Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Ma vật thế giới Không mang theo như vậy chơi, xuyên qua đại thần, ngươi có phải là đã quên cho ta món đồ gì? Ngón tay vàng đây? Ta ngón tay vàng là cái nào? Đi ở có chút rách nát cổ xưa xì mảng trên đường phố, Phương Bình có một ít cục hứng. Một tháng trước, xuyên qua đến thế giới này, chiếm cứ một cái vừa tròn 20 tuổi người trẻ tuổi thân thể. Trung tên chúng họ, phù mẫu đều mất. Vong văn tiểu thuyết ở trong tiêu chuẩn vai chính bắt đầu, nhưng duy nhất cùng vai chính không giống chính là, hắn không có ngón tay vàng, hắn cùng chân chính vai chính trong lúc đó còn kém một cái ngón tay vàng. Đây là một cái trình độ khoa học kỹ thuật cùng trái đất tương tự nhưng lại tuyệt nhiên thế giới khác nhau, bởi vì thế giới này có quỷ dị cùng khủng bố ma vật. Ma vật, nắm giữ vượt qua lẽ thường lực lượng quái vật, có có thể phun lửa khắc nước, có lực đại vô cùng, có cũng chỉ có linh thể, tất cả súng ống cùng vũ khí hiện đại cũng vô dụng. Đây là một cái ma vật hoành hành nguy hiểm thế giới, nhân loại làm cái này bộ tộc có trí tuệ, trên căn bản đều nắm giữ không sai linh tính. Đây đối với ma vật tới nói, liền tựa như là ong mật trước mặt mật ong, có thể nói tốt nhất thực đơn. Cũng may, nhân loại ở trong có có thể cùng ma vật chống lại giác tỉnh giả, xây dựng lên một cái lại một cái căn cứ thành phố, người bình thường mới có một chút cơ hội thở lấy hơi, không còn luôn làm thức ăn. Nhưng dù vậy, thế giới này đối với người bình thường tới nói, như trước nguy hiểm cực kỳ. Dù là nằm ở căn cứ khu bên trong, ba, năm mấy ngày, liền có thể gặp phải một lần ma vật xâm lấn sự kiện, Càng có am hiểu ẩn nút ma vật ẩn nút ở căn cứ khu phố, lạng yên nuốt trừng nhân loại. Ma vật, có ma vật. Nhanh, nhanh gọi điện thoại cho ma vật đối sách hoa Đông nhiên, tiếng nói hoảng sợ vang lên, phương bình phía trước người đi đường rối loạn tương bừng, nhất thời liền thấy một con cực lớn chuột xuất hiện. Chuột đủ có thành niên tàng ngao to nhỏ, hai viên con người màu đỏ màu đỏ tươi một mảnh toả ra thị huyết quang mang, cả người tất cả đều là thuần bộ lông màu đen, thô to chọc lốc đuôi bên trên, có nhỏ bé dày đặc vảy giáp màu đen. ảnh thử nắm giữ âm ảnh năng lực có thể ẩn nút tại bóng tối trong ma vật, là quan chức thông báo ở trong dễ dàng nhất lẫn vào căn cứ khu ma vật một trong. a, một tiếng hét thảm vang lên, phương bình phía trước một người bị ảnh thử đẩy ngã nhào xuống đất, hoảng sợ rãy rủa, thân thể ở sản xi si mang trên lau ra đạo đạo vết máu. đáng tiếc làm cái này người bình thường hắn. Lực lượng căn bản là không có cách có thể so với ảnh thử, bị ảnh thử đạp ở dưới chân không thể động đậy, ảnh thử hai cái chân trước bên trên lợi chảo, thật sâu đâm vào hắn thịt bên trong. đó lấy, ảnh thử cực lớn mà lại sắc bén hàm răng cắn về phía người này cổ. Phúc! Máu tươi phun tung tóe, người này nửa bên cái cổ bị cắn đứt, cơ thể hơi co giật, càng ngay càng yếu, rõ ràng đã chắc chắn phải chết. Trốn! Trốn! Phương Bình xoay người liền chạy, đừng nói chỉ là người bình thường hắn. Dù là kiếp trước quyền anh cao thủ gặp phải ma vật, cũng chỉ có bị thuấn sát phận. Đây là hậu thiên rèn luyện khó để bù đắp chủng tộc thiên phú chính lệnh, có thể đối kháng ma vật chỉ có giác tỉnh giả, người bình thường đang không có súng ống loại này vũ khí tình huống dưới, mặc dù lại là rèn luyện, cũng không cách nào chống lại ma vật. Vèo. Ngay khi Phương Bình xoay người chạy trốn lúc, phía sau hắn, chính Tham Lam gặm nhấm thi thể ảnh thử ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi con người mang theo thị huyết quan mang, sau một khắc, đống nhiên thoát ra đuổi hướng về chạy trốn Phương Bình. Chạy, chạy. Phương Bình lao nhanh, nghiên ép thân thể mỗi một phần lực lượng lao nhanh. Không tính cường tráng thân thể bởi vì kịch liệt phóng chạy mà phát sinh không thể tả gánh nặng tiếng thở dốc, phảng phất toàn bộ phổi đều phải bị thở đi ra, nhưng hắn không dám dừng lại, mãnh liệt dục vọng cầu sinh thúc đẩy hắn chạy, tiếp tục chạy. Bạch. Sau lưng có tiếng rít đang đến gần, càng ngày càng gần, hắn sắc mặt biến đến tái nhợt một mảnh, không, có chút hưng hạo. Hắn biết, hắn bị ảnh thử nhìn chăm chằm. Đồng. sau lưng mặt đất một tiếng vang trầm thấp, liền phảng phất có món đồ gì tầng tầng đạp đùng nhiên nào lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để cho hắn tóc gáy dựng thẳng, hắn bản năng xoay người xông vào một cái cái hẻm nhỏ ở trong, mà từ bên người hắn, một cái màu đen cái bóng gào thét mà qua cùng hắn sượt qua người, xèo, cùng hắn sượt qua người trong ngay mắt, thô to che kín vảy giáp thật dài đuôi, tựa như roi dài giống như, công kích ở phía sau lưng hắn bên trên, phấp, phía sau lưng hắn ra chóc thịt bong. Xuất hiện một cái máu thịt bè bét vết máu, mà cả người hắn ở lực lượng khổng lồ phía dưới lăn lộn đập bay ra ngoài. Ngã tại xì mắng đúc cái hẻm nhỏ ở trong, lại đi về trước hơn 10 mét, lại tăng thêm không ít chảy ra. Cả người đau nhức, máu tươi từ hắn khắp toàn thân vết thương chảy ra, chuyển ra huyển như dị sắt giống như mùi. Đau đớn kịch liệt để cho hắn cũng không có thể trước tiên bỏ lên, ngay khi hắn dây rủa nghĩ muốn bỏ lên thời điểm, ảnh thử đen nhanh bóng người đi vòng vèo mà quay về, chui vào cái hẻm nhỏ ở trong. Chính nào về phía hắn. Sợ hai trong, hai tay hắn lung tung loạn trảo, đồng nhiên nắm lấy một vật, đó là nào đó gia đình thả ở ngoài cửa trội. Đi chết. Không kịp bỏ lên, liền như thế đôi tay nắm lấy trội, Phương Bình đập về phía đập tới ảnh thử đầu. Giang rắc. Trội côn gỗ tử ở giữa mà đức, mà ảnh thử đầu bên trên bị đập trúng địa phương, lại chút nào vết thương đều không có. Phương Bình liền tựa như làn đệm ở trên nham thạch cứng rắn giống như, ngược lại là chấn động được bản thân hai tay đau nhức. Ảnh thử không có chịu đến chút nào trở ngại nhào vào hắn ngã sấp xuống trên người, có thịt nát lưu lại tanh hôi miệng rộng cắn về phía cổ họng của hắn. Không muốn. Phương Bình sợ hãi mà lại tuyệt vọng tiêu to, một tay nắm đứt rời nửa đoạn chổi, một tay nắm quyền, lung tung đập về phía Ảnh thử. Đập về phía Ảnh thử trổi bị vang ra, mà Phương Bình cái tay còn lại tuy rằng hung ác nện ở Ảnh thử trên đầu, nhưng không có tạo thành chút nào hiệu quả. Liên tựa như là nện ở trên nham thạch cứng rắn giống như, tay một mảnh tê dại. Liên đối toàn bộ thân thể đều phảng phất mất đi trí giác. Muốn chết phải không? Phương Bình từ bỏ rẽ rùa nhận mệnh, dù là có một chút cơ hội sống sót, hắn đều sẽ không bỏ qua, nhưng đáng tiếc, cũng không có. Thực lực chênh lệch to lớn để cho hắn ở cái này một con ảnh thử trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào. Có thể đối kháng ma vật chỉ có giác tình giả, nhưng đáng tiếc thân thể chủ nhân cũ cùng với hắn đều không phải. Đồng nhiên, ngay khi tanh tuổi đập vào mặt, ngay khi ảnh thử sắp cắn đứt cổ họng của hắn thời điểm. Dị biến đột nhiên xuất hiện. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo màu máu dây khóa, những thứ này xích sắt tựa như một cái lại một cái màu máu rắn dài giống như quấn quanh ở ảnh thử trên người. Bị những thứ này huyết sắc dây khóa cuốn quanh, giữ tận hung ác ảnh thử liền tựa như là tao ngộ khắc tinh giống như, đột nhiên trở nên sợ hãi lên, lại cũng không kịp nhớ phương bình, kịch liệt dãy rủa, muốn tránh thoát huyết sắc dây khóa ràng buộc. Nhưng mặc cho nó dễ rủa như thế nào, đều khó mà tránh thoát huyết sắc dây khóa ràng buộc. Ngược lại là toàn bộ thân thể bị huyết sắc dây khóa kéo lôi, hướng về không hề có thứ gì hư không đi vào, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở Phương Bình trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Phương Bình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, có sống sót vui sướng, cũng có đối với phát sinh ở trước mắt tình cảnh này kinh ngạc. Đang lúc này, hắn cảm giác mình ý thức một trận mơ hồ. Cùng lúc đó, có lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên, đặt đến hiến tế điều kiện, ma vật tế đàn kích hoạt. Chương hai, ma vật tế đàn. Ma vật tế đàn. Khi Phương Bình phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn ý thức tiến vào một chỗ trống trải không gian, đứng ở một cái cực lớn hình tròn tế đàn màu máu bên trên. Tế đàn màu máu mặt ngoài tràn đầy huyết sắc kỳ dị hoa văn, tựa như máu tươi vẽ, tràn ngập thần bí cùng quỷ dị. Phương Bình vẹn vẹn liếc mắt một cái, liền cảm giác đầu góc một trận mê muội, đồng thời trong đầu hoàn toàn mơ hồ, quên vừa nãy chứng kiến, liền một điểm hoa văn đường nét đều không có thể nhớ kỹ. Liên Phảng phất có một loại sức mạnh thần bí chính đang ngăn trở hắn nhận thức để cho hắn không thể nào hiểu được cùng trí nhớ phía trên hoa văn. Tế đàn màu máu bốn phía là hiện vòng hình cầu thang, mà cầu thang phía dưới là một cái cực kỳ cực lớn hình vuông quảng trường. Tế đàn màu máu trung ương, có một con chuột lớn, chính là vừa nãy bị huyết sắc dây khóa trói buộc kéo biến mất ảnh thử. Lúc này nó bị rất nhiều huyết sắc dây khóa quân quanh, điên cuồng giấy rủa, phát tiết chính mình vượt qua phổ thông người sức mạnh kinh khủng, nhưng cũng khó có thể lay động huyết sắc dây khóa mảy may. Hiến tế điều kiện đã có, có hay không hiến tế. Lớn lao âm thanh uy nghiêm lại vang lên, tuyển như thần linh ở đặt câu hỏi. Ma vật tế đàn. Hiến tế. Phương Bình trong đầu có đế mãi không hết nghi hoặc, bất quá dù sao cũng là được qua các loại chuyện mạng hun lúc người, lập tức đối với ma vật tế đàn xuất hiện nguyên nhân, có suy đoán. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là hắn lùi lại đầy đủ một tháng ngón tay vàng, xem ra xuyên qua đại thần cũng nhớ được cho hắn ngón tay vàng, chỉ là lại đến hơi trễ. Vào giờ phút này, nên lựa chọn như thế nào là rõ ràng. Lại không nói, chuyện mạng bên trong ngón tay vàng giống như sẽ không đối với ký chủ bất lợi, dù là tình huống lại xấu, có thể xấu hơn hiện tại. Phải biết trước đây không lâu, hắn thiếu một chút liền chết ở ma vật phía dưới, lần này có thể bởi vì ngón tay vàng nguyên nhân may mắn sống sót, lần sau đây. Hắn cần lực lượng, cần có thể ở cái này ma vật hoành hành thế giới sinh tồn lực lượng. Vì lẽ đó, khi nghe đến lớn Lao Huy nghiêm âm thanh 13 tiếng nói hỏi dò sau khi, hắn quả đoán làm ra lựa chọn. Vâng, ta muốn hiến tế. Theo phương bình làm ra lựa chọn, biến hóa đột nhiên xuất hiện. Bên trên tế đàn bị huyết sắc dây khóa quấn quanh ảnh thử phát sinh biến hóa, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, nương theo kêu thảng thiết, thân thể to lớn lại đang nhanh chóng tan rã. Mà huyết sắc tế đàn, nguyên bản huyết sắc hoa văn tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng, quỷ dị, thần bí, liền phảng phất ảnh thử hóa thành nhiên liệu, kích hoạt rồi nó. Cùng lúc đó, phương bình phát hiện bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên lại một viên tinh thần, những ngôi sao này màu sắc không chỉ một. Ở hắn nhận biết ở trong, lại là một cái lại một cái người biến thành. Đó là một cái lại một cái kiếp trước hoạt hình nhân vật. Ở trong đó, hắn nhìn thấy ở hải tặc vương bên trong thế giới được gọi là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng, nhìn thấy ở hỏa ảnh 9216 nạ rủ tổ trong suýt chút nữa trở thành cuối cùng bột thủ chỉ hạ mạ đã ra, nhìn thấy một quyền siêu nhân 7 hơn người trong tang ốc, ta trở nên mạnh mẽ xài tàm Đến hàng mấy chục ngàn tinh thần, chính là đến hàng mấy chục ngàn hoạt hình nhân vật biến thành đông nhiên trong đó một ngôi sao tỏa ra chói mắt hào quang màu đỏ rồi sau đó đông nhiên phóng xuống một đạo màu đỏ của sáng màu đỏ cột sáng hạ xuống tế đàn bên trên sau đó đột nhiên nổ bể ra đến cuối cùng hóa thành một đạo người bóng mờ đây là một cái mang đỉnh đầu màu cam mũ zin tóc đen người trẻ tuổi trên cổ mang theo một chuỗi hồng châu dây chuyền trên người mặc quần đùi ở trần lộ ra khỏe mạnh da thịt ở hắn cánh tay trái bên trên có bốn cái tiếng anh hình xăm phân biệt là as, trong đó s bên trên đánh một cái xiên Hạ Sở. Vẹn vẹn một chút, Phương Bình liền nhận ra cái này hoạt hình nhân vật thân phận. Hải Tặc Vương Con, mẹ dạ mẹ già Naomi năng lực nắm giữ người, Hỏa Quyền Hạ Sở. Ở cuộc chiến thượng đỉnh trong, bởi vì bảo vệ L phim mà bị Hải quân đại tướng ạ Kẻ Nu một quyền đánh xuyên qua thân thể mà chết, rất sớm kết thúc con đường cường giả, đây là một cái còn chưa trở thành cường giả liền ngã xuống thiên tài. Liên ở Phương Bình ánh mắt nhìn kỹ hướng về đạo hư ảnh này thời điểm, bóng mờ bên cạnh, một đạo hình chiếu màn hình xuất hiện. Họ tên Phò Gas, Đế ạ Thiên phú. Trưởng thành thiên phú, loại ưu. Hạ kỳ bá vương thiên phú, loại ưu. Sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú, trung đẳng 72, trong trở. Năng lực. Mệ dạ mệ dạ no mi năng lực, chiếm được tại trái ác quỷ mệ dạ mệ dạ no mi năng lực, có thể thông qua thân thể chế tạo ngọn lửa, cũng có thể toàn thân biến thành ngọn lửa, để bình thường công kích vật lý không có hiệu lực. Điểm yếu là đụng tới nước sẽ tắt, có thể bị sắc màu vũ trang hạ kỳ nắm lấy thực thể sẽ bị biển rộng cùng hải lâu thạch đoạt đi năng lực. Đây là bảng thuộc tính, có thể nhìn thấy thuộc tính. Vậy ta đây. Phương Bình theo bản năng nhìn về phía mình, nhất thời liền thấy bên người mình cũng xuất hiện một đạo hình chiếu màn hình. Họ tên: Phương Bình. Thiên Phú: Trưởng thành thiên phú, kém đẳng. Năng lực: Không có. Cùng ạ sở xa hoa thuộc tính ngược lại, hắn thuộc tính hoàn toàn có thể dùng bạch bản để hình dung, năng lực hoàn toàn không có, thiên phú cũng chỉ có một cái trưởng thành thiên phú. Hơn nữa còn là kém đẳng. Tuy rằng không biết trưởng thành thiên phú là làm sao phân chia đẳng cấp, nhưng có thể bị đánh giá là kém đẳng, tất nhiên chẳng tốt đẹp gì. Quả nhiên không có ẩn giấu năng lực. Phương Bình trên mặt có một ít thất vọng cũng có một chút quả thế vẻ. Tiếp quản bộ thân thể này một tháng, bộ thân thể này có hay không năng lực gì, hắn trong lòng mình vẫn có chút đáy. Sống lại thế giới này, biết được ma vật tồn tại, vì tự vệ, hắn cũng từng thử nghiệm nghiền ép khai phá thân thể của chính mình. Xem có thể không kích thích ra chính mình ẩn dấu năng lực, kết quả là, cả nghĩ quá rồi. Hắn chiếm cứ bộ thân thể này, chính là một bộ bình thường thân thể. Không có khác hẳn với người thường thiên phú, cũng không thể giống như sải tạm ạ, hơi hơi rèn luyện một chút thực lực liền có thể điên trướng. Càng không có một khi 11 triệu người toàn bộ giác tỉnh kinh thiên động địa ẩn dấu năng lực. Bộ thân thể này chủ nhân cũ chính là một cái 10 phần người bình thường. Thuộc tính giới thiệu để cho hắn càng thêm xác định, dựa vào tự thân trở nên mạnh mẽ là không thể. Hắn không khỏi nhìn hướng về máy chiếu giả lập, ma vật tế đàn làm ra như vậy một cái máy chiếu giả lập là vì cái gì, là có hay không để cho hắn thu được trở nên mạnh mẽ lực lượng. Cũng đang lúc này, cái kia lớn lao âm thanh uy nghiêm lại vang lên. Hiện tế triệu hoán hoạt hình nhân vật hình chiếu, có thể từ hoạt hình nhân vật thiên phú hoặc là năng lực ở trong thu được một loại thiên phú hoặc năng lực. Trước mặt hoạt hình nhân vật Orgas, Z-A-S, có trưởng thành thiên phú, bá vương sắc thiên phú, võ trang sắc thiên phú, mệ dạ mệ dạ no mi năng lực có hay không lựa chọn một loại thu được. Có thể từ triệu hoán hoạt hình nhân vật thiên phú cùng năng lực ở trong. Lựa chọn một loại thu được. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Phương Bình có một ít ngậu. Mặc dù biết lấy ngón tay vàng đại tính, nếu hắn hiến tế, tất nhiên có thể đạt được lợi ích, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ như vậy hùng hồn, lại có thể ở hoạt hình nhân vật thiên phú cùng năng lực ở trong lựa chọn một loại thu được. Từ mới vừa rồi thuộc tính đến xem, bản thân hắn tình huống có thể nói là vô cùng độ bình thường. Nghĩ muốn từ cái này hết sức bình thường trong thân thể khai phá ra có thể tự vệ lực lượng, hầu như không thể. Mà cái này ma vật tế đàn có thể từ hoạt hình nhân vật thiên phú cùng năng lực ở trong lựa chọn một loại thu được, hiển nhiên có thể thay đổi hắn hiện tại lúng túng tình trạng. Tự thân thiên phú không đủ, từ hoạt hình nhân vật trên người thu được liền làm, tự thân không có năng lực, từ hoạt hình nhân vật thu được liền làm. Có thể tưởng tượng, nếu như có thể đem kiếp trước hoạt hình nhân vật trên người đỉnh cấp thiên phú cùng đỉnh cấp năng lực tụ tập vào một thân hắn trở nên cỡ nào cường đại. Đương nhiên, những thứ này cách hắn có một ít xa, hắn hiện tại cần cân nhắc chính là ở ạ sở năng lực cùng thiên phú trong tuyển chọn một loại nào thu được. Chương 3, 4 tuyển 1. Nên lựa chọn năng lực hay hoặc là thiên phú ở trong một loại nào? Lựa chọn đặt tại Phương Bình trước mặt, Phương Bình mạnh mẽ đè xuống kích động trong lòng, đầu óc nhanh chóng chuyển động phân tích ạ sở năng lực cùng thiên phú, cân nhắc một loại nào mới là trước mắt thích hợp hắn nhất. Sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú bài trừ. À, Sở Tổng cộng có 3 loại thiên phú một loại năng lực, trong đó, Phương Bình trước hết bài trừ thiên phú là sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú. Do sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú tu luyện được sắc màu vũ trang hạ kỳ, có thể hóa thân áo giáp, tăng lên sức phòng ngự cùng lực công kích, tiến tới đạt đến cùng năng lực trái ác quỷ người chống lại, là công và thủ một thể hoàn mỹ lực lượng. Khai phá đến cực hạn, đủ để gắng gượng chống đỡ đỉnh cấp nhất năng lực trái ác quỷ người, chứng minh tốt nhất chính là nắm đấm thép cả. Bất quá, Phương Bình chú ý tới Ả sở sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú chỉ có trung đẳng, mà lại ạ sở thời điểm chiến đấu, cũng rất ít dùng sắc màu vũ trang hạ kỳ, đủ thấy trình độ như thế này sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú cùng ạ sở trên người những thiên phú khác cùng năng lực so sánh lẫn nhau, cũng không đột xuất. Vì lẽ đó, Phương Bình cái thứ nhất đem thiên phú như thế bài trừ. Bá vương sắc thiên phú cũng bài trừ. Phương Bình bài trừ loại thứ hai thiên phú là bá vương sắc thiên phú. Hạ kỳ bá vương là trăm trong vạn người mới phải xuất hiện một cái chỉ có nắm giữ vương tố chất người mới có thể nắm giữ lực lượng. Loại sức mạnh này nắm giữ cực mạnh uy hiếp hiệu quả, là quần công tuyệt hào thủ đoạn, mà đạt đến cao cấp độ sau khi, càng là có thể sản sinh công kích vật lý hiệu quả. Ở loại sức mạnh này phía dưới, dù là cấp độ thực lực tương đương người cũng sẽ thực lực mất giá rất nhiều, loại sức mạnh này cường đại rõ ràng. Bất quá loại này hạ kỷ là không cách nào tu luyện, chỉ có khi bản thân đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể kích phát mà lại duy có sử dụng người trở nên càng mạnh mẽ hơn thì hạ kỳ bá vương mới có thể có được cường hóa đối với hiện tại nhưng vẫn là người bình thường phương bình tới nói nghị muốn kích phát loại sức mạnh này căn bản không thể nói cách khác hạ kỳ bá vương thiên phú đây là một loại hiện tại giai đoạn này phương bình dù là thu được cũng vô dụng thiên phú vì lẽ đó phương bình đem bài trừ hai tuyển một lựa chọn bài trừ hai loại thiên phú phương bình lựa chọn chỉ còn dư lại hai loại hoặc là lựa chọn trưởng thành thiên phú hoặc là lựa chọn mệ giả mệ dạ no mi năng lực. Mệ giả mệ dạ no mi năng lực, đây là một loại cường đại năng lực, tuy rằng thua bởi ạ kẻ nụ ngọn lửa đều có thể thiêu đốt dung nham năng lực, nhưng cũng tuyệt đối là một loại cực kỳ mạnh mẽ trái cây năng lực. Đặc biệt có thể hóa thân ngọn lửa miễn dịch công kích vật lý đặc điểm, quả thực là bờ UG giống như tồn tại. Đương nhiên, loại năng lực này cũng là có điểm yếu, gặp nước tắt, có thể bị sắc màu vũ trang hạ kỳ chạm đến thực thể, sẽ bị biển rộng cùng hải lâu thạch cướp đoạt năng lực. Mà trưởng thành thiên phú, như phương bình không có đoán sai, thiên phú như thế đem quyết định thực lực tăng lên tốc độ cùng trưởng thành cực hạn. Điều này hiển nhiên là một loại cực kỳ trọng yếu thiên phú. Trong lòng suy tư chốc lát, phương bình ngẩng đầu lên cao giọng nói: Ta lựa chọn thu được mẹ già mẹ già no mi năng lực, trưởng thành thiên phú, đại biểu tăng lên tốc độ cùng trưởng thành cực hạn là một loại tiềm lực tượng trưng. Nếu có thể thu được, liền có thể thay thế được phương bình nguyên lai like kém các loại trưởng thành thiên phú, để phương bình thực lực nhanh chóng tăng lên. Bất quá cái này có một cái tiền đề, cái kia chính là muốn nắm giữ tăng cao thực lực phương pháp. Ở hải tặc vương thế giới, nghĩ muốn tăng cường thực lực, hoặc là nắm giữ hạ kỳ phương pháp tu luyện, hoặc là nắm giữ trái ác quỷ thế giới này, nhưng là nhất định phải trở thành giác tỉnh giả. Đáng tiếc bất luận thế giới nào điều kiện, phương bình đều không có. Vì lẽ đó, hắn như lựa chọn trưởng thành thiên phú, thì sẽ trở nên chỉ có thiên phú lại không hề tăng lên thực lực đường tác. Trái lại mẹ già mẹ già no mi năng lực, tuy rằng có các loại điểm yếu nhưng cũng là một loại chân chính có thể tăng lên phương bình thực lực đường tắt. Mà lại điểm yếu một trong hải lâu thạch, thế giới này không nhất định nắm giữ, còn hải dương cái nhược điểm này, nghĩ đến thế giới này sẽ không có người biết. Hơn nữa, chỉ cần tầng thứ đủ cao thực lực đủ mạnh, điểm yếu cũng là có thể khắc phục. Như dâu trắng mặc dù là gụ dạ gụ dạ no mi năng lực nắm giữ người, lại có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ một đòn đem biển xé ra, cho dù biển rộng cũng đối với hắn không thể làm gì. Trọng yếu nhất chính là nắm giữ ma vật tế đàn tương lai hắn đem thu được các loại hoạt hình năng lực những thứ này hoạt hình năng lực ở trong tất nhiên có thể đủ để cho hắn khắc phục trái ác quỷ điểm yếu năng lực theo phương bình làm ra lựa chọn một đạo ánh sáng màu da cam từ ạ sở bóng mở bắn mà ra ở phương bình còn chưa kịp phản ứng trước va và vào phương bình trong cơ thể biến mất không còn tâm tích nhất thời một loại cảm giác khác thường ở phương bình trái tim hiện lên hắn cảm giác mình trong đầu nhiều hơn rất nhiều ngọn lửa phương pháp vận dụng vậy hẳn là đến từ chính ạ sở chi nhớ Mà lại hắn cảm giác, chính mình đối với ngọn lửa nắm giữ một loại từ lúc sinh ra đã mang theo hòa hợp, ngọn lửa đối với hắn mà nói, liền tựa như hô hấp không khí giống như, hoàn toàn không hại. Thậm chí chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể để thân thể của chính mình mặt ngoài bốc cháy lên ngọn lửa. Lửa. Theo Phương Bình nghĩ như vậy, tay phải của hắn ngón tay trỏ bên trên, một đoàn ngọn lửa màu da cam bắt đầu cháy rừng rực, đem hắn ngón tay trỏ bao bọc ở trong ngọn lửa, nhưng hắn lại không chút nào cảm giác được tiêu đốt cùng đau đớn. Mà lại cũng không có bất kỳ bị bỏng dấu hiệu. Mẹ già mẹ già no mi năng lực. Phương Bình sắc mặt một mảnh kích động, hắn rốt cục nắm giữ ở cái này ma vật hoành hành thế giới sinh tồn năng lực. Tuy rằng cái năng lực này có điểm yếu, tuy rằng cái năng lực này vẫn không có bị khai phá, trước mắt chỉ là nằm ở mới bắt đầu giai đoạn, nhưng hắn rốt cục có đối kháng ma vật năng lực. Trải qua tuyệt vọng một tháng, hắn rốt cục nắm giữ phần này có thể đối kháng ma vật năng lực. T. Từ thế đàn không gian lui ra. Phương Bình nhất thời cảm giác cả người một trận đau đớn, đặc biệt phần lưng đau đớn, càng làm cho hắn đau đến mồ hôi lạnh lứa ra. Hắn lúc này, vẫn cứ nằm ở vừa nãy hẻm nhỏ vắng vẻ trong. Toàn bộ hẻm nhỏ không có một bóng người, ở hắn ý thức tiến vào hiến tế không gian khoảng thời gian này, hẳn là cũng không có người đến, cũng không có ai nhìn thấy ảnh thử biến mất một màn. Nhẫn nhịn cả người đau đớn, hắn gian nan đứng lên, rồi sau đó tập tên về nhà. Tập kích hắn con kia ảnh thử đã bị ma vật tế đàn bắt lấy hiến tế nhưng không chắc còn có thể có con khác ảnh thử. Tuy rằng hắn bây giờ đã nắm giữ có thể chống lại ma vật năng lực, nhưng dù sao vừa mới vừa nắm giữ, mà lại hiện tại thân thể trạng thái cực sai. Hắn cần một cái an toàn hoàn cảnh khôi phục thương thế trên người, ghen luyện mới thu được mệ giả mệ dạng no mi năng lực. Liên ở phương bình rời đi không lâu, một nam một nữ hai người trẻ tuổi nhanh như chớp mà tới. Hai người bên ngoài ăn mặc màu đen áo gió, bên trong là quần áo màu trắng cùng màu đen quần. Nhìn ra được, đây là một loại chế tạo quần áo. Ở hai người ngực, có chấp giật vương miện tiêu chí, đây là ma vật đối sách khoa tiêu chí, hai người là ma vật đối sách khoa người. Xem ra đã mang theo con mồi lẩn trốn đi. Hai người một đường siêu tầm đến phương bình cùng ảnh thử giao chiến địa phương, nhìn một chút trên đất phương bình lưu lại vết máu, không khỏi lắc lắc đầu. Ảnh thử am hiểu ẩn nấp, nếu ẩn nấp lên, muốn tìm được liền trở nên khó khăn, chỉ có thể trở về tổng bộ thỉnh cầu cảm giác loại giác tỉnh giả trợ rút. Cho tới này con ảnh thử cuối cùng bắt đi con mỗi không cần nghĩ cũng biết tất nhiên lành ít dữ nhiều. chương bốn mẹ già mẹ già Norma khai phá về đến nhà Phương Bình lấy ra cái họng thuốc nhịn đau dùng rượu tiêu độc lại bôi lên một chút trị liệu ngoại thương thuốc sau khi ở miệng vết thương quấn lấy vải màu trắng qua loa ăn một chút lương khô liền ngủ say ngày hôm nay đã phát sinh đối với hắn mà nói thực sự là kinh tâm động phách vì thế hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực sau năm ngày Phương Bình vết thương trên người vậy chỉ cần không vận động dữ dội liền sẽ không để cho vết thương sụp ra Hắn không thể chờ đợi được nữa bắt đầu rồi mẹ giả mẹ giả no mi năng lực khai phá. Năng lực trái ác quỷ, vẹn vẹn là một loại trở nên mạnh mẽ phương pháp, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, lại là nhất định phải không ngừng khai phá. Hoan tỉ hệ sở thế giới, có năng lực trái ác quỷ người vô cùng mạnh mẽ, có năng lực trái ác quỷ người lại hết sức nhỏ yếu, ngoại trừ trái cây năng lực mạnh yếu ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì năng lực trái ác quỷ nắm giữ người đối với năng lực trái ác quỷ khai phá trình độ. Cương đại người đem năng lực trái ác quỷ khai phá đến vô cùng cấp độ sâu, mà người nhỏ yếu thì lại vẫn cứ dừng lại ở trái cây ban đầu hình thái. Đối với làm sao khai phá trái ác quỷ, Phương Bình Nguyên bản cũng không biết, bất quá hắn thu được mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực đồng thời, lại là thu được gã sở khai phá mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực phương pháp cùng với tương quan chiến đấu chi nhớ, đã biết làm sao khai phá. Rời đi nơi ở, đi tới hẻo lánh ít có người đến công viên, Phương Bình đứng ở một mảnh trên đất trống. Phần phần Tay phải ngón tay hiện xuống hình, ngón tay giữa bên trên nhất thời xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu da cam. Ngọn lửa màu da cam đem hắn ngón tay giữa bao bọc, nhưng hắn lại không cảm giác được chút nào thiêu đốt đau đớn, cũng chỉ có một loại cảm giác cấm áp. Ầm. Ngọn lửa màu da cam từ hắn ngón tay giữa bắn ra, va chạm ở cách đó không xa bùn đất trên mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái cháy đen vũ cạn. căn cứ hắn từ ạ sở cái kia thu được có quan hệ mẹ giả mẹ dạ Nomi năng lực trí nhớ, ạ sở khai phá mẹ giả mẹ dạ Nomi năng lực phương pháp chính là một lần lại một lần mức độ lớn nhất kích phát mẹ giả mệ dạng No Mi năng lực. ở một lần lại một lần mức độ lớn nhất kích phát phía dưới, đánh vỡ vốn có mẹ giả mệ dạng No Mi năng lực cực hạn. do đó xúc tiến mẹ giả mẹ dạ No Mi năng lực khai phá. vừa nãy khai phá mẹ giả mẹ dạ No Mi năng lực phương thức bị ạ sờ mệnh danh là xuống kiếp. ngoại trừ là khai phá trái cây năng lực phương pháp ở ngoài, tương tự là một loại vận dụng mẹ giả mẹ giả No Mi năng lực chiến đấu chiêu thức. khi vận dụng thuần thục sau khi có thể không ngừng từ ngón tay giữa bắn ra ngọn lửa công kích kẻ địch là ạ sở chiến đấu trí chi nhớ ở trong trước mắt phương bình duy nhất có thể sử dụng chiến đấu chiêu thức tuy rằng mỗi một lần bắn ra cũng chỉ có một đoàn nhỏ ngọn lửa nhưng uy lực lại đủ để có thể so với bình thường viên đạn lại thêm vào không cần như bình thường súng ống như thế cùng đội băng đạn quả thực lại như là nắm giữ một thanh vô hạn viên đạn mà lại có thể bên người mang theo súng vẹn vẹn lần đầu thu được mẹ già mẹ già no mi năng lực cũng đã nắm giữ loại này chiến lược. Cái này chính là mẹ giả mẹ giả no mi năng lực cường đại. Mệ giả mẹ dạ no mi làm cái này hi hữu hệ lọ gì ạ trái cây, mặc dù là ở đông đảo năng lực trái ác quỷ ở trong, cũng là hết sức cường đại trái cây năng lực. Nói cho cùng ạ sở vẫn là chết quá sớm, bằng không đối phương thành tiểu tuyệt đối sẽ không yếu hơn nắm giữ hỉ hỉ no mi năng lực trước hải quân đại tướng ạ ảo kỳ gì. Luyện tập một trận súng kiếp sau khi, Phương Bình dừng lại súng kiếp luyện tập, hít sâu một hơi. Phần, phần. Đông nhiên. Toàn thân hắn đều bốc cháy lên ngọn lửa, không, không phải toàn thân hắn đều bốc cháy lên ngọn lửa mà là toàn thân hắn đều hóa thành ngọn lửa. Phần lớn hệ lọ gì ạ, trái cây năng lực đều có thể hóa thân nguyên tố, khi hóa thân nguyên tố lúc, tất cả công kích vật lý không có hiệu lực, có thể nói là một loại cực kỳ bờ UG năng lực, cái này cũng là hệ lọ gì ạ, trái cây năng lực chỗ cường đại. Hắn bây giờ chính là hóa thân ngọn lửa, ở trạng thái như thế này hắn có thể đem tất cả công kích vật lý không có hiệu lực hóa Loại này công kích vật lý không có hiệu lực đặc điểm không khỏi để hắn nghĩ tới rồi trước tao ngộ ảnh thử. Ảnh thử tuy rằng nắm giữ âm ảnh năng lực nhưng cũng chỉ có thể ẩn giấu tại trong bóng tối cũng không thể lấy âm ảnh chiến đấu. Nếu như ở tao ngộ ảnh thử thời điểm hắn cũng đã nắm giữ mẹ giả mẹ dạng no mi năng lực từ vừa bắt đầu hắn liền đem đứng ở thế bất bại. Trạng thái như thế này đối với am hiểu công kích vật lý ma vật hầu như khó giải nhưng đáng tiếc chính là tiêu hao quá to lớn. Từ ngọn lửa trạng thái lui ra phương bình hơi thở dốc. Loại này hóa thân ngọn lửa sắt thực là cực kỳ bơ ug năng lực, bất quá nhưng cũng không có thể làm cái này thường quy thủ đoạn sử dụng, ít nhất đối với hiện tại hắn tới nói là như vậy. Dù sao mới vừa thu được mẹ dã mẹ dạ no mi năng lực, tự nhiên không cách nào thời gian dài duy trì mức tiêu hao này rất lớn hình thái. Mỗi ngày kiên trì đi tới công viên rèn luyện mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực, rất nhanh, thời gian một tháng đi qua, phương bình đối với mẹ dã mẹ dạ no mi năng lực vận dụng trở nên càng thêm thuần thục. Đối với súng kiếp sử dụng đã có thể làm được chỉ cái nào đánh cái nào. Cũng không phải bởi vì hắn là trời sinh tay súng thần, mà là bởi vì bắn ra ngọn lửa dù sao cũng là tự thân năng lực, so với súng ống càng thêm dễ dàng trưởng khống. Trưởng thành thiên phú quả nhiên hạn chế ta trưởng thành tốc độ. Kết thúc rèn luyện, Phương Bình dừng lại dài lao, khôi phục thể lực. Thời gian một tháng khai phá, mệ dạ mệ dạ no mi năng lực đến tới trình độ nhất định tăng cường, nhưng loại này tăng cường cùng hắn mong muốn có trên lệnh không nhỏ hắn biết Tất nhiên là bởi vì kém đẳng trưởng thành thiên phú hạn chế hắn đối với mẹ dạng mẹ dạ no mi năng lực khai phá tốc độ kém đẳng trưởng thành thiên phú quá kém một chút nếu có thể nắm giữ ạ sở như thế loại yêu trưởng thành thiên phú thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối muốn lật mấy lần phải nghĩ biện pháp săn giết ma vật lại lần nữa hiến tế triệu hoán thu được hoạt hình nhân vật trưởng thành thiên phú sẽ trưởng thành thiên phú tăng lên như là bình thường người thời điểm như thế này tự nhiên không thể làm gì chỉ có thể dựa theo hiện tại cái này tốc độ làm từng bước mà tăng lên nhưng hắn không giống. Nắm giữ ma vật tế đàn, trưởng thành thiên phú cũng không phải là không thể thay đổi, chỉ cần từ hiến tế triệu hoán hoạt hình nhân vật trên người thu được càng tốt trưởng thành thiên phú liền có thể. Nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ ra khỏi thành săn giết ma vật, lại là cùng tìm chết không khác. Phương Bình Lông mày theo bản năng cao lên đến. Một tháng mệ giả mệ dạ no mi năng lực khai phá, như ảnh thử loại kia cùng tầng thứ ma vật, hắn đã chắc chắn săn giết, nhưng ngoài thành có thể cũng không chỉ có ảnh thử loại kia tầng thứ ma vật Theo thân thể chủ nhân cũ nhớ được biết, ma vật cùng giác tỉnh giả đẳng cấp chia làm giác tỉnh, thần tinh, huyết nguyệt ba cái đại tầng thứ, mỗi một cấp độ lại phân chia tỉ mỉ thành ngũ giai, nhất giai yếu nhất, ngũ giai mạnh nhất. Giác tỉnh tầng thứ là cấp bậc thấp nhất, ma ảnh thử mặc dù là ở giác tỉnh tầng thứ ở trong đều tính yếu, chỉ có thể coi là giác tỉnh nhất giai. Ngoài thành, so với ảnh thử càng mạnh giác tỉnh tầng thứ ma vật lượng lớn tồn tại, lấy phương Bình thực lực bây giờ đối mặt mạnh hơn ảnh thử ma vật còn quá mức miễn cưỡng. Tuy rằng có hóa thân ngọn lửa lá bài tẩy này, nhưng ma vật ở trong nắm giữ công kích vật lý ở ngoài thủ đoạn công kích ma vật không phải số ít, hóa thân ngọn lửa cũng không thể hoàn toàn miễn dịch. Biện pháp ổn thỏa nhất là săn giết ẩn nút ở trong thành ma vật. Có thể ẩn nút ở trong thành ma vật, phần lớn là một ít thực lực không quá mạnh, nhưng cũng am hiểu ẩn nút ma vật, loại này ma vật nếu là tao ngộ, mặc dù là hắn bây giờ cũng có thể săn giết, là thích hợp nhất hắn bây giờ săn giết ma vật. Rời đi công viên, trở về nơi ở. Phương Bình mở máy vi tính ra mở ra hoách an căn cứ khu cũng chính là hắn hiện tại vị trí căn cứ khu diễn đàn, nhất thời một cái lại một cái có quan hệ ma vật bài bột xuất hiện. Hiện ở thời đại này, làm cho người ta chú ý nhất không phải minh tinh, ca sĩ, mà là ma vật cùng giác tỉnh giả, vì lẽ đó liên quan tới ma vật bài bột thực tại không ít. Một cái lại một cái bài bột bị Phương Bình lật lại, khi lật tới một cái bài bột thì Phương Bình lật ra tay chỉ ngừng lại, đông ngai đường phục hưng xuất hiện địa ma ngô công. Chương 5. Địa ma ngô công Mở ra bài post Phương Bình xem nội dung, bài bột tuyên bố thời gian là hôm qua, đại khái nội dung chính là hôm qua trạng vạng đông nhai đường phục hưng xuất hiện ma vật địa ma ngô công. Tổng cộng có 2 người bị giết, ở ma vật đối sách khoa chạy tới trước, địa ma ngô công đã mang theo bị giết chết người thi thể khoan đất thoát đi, trước mắt này con địa ma ngô công cũng không có bị tìm tới giết chết. Không biết cái này địa ma ngô công đến tụt cùng là cái gì tầng thứ ma vật. Mở ra tìm tỏi, Phương Bình siêu tầm địa ma ngô công tìm tới có quan hệ địa ma ngô công giới thiệu tinh tế xem lướt qua căn cứ giới thiệu trên từng nói địa ma ngô công là một loại nắm giữ khoan đất năng lực chủ yếu là dựa vào khẩu khí cùng với nọc độc công kích ma vật phần lớn địa ma ngô công thực lực nằm ở giác tỉnh giả nhất giai chỉ có số rất ít địa ma ngô công đạt đến giác tỉnh giả nhị giai thực lực cùng ảnh thử không sai biệt lắm lấy thực lực của ta đúng là có thể ứng phó dù là không địch lại cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng phương bình đem thực lực bản thân cùng địa ma ngô công thực lực so sánh Phát hiện Địa Ma Ngô Công đối với hắn uy hiếp cực kỳ có hạn. Phần lớn Địa Ma Ngô Công đều nằm ở giác tỉnh giả nhất giai, lấy thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn đủ để ứng phó. Hơn nữa, cho dù vận may thực sự không được, gặp phải một con giác tỉnh giả nhị giai Địa Ma Ngô Công, hắn cũng có tự vệ nắm. Địa Ma Ngô Công chủ yếu phương thức công kích là khẩu khí cùng với nọc độc, đối với có thể hóa thân ngọn lửa hắn tới nói, thuần túy công kích vật lý khẩu khí không đả thương được hắn, mà nọc độc cũng sẽ bị ngọn lửa đốt cháy. Ngày thứ hai Phương Bình ngồi xe buýt chạy tới đông nhai đường Phục Hưng Địa Ma Ngô Công đã từng xuất hiện địa phương. Trên đường phố, Địa Ma Ngô Công chui ra lỗ thủng cũng không có bị bổ khuyết lên, Chu Vi bị kéo đường cảnh giới, mà phụ cận nhưng là có thể nhìn thấy vết máu, hẳn là bị Địa Ma Ngô Công giết chết hai người kia lưu lại vết máu. Ở phụ cận lưu lại cả ngày, Địa Ma Ngô Công cũng chưa từng xuất hiện. Vào đêm, Phương Bình một mình đi ở đường Phục Hưng trên đường phố, lấy chính mình làm vị mồi, nghĩ muốn đem Địa Ma Ngô Công câu ra. Hắn lung tung không có mục đích đi tới, tinh thần độ cao đề phòng, phòng bị địa ma ngô công đánh lén. Rất nhanh, mấy canh giờ đi qua, thời gian đã đến nửa đêm, địa ma ngô công vẫn cứ chưa từng xuất hiện, ngược lại là phương bình chính mình có cơn buồn ngủ. Ai? Đột nhiên, hán đột nhiên một cái cơ linh, ánh mắt đề phòng nhìn hướng về đường phố đối diện, ở nơi đó, một bóng người đâm đầu đi tới. Bởi vì ma vật giống như yêu thích ở ban đêm xuất hiện nguyên nhân, một khi vào đêm, trên đường liền rất ít có thể gặp phải người. Hướng chi là nửa đêm thời gian. Hơn nữa, ma vật ở trong có thể không thiếu hụt hình người ma vật. Chớ xuất sáng ta là người không phải ma vật. Đối diện bóng người mở miệng, đây là một cái nam tử tiếng nói. Huynh đệ cũng có thể là hướng về phía ma vật đối sách khoa treo giải thưởng đến chứ. Không cần phủ nhận, sẽ trễ buổi tối xuất hiện ở đây, cũng chỉ có chúng ta những thứ này liệp ma nhân. Treo giải thưởng. Liệp ma nhân. Phương Bình không có lên tiếng, nhưng trong lòng là khẽ nhúc nhích. Hắn từng ở Internet nhìn thấy đưa tin, khi ma vật đối sách khoa không đủ nhân lực thời điểm, thì sẽ truyền ra ngoài Hủy thác, hủy thác liệt ma nhân săn giết xuất hiện ở trong thành ma vật. Liệp ma nhân tự nhiên là lấy săn giết ma vật làm vì chức nghiệp người, bọn họ toàn bộ đều là giác tình giả, nắm giữ đủ loại giác tình năng lực. Khoảng thời gian này, hắn cũng cân nhắc qua có hay không trở thành liệp ma nhân, như vậy vừa có thể thu được tiền lời, lại có thể thu được ma vật thi thể. Huynh đệ, muốn hay không lâm thời tổ đội cùng nhau săn giết? Như vậy cũng tốt có một cái phối hợp. Đen đường mở vàng phía dưới, đối diện người bóng người trở nên rõ ràng, đây là một người mặc màu đen giả kịch cùng quần bò nam tử. Không được. Phương Bình trực tiếp phủ quyết, lấy thực lực của hắn cùng năng lực đặc điểm, hoàn toàn đủ để một mình săn giết địa ma ngô công. Hơn nữa, hắn cần địa ma ngô công thi thể dùng để hiến tế, nếu là cùng người tổ đội, đến thời điểm thi thể liền không tốt phân. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn tin không được đối phương. Vậy chúng ta trao đổi một thoáng tình báo chia sẻ một cái từng cái tra xét qua đường phố làm sao. Bị Phương Bình từ chối, nam tử cũng không nào, mà là nói. Có thể. Lần này Phương Bình không có từ chối, chia sẻ từng cái đã thăm dò qua đường phố, có thể phòng ngừa lặp lại tra xét, đối với song Phương đều là có lợi. Thông qua cùng nam tử trò chuyện, Phương Bình biết rồi tên nam tử gọi hứa vi, theo đối phương từng nói, đối phương là một năm trước trở thành giáp tỉnh giả, rồi sau đó liền trở thành liệt ma nhân, dựa vào nhận ma vật đối sách khoa hủy thác mà sống. Trao đổi xong tình báo, Song Phương từng cái phân biệt, cha xét hướng về phía Song Phương đều không có tra xét đường phố. Thời gian đến quá nửa đêm, cơn buồn ngủ không ngừng tập kích Phương Bình, liền ở Phương Bình nghĩ muốn từ bỏ đêm nay sưu tầm, tìm một chỗ lúc nghỉ ngơi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, ở cái này ban đêm yên tĩnh ở trong, tựa như sấm sét nổ vang. Giao chiến động tĩnh, lẽ nào là cái khác liệt ma nhân gặp phải ma vật? Phương Bình nhanh chóng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Rất nhanh đến giao chiến địa phương, nhìn thấy song phương giao chiến. Một phương là một cái cầm đao nam tử, nam tử thân hình cao lớn, chiều cao vượt quá 2 mét, dài 1m50 cự đao nắm ở trong tay của hắn, không có chút nào có vẻ lớn. Một phương khác, là một con đủng có đông đảo chân cùng đủ to lớn bò sát, cả người thổ hoàng sắc, tựa như bao bọc có nham thạch cao giáp. Có tới dài 5 mét, thân người to như thùng nước, sắc bén khẩu khí thuật nhìn hết sức dữ tợn, chính là địa ma ngâu công. Này con địa ma ngô công bị người tìm được trước. Vèo. Địa ma ngô công mấy chục cái chân cùng sử dụng nhanh chóng bò sát, giữ tận khẩu khí cắn về phía cầm đao nam tử, cầm đao nam tử lắc người một cái tránh thoát. Hướng. Rồi sau đó cầm đao nam tử quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đạp xuống mặt đất, từ sau nhào về phía địa ma ngô công, lưỡi đao bên trên có hào quang màu xanh xuất hiện, phát ra tiếng long loang. Phúc. Địa ma ngô công trên người xuất hiện một vết thương, có dòng máu màu xanh lục bắn, bắn trên đất. Nhất thời xuất hiện ăn mòn vết tích, phúc, phúc, phúc. cầm dao nam tử liên tiếp cùng địa ma ngô công du đấu, thỉnh thoảng ở địa ma ngô công trên người lưu lại một vết thương, hiển nhiên nghị tử từ, từ đem địa ma ngô công dây dưa đến chết, Vèo. liên tiếp bị thương sau khi địa ma ngô công có ý chạy trốn, hướng về vừa nãy chui ra động chạy trốn, nghị muốn khoan thành động đào tẩu, cầm dao nam tử tự nhiên là không nghĩ địa ma ngô công liền như vậy đào tẩu, mau đuổi theo hướng về địa ma ngô công, đang lúc này. Địa Ma Ngô Công lại là bỗng nhiên xoay người, màu xanh nọc độc phun ra hướng về cầm đao nam tử. Đối mặt cái này đột nhiên tập kích, cầm đao nam tử đến không kịp né tránh, bị phun một cái chính. A! Cầm đao nam tử kêu thảm thiết, hắn cả người huyết nhục lại ở màu xanh nọc độc phía dưới nhanh chóng ăn mòn, đau đớn kịch liệt để cho hắn không nhịn được hướng về trên người trộm tới. Kết quả cái này một chảo lại là vùa xuống một đám lớn thi thối. Giang giác, Địa Ma Ngô Công nhanh chóng xoay người nhào vào trên người hắn. Sắc bén khẩu khí cắn về phía cổ họng của hắn. Nương theo dòng máu màu đỏ tung tóe, cầm dao nam tử cổ họng hơn nửa bị cắn đứt, trong tay dao không còn hơi sức rơi xuống rơi xuống mặt đất, mà tự thân cũng là dầm một tiếng ngã xuống đất. San giết địa ma ngô công hắn, trở thành địa ma ngô công con ngồi. Chương 6, San giết địa ma ngô công. Giang giác, giang giác. Chiến đấu kết thúc, hiện trường chỉ để lại địa ma ngô công ăn tươi nuốt sống âm thanh, theo ăn tươi nuốt sống. Địa ma ngô công trên người cái kia từng đạo từng đạo vết thương lại ở khôi phục nhanh chóng, mà lại khí tức trên người cũng ở trở nên mạnh mẽ. Cái này chính là ma vật, chỉ cần có huyết thực, vết thương trên người thì sẽ khôi phục nhanh chóng, thực lực thì sẽ nhanh chóng tăng lên. Hô! hít sâu một hơi, cố nén trong lòng nồng nặc không khỏe, Phương Bình từ chô nuốt đi ra. Đây là một cái nguy hiểm thế giới, đây là một cái ma vật hoành hành thế giới, hắn nhất định phải nhanh chóng thích lương thế giới này. Chỉ có như vậy mới có thể thu được đến ở thế giới này sinh tồn tư cách, mà săn giết cái này một con ma vật là hắn thích hướng thế giới này bước thứ nhất. Kẹn kẹn. Ban đêm yên tĩnh trong, Phương Bình cũng không tính quá mức vang dội tiếng bước chân, như trước bị địa ma nô công nghe được, nó nửa đoạn trên thân thể dơ lên, trứng mắt một đôi con giết mắt nhìn hướng về Phương Bình bên này. Sắc bén khẩu khí bên trên, tràn đầy máu tươi cùng tít nát, khi phát hiện Phương Bình sau khi, khẩu khí ma sát phát ra kẹn kẹt tiếng vang liền Phảng Phất là đang vì nhìn thấy con ngồi mà hưng phấn. Đùng, đùng, đùng. Mấy chục cái chân cùng sử dụng, nó hưng phấn hướng về Phương Bình đập tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên mặt đất lá dụng đều bị nó cuốn lên. Ầm, ầm, ầm. Nhẫn nhịn trong lòng mãnh liệt khí đảm, Phương Bình tay trái tay phải phân biệt bóp thành xuống hình, phát động mệ dạ mệ dạ nomi năng lực. Màu da cam ánh lửa từ hắn tay trái tay phải ngón tay giữa bắn ra, tựa như viên đạn giống như bắn về phía kéo tới địa mang nô công va chạm ở địa ma ngô công thổ hoàng sắc giáp sắc bên trên. Phốc, phốc, phốc. Thổ hoàng sắc giáp xác bị ngọn lửa cường đại uy lực đánh nát, một đạo lại một đạo cháy đen vết tích xuất hiện ở rết ma trên người, địa ma ngô công nhào về phía Phương Bình thân thể ở liên tiếp không ngừng lực trùng kích phía dưới, trở nên chậm chậm. Lần đầu chiến đấu, Phương Bình kinh nghiệm chiến đấu là số 0, bất quá súng kiếp chiêu thức khoảng cách xa công kích đặc điểm, để mặc dù là lần đầu chiến đấu hắn cũng không đến nỗi luôn cuống tay chân. Hắn vừa lùi về sau, Vừa duy trì xạ kích, liền tựa như cầm trong tay hai thanh vô hạn viên đạn xuống lục, tiểu hỏa cầu không ngừng rơi xuống ở địa ma ngô công trên người. Kỳ kỳ, bị động chịu đòn để địa ma ngô công phẫn nộ, thân thể to lớn trái tránh phải tránh, tránh né Phương Bình xạ kích, nghĩ muốn nhào về phía Phương Bình. Bất quá, Phương Bình luyện tập súng kiếp chiêu thức đầy đủ một tháng, lại thêm vào súng kiếp chiêu thức dễ thao tác tính, súng kiếp chiêu thức đã nắm giữ kinh người chính xác. Cho dù địa ma ngô công tốc độ cực nhanh vẫn cứ liên tiếp bị súng kiếp chiêu thức bắn ra tiểu hỏa cầu tập trung, không chỉ không thể tới gần phương bình, trên người cháy đen vết tích như trước ở tăng nhiều. chi thương thế trên người càng ngày càng nặng, địa ma ngô công rốt cục cảm giác được sợ sệt, vạn người nghĩ muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc ở dậy đặc tiểu hỏa cầu va chạm phía dưới, nghĩ muốn chạy trốn đều trở nên khó khăn. rốt cục nó thân thể to lớn một trận rẽ rủa kịch liệt sau khi không có động tĩnh, trên người truyền ra nồng nặc cháy khét mùi, rõ ràng là đã chết qua. chết rồi. Vẫn là, nhìn đã không có động tính địa ma ngô công, Phương Bình cũng không có tùy tiện nhích tới gần. Nghĩ đến trước địa ma ngô công giả bộ chạy trốn, đột nhiên quay người lấy nọc độc trọng thương cầm đao nam tử, cuối cùng giết chết cầm đao nam tử một màn, hai tay hắn lại lần nữa bóp thành súng hình sạc kích hành, bởi vì địa ma ngô công đã đỉnh chỉ bò, khả năng súng của hắn chính xác tăng lên đến một cấp độ, một viên lại một viên tiểu hỏa cầu va chạm ở địa ma ngô công đầu, địa ma ngô công đầu nhất thời xuất hiện thường thế nghiêm trọng. Kỷ đang lúc này khiến cho hắn nghĩ mà sợ một màn xuất hiện đã không có tiếng động địa ma ngô công lại lại lần nữa điên cuồng vặn vẹo lên đầy đủ vặn vẹo một hồi lâu mới hoàn toàn không có động tĩnh đối phương lại đang giả chết cũng may là trước cầm đào nam tử trải qua để cho hắn có cảnh giác nếu không thì hắn liền nguy hiểm với hành, hai tay bóp thành xuống hình tiếp tục xạ kích mãi đến tận đem địa ma ngô công đầu đập nát sau khi phương bình mới ngừng lại chậm rãi đi tới địa ma ngô công đống nhấc chân đá một cái. Chân liền tựa như va chạm ở trên nham thạch cứng rắn giống như, có thể thấy được địa ma ngô công giáp sắc cứng rắn. Bất quá cũng cuối cùng tại xác thực, cái này một con địa ma ngô công sắc thực là đã chết qua. Nên làm sao vận đến ma vật đối sách qua đây? Nhìn địa ma ngô công dài 5 mét to như thùng nước thân thể khổng lồ, phương bình không khỏi có một ít khó khăn. Mệ giả mệ giả Nomi năng lực chủ yếu nhất cường hóa phương hướng là ngọn lửa, tố chất thân thể phương diện tuy rằng có một ít cường hóa, nhưng cũng không nổi bật. Hắn hôm nay khí lực cũng là so với người bình thường hơi cường một ít mà thôi, xoay khổng lồ như thế một con nô công thực tại có một ít vất vả. Tuy rằng có thể mang địa ma nô công thi thể thu nhập hiến tế không gian, thu nhập sau khi còn có thể không thả ra, Phương Bình liền không biết. Như không biết ma vật đối sách khoa có treo giải thưởng, cũng là thôi, bây giờ biết ma vật đối sách khoa có treo giải thưởng, nhất thời không khỏi lòng ngớ ngáy khó nhịp. Đi tới thế gian này hai tháng hắn không có tìm việc làm đi làm, Thân thể chủ nhân cũ này điểm mỏng manh tích chữ đã sắp thấy đấy. Như có thể có được ma vật đối sách hoa cái kia bút treo giải thưởng kim, tất nhiên có thể làm cho khô quắt bóp tiền trở nên phong phú. Ai? Đông nhiên, hắn đông nhiên vặn người, hai tay hiện xuống hình chỉ về âm ảnh nơi, màu da cam ánh lửa xuất hiện, bất cứ lúc nào có thể xạ kích mà ra. Đừng, là ta, ta không có ác ý. Có chút quen thuộc tiếng nói vang lên, từ âm ảnh ở trong đi ra một cái nam tử, chính là mấy canh giờ trước gặp được hứa vi đối phương hai tay mở ra, ra hiệu chính mình cũng không có định ý. xem ra ngươi cần trợ giúp, ta tỷ cục chuột ở ngay gần, một ngàn khối, ta giúp ngươi vận đến ma vật đối sách khoa. Hứa Vi có chút kiên kỵ liếc mắt một cái, Phương Bình tay trái tay phải ánh lửa, ở Phương Bình cùng địa ma Ngô công thời điểm chiến đấu, hắn cũng đã đến. Phương Bình bắn ra tiểu hỏa cầu, một mình uy lực cũng không tính mạnh, nhưng cũng có kinh người liên tục tính. chính là loại này liên tục tính để Phương Bình công kích uy lực tăng lên đến đầy đủ một cấp độ đem rác tỉnh giả nhất giai địa mang lô công áp chế gắt gao, tự thân không có thương mà đem giết chết. Một nghìn khối, ngươi ăn cơm a? Hai tay thả xuống, nhưng cũng cũng chưa hề hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Phương Bình lấy xem gian thương ánh mắt nhìn về Hứa Vi. Thế giới này tiền sức mua là khá cao, người bình thường một nghìn khối liền đủ để sinh hoạt một tháng, hai tháng này hắn mỗi tháng chi tiêu cũng là khoảng một nghìn khối tiền. Ta cũng muốn cướp bóc a, nhưng đang tiếp thực lực không đủ, không có lá gan đó. Hứa Vi không biết có mấy phần thật mấy phần giả nói. 500 khối, thích có làm hay không, cùng lắm thì chúng ta đến Hưng Đông, tìm lượng xe chở hàng. Duy trì đề phòng, Phương Bình nói. Thành giao, coi như là vì giao ngươi người bạn này. Hứa Vi đồng ý. Ngươi chờ ta một chút, ta đi đem lái xe đến. Hứa Vi rời đi, không lâu sau đó, hắn lái một chiếc nhỏ tỷ cục chuột đến, cùng Phương Bình cùng nhau đem địa ma ngô công thi thể chuyển lên tỉ cục chuột, mang theo Phương Bình đi tới ma vật đối sách khoa. Ở tỉ cục chuột rời đi sau khi Phu cận trong bóng tối, đầy đủ mấy bóng người lạng yên tối lui, bọn họ đều là nghe được giao chiến động tĩnh chạy tới. Cũng không hề lộ diện, trái lại là nút trong bóng tối, hiển nhiên là có ở phương diện khác dự định. Nếu như Phương Bình đang cùng địa ma ngô công trong chiến đấu bị thương, như vậy những thứ này người liền sẽ không vẹn vẹn chỉ là quan chiến đơn giản như vậy. Trước 7, Lần thứ 2 Hiến tế Xe tải lái hơn một giờ sau khi, đến ma vật đối Sách Hoa, do mấy đống cao lầu tạo thành, trong đó bắt mắt nhất vị trí có cực lớn chấp giật vương miện đồ án, đó là ma vật đối sách khoa tiêu chí. Vương miện đại biểu quyền thế, đại diện cho ma vật đối sách khoa nắm giữ cực cao quyền thế, chấp giật đại biểu hủy diện, đại diện cho ma vật đối sách khoa nắm giữ phi phàm thực lực. Trọng yếu như vậy cơ quan, một ngày 24 giờ đều là có người trách nhiệm, một cái trung niên tiếp đón mang theo địa ma ngâu công thi thể đến phương bình cùng hứa vi. Đây là một cái tóc đen hơi cuộn, có như giã thú màu nâu đậm con ngươi nam tử, ở tại trên người. Phương Bình cảm giác được nồng nặng cảm giác nguy hiểm, thậm chí sinh ra xoay người liền trốn kích động. Bên cạnh hứa vi tình huống với hắn không sai biệt lắm, hiện nhiên cái cảm giác này cũng không phải là cũng chỉ có hắn một người nắm giữ. Nếu không phải rất xác định đối phương sẽ không gây bất lợi cho bọn họ, hai người e sợ thật sự sẽ xoay người đào tẩu, xa xa mà rời xa nam từ này. Quan sát Phương Bình đập xuống hiện trường bức ảnh, kiểm tra địa ma ngô công thi thể, rồi hướng Phương Bình hỏi ý một chút sau khi người đàn ông trung niên đem treo giải thưởng kim giao cho Phương Bình. Treo giải thưởng kim tổng cộng một văn nguyên, đối với hiện tại Phương Bình tới nói là một khoản tiền lớn, có số tiền này sau khi, hắn đón lấy nửa năm sinh hoạt liền có chỗ rửa rồi. Cần hỗ trợ xử lý địa ma ngô công thi thể sao? Phá hư đến tương đối nghiêm trọng, chỉ có thể tính là một nghìn nguyên. Trung Niên do hỏi, không cần, chính ta có xử lý con đường. Phương Bình lắc đầu, địa ma ngô công thi thể mới là màn kịch quan trọng, còn treo giải thưởng kim bất quá là mang vào hắn tự nhiên không thể sẽ để ma vật đối sách khoa hỗ trợ xử lý vậy cũng tốt trung niên cũng không thèm để ý phát tay ra hiệu phương bình cùng hứa vi đã có thể rời đi phương bình cùng hứa vi như được đại xá đem địa ma ngô công thi thể một lần nữa đượm vào tỷ cục chuột phát động tỷ cục chuột nhanh chóng rời xa ma vật đối sách hoa mãi đến tận tỷ cục chuột đã cách ma vật đối sách hoa khá xa sau khi phương bình mới thoáng có một ít khiếp đảm hỏi này là ai tiêu long ma vật đối sách hoa ba vị phó giám đốc một tròng Loại này nhỏ treo giải thưởng lại sẽ kinh động hắn, thực tại làm ta giật cả mình, sớm biết liền không cùng ngươi cùng nhau đi vào. Hứa vi cũng là có một ít lòng vẫn còn sợ hay nói. Lại là phó giám đốc, chẳng trách, tốt kinh người khí tức, lẽ nào hắn đã đạt đến thần tinh cấp? Phương Bình nghi ngờ không thôi nói. Không có, bất quá cũng cách biệt không xa, là giác tỉnh ngũ dai. Hứa vi nghiêm nghị nói. Giác tỉnh ngũ dai. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Giác tỉnh ngũ dai, giác tỉnh giai đoạn cái cuối cùng giai đoạn giác tỉnh giai đoạn đỉnh cao tồn tại khoảng cách thần tình cấp cũng gần gần là cách xa một bước. đương nhiên bước đi này lại ngăn cản quá nhiều giác tỉnh ngũ giai tầng thứ giác tỉnh giả 10 cái giác tỉnh ngũ giai ở trong cũng rất khó có một cái có thể đột phá. rất nhiều giác tỉnh ngũ giai tồn tại suốt đời bị kẹt ở cảnh giới này. mà một khi đột phá liền tựa như cá vượt long môn đem phát sinh biến hóa long trời lở đất không chỉ có chiến lược khủng bố tăng cường liền ngay cả tuổi thọ cũng sẽ phát sinh mức độ lớn tăng trưởng như vậy tồn tại. Đã đủ để tọa chấn một thành, bảo đảm một thành khỏi bị ma vật tập kích, ma vật đối sách khoa vị kia chính cục trưởng chính là như vậy tồn tại. Sắc trời còn chưa sáng, Phương Bình để hứa vi ở khoảng cách nơi ở còn cách một đoạn đường phố dừng lại, đem địa ma ngô công thi thể chuyển xuống. Cũng không có làm cho đối phương trực tiếp đưa đến nơi ở, vẹn vẹn là lần thứ nhất người quen biết, hắn không thể tín nhiệm đối phương. Chờ đối phương lái xe rời đi, xác thực chu vi không ai sau khi, hắn đưa tay đưa về phía địa ma ngô công thi thể. Ào ào ào. Theo hắn tay đụng vào địa ma ngô công thi thể, rất nhiều huyết sắc dây khóa tử hư không xuất hiện, trói buộc ở địa ma ngô công trên người, kéo địa ma ngô công thân thể to lớn đi vào hư không, cuối cùng biến mất. Lại lần nữa hướng về chu vi liếc mắt một cái, xác thực không ai dám thị sau khi, Phương Bình nhanh chóng chạy về nơi ở. Trở lại nơi ở, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, Hồi tưởng lại đêm nay trải qua, trong lòng hắn có sao sợ cũng có không tên kích động. Ma vật. Tại thân thể chủ nhân cũ cùng với không có thu được mẹ giả mẹ dạ no mi năng lực trước hắn xem ra là khủng bố giống như tồn tại, là e sợ cho tránh không kịp quái vật. Nhưng ngay khi đêm nay, hắn lại chủ động đánh giết một con ma vật, hơn nữa cuối cùng còn thành công đem săn giết. Tuy rằng chỉ là một con giác tỉnh nhất giai ma vật, nhưng trung quy là ma vật, vượt qua cuối cùng bảng hoàng cùng không còn hơi sức, hắn trung quy là thu được chống lại ma vật thực lực. Một loại cảm giác an toàn tự nhiên mà sinh ra, hắn bây giờ rốt cục không còn là không hề năng lực tự vệ. Hắn đã là có thể đối kháng ma vật giác tỉnh giả một thành viên trong số đó. Mặc dù đã có săn giết ma vật thực lực, nhưng vẫn chưa thể thư giãn, ta còn nhất định phải trở nên càng mạnh. Nghĩ đến đêm nay chết thảm cái kia giác tỉnh giả, Phương Bình đẻ xuống kích động trong lòng, tỉnh táo lại. Giác tỉnh giả tuy rằng có săn giết ma vật thực lực, nhưng không có nghĩa là đến vậy liền có thể vô tư, giác tỉnh giả cũng là sẽ chết. Đêm nay chết thảm cái kia giác tỉnh giả chính là ví dụ tốt nhất. Ma này còn vẹn vẹn là gặp phải giác tỉnh nhất dai ma vật. Ở tại bên trên còn có giác tỉnh nhị dai, giác tỉnh tâm dai, thậm chí càng mạnh ma vật. Đối mặt cái này chút ma vật, hắn thế tất không phải là đối thủ, vì lẽ đó hắn vẫn cần trở nên càng mạnh. Nghĩ đến trở nên càng mạnh, Phương Bình không khỏi nghĩ đến ma vật tế đàn, hắn sở dĩ mạo hiểm săn giết ma vật, làm vì chính là hiến tế thu được ưu tú trưởng thành thiên phú, đem nguyên lai like kém đẳng trưởng thành thiên phú thay. Đúng rồi, hiến tế không gian ma vật thi thể không biết có thể hay không một lần nữa lấy ra. Phương Bình thử nghiệm đem địa ma ngô công thi thể từ hiến tế không gian lấy ra. Hào hào Nương theo dây khoa âm thanh, địa ma ngô công thi thể lại xuất hiện ở bên ngoài, cuối cùng dầm một tiếng nện ở sàn nhà bên trên, hiện nhiên thu nhập hiến tế không gian ma vật thi thể là có thể một lần nữa lấy ra. Cái này đối với hắn mà nói là một cái rất tốt tin tức, nói cách khác sau này nếu như giới hạn ma vật, hắn đem nắm giữ một cái không gian mang theo người. Đem địa ma ngô công thi thể một lần nữa thu nhập hiến tế không gian. Phương Bình ý thức cũng đi theo tiến vào hiến tế không gian, đứng ở hiến tế không gian tế đàn màu máu bên trên. Hiến tế, nhìn tế đàn màu máu trung ương địa ma ngô công thi thể, hắn trầm tiếng nói. Rồi sau đó liền thấy, địa ma ngô công thi thể đốt nổi lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới tan rã. Theo địa ma ngô công thi thể tan rã, ma vật tế đàn lộ ra tinh hào quang màu đỏ, thần bí khí tức tràn ngập ra. Hiến tế không gian bầu trời, bắt đầu xuất hiện lấp lóe trồng sao. Một cái lại một cái hoạt hình nhân vật bóng người lại lần nữa bị Phương Bình nhận biết được. Bạch. Một viên ngôi sao màu trắng hình chiếu xuống một tia sáng trắng, đánh vào ma vật tế đàn bên trên nổ nát ra, hóa thành một cái hoạt hình nhân vật giả lập. Đây là một người mặc kỳ mồ hệ nổ thiếu niên. Có mái tóc màu trắng, trong mắt màu xanh lục, mí mắt vị trí có màu đỏ mắt ảnh, mi tâm nhưng là có hai cái điểm đỏ. Sắc mặt rất là tái nhợt, lại như là một cái ốm yếu thiếu niên, nhưng trên người lộ ra ác liệt cùng lánh khốc. Cho thấy cái này người thiếu niên tuyệt đối không thể lấy yếu để hình dung. Chương 8. Tăng cao thực lực. Hóa ra là hắn. Phương Bình một chút liền nhận ra thiếu niên thân phận, thực sự là đối phương quá có nhận ra độ, nhưng phàm là xem qua nạ dù tổ, nghĩ đến không có ai không nhận ra hắn. Một đời trước, hắn thậm chí xem qua một ít lấy đối phương làm vì nhân vật chính đồng nhân truyện. Liên ở Phương Bình ánh mắt rơi vào thiếu niên hình chiếu trên người thì bảng thuộc tính hiện lên. Họ tên, Kỵ Mỹ Mạ Rồ. Thiên Phú. Trưởng thành thiên phú, loại ưu. Thể thuật thiên phú, loại ưu. Năng lực. Thi cốt mạch năng lực. Bộ tộc cả gũ dạ huyết kế giới hạn, có thể tự do thao túng toàn thân khớp xương, nhờ vào đó tiến hành công kích cùng phòng ngự, sinh thành khớp xương độ cứng vượt quá sắt thép, nắm giữ siêu cường phòng ngự, bất quá dễ dàng gợi ra bệnh biến. Địa ấn chú năng lực. Một loại có thể làm cho thân thể tiến hành không phải tự nhiên biến hóa, trở nên cường đại năng lực, đối với người sử dụng nắm giữ cường đại ăn một tính lâu dài sử dụng đem mất đi ý thức cuối cùng trở thành không có ý thức chỉ có thể liên tục chiến đấu người lại một cái chết sớm thiên tài phương bình hơi cảm thán kỳ mị mạ rô cùng mẹ dã mẹ dã no mi năng lực nắm giữ người ạ sở như thế tương tự là quá sớm tử vong thiên tài chỉ là cùng ạ sợ chết vào hắn bị giết không giống hắn là chết vào không cách nào chữa trị bệnh tật mà hắn cường đại là rõ ràng dù là kéo bệnh nặng thân thể cũng có thể cùng đời thứ năm phong ảnh gà ạ chống lại Cuối cùng cũng không phải là bởi vì bại vào đời thứ năm phong ảnh gạ ạ dạ mà chết, mà là bởi vì tự thân bệnh tật mà chết. Trước mặt hoạt hình nhân vật, uông có trưởng thành thiên phú, thể thuật thiên phú, thi cốt mạch năng lực, địa ấn chú năng lực, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao âm thanh uy nghiêm ở không gian vang lên, phương bình không có suy tư quá lâu, liền làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn trưởng thành thiên phú, thu được trưởng thành thiên phú. Đây là hắn vừa bắt đầu cũng đã quyết định tốt mục tiêu, bởi vì hắn bây giờ thiếu hụt nhất chính là ưu tú trưởng thành thiên phú cho tới kỹ mỹ mạ rổ trên người thi cốt mạch năng lực cùng địa ấn chú năng lực phương bình không tâm động là giả hai cái đều là cực kỳ mạnh mẽ năng lực nhưng hắn lại thật sự không dám lựa chọn bất kể là thi cốt mạch vẫn là địa ấn chú đều có cường đại tác dụng phụ một cái khả năng dẫn đến bệnh biến một cái khả năng dẫn đến mất đi ý thức bị trở thành chỉ có thể liên tục chiến đấu người cùng cái này hai loại năng lực so sánh lẫn nhau mẹ dã mẹ dạ no mi năng lực tác dụng phụ quả thực là trò trẻ con Như vậy nghiêm trọng tác dụng phụ để cho hắn thực sự không dám lựa chọn, bất kể là bệnh biến vẫn là mất đi ý thức bị trở thành liên tục chiến đấu người đều không phải hắn có thể tiếp thu. Tuy rằng hắn tin tưởng Đông đảo hoạt hình cường giả năng lực ở trong, tất nhiên có thể đủ trị tận gốc cái này hai loại tác dụng phụ năng lực, nhưng hắn cũng không chắc chắn ở cái này hai loại năng lực tác dụng phụ hoàn toàn phát tác trước có thể thu được trị tận gốc cái này hai loại tác dụng phụ năng lực. Tra xét đến hiến tế người đã nắm giữ tương đồng thiên phú tiến hành thiên phú dung hợp. Lớn lao âm thanh uy nghiêm lại vang lên, nghe được âm thanh này, Phương Bình sắc mặt hiện ra vui mừng, lại là dung hợp mà cũng không phải là thay thế được. Thay thế được, là lấy hoạt hình nhân vật thiên phú thay thế được hắn vốn có thiên phú, mà dung hợp, hiện nhiên là đem hoạt hình nhân vật thiên phú cùng hắn vốn có thiên phú dung hợp, như vậy hình thành thiên phú, không thể nghi ngờ có thể so với hai cái đều cường. Hơn nữa, đợi đến sau đó hắn dung hợp tương đồng thiên phú nhiều, phát sinh biến chất, biến thành đẳng cấp cao hơn thiên phú cũng không phải không thể. Bá, Một đạo hào quang màu trắng từ trên người kỳ mì mạ rộ lộ ra, đánh vào phương bình trên người, rồi sau đó hòa vào phương bình trong cơ thể. Nhất thời, phương bình cảm giác mình thật giống có cái gì biến hóa, lại thật giống không có phát sinh biến hóa, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Hắn mau mau tra nhìn mình thuộc tính. Họ tên, phương bình, thiên phú, trưởng thanh thiên phú, loại ưu năng lực, mệ giả mệ giả no mi năng lực, chiếm được ở trái ác quỷ mệ giả mệ giả no mi năng lực.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 Một khi thu được liền có thể cảm giác được biến hóa, nếu có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa, e sợ chỉ có tu luyện một quang thời gian tài năng. Buổi chiều, bình thường tu luyện bỏ đi công viên, ngủ một giấc khôi phục tinh thần phương bình không thể chờ đợi được nữa đến nơi này. Chu vi đất trống bên trên, tràn đầy một chỗ lại một chỗ cái hố cùng cháy đen vết tích, đó là trước một tháng thành quả tu luyện. Đứng ở trên đất trống, hai tay hắn bóp thành súng chỉ, nhanh chóng kích phát mệ giả mệ giả no mi năng lực. Ẩm! Một viên màu da cam tiểu hỏa cầu từ hai tay hắn đầu ngón tay bán ra, va chạm ở từ lâu tràn đầy cái hố trên mặt đất. Nhất thời thổ tiết tung tué, đùi mù mê man, có sốt ruột mũi chuyển ra. Uy lực quả nhiên không có tăng cường. Nhìn thấy đòn đánh này hiệu quả, phương bình trên mặt lộ ra quả thế vẻ. Căn cứ phán đoán của hắn, trưởng thành thiên phú hẳn là một loại tiềm lực biểu hiện. Biểu hiện hình thức hẳn là thực lực tăng lên tốc độ cùng cuối cùng trưởng thành cước hạ, cũng không thể đủ một lần là xong tăng cường thực lực. Mà vừa nãy đòn đánh này cũng chứng thực điểm này, tuy rằng thu được trưởng thành thiên phú, nhưng hắn mệ dạ mệ dạ no mi năng lực uy lực cũng không có tăng cường, chỉ có kiên trì không ngừng khai phá mệ dạ mệ dạ no mi năng lực. Sau đó mấy ngày, Phương Bình lại lần nữa trở lại mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian khai phá mệ dạ mệ dạ no mi năng lực hàng ngày. Một tuần lễ sau, Phương Bình rốt cục cảm giác được thực lực tăng lên, trực quan nhất cảm giác chính là súng kiếp uy lực trở nên mạnh mẽ. Nếu như nói trước súng kiếp uy lực có thể so với súng lục viễn đạn, Như vậy hiện tại súng kiếp uy lực liền có thể so với súng trường viên đạn, uy vi lực rõ ràng thu được tăng lên trên diện rộng, loại này tăng lên so với hắn quá khứ một tháng còn nhiều hơn. Quả nhiên là trưởng thành thiên phú hạn chế ta mẹ dạ mẹ dạ nomi năng lực khai phá. Phương Bình hưng phấn, phán đoán của hắn cũng không sai, quả nhiên là kém đẳng trưởng thành thiên phú hạn chế hắn mẹ dạ mẹ dạ nomi năng lực khai phá tốc độ, bây giờ trưởng thành thiên phú biến thành loại ưu, mẹ dạ mẹ dạ nomi năng lực khai phá tốc độ rõ ràng biến nhanh. Có thực lực nhanh chóng tăng lên làm cái này động lực, Phương Bình rèn luyện càng thêm khắc khổ. Sau 2 tuần, hắn lần thứ 2 cảm giác mệ ra mệ dạ no mi năng lực uy lực thu được tăng lên. Hắn cảm giác bắn ra tiểu hỏa cầu uy lực đã có thể so với súng máy hạng nặng, theo hắn liên tục bắn, lại như là bưng không hạn viên đạn súng máy hạng nặng ở cuồng quét giống như. Nếu như ra tay với địa ma ngô công trước, hắn liền có thực lực như vậy, e sợ vẹn vẹn là một làn sóng bắn phá liền đủ để đem địa ma ngô công bắn giết. Sau một tháng. Phương Bình sắc mặt hơi nghiêm túc đứng ở tựa như bị đạn pháo rửa qua bỏ đi công viên trên đất trống, giơ lên hai tay, đưa ngón trỏ ra, ở chính mình trước người hiện thập tự giao nhau, sau đó vận dụng mệ giả mệ giả no mi năng lực. Ở hắn thập tự giao nhau hai cái ngón tay trỏ bên trên, có ngọn lửa màu da cam tiêu đốt mà lên, hóa thành một cái ngọn lửa hình thập tự giá. Bạch! Một đạo hình chữ thập tia sáng bắn ra rơi vào một đoạn Phương Bình liền chuẩn bị trước, dài tới một mét đường kính đạt đến mấy chục cm đầu gỗ trên, g Ngọn lửa màu da cam từ phương bình hai tay tăng vọt, đồng nhiên theo thập tự hình kia sáng quy tích, lan tràn đến đầu gỗ trên. Nhất thời, cả thiệt đầu gỗ ở ngọn lửa màu da cam phía dưới kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, dâng lên có tới cao hơn một mét ngọn lửa. Thành công! Nhìn thấy cháy hừng hực cái này một đoạn đầu gỗ, phương bình thả xuống hai tay, trên mặt lộ ra nét mừng. Theo hắn thu được loại yêu trưởng thành thiên phú, đối với mệ dạ mệ dạ no năng lực khai phá tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Vệ dạ mẹ dạ no mi năng lực uy lực trở nên càng ngày càng mạnh. Uy lực trở nên mạnh mẽ sau khi hắn bắt đầu thử nghiệm hạ sở trí nhớ ở trong uy lực càng mạnh mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực vận dụng phương thức, mấy lần thử nghiệm thất bại sau khi, rốt cục vào hôm nay thành công, trái cây năng lực khai phá phương pháp cùng chiến đấu chiêu thức lại tăng thêm một loại. Theo hạ sở trí nhớ, loại này chiêu thức gọi là thập tự hỏa, bị công kích đến mục tiêu trên người sẽ bốc cháy lên ngọn lửa, là so với súng kiếp uy lực càng thêm cường đại chiêu thức. Chương 9 nhận treo thưởng nhiệm vụ. Nếu là lại tao ngộ địa mang nô công, cũng có thể ung dung giết chết, nên đi ma vật đối sách khoa tìm kiếm treo thưởng nhiệm vụ. Chờ ngọn lửa cháy hết, Phương Bình rời đi bỏ đi công viên, đi xe buýt hướng về ma vật đối sách khoa mà đi. Đối với mình sau này con đường, hắn đã có dự định, cái kia chính là trở thành liệt ma nhân. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, liền nhất định phải dựa vào ma vật tế đàn thu được mới thiên phú cùng năng lực, mà ma vật tế đàn cần hiến tế ma vật mới có thể thu hoạch được mới thiên phú cùng năng lực. Trở thành liệt ma nhân, nhận ma vật đối sách khoa phát treo thưởng nhiệm vụ, chẳng những có thể thu được hiến tế cần thiết ma vật thi thể, càng có thể thu được kinh tế thu nhập, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, là thích hợp hắn nhất trưởng thành con đường. Đến ma vật đối sách khoa, tiến vào phong khách, Phương Bình đi phía trái góc mà đi. Trước đã tới một lần, hắn đã biết được tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ cùng với giao tiếp nhiệm vụ địa phương bên trái góc khu vực. Rất nhanh, một khối cực lớn dán vách tường báo ánh vào Phương Bình trước mắt nơi đó chính là dán treo thưởng nhiệm vụ địa phương. Phương Bình đi tới, chỉ thấy dán vách tường báo phụ cận có mấy chục người, có người ánh mắt ở dán vách tường báo bên trên quan sát, có người nhưng là đang cùng quen biết người trò chuyện. Trên người bọn họ mặc trang phục khác nhau, có trên người mặc lấy ma vật giáp sát chế thành dày cộm nặng nề quần áo, gánh vác cự đao, kiếm lớn, lưỡi búa loại hình vũ khí hạng nặng. Có trên người mặc có chút bộ quần áo chẽn, bên hông mang theo dao găm, còn có nhưng là toàn thân không gặp vũ khí. Trên người quần áo cũng gần gần là bình thường hình thức, lại như là một người bình thường, nhưng sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong, rõ ràng không phải người bình thường. Không giống giác tình giả, nắm giữ không giống năng lực, mà cùng với tương đối, cũng có thích hợp bản thân nhất năng lực phát huy trang phục Phương Bình Đồng nhiên, mấy chục người ở trong, một cái âm thanh hướng về Phương Bình bắt chuyện. Đây là một người mặc giả kịch cùng quần bò nam tử, tuổi tác cũng không lớn, hẳn là cũng là 25, 26 tuổi. Chính là lần trước ở săn giết địa ma ngô công thời điểm, cùng Phương Bình từng có tiếp xúc hứa vi. Phương Bình đi tới, chỉ thấy đối phương bên cạnh còn có một cô gái. Cô gái trên người mặc hồng nhà tao khoác cùng bó sát người quần din, trở nên trắng bó sát người quần din rõ ràng phát họa ra vệnh cao chân dài cùng nông. Giới thiệu cho ngươi một thoáng, đây là muội muội ta hứa tình, hứa tình, đây chính là ta lần trước nói với ngươi lên qua Phương Bình. Hứa vi nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt tựa hồ có như vậy trong nháy mắt hơi sáng. Bất quá rất nhanh khôi phục như cũ làm vì song phương giới thiệu, mà phương bình cũng hứa tình nhưng là lẫn nhau đánh một tiếng bắt chuyện. Ngươi thật là giữ được bình tĩnh, nguyên bản ta cho rằng sẽ thường thường ở đây gặp phải ngươi, không nghĩ tới săn giết địa ma ngô công sau khi, liên tục một tháng đều không có gặp phải ngươi, ta đều muốn cho rằng ngươi từ bỏ trở thành liệt ma nhân. Hứa vi tựa như có nói, có một ít chuyện muốn làm. Phương bình cũng không có tường tận giải thích, tuy rằng trước mắt đến xem, hứa vi tựa hồ cũng không giống loại kia dắp tâm hại người người. Nhưng để cho hắn hoàn toàn tín nhiệm đối phương, đó là không thể. Lần này là đến tìm kiếm treo thưởng nhiệm vụ chứ. Hừm, nghĩ nhìn một chút có hay không thích hợp ta treo thưởng nhiệm vụ. Phương Bình gật đầu. Không giống ma vật, cũng có không giống năng lực, mà không giống giác tỉnh giả, tương tự nắm giữ không giống năng lực. Khi năng lực khắc chế thời điểm, phần thắng thì sẽ lớn lên, trước hắn cùng địa ma ngô công chiến đấu sở di vẫn tính ung dùng, liền là bởi vì hắn năng lực khắc chế địa ma ngô công lần này hắn cũng muốn tìm có thể khắc chế ma vật săn giết muốn nói thích hợp có một cái treo thưởng nhiệm vụ đúng là rất thích hợp ngươi hứa vi hơi nâng cầm nói cái gì treo thưởng nhiệm vụ trước ta thấy có một cái treo thưởng nhiệm vụ là săn giết đệ mặt quỷ cái này treo thưởng nhiệm vụ liền rất thích hợp ngươi đệ mặt quỷ có thể nói một chút này trùng ma vật năng lực sao phương bình cũng không biết này trùng ma vật khoảng thời gian này hắn đã ở internet bù lại ma vật kiến thức bất quá rõ ràng vẫn có đông đảo bỏ sót Đây là một loại nắm giữ tinh thần sung kích năng lực ma vật, bất quá huy lực cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất mê muội nháy mắt trình độ. Chủ yếu phương thức công kích vẫn là dựa vào mạng nhện cùng với tuyến độc ở trong nọc độc Khoảng cách kéo xa, tinh thần sung kích huy lực còn có thể mức độ lớn suy yếu, nắm giữ khoảng cách xa thủ đoạn công kích người, hoàn toàn đầy đủ ở nhện mặt quỷ tới gần trước phản ứng lại, lấy chơi diều phương thức đem nhện mặt quỷ đánh chết. Hứa Tình giới thiệu, xác thực là rất thích hợp ta. Nghe xong đối phương giới thiệu, Phương Bình ánh mắt sáng lên. Nếu như nệm mặt quỷ đúng như đối phương giới thiệu như vậy, cũng thực sự là rất thích hợp làm cái này săn giết mục tiêu. Chỉ cần có thể giữ một khoảng cách, nện mặt quỷ tinh thần xung kích năng lực thì sẽ uy lực mất giá rất nhiều, mà nắm giữ tấn công từ xa thủ đoạn hắn, là có thể giữ một khoảng cách khoảng cách xa công kích được đối phương. Ta đi xem một chút tỉ mỉ treo thưởng nhiệm vụ giới thiệu. Hướng về hai người bắt chuyện một tiếng, Phương Bình đi tới rán vách tường báo, ánh mắt nhìn về tương ứng treo thưởng nhiệm vụ. Rất nhanh. Hắn liền đem toàn bộ treo thưởng nhiệm vụ xem lướt qua một lần, phía trên có nhện mặt quỷ năng lực giới thiệu, cùng hứa tình giới thiệu giống nhau như lúc. Hơn nữa, treo giải thưởng kim càng là cao tới 20.000, đầy đủ là địa ma ngô công gấp 3. Như thế nào, cảm thấy thích hợp sao? Hứa vi cùng hứa tình đi tới hỏi. Đa tạ, xác thực là rất thích hợp ta. Phương Bình hướng về hai người nói cảm ơn. Không cần, bất quá nếu như ngươi thật sự quyết định, như vậy tốt nhất nhanh một chút trước có người tựa hồ cũng có ý tiếp cái này treo thưởng nhiệm vụ. Hứa Vi nói, không có ở nhiệm vụ phòng khách lưu lại, biết rõ nhện mặt quỷ xuất hiện địa phương sau khi, Phương Bình nhanh nhanh rời đi, nhìn hắn rời đi bóng lưng, hứa Tỉnh có một ít không rõ hỏi. Thêm vào ngày hôm nay lần này, hẳn là cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi, ngươi làm gì thế đối với hắn như vậy nhiệt tình. Ta rất xem trọng tiềm lực của hắn, coi như là kết một thiện duyên đi. Hứa Vi cười nói, ngươi cảm thấy hắn rất có tiềm lực Hứa tình thanh tú khẽ như mày, tiềm lực thứ này, như không có thời gian dài quan sát là rất khó có thể phán đoán ra được, nàng có một ít không hiểu, đại ca của mình rõ ràng chỉ tiếp xúc hai lần, là làm sao phán đoán ra đối phương rất có tiềm lực. Đúng, rất có tiềm lực, dưới cái nhìn của ta, tiềm lực của hắn thậm chí không kém gì hạng câu. Có thể so với hạng câu. Người chắc chắn chứ. Hứa tình khuôn mặt trở nên kinh ngạc cùng hoài nghi. Hạng câu, giác tỉnh giả vòng tròn ở trong nhân vật thiên tài. 5 năm trước trở thành giác tỉnh giả, vẹn vẹn thời gian 5 năm, bây giờ đã là tứ dai giác tỉnh giả. Như vậy trưởng thành tốc độ thực đang kinh diễm, rất nhiều thần tinh cường giả đều không có loại này trưởng thành tốc độ, chỉ cần không chết trẻ, đối phương tương lai tất nhiên có thể trở thành thần tinh cường giả. Mà chính là như vậy đối phương, lại bị đại ca của chính mình đem ra cùng người này so với, để cho hắn không thể không hoài nghi, đại ca của chính mình đâu có phải là xảy ra vấn đề. Đúng, ta xác định. Hứa Vi sắc mặt hơi nghiêm nghị nói: Ngươi quên năng lực của ta. Thú Hoang báo cho. Lẽ nào? Hứa Tình sắc mặt hơi động, trong lòng có suy đoán. Ân. Hứa Vi khẳng định gật đầu. Ngươi cũng biết, Thú Hoang cảm giác có như giả thu trực giác, có thể nhận biết được mục tiêu thực lực mang đến nguy hiếp. Nói tới chỗ này, Hứa Vi sắc mặt mang theo nghiêm nghị cùng thán phục. Một tháng trước, hắn đem tới cho ta cảm giác còn vẹn vẹn là có một ít uy hiếp, nhưng vẹn vẹn một tháng, hắn đem tới cho ta cảm giác liền trở nên nguy hiểm. Vẹn vẹn một tháng thì sẽ có lớn như vậy tăng lên. Mặc dù đã có suy đoán, nhưng hứa tình trong mắt như trước lộ già khó mà tin nổi. Vẹn vẹn thời gian một tháng, liền có thể để đại ca của mình thú hoang báo cho nguy hiểm đẳng cấp phát sinh biến hóa, đối phương trưởng thành tốc độ, xác thực là có thể dùng khủng bố để hình dung, chẳng trách không được đại ca của chính mình sẽ nói có thể so với cái kia hạng câu. Chương 10. Nhện mặt quỷ Rời đi ma vật đối sách hoa, phương bình thẳng đến nhện mặt quỷ đã từng xuất hiện địa phương. Tiêu tốn hơn một giờ, hắn đến chỗ cần đến. Đây là một mảnh ở vào thành tây người giàu có khu biệt thự, bất quá bây giờ đã hoang phế. Mấy năm trước, đã từng có một con rác tỉnh ngũ giai ma vật xâm nhập hách gian căn cư khu, bị ma vật đối sách khoa chặn lại ở nơi này. Một trận đại chiến, ma vật bị chém giết, nhưng chiến đấu cường đại lực phá hoại lại là để khu vực phụ cận trở nên tàn tạng, khiến mảnh này khu biệt thự trở nên hoang phế. Không biết còn có hay không ở bên trong. Rất nhanh. Hắn đứng ở một chỗ bỏ đi biệt thự cửa viện trước, nơi này chính là treo thưởng nhiệm vụ ở trong nhắc qua, phát hiện nền mặt quỷ địa phương. Khi sâu một hơi, trong lòng tăng cao cảnh giác, bước chân hắn chậm rãi đi vào bên trong biệt thự. Đầu tiên ánh vào trước mắt hắn chính là một cái hoa viên, bởi vì đã bỏ đi nguyên nhân, đủ loại hoa có dáng vẻ đâu đâu cũng có, càng có rất nhiều cảnh khô lá héo. Sàn sạc. Đông nhiên, một chỗ bùi hoa không phải tự nhiên hoảng chuyển động, như là có món đồ gì trốn ẩn ở chỗ đó. Phương Bình đỗng nhiên cảnh giác, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng về cái hướng kia, tay trái tay phải đã theo bản năng mà bóp thành súng chỉ, nhắm vào cái hướng kia. Vẹo. Một con chuột từ bụi hoa ở trong thoát ra, thoán hướng về phía xa xa, cũng không phải là suýt chút nữa thì lấy Phương Bình mạng loại kia ảnh thử, mà vẹn vẹn là một con bình thường chuột. Nhẹ thở ra một hơi, Phương Bình tiếp tục hướng về trước. Xuyên qua hoa viên, hắn tiến vào ba tầng lầu cao đỉnh bằng bên trong biệt thự. Mặt đất thế đầy dày đặt một lớp bụi bụi, chân đạp ở tại trên xuống xuống một cái lại một cái rõ ràng vết chân. Một cái phòng khách xuất hiện ở phương bình trước mắt, bởi vì mang đi hoang phế nguyên nhân, phòng khách có vẻ rất là trống trải, chỉ có trên đỉnh đầu có một cái tinh xảo đèn treo. Đương nhiên, phương bình ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy phòng khách đầu đội trời hoa bản bên trên, xuất hiện một cái cực lớn mạng nhện, cực kỳ to lớn, hầu như đem phòng khách toàn bộ vách ngăn đều bao phủ ở trong đó. Mạng nhện tơ nhện có tới dây điện độ lớn, tuyệt không là tầm thường con nhện có thể dệt ra. Cái này tất nhiên là nhện mặt quỷ dạy ra, nhện mặt quỷ đã từng xuất hiện ở đây vững tin không thể nghi ngờ. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, tiêu tốn đầy đủ nửa giờ, Phương Bình đem tất cả tầng trệt đều siêu tầm một lần, phát hiện lượng lớn mạng nhện, rất nhiều nơi càng là đường hầm đều bị phong tỏa, hắn lấy ngọn lửa đốt cháy mới có thể thông qua. Cũng không có phát hiện nhện mặt quỷ, chỉ sợ là lần trước bị phát hiện sau khi có cảnh giác, rút đi nơi này. Rời đi biệt thự này, Phương Bình bắt đầu lấy biệt thự này làm trung tâm. Hướng về chu vi sưu tầm. Một chỗ lại một chỗ biệt thự bị tìm tới, nhưng đều không có phát hiện nhện mặt quỷ, ngược lại là phát hiện một chút lưu lại không bao lâu dấu giày, hẳn là cái khác sưu tầm nhện mặt quỷ người lưu lại, quả nhiên nhìn chằm chằm nhiệm vụ này cũng không chỉ hắn một người. Vào giờ phút này, hắn không khỏi có một ít khát vọng thu được cảm giác loại năng lực, nếu như có thể nắm giữ năng lực như vậy, sưu tầm không thể nghi ngờ sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Lại tiến vào một chỗ biệt thự, liền ở phương bình cho rằng lại muốn không có thu hoạch thời điểm, Hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại nhìn hướng về vách ngăn. Có nhện mặt quỷ mạng nện. Hắn lại một lần phát hiện nhện mặt quỷ cái kia đặc thù mạng nện. Tăng cao cảnh giác, tận lực không để cho mình phát ra âm thanh ở biệt thự trong siêu tầm. Nói hắn không có đoán sai, nó rời đi ban đầu rất khả năng là chuyển đến cái này một đống biệt thự trong. Một gian lại một gian gian phòng tìm tới, khi Phương Bình siêu tầm đến trong đó một chỗ hành lang thời điểm, đột nhiên trong đầu một trận mê muội. Liên như là có một bàn tay vô hình tàn nhẫn màn đện gõ một cái đầu của hắn giống như, trong đầu của hắn một trận mê muội, cảnh tượng trước mắt xuất hiện trùng điệp. Lai nhện mặt quỷ tinh thần xung kích. Phương Bình lập tức phản ứng lại chính mình bây giờ chính tao ngộ cái gì, lên dây cốt tinh thần, nỗ lực để cho mình khôi phục thanh tỉnh, cũng quan sát hướng bốn phía. Chỉ thấy, vách ngăn bên trên, một đạo màu trắng đen bóng người to lớn, chính nhanh chóng hướng về hắn bên này mà tới. Trắng đen bóng người, thân hình khoảng 1 mét mọc ra 8 cái dài nhỏ chân. Sau nửa bộ phận thân thể khá lớn, trước nửa bộ phận thân thể khá nhỏ. Ở nó trước nửa bộ phận trên thân hình, hai màu trắng đen hỗn tạp, hình thành rồi một cái giữ tận mặt quỷ, liền phảng phất ở nơi đó ký túc một con ác quỷ. Bây giờ cái này một con ác quỷ chính nhào về phía hắn. Nhẫn nhịn trong đầu mê muội, Phương Bình giơ lên hai tay bóp thành xuống chỉ, xả kích mà ra. ầm ầm ầm, vách ngăn đá vụn tung tóe, xuất hiện một cái lại một cái rõ ràng lỗ thủng, cũng nương theo cháy đen vết tích. Bởi vì trong đầu mê muội, Phương Bình sạ kích nghiêm trọng thất chuẩn, lại không có một viên quả cầu lửa bắn trúng nhện mặt quỷ. Bất quá, đông nhiên xuất hiện quả cầu lửa, vẫn là kinh sợ đến nhện mặt quỷ, nguyên bản chính nhào về phía Phương Bình nhện mặt quỷ nhanh chóng lùi về phía sau. Theo lát ở hành lang trên trần nhà tơ nhện, nhanh chóng rút đi. Hẳn là phát hiện Phương Bình con ngồi này khó đối phó, vì lẽ đó quyết định thật nhanh quyết định từ bỏ. Lúc này Phương Bình mê muội rốt cục khôi phục, bắn ra quả cầu lửa lần nữa khôi phục dị vãng trình độ. Một viên quả cầu lửa va chạm ở nhện mặt quỷ trên lưng, nương theo ánh lửa nổ tung, nền mặt quỷ phía sau lưng xuất hiện một đạo rõ ràng vết thương. Nền mặt quỷ cứng rắn giáp xác bị đánh tan, lộ ra bên trong thịt mềm. Bây giờ súng kiếp chiêu thức bắn ra quả cầu lửa uy lực có thể so với súng máy hạng nặng đạn, đối mặt cái loại này uy lực, cho dù là lấy ma vật năng lực phòng ngự, nhưng cũng không khỏi một đòn liền bị thương không nhẹ. Bất quá, nền mặt quỷ cũng cuối cùng tại nhờ vào đó, chạy trốn tới hành lang chỗ ngoạn, thân hình một quải biến mất ở phương bình tầm nhìn. Vèo, Phương Bình cất bước, nhanh chóng đuổi theo. Đuổi tới hành lang chỗ ngoặt, diện mặt quỷ thân hình xuất hiện lần nữa, mà lại rõ ràng có thể nhìn thấy vết thương trên người có chất lỏng màu xanh biếc chảy ra. Ầm, ầm, ầm. Một viên lại một viên quả cầu lửa lại lần nữa tập kích ma đi, diện mặt quỷ liên tiếp tránh né, nhưng vẫn là không khỏi bị một viên quả cầu lửa bắn trúng, trên người xuất hiện lần nữa một vết thương. Kèn kẹt. Diện mặt quỷ phẫn nộ, Khẩu khí ma sát phát ra tiếng vang trói thai, rồi sau đó, nương theo phốc một tiếng, một đoàn mạng nhện phương ra, hóa thành một tấm cực lớn mạng nhện lưới hướng về phương bình. Phân phật, phương bình hai tay hướng về mạng nhện liên tục bắn quả cầu lửa, ở ngọn lửa phía dưới, mạng nhện bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng hóa thành cháy đen cho tàn. Ma nhện mặt quỷ lại là nhân cơ hội này, chạy trốn tới hành lang cửa sổ bên, rõ ràng là chuẩn bị bỏ đến ngoài phòng. ầm Ẩm, ầm. Tốt đang giải trừ mạng nhện uy hiếp Phương Bình đã lại lần nữa xạ kích hướng về nhện mặt quỷ, một viên lại một viên quả cầu lửa liên tiếp không ngừng bay đi, vách ngăn xuất hiện một cái lại một cái lỗ thủng, đá vụn tung tóe. Lúc này Phương Bình liền tựa như là tay cầm hai thanh súng máy ở bàn phá, giang giác, nhện mặt quỷ một cái chân bị bắn trúng, lúc này nổ đoạn, cũng không có thiếu quả cầu lửa ở chung quanh nó nổ tung, chịu đến sóng trùng kích xung kích, nó từ trên trần nhà rất xuống. Vành, Và nện mặt quỷ nặng nghề đập xuống đất. Chuyển ra một tiếng vang trầm thấp, bất quá lập tức vươn mình bỏ lên, còn lại bảy cái chân cùng sử dụng, lại lần nữa nghĩ nhảy cửa sổ đào tẩu. ầm, ầm, ầm, nhưng liên tiếp quả cầu lửa đã xuất hiện, nện ở trên người nó, trên người nó nhất thời xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương gây rợn Nó cật lực giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng ở uy lực không nhỏ quả cầu lửa phía dưới, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, không ngừng bị nổ tung lực trùng kích đụng phải tung bay. Một vòng xạ kích sau khi, nện mặt quỷ không có động tĩnh. Tám cái chân hoàn toàn gãy vỡ, trên người truyền ra nồng nặc cháy khét, đầu vị trí nổ ra một cái rõ ràng lỗ thủng, có chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Đầu xuất hiện như vậy thương thế nghiêm trọng, tất nhiên là đã tử vong, Phương Bình trong lòng vui vẻ đi tới. Bạch. Đang lúc này, góc tường một chỗ âm ảnh nơi, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trong mắt chứa sát cơ nhào về phía Phương Bình, một thanh sáng như tuyết đoạn đao gạt về Phương Bình cổ họng. Thinh Linh có giác tỉnh giả ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị thành là cuối cùng chim sẻ. Chương 11 Sơ chiến giáp tình giả. Không tốt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng, Phương Bình tóc gáy dựng thẳng, cả người đều nổi lên nổi da gà. Ở sinh tử nguy cơ phía dưới, đầu óc của hắn trở nên không hề tầm thường rõ ràng, nhanh chóng chuyển động lên. Trốn không xong. Thu được mẹ già mẹ già Nommi năng lực hắn, thân thể Phương diện cường hóa có hạn, đối mặt khoảng cách gần như vậy đánh lén, căn bản trốn không xong. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, hắn lựa chọn chính xác nhất không phải trốn, nếu không thể trốn như vậy hắn lúc này lựa chọn liền chỉ có phân phật, hắn cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu da cam không không phải trên người hắn bốc cháy lên ngọn lửa màu da cam mà là hắn toàn bộ hóa thành ngọn lửa màu da cam ở cái này thời khắc nguy cơ hắn vận dụng mẹ dạng mẹ dạng no mi nguyên tố hóa năng lực thân thể hoàn toàn hóa thành ngọn lửa bá ngay khi hắn hóa thành ngọn lửa tiếp theo một cái chớp mắt sáng như tuyết đoạn đao lưỡi dao từ cổ họng của hắn lao qua Ừm, phương bình hóa thành ngọn lửa đoàn đao không chút nào chịu đến trở ngại tìm tới đánh lén phương bình người đống nhiên cả kinh có chút không thể nào hiểu được phát sinh ở hình ảnh trước mắt lắc người một cái cùng phương bình kéo dài khoảng cách nghi ngờ không thôi nhìn hướng về phương bình thiếu một chút đã chết rồi giải trứ nguyên tố hóa phương bình một trận nghĩ đến mà sợ hãi cái chán không tự chủ hiện lên mồ hôi lạnh chỉ thiếu một chút hắn liền chết ở đánh lén phía dưới hắn ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn hướng về người đánh lén đây là một người mặc áo đen người thanh niên trẻ vóc người bình thường. Tướng mạo bình thường, duy nhất so sánh bắt mắt chính là, đối phương cái kia một mặt thanh xuân ngụt. Lúc này trên tay đối phương, chính nắm giữ một thanh dài chừng 30, 40 cm đoạn đao, chính là cái này thanh đoạn đao thiếu một chút muốn tính mạng của hắn. Tuy rằng đã sớm biết chính mình cũng không phải là duy nhất nhìn chầm chằm nhiệm vụ này người, trong lòng cũng có đề phòng, nhưng giác tỉnh giả năng lực, cũng không phải là nghĩ đề phòng liền có thể đề phòng, đối phương đã ẩn nút đến gần như vậy, hắn đều không có thể phát hiện. May là hắn còn có nguyên tố hóa cái này lá bài tẩy, may là sự công kích của đối phương chỉ là thuần túy công kích vật lý, nếu không thì, hắn lúc này e sợ đã chết qua. Liên vì hai vạn khối tiền treo giải thưởng kim liền muốn đưa ta vào chỗ chết. Phương Bình phẫn nộ hỏi. Hai vạn khối tiền còn chưa đủ sao? Thân mặc áo đen người thanh niên trẻ duy trì để phòng nhìn chằm chằm Phương Bình, nghe được Phương Bình phẫn nộ chất vấn, hắn không khỏi cười gằn. Hai vạn khối tiền, đối với hắn mà nói đã là một khoản tiền lớn, đầy đủ hắn tiêu giao mấy tháng. Vì lẽ đó ở nhìn thấy nền mặt quỷ bị Phương Bình giết chết sau khi hắn không chút do dự mà đánh lén đối với Phương Bình hạ sát thủ. Người đang chết. Cảm giác được đối phương trong lời nói đối với sinh mệnh lạnh lùng, Phương Bình trong lòng có phẫn nộ ngọn lửa ở thiêu đốt, lần thứ nhất là mãnh liệt như thế muốn giết chết một người. Vẹn vẹn vì 20.000 treo giải thưởng kim, đối phương liền có thể không chút do dự làm ra giết người việc, cho dù hắn cái này đến từ chính thời đại hòa bình đối với sinh mạng cực kỳ coi trọng người, cũng là không khỏi sinh ra liệt ý ầm ầm ầm, hai tay chỉ về đối phương, liên tiếp quả cầu lửa hướng về đối phương xạ kích mà đi. Vèo. nhìn thấy kéo tới liên tiếp quả cầu lửa, thân mặc áo đen người thanh niên trẻ biến sắc, thân thể thể hiện ra khuyết đại tốc độ, lắc người một cái liền né tránh kéo tới liên tiếp quả cầu lửa. Bất quá, phương bình súng kiếp chiêu thức hiển nhiên cũng không phải là tốt như vậy trốn. Theo phương bình hai tay chuyển động, lại lần nữa có liên tiếp quả cầu lửa đuổi hướng về phía đối phương. ầm ầm ầm. Lát có gạch sứ mặt đất gạch sứ mảnh vỡ tung tóe, thân mặc nam tử mặc áo đen trợn trái trợn phải liên tiếp tránh né, nhưng quả cầu lửa lại tựa như vô cùng vô tận, hắn trốn đến nơi nào, quả cầu lửa liền cùng đến nơi nào. Đối mặt cái này vô cùng vô tận công kích, thân mặc áo đen người thanh niên trẻ rốt cục né tránh không kịp, mắt thấy liền muốn bị một viên quả cầu lửa va vào. Phốc. Bất quá, liền muốn ở sắp bị quả cầu lửa đụng vào thời điểm, trong tay hắn đoản đao lại là mau lẹ chém đánh mà ra, lại đem quả cầu lửa chém đánh ra lấy bây giờ phương bình mẹ dạ mẹ dạng no mi năng lực khai phá trình độ bán ra quả cầu lửa uy lực đều có thể so với súng máy hạng nặng đạn đối phương có thể đem quả cầu lửa bổ ra như vậy cũng tuyệt đối có thể làm được đem viên đạn bổ ra cái này chính là giác tình giả một đám có thể cùng ma vật chống lại nắm giữ vượt xa người thường năng lực người phúc phúc phúc một đao đánh nát một viên quả cầu lửa nam tử cũng không có liền như vậy dừng lại bởi vì bị hắn đánh nát quả cầu lửa sau khi lại nhiều quả cầu lửa liên tiếp tập kích hướng hắn Trong tay đoàn đao liên tiếp bổ ra, tốc độ nhanh phản phất xuất hiện tàn ảnh, một viên lại một viên quả cầu lửa bị hắn bạo lực phách ra, không có một viên quả cầu lửa có thể gần hắn thân. Thật mạnh. Phương Bình sắc mặt hơi nghiêm nghị, có thể lấy phương thức như thế đem hắn bắn ra quả cầu lửa đỡ, thực lực của đối phương e sợ khoảng cách giác tỉnh nhị giai đều đã không xa. Bất quá hắn đối với đối phương vẫn nộ cũng càng sâu, có thực lực như vậy, san giết giác tỉnh nhất giai ma vật kiếm lấy treo giải thưởng kim tuyệt đối không khó, nhưng dù vậy Đối phương như trước làm ra đánh lén hành vi, người như vậy tuyệt đối không thể tha thứ. Không nghĩ tới như thế khó chơi. Phương Bình trong lòng nghiêm nghị, thân mặc áo đen người thanh niên trẻ đồng dạng là trong lòng nghiêm nghị. Nghe được chiến đấu động tĩnh, hắn chạy tới, nhìn thấy Phương Bình cùng nhện mặt quỷ chiến đấu. Lúc đó cũng đã cảm giác được đối phương năng lực có một ít vướng tay chân, bây giờ giao thủ sau khi, cái cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn đã có một ít hối hận đối với đối phương ra tay, bây giờ đánh lén không có thể giết chết đối phương ngược lại là chọc như vậy khó chơi một cái kẻ địch. Bất quá nếu như đã trêu chọc tới, cái kia liền cần phải giết đối phương chấm dứt rắc rối. Hắn nhưng không hy vọng giữ lại nguy hiểm như vậy một cái kẻ địch. Đùng, chân của hắn đột nhiên giẫm một cái mặt đất, mặt đất cái bóng đông nhiên xuất hiện biến hóa, dưới chân hắn cái bóng nhanh chóng bành trướng, hóa thành từng cây từng cây xúc tu tập kích hướng phương bình. Xèo, xèo, xèo, một cái lại một cái cái bóng vung đẩy lên, liền tựa như là một cái lại một cái to lớn roi dài. Từ mỗi cái phương hướng tập kích hướng Phương Bình. Phương Bình lại cũng không kịp nhớ thân mặc áo đen người thanh niên trẻ, hai tay bắn ra dày đặc quả cầu lửa, va chạm hướng về những thứ này xúc tu. Chỉ là vung vậy trong lúc đó truyền lại ra động tĩnh, cũng đã để cho hắn phán đoán ra những thứ này xúc tu uy lực cực mạnh, nếu là bị rút chúng, bị thương tuyệt đối sẽ không nhẹ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ở uy lực của hỏa cầu phía dưới, một cái lại một cái xúc tu nổ vỡ nát nức, bị cản lại. Nhưng Phương Bình lại là sắc mặt ngưng lại, Bởi vì theo hắn phân tâm cái khác, thân mặc áo đen người thanh niên trẻ đã nhanh chóng hướng về hắn đập tới, trong tay đòn đao, hàn quang lấp lẽ. Lại lần nữa có nguy cơ cảm giác chuyển đến, cái này nháy mắt, hai tay của hắn nhanh chóng hội hợp, tay trái tay phải ngón tay trỏ hiện thập tự giao nhau. Hình chữ thập ánh lửa xuất hiện, cũng có một ánh hào quang chiếu rọi ở kéo tới thân mặc áo đen người thanh niên trẻ trên người. Phân phật, ngọn lửa màu da cam từ phương bình hai tay tăng vọt mà ra. Hóa thành một cái cột lửa tốc độ cực nhanh lan tràn hướng về thân mặc nam tử mặc áo đen. Cái gì? Thân mặc áo đen người thanh niên trẻ biến sắc, nồng nặc cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng. Hầu như là bản năng, thân hình trong dây lát chật lui, bất quá, tuy rằng hắn lùi tốc độ cực nhanh, nhưng cột lửa lan tràn tốc độ càng nhanh hơn. Mắt thấy hắn liền muốn bị cột lửa bao phủ. đùng Hắn lại lần nữa giẫm một cái chân, từ dưới chân của hắn lại lần nữa có lượng lớn cái bóng lan tràn mà ra, không còn là hóa thành xúc mà là hóa thành một mặt kiên cố tấm khiên che ở trước người của hắn. Ầm ầm. Cột lửa đánh vào cái bóng biến thành tấm khiên bên trên, nhất thời đem cái bóng tấm khiên nhen lửa, toàn bộ cái bóng tấm khiên đều bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Ở cái này lửa nóng hừng hực phía dưới, cái bóng tấm khiên nhanh chóng tăng dã. Trốn ở cái bóng tấm khiên sau khi thân mặc áo đen người thanh niên trẻ còn chưa kịp tránh né, cũng đã có ngọn lửa lan tràn đến trên người hắn, y phục của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Chương 12: Yếu kém đạo đức phong tuyến. A Áo đen thanh niên phát ra một tiếng hét thảm, luống cuống tay chân lột ra y phục trên người vứt bỏ, bị bỏ xuống quần áo ở mấy cái nháy mắt trong đốt thiêu thành cho tàn. Mặc dù hắn nhanh như vậy phản ứng lại, trên người như trước không thể tránh khỏi xuất hiện bỏng. Xèo, xèo, xèo. Ở áo đen thanh niên luống cuống tay chân lúc, Phương Bình cũng không sai qua cơ hội, từng viên từng viên quả cầu lửa liên tiếp tập kích hướng đối phương. Vành. Áo đen thanh niên né tránh không kịp, bị một viên quả cầu lửa va vào trên người gợi ra nổ tung. Nhất thời ra chóc thịt bòng trên người truyền ra mùi khét. Nhưng cái này nhưng cũng không là kết thúc. Một viên lại một viên quả cầu lửa đuổi áo đen thanh niên bóng người liên miên không ngừng, dường như muốn đem áo đen thanh niên bao phủ. Vèo, vèo, vèo. Áo đen thanh niên đau đến nhai răng nứt răng, nhịn đau liên tiếp tránh né, mới tránh thoát từng viên từng viên kéo tới quả cầu lửa. Phân phật. Mà lúc này Phương Bình đã lại lần nữa hai tay ngón tay chỏ hội hợp hiện thập tự giao nhau, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo màu da cam mãnh liệt ngọn lửa lan tràn mà ra, hầu như đem toàn bộ hành lang bao phủ tập kích hướng áo đen thanh niên. Ầm ầm. Ngọn lửa lan tràn, mãi đến tận đụng vào hành lang vách tường gợi ra nổ tung sau khi mới ngừng lại. Ùng. Ánh lửa nổ nát, toàn bộ hành lang tất cả đều là cháy đen vết tích cùng một đóa lại một đóa bắn ngọn lửa, có thể tưởng tượng được cái này một đạo hỏa diễm uy lực, bất quá phương bình lại là hơi kinh hãi. Hành lang trong đã mất đi áo đen thanh niên bóng người. Hỏa diễm trụ uy lực sắc thực cực mạnh. Bất quá hắn cũng không cho là có thể làm được đem đối phương đốt thành cho bụi, đối phương tất nhiên là ở ngọn lửa tới người trước chạy trốn. Hắn mau mau nhìn hướng về ngoài cửa sổ, nhất thời liền thấy nam tử mặc áo đen cả người chật vật xuất hiện ở lầu một trong hoa viên, rõ ràng là vừa nãy từ cái này hành lang cửa sổ nhảy cửa sổ chạy trốn tới lầu một hoa viên. Ba tầng lầu độ cao, đồng thời làm cho đối phương có một ít chật vật, nhưng lại tựa hồ như cũng không có vì vậy mà bị thương. Tiểu tử, ta nhớ kỹ. Nhìn thấy Phương Bình ánh mắt hướng đến, áo đen thanh niên tàn nhẫn mà trừng mắt về phía Phương Bình một chút, ánh mắt tất cả đều là hoán động. Trở thành giác tỉnh giả đã có 3 năm, cùng với những cái khác giác tỉnh giả giao thủ số lần không ít, nhưng như ngày hôm nay như vậy chật vật tình huống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này vừa để cho hắn phẫn nộ lại để cho hắn kiên kỵ, thực lực của đối phương cực mạnh, lại thêm vào còn đủng có thể hóa thân ngọn lửa tránh né công kích năng lực, hắn phần thắng cực thấp. Nghĩ đến cái này... Hắn không chút do dự mà xoay người hướng về biệt thự ở ngoài phong đi, rõ ràng là chuẩn bị đào tẩu. Không thể để cho hắn chạy trốn. Nhìn thấy đối phương chuẩn bị đào tẩu, Phương Bình lúc này liền muốn từ lầu ba nhảy cửa sổ nhảy xuống. Lấy đối phương biểu hiện ra thực lực, hắn cũng không e ngại, nhưng nếu để cho đối phương đào tẩu, tụ tập cái khác giác tỉnh giả cùng nhau tới đối phó hắn, vậy hắn liền nguy hiểm. Bất quá nhìn thấy độ cao sau khi, hắn kinh sợ. Hắn hiện tại tố chất thân thể cũng là so với người bình thường hơi cường mà thôi. Căn bản không đủ để chống đỡ hắn theo như vậy độ cao nhảy xuống, nếu là nhảy xuống, e sợ thiếu không được phải bị thương. Chỉ được ngoan ngoắn mà từ thang lầu xuống tới lầu 1, hướng về đối phương đảo tàu phương hướng đuổi theo. Đuổi tới biệt thự ở ngoài, cũng đã mất đi tung tích của đối phương, không có ngoại ý muốn mất dấu rồi, tố chất thân thể không có được đến quá nhiều cường hóa hắn, cũng không am hiểu loại này truy sát. Phương Bình chỉ được đường cũ trở về biệt thự lầu 3, đi tới nền mặt quỷ bên cạnh thi thể khiến cho hắn hơi cảm giác gan ủi là đối phương không kịp đem nhện mặt quỷ thi thể cất đi, 20000 khối tiền không có ném, nếu không thì hắn sẽ tức giận đến thổ huyết. Cẩn thận quan sát bốn phía, xác thực không có ai trong bóng tối giòm ngó sau khi, hắn đưa tay đặt tại nệ mặt quỷ trên thân thể, huyết sắc dây khóa xuất hiện, đem nhện mặt quỷ thi thể thu vào ma vật tế đàn. Ngồi xe chạy tới ma vật đối sách khoa phụ cận, tìm một cái không ai hẻm nhỏ đường đem nhện mặt quỷ thi thể lấy ra, Phương Bình gánh nện mặt quỷ thi thể tiến vào ma vật đối sách khoa thi thể cũng không nặng, cũng là mấy chục cân mà thôi. đừng nói là hắn, chính là một người bình thường cũng có thể kháng đến độ. đi tới giao tiếp treo thưởng nhiệm vụ địa phương, đi ngang qua gián vách tường báo địa phương, phát hiện vẫn cứ có mấy chục người ở gián vách tường báo phụ cận. bất quá hứa vi cùng hứa tình huynh muội sát thực đã không tại. nguyên bản hắn là nghĩ hướng về hai người hỏi thăm một chút ngày hôm nay đánh lén mình người đến tột cùng là người nào, cũng chỉ có thể chờ đợi sau đó gặp phải lại hỏi thăm. theo hắn gánh nện mặt quỷ thi thể đi ngang qua. Một đạo lại một đạo ánh mắt hướng về hắn đánh giá mà đến, trong đó có xem kỹ, cũng có loại kia tuổi hồ chen lẫn không có ý tốt tham lam ánh mắt. Lại bị nhìn chằm chằm. Phương Bình trong lòng dâng nhiên cảnh giác, trong lòng một trận bất đắc dĩ, lại có người trông mà thèm nhìn chằm chằm nhện mặt quỷ treo giải thưởng kim. Xem ra giác tỉnh giả thu được vượt qua lẽ thường lực lượng đồng thời, đạo đức phòng tuyến cũng bởi vậy trở nên yếu kém, thật sự rất dễ dàng sinh sôi ra lòng sinh xấu niệm người. Không chút biến sắc đi vào giao tiếp treo thưởng nhiệm vụ địa phương giao tiếp treo thưởng nhiệm vụ. Hai vạn nguyên treo giải thưởng kim sắp tới tay, hắn bước nhanh rời đi mà vật đối sách khoa, mà ngay khi hắn rời đi mà vật đối sách khoa lúc, đã có mấy người ánh mắt tham lam theo tới. Phương Bình một trận tê cả da đầu, mới vừa cùng giác tỉnh giả từng giao thủ hắn tuyệt sẽ không xem nhẹ giác tỉnh giả, như đồng thời gặp phải thủ qua giác tỉnh giả vây công, tình huống đem hết sức không ổn. Đi đường phục hưng. Hắn mau mau vây tay gọi xe, chiêu một chiếc xe taxi sau khi nhanh chóng rời đi không cho mặt sau theo đuôi người vây tới cơ hội. Đương nhiên, lên xe thời điểm, hắn hướng về tài xế báo địa phương tự nhiên là giả, rời đi ma vật đối sách khoa một khoảng cách sau khi, hắn một lần nữa đổi một cái địa chỉ. Nếu như mặt sau theo đuôi những người kia dựa theo hắn mới vừa nói địa chỉ đổi theo, tự nhiên là không tìm được hắn. Như trước là ở khoảng cách nơi ở khá địa phương xa xuống xe, xác thực không có ai theo tới sau khi, Phương Bình mới đưa nện mặt quỷ thi thể thu hồi, trở lại nơi ở đem mới thu được 2 vạn khối tiền để vào trong ngăn kéo, cùng với trước 1 vạn khối tiền đặt ở cùng một chỗ, một mảnh màu đỏ xanh, nhìn ra thấy hắn mở cờ trong bụng, trước chiến đấu mệt nhọc phảng phất quét đi sạch xanh xanh. San giết ma vật cũng thật là đến tiền. Sờ sờ tiền cái kia thoáng làm người say mê cảm xúc, Phương Bình khá là cảm thán. Lần trước, vẹn vẹn tiêu tốn một đêm thời gian, liền thu được 1 vạn khối tiền thu nhập, mà lần này, vẹn vẹn tiêu tốn thời gian nửa ngày, lại lần nữa có 2 vạn khối tiền nhập trướng liệp ma nhân tốc độ kiếm tiền nhanh chóng làm hắn giản liễu cả lưỡi. Không, hẳn là ta liên tục hai lần vận may đều rất tốt, cũng làm cho ta đụng tới ma vật. Bất quá rất nhanh, hắn lại lắc đầu phủ định loại ý nghĩ này. Hắn sở dĩ sẽ sản sinh đến tiền nhanh ý nghĩ, chủ yếu là bởi vì hắn cái này hai lần vận may cũng không tệ. Lần thứ nhất, tuy rằng cũng không phải là phát hiện sớm nhất ma vật người, nhưng ở trước mặt hắn phát hiện ma vật người, lại là chết ở ma vật phía dưới, mà lại còn để cho hắn rõ ràng ma vật giả dối trong lòng có đề phòng, mà lần thứ nhì hắn càng là phát hiện sớm nhất ma vật người. liên tục hai lần đều có vận may thành phần ở bên trong, nhận treo thưởng nhiệm vụ nhưng cũng không có thể tìm tới ma vật người, tuyệt đối có khối người. hơn nữa săn giết ma vật cũng rất nguy hiểm, nguy hiểm không chỉ là ma vật, còn bao quát cái khác liệt ma nhân. ngày hôm nay bị tập kích càng làm cho hắn rõ ràng săn giết ma vật quá trình nguy hiểm, nếu không phải còn có thể đủ hóa thân ngọn lửa lá bài tẩy này, hắn đã không thể về tới đây. án lớn như vậy thì tội. Tên kia tuyệt đối sẽ không giảng hòa, còn đến trở nên càng mạnh. Nghĩ tới hôm nay tao ngộ đánh lén, sắc mặt hắn biến nghiêm túc, bị thiệt thòi đối phương tất nhiên sẽ trả thù lại, mà hắn tự nhiên cũng nghĩ báo ngày hôm nay bị ám hại thủ, hắn còn đến trở nên càng mạnh. Không biết lần này có thể thu được năng lực gì hoặc thiên phú. Nghĩ như vậy, hắn ý thức tiến vào hiến tế không gian. Chương 13, mới thiên phú. Huyết sát tế đàn, Phương Bình đã là lần thứ 3 ý thức tiến vào nơi này. Nhưng lại lần nữa nhìn thấy cái này cực lớn tế đàn, như trước có một loại rộng rãi cùng thần bí cảm giác. Ánh mắt nhìn về chính giữa tế đàn, nền mặt quỷ thi thể ở từng cái từng cái huyết sắc dây khóa chói buộc phía dưới, chính bại ở nơi đó, tràn ngập cảm giác nghi thức. Hiến tế. hít sâu một hơi, phương bình lên tiếng nói. Vụ. Nương theo tiếng nói của hắn, nền mặt quỷ thi thể bốc cháy lên, ma vật tế đàn phóng ra ánh sáng đỏ ngỏm, soi sáng toàn bộ hiến tế không gian. Thần bí, rộng rãi Phảng phất tràn ngập thần linh giống như vĩ đại lực lượng. Đỉnh đầu bầu trời, một viên lại một viên màu sắc không chỉ một tinh thần xuất hiện, đó là một cái lại một cái kiếp trước hoạt hình nhân vật biến thành. Bạch, một vệt kim quang hạ xuống, va chạm ở bên trên tế đàn nổ nát ra, hóa thành một cái không có thực thể bóng người. Đây là một cái có tóc vàng nam tử, trên người mặc áo sơ mi, đánh nơ, bên ngoài ăn mặc màu đen áo khoác, lông mày cong lên, nửa bên mặt bị thật dài tóc mái che khuất, trên cằm có một chút râu nhỏ. Trong miệng lại ngậm một điếu thuốc. Sàn gì? Như vậy trang phục, như vậy gương mặt bên ngoài, Phương Bình tự nhiên là khắc sâu ấn tượng, trước tiên liền nhận ra thân phận của đối phương. Sàn gì? Hoan tỷ hệ sở trong nhân vật, là Mũ Rơm một nhóm đầu bếp, làm người hoa tâm, nhưng cũng rất có phong độ, xem như là hải tặc ở trong thân sĩ, không muốn thương tổn nữ tính, dù là đối phương là kẻ địch. Chiến lực cực mạnh, cùng Phi, Zoro so cùng xưng là Mũ Rơm tam đại chiến lực, là Mũ Rơm chiến lược chủ yếu phát ra một trong Phương Bình kiểm tra hướng về đối phương bảng thuộc tính. Họ tên: Vịt Mộc. Saji. Thiên phú: Trưởng thành thiên phú, loại ưu. Sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, loại ưu. Sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú, trung đẳng. Thể thuật thiên phú, loại ưu. Năng lực: Không có. Đối phương cũng không có năng lực trái ác quỷ, bất quá thiên phú lại là nhiều đến 4 loại, mà lại trong đó lại có 3 loại đạt đến loại ưu. Tuy rằng không biết thiên phú đẳng cấp phân chia nhưng có thể đạt đến loại ưu thiên phú, vị trí đẳng cấp tất nhiên là vô cùng cao, đối phương có tới 3 loại đạt đến loại ưu thiên phú, chẳng trách không được sẽ có loại kia chiến lược. Trước mặt hoạt hình nhân vật, cũng có trưởng thành thiên phú, thể thuật thiên phú, sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên, để Phương Bình ở 4 loại thiên phú ở trong làm ra lựa chọn. Phương Bình ánh mắt ở 4 loại thiên phú ở trong qua lại nhìn quét, cân nhắc muốn tuyển chọn thiên phú. Sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú chỉ là trung đẳng bị hắn quả đoán vứt bỏ, hắn hôm nay miệng đã có một ít điều, không thể đạt đến loại yêu thiên phú, căn bản dẫn không nổi hắn hứng thú. Hoan tỷ hệ sơ trong, am hiểu sắc màu vũ trang hạ kỳ người không phải số ít, những thứ này người ở trong, tất nhiên rất nhiều người nắm giữ loại yêu sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú, đến thời điểm lại lựa chọn chính là. Thứ hai bị hắn từ bỏ thiên phú là trưởng thành thiên phú, hắn đã nắm giữ loại yêu trưởng thành thiên phú, trưởng thành thiên phú cũng không phải là hắn cần gấp. Tuy rằng tương đồng thiên phú có thể dung hợp lẫn nhau, nhưng lại dung hợp một cái loại ưu trưởng thành thiên phú, không chắc có thể gợi ra biến chất trở thành càng mạnh thiên phú, còn không bằng đem lựa chọn dùng ở càng cần gấp thiên phú trên, vì lẽ đó hắn từ bỏ trưởng thành thiên phú. Ngoại trừ hai cái này thiên phú xuất hiện ở phương bình trước mặt thiên phú liền chỉ còn sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú cùng thể thuật thiên phú. Hai loại thiên phú sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú tu luyện được sắc màu quan sát hạ kỳ có thể làm người ngũ giác trở nên nhạy cảm. Phát hiện chu vi sinh vật khí tức cùng tâm tình, cũng có thể dùng tại dự phán cùng làng tránh nguy hiểm. Tu luyện tới chỗ cao thâm, thậm chí nắm giữ tương tự với dự đoán tương lai năng lực. ma thể thuật thiên phú, nhưng là một loại thân thể phương diện thiên phú tu luyện, nắm giữ thiên phú như thế người, có thể thông qua tu luyện thể thuật làm bản thân lớn mạnh, thu được cường đại khí phách. Hải quân trong, tuy rằng không có năng lực trái ác quỷ nhưng lại có thể dựa vào thể thuật chống lại năng lực trái ác quỷ người người không phải số ít. Từ cái này không khó nhìn ra thể thuật tu luyện tới chỗ cao thâm cường đại, nên lựa chọn một loại nào thiên phú đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Bình không khỏi có một ít chần chờ, đến tuột cùng nên lựa chọn một loại nào thiên phú. Sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú có thể tăng cường hắn năng lực nhận biết, ở siêu tầm ma vật, để phòng cái khắc giác tỉnh giả đánh lén Phương Diện có rất nhiều tác dụng. Mà thể thuật thiên phú có thể để bù đắp hắn tố chất thân thể Phương Diện không đủ, như trước tao ngộ thân mặc áo đen người thanh niên trẻ thì hắn đã nắm giữ không sai thể thuật Đối phương không chắc có thể đào cậu. Hai loại thiên phú đều là hắn cần gấp thiên phú, nếu là có thể đồng thời lựa chọn hai loại, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đem hai loại đều tuyển xuống, nhưng đáng tiếc không thể hai loại đồng thời lựa chọn, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú. Do dự hồi lâu, Phương Bình cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn, lựa chọn sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú. Bất kể là sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú vẫn là thể thuật thiên phú, đều là hắn cần gấp thiên phú. Bất quá muốn nói một loại nào thiên phú trọng yếu nhất, Phương Bình cảm thấy thuộc về sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú. Hắn hôm nay trở thành liệp ma nhân, siêu tầm ma vật năng lực liền trở thành trọng yếu nhất. Trước hai lần cùng ma vật tao ngộ, dưới cái nhìn của hắn thực sự là vận may thành phần chiếm đa số, sau đó nhận treo thưởng nhiệm vụ, hắn không chắc còn có thể như trước hai lần tốt như vậy vận, so với cái khác liệp ma nhân càng sớm hơn tìm tới ma vật. Sắc màu quan sát hạ kỳ nắm giữ nhận biết được chu vi sinh vật năng lực, Hiện nhiên vô cùng thích hợp dùng đến siêu tầm ma vật. Không chỉ có như vậy, sắc màu quan sát hạ kỳ còn có thể dùng đến để phòng đánh lén. Trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn đã sâu sắc biết được giác tỉnh giả là một đám đạo đức phòng tuyến cực kỳ yếu kém người, rất dễ dàng gặp phải như ngày hôm nay như thế đỏ mắt đánh lén người. Chính vì như thế, có thể siêu tầm ma vật lại có thể dùng cho phòng bị đánh lén sắc màu quan sát hạ kỳ, liền có vẻ rất là trọng yếu. Ngược lại thể thuật, thể thuật phương diện sắc thực là hắn một cái yếu hạng. Cũng sắc thực ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát huy, nhưng hắn dù sao còn có mệ giả mệ giả no mi năng lực, nắm giữ khoảng cách xa thủ đoạn công kích, có thể trình độ nhất định giảm bớt sự ảnh hưởng này. Vì lẽ đó, hai cái thiên phú trong, trọng yếu nhất thuộc về sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phu thuộc về lựa chọn hàng đầu. bá Theo phương bình làm ra lựa chọn, một vệ kim quang từ trên người sản dị lộ ra va vào phương bình trong cơ thể. Thân thể phương diện cũng không có cảm giác đến quá nhiều biến hóa nhưng vương bình trong đầu lại là đã nhiều hơn rất nhiều có quan hệ sắc màu quan sát hạ kỳ tu luyện vận dụng trí nhớ quả nhiên vẫn không thể nào trực tiếp thu được sắc màu quan sát hạ kỳ cùng trưởng thành thiên phú như thế hắn tuy rằng thu được sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú nhưng cũng không có thể lập tức thu được sắc màu quan sát hạ kỳ hiển nhiên thiên phú thứ này vẹn vẹn đại biểu một loại tiềm lực nếu không đi tu luyện không đi khai phá cái gì đều sẽ không có cũng may hắn đã nắm giữ sản gì có quan hệ sắc màu quan sát hạ kỳ trí nhớ Biết rồi tu luyện như thế nào sắc màu quan sát hạ kỳ, làm sao vận dụng sắc màu quan sát hạ kỳ. Loại ưu sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, lại thêm vào biết tu luyện như thế nào, hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể tu luyện ra sắc màu quan sát hạ kỳ. Trưng 14, sắc màu quan sát hạ kỳ khai phá. Từ hiến tế không gian lui ra, Phương Bình ngồi ở cổ xưa trên ghế xà lồng, tinh tế xem lướt qua chiếm được sản dị có quan hệ sắc màu quan sát hạ kỳ chi nhớ. Sắc màu quan sát hạ kỳ. Một loại có thể cảm nhận được những sinh vật khác tiếng động, có thể khiến thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác 5 loại cảm quan trở nên càng thêm nhạy cảm lực lượng. Bất quá, loại sức mạnh này rồi lại cũng không phải là thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác 5 loại cảm quan, mà là 5 loại cảm quan ở ngoài thứ 6 loại cảm quan. Loại này cảm quan dựa vào chính là thân thể, thông qua thân thể cảm giác những sinh vật khác thể phát ra tiếng động, mà đạt đến cảm giác mục đích. Loại sức mạnh này ở người khác nhau trên người lại có không giống kéo dài phương hướng, trước mắt đã biết có 5 loại kéo dài phương hướng. Loại thứ nhất, cảm giác loại, có thể nhận biết được những sinh vật khác trong lòng tiếng nói. Vì sắc màu quan sát hạ kỳ liền có loại này đặc điểm, đương nhiên làm cái này hoàn tỉ hệ sờ ở trong vai chính. Đối phương sắc màu quan sát hạ kỳ là đặc thủ, cảm giác chỉ là đối phương sắc màu quan sát hạ kỳ một cái trong đó đặc điểm mà thôi. Loại thứ hai, phạm vi loại, nắm giữ loại này cảm giác đặc điểm sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác phạm vi lớn, bao trùm diện tích rộng rãi. trong đó đại biểu thuộc về không đảo chi thần Eno, sắc màu quan sát hạ kỳ có thể bao trùm nửa cái không đảo, đem nửa cái không đảo nhét vào chính mình giám thị bên trong phạm vi. loại thứ ba, khoảng cách loại, loại này sắc màu quan sát hạ kỳ cùng trong phạm vi sắc màu quan sát hạ kỳ không giống là theo đuổi chính là thẳng tắp khoảng cách. loại năng lực này đại biểu là mũ dơm một nhóm ở sốp đối phương có thể tại khoảng cách rất xa liền phát hiện kẻ địch. Loại này sắc màu quan sát hạ kỷ cùng đối phương loại này tay bắn tỉa có thể nói là tuyệt phối. Loại thứ tư, dự đoán loại, loại này sắc màu quan sát hạ kỷ có thể dự đoán được tương lai, có thể ở trong chiến đấu dự đoán được đối thủ động tác kế tiếp, có thể nói là hết sức tốt dùng một loại năng lực. Đại biểu trong đó thuộc về cả tạ cụ di, đang cùng phi thời điểm chiến đấu, liền từng biểu hiện ra loại năng lực này. Thứ năm loại, nhìn xuyên loại, ở có che chắn vật tình hung xuống. Như trước có thể nhìn thấy che chắn vật phía sau sinh vật dáng vẻ cùng vẻ mặt, mà giống như cảm giác loại hạ kỳ lại chỉ có thể định vị đại thể hình dạng, không cách nào nhìn thấy cụ thể hình dạng cùng vẻ mặt. Loại này sắc màu quan sát hạ kỳ đại biểu là bít mòn, đối phương từng dựa vào nhìn xuyên loại sắc màu quan sát hạ kỳ nhìn thấy bậc cùng mũ dơ một nhóm dáng vẻ cùng vẻ mặt. Sản gì sắc màu quan sát hạ kỳ là phạm vi loại, thu được đối phương sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú phương bình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Tu luyện được sắc màu quan sát hạ kỳ cũng có thể là phạm vi loại. Cũng không phải là thoạt nhìn rất cao lớn trên dự đoán tương lai, cũng không phải là nhìn trộm chuẩn bị nhìn xuyên, bất quá lại là vô cùng thích hợp Phương Bình, sưu tầm ma vật, phòng bị đánh lén, vẫn là loại này không có góc chết phạm vi loại sắc màu quan sát hạ kỳ nhất là dùng tốt. Cũng thật là làm người ngóng trông lực lượng. Quan sát sạn dị có quan hệ sắc màu quan sát hạ kỳ chi nhớ, Phương Bình đối với sắc màu quan sát hạ kỳ càng thêm chờ mong. Chỉ cần có thể tu luyện ra sắc màu quan sát hạ kỳ, siêu tầm ma vật trở nên dễ dàng, mà kẻ địch nghĩ muốn đánh lén đến hắn lại trở nên rất khó, trừ phi đối phương nắm giữ đặc thù có thể che đậy thân thể tiếng động năng lực. Mà năng lực như vậy, hẳn là rất khó gặp được mới đúng, hoan tỷ hệ sơ trong liền chưa từng xuất hiện năng lực như vậy, có thể thấy được năng lực như vậy hẳn là rất ít ỏi. Phương Bình có một ít không thể chờ đợi được nữa kiểm tra hướng về sản dị trong đầu sắc màu quan sát hạ kỳ khai phá cùng rèn luyện phương pháp Thông qua đóng kín ngũ giác đến tu luyện, căn cứ sản dĩ chi nhớ, tu luyện sắc màu quan sát hạ kỳ phương pháp là đóng kín ngũ giác. Sắc màu quan sát hạ kỳ là một loại có thể cảm nhận được những sinh vật khác tiếng động lực lượng. Bất quá bình thường thời điểm, bởi vì ngũ giác tồn tại, bởi vì quá độ y lại ngũ giác, khiến loại sức mạnh này không chiếm được khai phá cùng rèn luyện. Đóng kín ngũ giác, đem ngũ giác tạm thời đóng kín, loại sức mạnh này tự nhiên liền có thể có được khai phá. Không biết bao lâu có thể khai phá đi ra. Phương Bình tìm ra miếng đông đem hai lỗ thai của chính mình ngắn chặn, sau đó lại lấy ra miếng vải đen đem hai mắt của chính mình che lại, nói là đóng kín ngũ giác, trên thực tế cũng chỉ có thể đóng kín thị giác cùng thính giác mà thôi, khiếu giác, vị giác, xúc giác là rất khó có thể đóng kín. Phương Bình ấn tượng sâu sắc nhất có thể cướp đoạt ngũ giác năng lực là tử thần ở trong ẻo dẻn xả sủ kệ dạ nạ cột hoa trong gương, trăng trong nước, có thể cướp đoạt đối thủ ngũ giác, cũng có thể làm cho đối thủ ngũ giác sản sinh hỗn loạn, có thể nói cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Đáng tiếc năng lực như vậy hắn hiện tại cũng không có, không biết sau đó có hay không có cơ hội thu được loại năng lực này. Sau đó mấy ngày, Phương Bình ngoại trừ lúc ăn cơm cùng khai phá mệ giả mệ giả no mi năng lực thời điểm. Thời điểm khác, toàn bộ ngăn chặn lỗ thai bị mắt, liền ngay cả lúc ngủ cũng không ngoại lệ, hoàn toàn đầu nhập sắc màu quan sát hạ kỳ khai phá trong. Mà nắm giữ loại yêu sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, mà lại còn nắm giữ sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú khai phá cùng rèn luyện phương pháp. Hắn sắc màu quan sát hạ kỳ khai phá hiệu quả là hiện ra. Một tuần lễ sau, hắn lúc gần lúc hiện có thể cảm giác được loại kia do những sinh vật khác phát ra tiếng động, tuy rằng rất là mơ hồ, liền loại này tiếng động đến từ chính phương hướng nào đều cảm giác không tới, lại như là từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng vang giống như, nhưng chung quy là nhận biết được. Sau hai tuần, loại này cảm giác trở nên mãnh liệt, đã có thể mơ hồ nhận biết được tiếng động đến từ chính phương hướng nào, chỉ là lại rất khó có thể xác định khoảng cách cùng vị trí. Ba tuần sau, Cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt, chẳng những có thể nhận biết được tiếng động phương hướng, càng có thể nhận biết được tiếng động khoảng cách cùng vị trí. Liên phản phất là bên người mang theo một cái sinh vật gia đa, có thể nhận biết được trong phạm vi nhất định sinh vật vị trí. Ngồi ở trong phòng, chu vi hàng xóm vị trí, đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu hắn, hắn đã có thể thông qua vị trí thêm vào một điểm đối với gian phòng bố cục hiểu rõ, suy đoán đối phương nằm ở phòng khách vẫn là phòng ngủ. Bất quá loại này cảm giác đối với hình thể cảm giác lại cực kỳ mơ hồ hắn cũng không thể đủ phán đoán ra nằm ở vị trí này chính là một người vẫn là một con động vật. 4 tuần sau, cảm giác tiến một bước được đến tăng mạnh, chẳng những có thể cảm giác trong phạm vi nhất định sinh vật vị trí, càng là có thể nhận biết được sinh vật vật đại thể hình thái, đã có thể làm được đem người cùng động vật phân chia ra đến. Tỷ như, lúc này hắn bên trái hàng xóm trong phòng, ở lại chính là một con sùng vật mèo mà cũng không phải là người, hiển nhiên là hàng xóm đi làm, đem sủng vật ở lại trong phòng. Thành công! Gỡ xuống máy trợ thính cùng kéo xuống che mắt miếng vải đen, Phương Bình mặt lộ vẻ hứng phấn. Tiêu tốn 4 tuần, gần 1 tháng, rốt cục khai phá ra sắc màu quan sát hạ kỳ. Có sắc màu quan sát hạ kỳ, sau này siêu tầm ma vật không thể nghi ngờ trở nên dễ dàng. Mà lại ở sắc màu quan sát hạ kỳ phía dưới, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi nhất định sinh vật không chỗ che thân, bất kể là người cũng tốt, ma vật cũng được, nghĩ muốn đánh lên hắn đều trở nên rất khó. Đáng tiếc chính là không nhìn thấy gương mặt bên ngoài cùng vẻ mặt duy nhất để Phương Bình có một ít lòng tham không đủ chính là, làm cái này phạm vi loại sắc màu quan sát hạ kỳ, nhìn thấy đại thể hình thể đã là cực hạn, cũng không thể đủ nhìn thấy thân thể gương mặt bên ngoài cùng vẻ mặt. Hắn cũng không phải là muốn nhìn trộm cái gì, như hắn như thế chính trực người tự nhiên là sẽ không đi nhìn trộm. Chỉ là nếu có thể đem nút trong bóng tối người gương mặt bên ngoài đều thấy rõ, hoàn toàn khả năng thông qua gương mặt bên ngoài cùng với trước đó bản thân biết tin tức, phán đoán thực lực đối phương mạnh yếu cùng nắm giữ cái gì loại năng lực. Về điểm này Vẫn là khinh thường càng mạnh hơn một chủ, trứng mắt lên, nhìn ra thấy được kêu là một cái rõ rõ ràng ràng. chương 15, ốm cây okay, đơ ý to. Một tháng tu luyện, không chỉ giác tỉnh sắc màu quan sát hạ kỳ, mẹ già mệ già no năng lực cũng có tăng cường, nên đi ma vật đối sách khoa hỏi thăm một chút người kia. Đứng lên, phương bình trong mắt lộ ra hàn quang. Lính lệnh mặt quỷ treo giải thưởng kim sau khi, hắn liền không có lại đi ma vật đối sách khoa nhận treo thưởng nhiệm vụ. Một mặt là vì chuyên tâm khai phá sắc màu quan sát haki, mặt khác cũng là lo lắng bị lần trước cái kia tóc đen người trẻ tuổi nhìn chằm chằm. Tuy rằng về mặt chiến lược hắn cũng không e ngại đối phương, nhưng đối phương trở thành giáp tỉnh giả nhiều năm, tất nhiên sẽ có một ít đồng bọn. Nếu là liên thủ, hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ. Bất quá bây giờ thu được sắc màu quan sát haki, mệ dạng mẹ giả no mi năng lực trải qua một tháng khai phá, uy lực lại lần nữa có tăng cường, thực lực tổng hợp tăng lên đến một cấp độ, hắn đã không dự định tránh né mà là dự định chủ động xuất kích. Người không chịu giảng hòa, ta lại sao lại giảng hòa đây?" Phương Bình trong lòng hừ lạnh. Đối phương đánh lén không được, ngược lại là ở trong tay hắn bị thiệt rồi. Trước khi đi cái kia hung tợn vẻ mặt cùng với lời nói, không một không nói rõ đối phương sẽ không giảng hòa. Nhưng hắn không tên gặp phải đánh lén, nếu không phải có nguyên tố hóa lá bài tẩy, rất khả năng liền chết ở đánh lén phía dưới, hắn lại sao lại giảng hòa? Tuy rằng đến từ chính thế giới hòa bình, nhưng hắn cũng tuyệt không là người hiền lành rất được các loại sách mạng hôn lúc hắn, vô cùng rõ ràng lòng dạ đàn bà người phần lớn đều không được chết tử tế. Cùng với làm cho đối phương tụ tập nhân thủ mai phục hắn, không bằng hắn trước tiên đối phương một bước, dò thăm đối phương tin tức, mai phục giết chết đối phương. Rời đi nơi ở, Phương Bình chạy tới ma vật đối sách khoa, thẳng đến treo thưởng nhiệm vụ nơi, muốn nhìn có thể hay không gặp phải Hứa Vi cùng Hứa Tình huynh muội, hướng về hai người hỏi thăm lần trước đánh lén hắn người kia thân phận. Giác tỉnh giả ở trong, hắn duy nhất nhận thức cũng chỉ có hai người này. Vì lẽ đó cái thứ nhất liền nghị đến hai người Không có ở Đáng tiếc, giác tỉnh giả đúng là nhìn thấy không ít Nhưng cũng không nhìn thấy hứa vi cùng hứa tình huynh muội Ở trong bất luận mùa hay Cái này cũng bình thường Nơi này chỉ là nhận nhiệm vụ địa phương Bình thường giác tỉnh giả rất ít lại Ở chỗ này thời gian dài lưu lại Còn chân chính lại ở chỗ này thời gian dài lưu lại người Tâm tư đã không tại treo thưởng nhiệm vụ Lần trước nhìn thấy hắn lĩnh nhện mặt quỷ treo giải thưởng kim Sau khi ở phía sau theo đuôi hắn những người kia. Hiển nhiên đã là như thế. Sớm biết liền lưu lại một cái điện thoại. Phương Bình trong lòng có một ít hối hận không có lưu lại hứa vi điện thoại. Lúc đó biết được đã có người trước hắn một bước nhìn chằm chằm nhện ma quỷ, vì lẽ đó đi được rất là vội vàng, hoàn toàn quên cùng đối phương hô lưu lại điện thoại. Hướng về những thứ này giác tỉnh giả hỏi thăm. Phương Bình sinh ra ở cái này chút giác tỉnh giả ở trong tìm một người hỏi thăm, bất quá rất nhanh lại từ bỏ. Hắn nhất định phải bí ẩn tìm tới cái kia tóc đen người trẻ tuổi. Sau đó truy tung đối phương tiêu diệt đối phương. Mà tùy tiện hướng về không nhận ra giác tỉnh giả hỏi thăm, rất có thể sẽ gợi ra tóc đen người trẻ tuổi cảnh giác, thậm chí khả năng xuất hiện hỏi thăm đối tượng liền là đối phương đồng bọn loại này kịch tình huống. Nếu không có cách nào hỏi thăm, như vậy cũng chỉ có thể ở ma vật đối sách hoa ở ngoài ôm cây lợi thỏ, đối phương làm cái này liệp ma nhân, tất nhiên là sẽ đến ma vật đối sách hoa. Không có xem treo thưởng nhiệm vụ, Phương Bình hướng về ma vật đối sách hoa đi ra ngoài, hắn bây giờ Việc cấp bách là tìm tới đối phương giết chết đối phương, giải quyết cái này mầm họa. Ở chưa đem cái này mầm họa giải quyết trước, hắn là không thể nhận treo thưởng nhiệm vụ săn giết ma vật. Đi ra ma vật đối sách hoa cửa lớn, Phương Bình ánh mắt chung quanh nhìn lướt qua, tìm kiếm thích hợp có thể giám thị đến ma vật đối sách hoa phương hướng địa phương. Rất nhanh hắn có mục tiêu, đó là ở vào ma vật đối sách hoa đường phố đối diện một nhà phòng cà phê, nhà này phòng cà phê lấy trong suốt thủy tinh công nghiệp làm cái này từ ngoài, nếu là ngồi ở dưới vào tường vị trí, có thể rất dễ dàng nhìn thấy ma vật đối sách khoa lối vào. Tiến vào phòng cà phê, tìm một tấm cùng ma vật đối sách khoa tương đối rượi vào tường vị trí bàn ăn ngồi xuống, Phương Bình ở phục vụ viên đưa tới thực đơn bên trên do dự tốt chốc lát, mới cuối cùng điểm một chén ỉn tựa rẹ sổ cà phê cùng với một phần bánh gato. Bất kể là thân thể chủ nhân cũ vẫn là hắn, đều không có uống cà phê thói quen. Không quá giàu có sinh hoạt tình hình, nhượng bọn họ cảm thấy tiến vào phòng cà phê uống cà phê quả thực là một loại xa xỉ cùng với tiến vào phòng cà phê còn không bằng tiến vào một quán cơm đốt mấy cái món ăn mặn ăn một bữa no nê vì lẽ đó cái này vẫn là hắn lần thứ nhất tiến vào phòng cà phê hoàn toàn rơi vào lựa chọn khó khăn trứng cuối cùng tùy ý lựa chọn một loại cà phê chờ đợi cà phê đến đoạn này sự tỉnh phương bình đánh giá hướng về chu vi đây là một nhà trang phục rất là trang nhã rất có tư tưởng một nhà phòng cà phê lất pha lất phất có một vài khách nhân có chính là hai người cùng nhau có với hắn như thế là độc thân Thời thượng Mỹ nữ không ít, sẽ ở cái này thời gian đến phòng cà phê uống cà phê, tình trạng kinh tế phần lớn khá là giàu có. Phúc. Cà phê cùng bánh ga tô bị người phục vụ đã bưng lên, Phương Bình uống một hớp, suýt chút nữa trực tiếp phun ra ngoài. Đáng, miệng đầy đều là vị đắng, cái này không phải hưởng thụ. Quả thực là bị tội. Nhìn thấy bên cạnh đường miếng, Phương Bình không chút do dự mà một khối lại một khối đi vào trong thêm, đầy đủ làm mất mười mấy khối sau khi, mới ngừng lại. Quấy hoa tan Uống một hớp, ân mùi vị tốt lắm rồi, cà phê hóa ra là cần thả đường, đây mới là cà phê chính xác mở ra phương thức. Ngày thứ nhất, Phương Bình cũng không có chờ đến đánh lén hắn cái kia thân mặc áo đen người trẻ tuổi. Ở phụ cận khách sạn ở một đêm, ngày thứ hai hắn lại lần nữa đi tới nơi này nhà phòng cà phê. Nhưng cả ngày đi xuống, như trước không có nhìn thấy cái kia đánh lén hắn người trẻ tuổi, liền ngay cả hứa vi cùng hứa tình huynh muội cũng không có nhìn thấy. Ngày thứ ba, lại là cả ngày chờ đợi nhưng như trước không có nhìn thấy cái kia đánh lén hắn người trẻ tuổi. Ngày thứ tư, từ sáng sớm đợi đến buổi trưa, như trước không có chờ đến đánh lén hắn người trẻ tuổi. Phương Bình đã chuẩn bị từ bỏ, hắn không thể vẫn như vậy chờ đợi. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, tu luyện sắc màu quan sát hạ kỳ, khai phá mệ già mệ già no mi năng lực, săn giết ma vợ. Cùng với không biết đối phương lúc nào sẽ xuất hiện vẫn chờ xuống, không bằng đem thời gian dùng ở cái này chút phía trên, tăng cường thực lực bản thân, chờ đến thực lực đủ mạnh Dù là đối phương tụ tập đồng bọn mai phục hắn, hắn cũng đem không sợ chút nào. Ngay khi hắn đứng lên, chuẩn bị tính tiền rời đi phòng cà phê thời điểm, một bóng người xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Đó là một người mặc màu vàng áo gió người thanh niên trẻ, cũng không có người mặc áo đen, nhưng Phương Bình một chút liền nhận ra, đây là lần trước đánh lén hắn người trẻ tuổi kia. Hắn đã sớm đem mặt mũi của đối phương vững vàng ghi vào trong đầu, hơn nữa đối phương cái kia đẩy mặt thanh xuân mụn cùng khan hiếm lông mày, cũng làm cho hắn xác định thân phận của đối phương. Lần trước trận chiến đó, tóc của đối phương cùng lông mày đều bị đốt, tóc vẫn có thể cạo trọc xử lý, nhưng lông mày hiển nhiên là không thể cạo quang xử lý. Rốt cục xuất hiện, Phương Bình trong mắt lộ ra sắc cơ, đối phương là hắn đi tới thế giới này sau khi cái thứ nhất muốn giết người. Một lần nữa ngồi xuống, ở phòng cà phê ở trong lặng lặng chờ chờ, hơn 10 phút sau, nhìn thấy đối phương từ ma vật đối sách khoa đi nơi. Chỉ là làm hắn trong lòng căng thẳng chính là, cùng đi ra nhưng không phải chỉ có đối phương một người. Ngoại trừ đối phương ở ngoài, còn có hai người khác. Một người trên người mặc ống tay áo tờ sợt cùng quần thường, cao cao gầy gò, hai trái trên có một viên đinh hai Một người giữ lại tóc ngắn vóc người không cao, nhưng cũng rất là khỏe mạnh, mặc trên người có áo lót thức ngoại giáp sau lưng còn gánh vác có một thanh lưới bữa. chương Trưng 16, theo dõi. Đồng bọn. Phương Bình sắc mặt ngưng lại, lấy thực lực bây giờ của hắn, tự nhiên là không đủ để đồng thời chống lại ba cái rác tỉnh giả, cái này nhượng hắn chần chờ Đến tột cùng có hay không muốn theo sau. Dù sao như theo sau, rồi sau đó lại bị đối phương phát hiện, vậy hắn liền nguy hiểm, hắn sắp sửa đối mặt chính là ba vị giác tỉnh giả vây công. Đi đường Xuân Giang. Ngay khi Phương Bình rơi vào trần chờ thời điểm, ba người đã chiêu một chiếc xe taxi, ngồi taxi rời đi. Theo sau, bất quá đến cẩn thận rồi. Cắn răng một cái, Phương Bình cuối cùng vẫn là quyết định theo sau, ở chỗ này chờ bốn ngày mới cuối cùng đợi đến đối phương, nếu là bỏ qua lần này. Lần sau không biết lúc nào mới có thể phát hiện đối phương. Tính tiền đi ra phòng cà phê, đợi hơn 10 phút sau, Phương Bình chiêu một chiếc xe taxi đồng dạng hướng về đường Xuân Giang mà đi. Tuy rằng khoảng cách có một ít xa, bất quá dựa vào sắc màu quan sát hạ kỳ, hắn nghe rõ ràng đối phương ba người mục đích. Hơn nửa canh giờ, Phương Bình từ trên xe taxi đi xuống đến đường Xuân Giang. Ba người đã không gặp tung tích, bởi vì khoảng cách hơn 10 phút nguyên nhân, ba người ngồi xe taxi hẳn là ở hơn 10 phút trước cũng đã đến, mà cái này sau khi không biết hướng về nơi nào đi tới. Bất quá Phương Bình cũng không lo lắng, trước đã gặp đối phương, đã đem đối phương tiếng động ghi xuống, chỉ cần đối phương xuất hiện ở sắc màu quan sát hạ kỷ có thể cảm ứng được trong phạm vi, liền lập tức có thể nhận ra đối phương ba người. Đầu đội mũ lười chai, hơi cúi đầu, Phương Bình ở đường Xuân Giang trên đường phố siêu tầm lên. Hắn bây giờ, bởi vì mới vừa giác tỉnh nguyên nhân, sắc màu quan sát hạ kỷ chỉ có thể nhận biết được lấy hắn làm trung tâm trăm mét phạm vi. Cũng không đảo chi thần ệ nố bao phủ nửa cái không đảo phạm vi so với, trên lệch không phải một chút, bất quá dùng để siêu tầm đã đầy đủ. Chỉ cần cẩn thận một điểm, cách xa nhau cự ly trăm mét, đã đủ để bảo đảm chính mình không bị phát hiện tình huống xuống, siêu tầm đến đối phương. Tìm tới. Đang đến gần một nhà khách sạn thời điểm, Phương Bình sắc mặt trong dây lát hơi động, hắn nhận biết đến ba cái quen thuộc tiếng động, chính là hắn nghĩ muốn theo dõi ba người. Phương Bình ánh mắt nhìn về khách sạn, Nhìn thấy một khối có chút cổ xưa cây thẳng huyền không bằng hiệu, phía trên viết có ôn tình khách sạn bốn chữ. Ba ngày lại chạy đến khách sạn đến, hơn nữa trên ở một gian phòng khách bên trong, sẽ không là. Phương Bình ác thú vị nghĩ, sự chú ý chăm chú hướng về khách sạn phương hướng, tinh tế cảm ứng nằm ở khách sạn ở trong ba người trạng thái. Phát hiện ba người vẹn vẹn là chờ ở một gian phòng trong, cũng không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không thể đủ nghe được ba người nói chuyện xem ra ba người này phải ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian không ngắn nữa như vậy ta cũng đến tìm cái chỗ đặt chân chu vi liếc mắt nhìn phương bình đi tới khách sạn ôn tuyển bên cạnh một nhà khách sạn tương tự cũng mở ra một gian phòng hai nhà khách sạn liền nhau khoảng cách cũng không tính xa hắn hoàn toàn có thể ở khách sạn trong giám thị đối diện ba người ôn tình khách sạn một gian phòng trong phương bình giám thị đối tượng ngồi ở vây quanh một cái khay trà trên ghế xà lồng lông mày của ngươi là chuyện gì xảy ra ba người ở trong Cao Cao gầy gò nam tử Hạ Trùng nghi hoặc hướng về đã từng đánh lén qua Phương Bình nam tử Lâm Húc hỏi: "Đánh lén thất thủ, ăn chút thiệt tỏi." Lâm Húc sắc mặt rất khó nhìn nói: "Lấy năng lực của ngươi, đánh lén lại thất bại." Hạ Trùng hơi kinh ngạc, Lâm Húc cần nuốt thủ đoạn hắn là biết được, bị đối phương nhìn chằm chằm người hầu như rất khó có thể chạy trốn đối phương đánh lén, không nghĩ tới đối phương đánh lén thất bại, hơn nữa còn bị thiệt tỏi. Vốn là đã thành công, bất quá tiểu tử kia năng lực rất đặc thủ, thân thể lại có thể hóa thành ngọn lửa. Lâm Húc trầm giọng nói: Có thể linh thể hóa. Ngươi làm sao treo chọc tới như vậy một con quái vật? Hạ Trung sắc mặt hơi kinh, mà vóc người trung đẳng hình thể khỏe mạnh nam tử bách cương đồng dạng là hơi kinh nhìn hướng về Lâm Húc. Linh thể hóa, hóa thân ngọn lửa, sấm sét, nước, u linh các loại công kích vật lý không có hiệu lực trạng thái năng lực. Đây là một loại rất là vướng tay chân năng lực, công kích vật lý hoàn toàn miễn dịch. Hơn nữa trên người đã không tồn tại một đòn mất mạng chỗ yếu, cho dù ủng có thể xúc phạm tới đối phương năng lực cũng rất khó có thể làm được một đòn giết chết. Vì lẽ đó chọn tuyển ra tay mục tiêu thời điểm, bọn họ giống như đều sẽ không chọn tuyển loại này giác tỉnh giả làm cái này ra tay mục tiêu, dù là ủng có thể đủ thương tổn được linh thể năng lực cũng sẽ không. Động thủ sau đó mới phát hiện. Lâm hút sắc mặt tâm trầm, nếu là sớm biết đối phương có như vậy khó chơi năng lực, hắn tự nhiên là sẽ không hướng về đối phương ra tay. Lần này ma vật chia hoa hồng ta có thể không muốn, bất quá hai người các ngươi nhất định phải giúp ta đối phó hắn. Ta không thành vấn đề, người đây. Hạ chúng nhìn hướng về Bách Cương, hắn cùng Bách Cương năng lực cũng là có thể thường tổn được linh thể. Đây chính là Lâm Húc tìm tới bọn họ hai người nguyên nhân. Ta cũng không có vấn đề. Bách Cương cũng là gật đầu nói. Nắm giữ linh thể hóa năng lực người sát thực khó chơi, bất quả nếu là ba người liên thủ vây công, vây giết nắm vẫn là rất lớn. Vào đêm, Phương Bình giám thị một ngày không khỏi có một ít mệt nhọc, liền ở hắn đã có một ít buồn ngủ thời điểm. chợt phát hiện, giám thị ba người có hành động. Ba người rời khỏi phòng, ra khách sạn, theo đường phố mà đi, càng đi càng xa. Lại ba người cùng nhau hành động, xem điệu bộ này, chẳng lẽ là ở săn bắt ma vật. Nguyên bản hắn là muốn chờ người đánh lén hắn lạc đàn sau khi, theo dõi đánh lén, bất quá đợi đến trời tối đều không đợi được tình huống như thế xuất hiện. Bây giờ nhìn thấy ba người nhân màn đêm cùng rời đi khách sạn, đối với ba người mục đích không khỏi có suy đoán. Trong lòng hơi động, Phương Bình rời đi quán trọ, xa xa mà truy ở ba người sau lưng. Tuy rằng từ tình huống trước mắt đến xem, rất khó có thể đợi được đánh lén hắn người kia là đàn, nhưng nếu như ba người tao nộ ma vật, cùng ma vật giao chiến, hắn nói không chắc sẽ có cơ hội hạ thủ. Thời gian dung một cái chính là mấy canh giờ, giám thị cả ngày, vốn sẽ không có nghỉ ngơi tốt phương bình không khỏi có một ít ngáp liên thiên. Vâng, vâng, vâng. Đông nhiên, có nổ vang vang lên, tựa như lôi cổ âm thanh giống như, ở cái này ban đêm yên tĩnh chuyển đến từ xa. Đây là giao thủ động tĩnh đã có liệp ma nhân tao ngộ ma vật, đang cùng ma vật giao chiến. Phương Bình híp mắt lại, đây rõ ràng là giác tỉnh giả giao thủ động tĩnh, rất lớn khả năng là giác tỉnh giả cùng ma vật ở giao chiến. Bọn họ chạy tới. Cảm giác ở trong, Phương Bình phát hiện bị hắn giám thị ba người nhanh chóng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi, hắn giữ một khoảng cách đồng thời nhanh chóng đuổi tới. Mấy phút sau, bị Phương Bình giám thị ba người cùng Phương Bình một trước một sau, xuất hiện ở một lối đi trong, nhìn thấy song phương giao chiến. Trong đó một phương Ngoại hình như một cái màu đen cự mãng, nhưng ở màu đen cự xà trên lưng, lại là mọc ra một viên làm người sợ hãi bộ xương màu đen đầu, có đạo đạo hắc quang từ đầu lâu bên trong nhẹ ra, thoạt nhìn tà ác mà lại dữ tợn. Mà một phe khác, một nam một nữ, nam tóc ngắn trên người mặc áo sơ mi cùng quần bò, nữ tóc dài dối tung, một thân lộ ra vóc người bộ quần áo chén. chương 17, đánh lén tái ngộ đánh lén. Là bọn họ hai người. Phương Bình hơi kinh ngạc hai người này rõ ràng là hắn nghĩ muốn tìm lại không có tìm được Hứa Vi cùng Hứa Tình huynh muội hắn nguyên bản còn kỳ quái hai người này làm sao nhiều ngày như vậy đều không có đi tới ma vật đối sách hoa hóa ra là nhận treo thưởng nhiệm vụ ở siêu tầm săn giết ma vật đây chính là Hứa Vi năng lực mặc dù đã cùng Hứa Vi đánh qua hai lần liên hệ nhưng Phương Bình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Vi vận dụng năng lực chỉ thấy lúc này đối phương hai tay mọc ra đầy lợi chảo con người hóa thành thú con người, bén nhọn hàm răng từ trong miệng lộ ra kéo dài tới môi hai bên, khuôn mặt cũng có hơi biến hóa, bên trong bộ xương hơi nổi lên, nhưng vẫn có thể nhận ra dáng dấp ban đầu. Kết hợp Internetius tầm đến có quan hệ giác tỉnh giả các loại năng lực giới thiệu, Phương Bình phán đoán, đây là một loại thú hóa năng lực, một loại có thể thông qua thân thể thú hóa mức độ lớn tăng cường chiến lực năng lực. Mà một bên khác, Hứa Tình đồng dạng là biểu hiện ra thú hóa đặc thù, hiển nhiên hai huynh muội đều có tương đồng năng lực, chỉ là nàng thú hóa cùng Hứa Vi lại có một số khác biệt. Hai tay của nàng lợi trảo vừa nhỏ vừa dài, lỗ thai trở nên nhọn, mọc đầy màu trắng lông tơ, con ngươi màu sắc hóa thành màu đỏ, ở buổi tối đèn đường mờ mờ quang mang phía dưới, như hồng bảo thạch giống như mỹ lệ. Hai người thân hình không ngừng di động, tránh nãy từ đầu lâu ở trong bắn ra đạo đạo hắc quang, ma vật tanh hôi miệng rộng nhào cắn cùng với đuôi lớn công kích. Xi măng mặt đất xuất hiện từng đạo vết nước, đá vụn tung tóe, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn họ mỗi lần đều có thể đủ ở thời khắc nguy cơ tránh thoát, cũng nhân cơ hội tập kích ma vật. Si hai người lợi chảo so với bình thường binh khí càng thêm sắc bén. Ma vật cái kia mọc đẩy vảy giáp màu đen ra, căn bản không ngăn được hai người lợi chảo. Mỗi một chảo đều có thể ở ma vật trên người lưu lại thật dài vết thương, để ma vật máu tươi chảy dài, phẫn nộ gào thét. Theo thời gian trôi qua, ma vật trở nên càng ngày càng suy yếu, muốn chạy trốn, nhưng ở hai người kiềm chế phía dưới, căn bản không thể trốn đi đâu được. Luận tốc độ, ma vật căn bản là không có cách cùng hứa vi, hứa tình có thể so với. Mà theo hứa vi nhảy lên ma vật phía sau lưng, một chảo đánh nát ma vật trên lưng đầu lâu, ma vật suy yếu đến cực điểm, cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng hí lên, hoàn toàn mất mạ. Đánh chết ma vật, hai người đều tiêu hao không nhỏ, cái chán từ lâu tràn đầy mồ hôi. Bất quá hai người đều khá là mừng rỡ, cái này một con ma vật thực lực ở giác tỉnh nhất giai ở trong lấy cường đại sương, mà ma vật đối sách khoa đưa ra treo giải thưởng cũng cực kỳ phong phú, cao tới 25,000 lại thêm vào ma vật thi thể có thể bán ra tài liệu, cuối cùng thu hoạch mới có thể đạt đến 3 vạn. A Tình, cẩn thận. Đỗng Nhiên, Hứa Vi bỗng nhiên cảnh giác, lớn tiếng hướng về Hứa Tình cảnh báo. Hắn năng lực một trong là thú hoang cảm giác, đây là một loại có thể nhận biết được mục tiêu trình độ nguy hiểm cùng sát khí năng lực, là thú hoang để tránh né nguy hiểm trực giác, mà ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác đến sát khí. Không được, bị phát hiện, động thủ. Nghe được Hứa Vi lớn tiếng cảnh báo, ba bóng người từ tránh né nơi lao ra. Đánh giết hướng về hứa vi cùng hứa tỉnh. Chính là lâm húc ba người, thấy ma vật bị hứa vi huynh mội săn giết, bọn họ lại lần nữa làm lên đánh lén hoạt động, vốn là muốn tới gần đánh lén, nhưng không nghĩ trước đó cũng đã bị hứa vi phát hiện. với hành, một thanh cuốn quanh anh chốc đúa lớn hung ác bổ về phía hứa vi, hứa vi lui nhanh tránh né tránh thoát bổ tới sấm xét đúa lớn. Đúa lớn trên mang theo sấm xét va chạm ở sàn si mang mặt, nhất thời ở sàn si mang trên mặt lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Vèo. Một bên khác, Lỡ tình được đến nhắc nhở sau khi, tương tự là nhanh chóng tránh né, cùng một đạo kéo tới lốc xoáy mạo hiểm sượt qua người. Nhưng đánh út về phía nàng ngược lại cũng không chỉ có lốc xoáy, còn có một cái đột nhiên từ âm ảnh ở trong lao ra cầm trong tay đoàn đao người, chính là lâm húc. Phúc. Tuy rằng tránh thoát lốc xoáy, lại là không có thể tránh thoát từ âm ảnh ở trong đột nhiên chém ra đoàn đao, đoàn đao chém ở nàng phân bụng, bụng của nàng quần áo phá nát, lộ ra trắng non da thịt, máu tươi chảy dài. nhịn đau, nàng vội vàng lùi về sau nhưng lâm hút trong tay đoạn đao đã xoay chuyển phương hướng một cái, một cái hoành tước, bình liền tức hướng về phía cổ họng của nàng. trốn không xong, lạnh leo đao phong thổi đến nàng da thịt đau đớn, ánh mắt của nàng trừng trừng, trong mắt đầy dây không căm lòng, trong đầu trống rỗng, không có ai muốn chết, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng nàng căn bản không tránh thoát cái này một đao. đang lúc này, và anh, một đạo màu da cam cột lửa đột nhiên xuất hiện, va chạm ở vung lên đoạn đao lâm húc trên người, không bố lực trùng kích đem lâm hút đánh bay. Không chỉ có như vậy, lâm húc cả người càng là bốc cháy lên màu da cam khủng đố ngọn lửa. a, bị ngọn lửa bao bọc, lâm húc cả người liền tựa như có ngàn vạn con kiến ở căn xé giống như, thống khổ kêu to. Thống khổ lăn lộn trên mặt đất, lôi kéo y phục trên người, nhưng cũng không chút nào có thể dập tắt ngọn lửa trên người. Xèo, xèo, xèo. Đường phố bóng tối trong, phương bình lao ra, hai tay bóp thành thương hình, liên tiếp quả cầu lửa bắn về phía thống khổ lăn lộn lâm húc. Ẩm, Ẩm, ầm. Quả cầu lửa ở lâm húc trên người liên tiếp không ngừng nổ tung, tựa như bắn pháo giống như nổ vang. Lâm Húc kêu thảm thiết càng thêm tan nát cõi lòng. Ở ban đêm yên tĩnh, liền tựa như ác quỷ gào thét. Bất quá, rất nhanh, đối phương gào thét liền đình chỉ. Thân thể của đối phương hoàn toàn cứng ngắc, lại cũng không có tiếng thở, chỉ có ngọn lửa còn ở trên người đối phương cháy hương hực, tựa như buổi tối ở trong một đoàn lửa chạy. Lâm Húc, đống nhiên biến cố, để cùng Lâm Húc một nhóm hạ trùng, bách cương sửng sốt. Nguyên vốn đã nhanh muốn giết chết người phụ nữ kia lâm húc, đột nhiên bị một đạo cột lửa đánh bay, rồi sau đó lại bị liên tiếp quả cầu lửa tập kích, trong thời gian cực ngắn cũng đã bị giết, bọn họ thậm chí không kịp cứu viện. Đánh lén bọn họ phản bị người đánh trộm, kết quả như thế, như vậy xoay ngược lại, nhượng bọn họ thực sự có một ít không phản ứng kịp. Đối phương là ai? Tại sao muốn xấu chuyện tốt của bọn họ? A tình, ngươi thế nào? Bỏ qua đối thủ, hứa vi lắc người một cái, xuất hiện ở hứa tình bên cạnh. Đỡ lấy đã có một ít không đứng thẳng được Hứa Tình, đầy mặt tất cả đều là lo lắng cùng lo lắng. "Ca, ta không có chuyện gì." Nhìn đau đẻ lại miệng vết thương ở bụng, ngăn cản máu tươi quá nhanh trôi đi, Hứa Tình sắc mặt trắng bệch lắc đầu, ánh mắt cảm kích nhìn hướng về cách đó không xa Phương Bình, nếu không phải đối phương, lần này nàng chắc chắn phải chết. "Phương Bình, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Húc cũng là kinh ngạc cùng cảm kích nhìn hướng về Phương Bình. Lúc đó Hứa Tình tình cảnh nguy hiểm, hắn là nhìn thấy Nhưng cũng không kịp cứu viện, nếu không phải Phương Bình đột nhiên xuất hiện đúng lúc xuất thủ cứu rút, hứa tình e sợ đã chết qua. Một nghĩ đến đây, trong lòng hắn chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt càng hiện ra cảm kích. Đi mau. Nguyên bản ba người, bây giờ lại là chỉ còn hai người, mà đối phương ngược lại biến thành ba người. Tuy rằng có một người bị thương không nhẹ, nhưng còn có hai người nắm giữ hoàn chỉnh chiến lược. Phản ứng lại hạ trùng cùng bách cương mặt sắc mặt đại biến, xoay người liền trốn, lại không đi. Nguy hiểm liền chính là bọn họ. chương 18, ác ý. Hạ trùng, bách cương. Nhìn đào tàu hai người, hứa vi nắm đấm nắm chặt, trong mắt đầy dây kinh người sắc cơ. Làm cái này giác tỉnh giả ở trong co tuổi đời, hắn tự nhiên là nhận thức hai người này. Hắn lúc này liền nghĩ hướng về hai người đuổi theo, bất quá nghĩ đến bị thương không nhẹ, chế cứu trị chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng hứa tỉnh, lại miễn cưỡng nhìn xuống. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem hứa tình đưa đến bệnh viện, những chuyện khác. Chờ sau này lại tính sổ. Phương Bình, cảm tạ, lần này nếu không phải có ngươi cứu rút, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hứa vi nghĩ mà sợ cùng cảm kích nhìn hướng về Phương Bình. Không cần, ta cùng người này có mối thù không nhỏ, một tháng trước liền bị hắn đánh lén qua, có cơ hội giết hắn, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, các ngươi không trách ta lợi dụng các ngươi liền được rồi. Phương Bình nhìn hướng về đã đốt thành một đoàn than cốc thi thể lắc đầu nói. Hắn tuy rằng xác thực có cứu người ý nghĩ, Nhưng mục đích chủ yếu nhất vẫn là muốn giết chết Lâm Húc. Nguyên bản, hắn có thể ở ba người đánh lén trước ra tiếng nhắc nhở hai người, như vậy rất lớn khả năng có thể phòng ngừa hứa tình bị thương, bất quá vì có đánh lén Lâm Húc cơ hội, hắn cũng không có làm như vậy. Vì lẽ đó hắn cũng không cho là mình làm những chuyện như vậy có cỡ nào đáng giá hai người cảm kích. Không, người đã cứu chúng ta là sự thực. Hứa tình cùng hứa vi đều là nghiêm mặt nói. Từ phương bình xuất hiện thời cơ, bọn họ đã đoán được, Phương Bình e sợ rất sớm liền ẩn nút ở phụ cận, đem bọn họ hai người cho rằng mối nhử, chờ đợi hướng về lâm húc cơ hội xuất thủ. Phương Bình có thể đem nói làm rõ, trái lại nhượng bọn họ rất là có vài phần kính trọng. Bọn họ không phải không biết điều người, cũng sẽ không cảm giác yêu việt mười phần chất vấn tại sao không sớm nhắc nhở chúng ta. Đối phương cũng không có cứu bọn họ nghĩa vụ, nhưng cũng cứu rút, cái này cũng đã làm bọn họ rất là cảm kích. Hơn nữa bị Phương Bình cứu là sự thực, nếu như Phương Bình không xuất thủ cứu rút. Bọn họ hai người rất có thể sẽ chết ở ba người trong tay. Hứa tình bị thương không nhẹ, ba người cũng không có tại chỗ ở lâu. Hứa vi ra tỉ cục chút, đem ma vật thi thể chuyển lên tỉ cục chút sau. Ba người đi tới gần nhất bệnh viện chạy chữa. Người nhẫn một thoáng. Hứa vi lái xe, Phương Bình dùng trên xe cấp cứu cái hòm thuốc ở trong ngoại thương thuốc bột làm vì hứa tình đắp vết thương, cũng vì nàng quấn lấy băng vải. Cũng không có gợn sóng một màn, hứa tình tuy rằng dáng dấp không tệ, vóc người cũng rất tốt, bất quá bây giờ quần Trên người lộ ra dày đặc mùi máu tanh, căn bản không thể sẽ cho người sản sinh gợn sóng ý nghĩ. Đến bệnh viện, đưa vào phòng mổ, hứa tình thương thế rất nhanh liền bị ổn định. Tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng trước cũng đã dùng trên xe thuốc khẩn cấp xử lý, hơn nữa chạy chữa đúng lúc, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Lấy thú hóa năng lực thân thể cường hóa trình độ cao, sức hồi phục cường đặc điểm, tin tưởng không dùng thời gian bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Về điểm này, nắm giữ mẹ dạng mẹ dạng Normi năng lực phương bình là không bằng. Hứa tình bị ở lại bệnh viện nằm viện, Hứa Vi xin mời Phương Bình hỗ trợ, đem ma vật thi thể hộ tống đến ma vật đối sách khoa. Nộp treo thưởng nhiệm vụ, kết nối lên ma vật thi thể, cuối cùng thu được 3 vạn khối tiền, Hứa Vi tiếp nhận tiền, trở tay liền đem tiền đưa về phía Phương Bình. Người đây là ý gì? Ma vật là các ngươi săn giết, theo ta không có chút quan hệ nào. Phương Bình xua tay từ chối, tuy rằng hắn yêu thích tiền, nhưng cũng không phải tiền gì đều chịu thu, loại này hắn không có xuất qua lượt tiền, hắn là tuyệt đối không thu. Nhận lấy đi, lần này nếu không phải người già tay giúp đỡ, không chỉ ma vật thi thể không gánh nổi, liền ngay cả chúng ta huynh muội mệnh đều không còn, cùng mệnh so ra, chút tiền này lại đáng là gì? Hứa vi nói, ta không có tham dự, tiền này ta thật sự không thể nhận. Phương Bình kiên quyết từ chối. Người nếu không chịu thu, trở lại ta nhất định sẽ bị hứa tỉnh chửi mắng một trận, nhận lấy đi, đây là chúng ta lòng biết ơn. Hứa vi giọng nói chân thành, như vậy, ta lấy một vạn coi như là ba người chúng ta liên thủ đánh chết. thấy đối phương thái độ kiên quyết, Phương Bình cuối cùng lấy số tiền này ở trong một vạn làm cái này thù lao. Nếu như hắn không làm như vậy, nhất định sẽ vẫn như vậy tranh chấp xuống. Hơn nửa đêm, buồn ngủ quá đỗi, thực ở không cần như thế. đi cục chuột ở đêm khuya đường phố nhanh chóng chạy như bay. Hứa Vi lái xe đưa Phương Bình về nơi ở. trước khách sạn gian phòng đang đi tới ma vật đối sách khoa lúc, đã lui. Thuận tiện còn muốn xem có thể không ngăn chặn Bách Cương cùng Hạ Trùng hai người. Bất quá hai người cũng không có trở về ôn tình khách sạn, chỉ sợ là có đề phòng. Trước nghe ngươi gọi ra mặt khác tên của hai người, ngươi biết bọn hắn. Phương Bình hướng về Hứa Vi hỏi, "Hừm, bị ngươi giết chết người kia gọi Lâm Húc, chạy trốn hai người kia, cao cao gầy gò gọi Hạ Trùng, sử dụng lưới búa gọi bách Cương." Nói đến chạy trốn hai người kia, Hứa Vi trong mắt lộ ra kinh người sát khí, sát khí thậm chí để bên cạnh Phương Bình lạnh lẽo. Không khó tưởng tượng, chờ Hứa Tình thương thế tốt sau khi, hai huynh muội sẽ làm cái gì. Rời xa ôn tình khách sạn một nhà khách sạn bên trong. Đáng chết, đều do tiểu tử kia, nếu không là hắn nhúng tay, chúng ta tuyệt không đến nỗi thất thủ. Bạch Cương phẫn nộ nói. Tiểu tử kia ra tay rất ác, chúng ta còn chưa kịp xuất thủ cứu rút, Lâm Húc liền bị hắn giết, cảm giác cùng Lâm Húc có thâm cứu đại hận gì tựa như. Hạ trùng rút ra một điếu thuốc đốt, khít sâu một cái, nói. Hứa vi gọi hắn phương bình, cái tên này ta không có gì ấn tượng, ngươi có ấn tượng sao? Bạch Cương hỏi. Không có. Hẳn là mới vừa trở thành liệp ma nhân không lâu, bất quá hắn năng lực đúng là để ta có suy đoán. Hạ trùng suy tư. Cái gì suy đoán? Còn nhớ Lâm Húc trước nói muốn chúng ta hỗ trợ đối phó người sao? Đồng dạng nắm giữ ngọn lửa năng lực, hơn nữa còn tựa hồ cùng Lâm Húc có thâm cựu đại hận. Ta nhìn hắn quá nửa là Lâm Húc nghĩ muốn chúng ta đối phó người kia. Tiểu tử kia là Lâm Húc nghĩ muốn đối phó người. Không thể nào, làm sao sẽ như vậy xảo xuất hiện ở đây? Bách Cương đầy mặt kinh ngạc. Trung hợp. Không nhiều như vậy trùng hợp, Lâm Húc nghĩ muốn đối phó tiểu tử kia, tiểu tử kia hơn nửa cũng muốn đối phó Lâm Húc, chỉ sợ là một đường theo dõi chúng ta đi tới nơi này. Hạ trùng cười gằn, lại là một đường theo dõi chúng ta đi tới nơi này. Cũng còn tốt, chúng ta không có về nguyên lai like khách sạn, bằng không rất có thể sẽ ở khách sạn ở trong bị đối phương ăn. Bạch cương thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại có một ít lo lắng nói. Lần này đánh lén không thể giết chết hứa vi huynh muội hứa vi huynh muội chắc chắn sẽ không giảng hòa. Sau đó chúng ta phải cẩn thận Không chỉ là hứa vi huynh muội Cái kia gọi phương bình tiểu tử thấy chúng ta cùng lâm hút một nhóm E sợ cũng sẽ không giảng hòa Rất có thể sẽ cùng hứa vi huynh muội liên thủ đối phó chúng ta Vậy làm sao bây giờ Bạch cương trong lòng cảm thấy không ổn Như chỉ là hứa vi huynh muội Bọn họ hai người liên thủ ngược lại cũng không sợ hãi Nhưng nếu là lại thêm vào một người Tình huống sẽ không hay Chỉ có ra tay trước là giành được lợi thế Hạ trùng trong mắt đầy giấy tàn nhẫn sắc Hứa tình bị thương, bọn họ dù là muốn liên thủ đối phó chúng ta, cũng nhất định sẽ lựa chọn sau khi thương thế lành, mà bọn họ khẳng định không thể vẫn cùng nhau. Chúng ta có thể thừa dịp bọn họ lạc đàn thời điểm, mai phục đánh lén. Đặc biệt cái kia gọi Phương Bình tiểu tử, nhất định sẽ cùng hứa vi huynh muội tách ra, chúng ta liền trước tiên chọn hắn ra tay. chương 19, tương tự tính. Sáng sớm hơn 5 giờ về đến nhà, mai đến tận giữa trưa, Phương Bình mới còn buồn ngủ lên. Uy hiếp rốt cục giải trừ. Giết chết lâm ch lo lắng hơn một tháng nguy hiếp rốt cục giải trừ, phương bình thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người một trận rung dung. Bởi vì có áp lực cực lớn, cái này hơn một tháng hắn đem thời gian toàn bộ dùng ở tu luyện tới, không dám có bất kỳ lãng phí. Bây giờ cuối cùng cũng coi như tốt, lâm húc chết rồi, nguy hiểm giải trừ. Hạ trùng cùng bách cương hai người này có hứa vì cùng hứa tình đối phó, theo lý thuyết đón lấy liền không có ta chuyện, bất quá hai người này sẽ không nhìn chằm chằm ta chứ. Nghĩ đến lâm húc đảo tẩu hai cái đồng bọn. Hắn ung dung vẻ mặt không khỏi trầm rãi biến mất. Hắn kẻ địch chỉ có một cái, cái kia chính là Lâm Húc. Ngày hôm nay Lâm Húc bị giết, thù của hắn đã báo, đón lấy hứa vi huynh muội cùng Hạ Trùng, Bách Cương trong lúc đó ân oán, hắn không chút nào tham dự ý nghĩ. Chỉ là hắn tuy rằng không có ý nghĩ như thế, nhưng Hạ Trùng cùng Bách Cương nhưng cũng không thấy được. Lâm Húc là hai người đồng bọn, nhưng cũng chết ở trong tay hắn, hơn nữa hắn còn hỏng rồi hai người chuyện tốt, hai người hoàn toàn khả năng vì vậy mà thiên nộ nhìn chằm chằm hắn. Lấy thực lực của ta, như đồng thời đối mặt hai cái giác tỉnh giả vây công, khẳng định có một ít miễn cưỡng. Không thể thư giãn, nhất định phải mau chóng đem thực lực tăng lên tới đối mặt hai cái giác tỉnh giả vây công cũng không sợ, ai, sinh hoạt làm sao liền như thế khó đây. Thở dài một tiếng, Phương Bình rửa mặt, rời đi nơi ở. Ở phụ cận quán ăn nhỏ ăn cơm trưa, hắn lại lần nữa đi tới thường ngày tu luyện bỏ đi công viên. Giết chết lâm húc, giải trừ uy hiếp, nguyên bản hắn là nghĩ ngày hôm nay thả lỏng giải lao một ngày. Nhưng Hạ Trùng cùng Bách Cương hai người uy hiếp, để cho hắn không chút nào dám thả lỏng. Đầu tiên là rèn luyện sắc màu quan sát hạ kỳ, sau là rèn luyện mẹ dạ mẹ dạ Nomu năng lực. Lúc xế chiều, Phương Bình mới đầu đầy mồ hôi rời đi bỏ đi công viên. Căn cứ International tầm đến tin tức, giác tỉnh giả tăng cao thực lực phương pháp đồng dạng là khai phá cùng rèn luyện tự thân năng lực, năng lực thuộc về bản thân, vì lẽ đó khai phá cùng rèn luyện năng lực quá trình chính là khai phá cùng rèn luyện tự thân quá trình. Khi loại này đối với tự thân khai phá cùng gen luyện đạt tới trình độ nhất định sau khi, liền có thể gợi ra biến hóa về chất, thu được cảnh giới tăng lên, mà lại theo cảnh giới tăng lên, thân thể sẽ lại lần nữa phát sinh giác tỉnh, nguyên có năng lực sẽ sản sinh diễn sinh năng lực hay hoặc là thu được năng lực mới. Đi trở về trên đường, Phương Bình không khỏi hồi tưởng lại trước ở Internet nhìn thấy giác tỉnh giả tăng lên cảnh giới phương pháp. Mạng lưới thời đại chính là điểm này tốt, rất nhiều tin tức đều có thể ở Internet tìm tới. Bất kể là ma vật có quan hệ tin tức, vẫn là giác tỉnh giả có quan hệ tin tức, chỉ cần chịu tốn siêu tầm mà lại mức độ bảo mật không cao, cũng là có thể tìm tới. Lệ ban tạo, dù là hắn người ngoài này, đối với giác tỉnh giả chuyện cũng không tính xa lạ. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không tính giác tỉnh giả, giác tỉnh giả năng lực đến từ chính tự thân, mà năng lực của ta lại là đến từ chính ma vật tế đàn hiến tế. Bất quá bất kể là ta vẫn là giác tỉnh giả, tăng cao thực lực cùng cảnh giới phương pháp đều là giống nhau. Như vậy giác tỉnh giả thực lực cùng cảnh giới tăng lên quá trình ở trong sẽ gặp phải rất nhiều tình huống, hẳn là cũng thích hợp với ta. Vì lẽ đó ta khai phá cùng rèn luyện ở trong gặp phải vấn đề thời điểm, hoàn toàn có thể dùng giác tỉnh giả tình huống tương tự làm cái này tham khảo. Phương Bình trong lòng suy tư. Hắn phát hiện mình cùng giác tỉnh giả có kinh người tương tự, cái này cũng bình thường. Giác tỉnh giả năng lực cùng hắn thông qua hiến tế thu hoạch đến thiên phú hoặc năng lực, trên thực tế là không có bản chất khác nhau khác biệt duy nhất cũng gần gần là một cái là thông qua hiến tế từ bên ngoài thu được, mà một cái nhưng là dựa vào tự thân giác tỉnh. Chỉ là không biết cảnh giới tăng lên sau khi, ta có hay không cũng có thể một cách tự nhiên giác tỉnh năng lực mới, nghĩ đến hẳn là không có khả năng lắm, dù sao ta không phải chân chính giác tỉnh giả, bất quá, như vậy cũng tốt, năng lực hoàn toàn có thể khống chế. Kiếp trước hoạt hình nhân vật trên người, nắm giữ các loại cường đại cùng nghịch thiên năng lực, hắn có thể thông qua hiến tế quá trình chọn tuyển. Đem cái này mỗi loại cường đại cùng nghịch thiên năng lực tập vào một thân. Có thể tưởng tượng, đem cái này mỗi loại cường đại cùng nghịch thiên năng lực tập trung vào tự thân sau khi hắn, đem sẽ là cái gì loại cường đại? Nửa tháng sau, trong công viên, sắc màu quan sát hạ kỳ tăng lên biến hoãn. Kết thúc sắc màu quan sát hạ kỳ tu luyện, Phương Bình tự nói. Khai phá giác tỉnh sắc màu quan sát hạ kỳ sau khi mấy ngày trước, hắn sắc màu quan sát hạ kỳ lấy kinh người phạm vi tăng trưởng, ngăn ngắn hai tuần lễ thời gian liền đạt đến 150m phạm vi, tăng trưởng đầy đủ một nửa. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, tăng trưởng đột nhiên trở nên chậm chậm, lại như là xe thể thao biến xe cũ kỹ tựa như, để cho hắn đột nhiên có một ít không thích đứng Quả nhiên là bởi vì cảnh giới đã không có xúc tiến tác dụng sao. Phương Bình không khỏi nghĩ đến Internet chứng kiến liên quan tới giác tỉnh giả mới giác tỉnh năng lực giới thiệu. Thông thường mà nói, mới giác tỉnh năng lực, ở mới vừa thời điểm thức tỉnh, tăng lên tốc độ sẽ rất nhanh. Loại này tăng lên mỗi ngày đều có thể rõ ràng cảm giác được, thậm chí không khai phá cùng rèn luyện, đều có thể có nhất định phạm vi tăng lên, chỉ là so với khai phá cùng rèn luyện lúc nhỏ hơn lên không ít mà thôi. Thế nhưng khi loại này tăng lên tới trình độ nhất định sau khi, tăng lên liền trở nên chậm chậm. Mạng lưới bên trên đối với tình huống như thế giải thích là cảnh giới mất đi xúc tiến tác dụng. Năng lực khai phá cùng rèn luyện có thể xúc tiến cảnh giới tăng lên, nhưng ở một số tình huống đặc thù dưới, tỉ như năng lực mới giác tình lúc. Cảnh giới cũng là có thể xúc tiến năng lực khai phá cùng rèn luyện. Với mới bắt đầu lúc, năng lực mới vừa giác tỉnh, khai phá trình độ thấp, mà tự thân cảnh giới cao, liền như là một cái đại nhân xem tiểu học sách giáo khoa, tự nhiên là dễ dàng liền cũng có thể học được, lúc này cảnh giới đối với năng lực khai phá thì sẽ có xúc tiến tác dụng. Mà khi năng lực khai phá tăng lên tới cực cao trình độ lúc, sách giáo khoa khó dễ trình độ đã do tiểu học cấp tăng lên tới đại học cấp, cảnh giới đã không cách nào đối với năng lực khai phá đưa đến xúc tiến tác dụng trái lại cần thông qua đối với năng lực khai phá cùng rèn luyện, xúc tiến cảnh giới tăng lên. Lúc này tăng lên tốc độ tự nhiên liền trở nên chậm chậm. Ta tuy rằng không phải giác tỉnh giả, nhưng những thứ này đặc thủ, lại là cùng giác tỉnh giả là như thế. Hơn nữa cái này cũng liền có thể giải thích văn tỉ hệ sở bên trong ăn mệ dạ mệ dạ no mi sạp tổ, Vì cái gì có thể ở thời gian cực ngắn đem mệ dạ mệ dạ no mi năng lực khai phá? Phương Bình không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu rồi mệ dạ mệ dạ no mi năng lực rèn luyện. Khi hắn kết thúc rèn luyện lúc. Đã là hơn 2 giờ sau khi trà sát một thoáng mồ hôi, hắn chuẩn bị rời đi bỏ đi công viên, thời gian đã sắp đến giữa trưa, vừa vặn có thể tiện đường đem bữa trưa giải quyết, lười làm cơm. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, xoay người, bước đi như bay, không chút do dự hướng về công viên một bên khác lối ra chạy đi. Ở hắn sắc mầu quan sát hạ kỷ cảm giác ở trong, lúc này đang có hai người hướng về công viên bên này ẩn nút mà tới. hai người này một cái cao cao gầy gò. Một cái khác nhưng là cầm trong tay một cây búa to. Tuy rằng cây tối che chắn cũng không có nhìn thấy hai người, nhưng hắn đã từ quen thuộc tiếng động nhận ra, hai người này rõ ràng là hạ trùng cùng Bách Cương. Gần nhất khoảng thời gian này hắn cũng không có đi tới ma vật đối sách hoa, nhưng không biết đối phương thông qua phương pháp gì, lại tìm đến nơi này. chương 20, bị vây công. Không được, bị hắn phát hiện. Đuổi theo, không nên để cho hắn chạy trốn. Nhìn thấy Phương Bình xoay người hướng về công viên mặt khác một bên lối ra chạy đi. Hạ trùng cùng Bách Cương nhất thời biết đã bị phát hiện, không tiếp tục cẩn dấu hành tung, chạy vội hướng về Phương Bình đuổi theo. Hạ trùng bên cạnh có cuồng phong gào thét, mặc dù không cách nào để cho hắn bay lên đến, lại từ phía sau lưng thúc đẩy hắn, tăng lên hắn tốc độ di động. Bách Cương cầm trong tay trầm trọng đua lớn, nhưng tốc độ lại không so hạ trùng chậm, hai chân tựa như gắn lò xo, mỗi một bước bước ra, đều có tới cách xa mấy mét. Mệ giả mệ giả no mi năng lực thân thể Phương Diện cường hóa có hạn, Phương Bình cũng không am hiểu tốc độ Hai người cùng Phương Bình khoảng cách đang nhanh chóng bị rút ngắn, rất nhanh, khoảng cách Phương Bình liền còn sót lại 20m không tới. Thứ lạ, Hạ Trùng truy ở Phương Bình sau lưng, bách Cương bỗng nhiên ra tốc từ bên cạnh một bên lướt qua Phương Bình, xuất hiện ở Phương Bình phía trước hơn 10m ở ngoài, thân thể cường tráng đống nhiên vặn người, trên mặt đất lưu lại một đạo chẩn ngân, cầm trong tay chiến phủ đối diện Phương Bình. Không được, con đường phía trước bị ngăn cản, Phương Bình gấp ngừng lại, trong lòng đống nhiên chìm xuống. Người quen gặp lại Như thế vội vã đi làm gì? Phương Bình sau lưng, hạ trùng tiếng nói vang lên, mang theo treo tức. Các ngươi làm sao tìm tới nơi này? Phương Bình vẽ mặt nghiêm túc. Không thể không nói, ngươi thật làm cho chúng ta dễ tìm, tìm ngươi đầy đủ 10 ngày, lại không hề có một chút tin tức nào, không có biện pháp, chỉ có thể dùng tiền hướng về địa ngục hỏa mua tình báo. Hạ trùng tiếng nói lộ ra cân nhắc. Địa ngục hỏa, đây là cái gì tổ chức? Phương Bình cảnh giác hỏi. Hán tử từ chưa từng nghe nói cái tổ chức này. Khả năng là hắn trở thành giác tỉnh giả không đến bao lâu, cũng khả năng là cái tổ chức này rất là bí ẩn, rất chú trọng che giấu tự thân tình báo. Một cái chết đòi tiền, chỉ cần có tiền cái gì đều làm ra tổ chức. Nói đến đây, hạ trùng mặt hơi hơi co giật, có một ít đau lòng. Trao giá cũng thật là tàn nhẫn, chỉ là tìm người liền muốn giá 5 vạn, bất quá thủ đoạn sắc thực cao, vẹn vẹn mấy ngày liền đem người tìm tới. 5 vạn tình bào phí gánh vắc đến trên người hai người chính là một người nhị vạn rưỡi. Hắn tuy rằng có một ít tích chữ, nhưng cũng bất quá mười mấy vạn mà thôi, lấy ra mấy phần một trong tài sản đến, có thể tưởng tượng được sự đau lòng của hắn. Với hắn phí lời làm cái gì, vạn nhất chạy trốn làm sao bây giờ? Bách cương tay cầm bữa lớn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương bình, đã có một ít vội vã không nhịn nổi. Yên tâm, bằng tốc độ của hắn căn bản không trốn được. Hạ trùng vung vung tay, có một ít chưa hết tận hứng. Hắn rất hưởng thụ con ngồi trước khi chết kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn liền đã từng đối xử như thế qua bị hắn đánh lén liệp ma nhân, nhìn thấy đối phương sợ hãi cùng sợ hãi, hắn thì sẽ cảm giác được sung sướng cùng thỏa mãn. Cũng được, cũng là lúc tiễn ngươi lên đường, không chỉ ngươi muốn chết, hứa vì, hứa tình, một cái đều không sống được, đặc biệt hứa tình cô nương kia, lao tử nhất định sẽ làm cho nàng dục tiên rục tử. Ô, hạ trung liếm liếm đầu lưới, hai tay rủi về phía trước, một đạo lốc xoáy, xuất hiện ở hai tay hắn trong lúc đó, nằm ngang va chạm mà ra, và về phía phương bình Bùm bùm. Mà một mặt khác, bách cương từ lâu không thể chờ đợi được nữa. Đuôi lớn bên trên sấm xét cuốn quanh, tựa như từng cây từng cây lôi xả, nương theo hắn lươi búa chém đánh. Cái này từng cây từng cây lôi xả lẫn nhau dây dưa, lao nhanh mà ra. Bá, Bá, Bá. Đối mặt hai vị giác tỉnh giả vây công, phương bình sắc mặt vô cùng lo lắng, từ lâu bóp thành thương hình tay trái tay phải, đồng thời dơ lên, phân biệt chỉ về hai người phương hướng. Từng viên từng viên quả cầu lửa, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Từ hai tay của hắn bắn ra, đón lấy kéo tới lốc xoáy cùng với lôi xà. Trải qua khoảng thời gian này khai phá cùng rèn luyện, mẹ già mẹ dạ No Mi năng lực uy lực lại lần nữa tăng trưởng. Mẹ già mẹ dạ No Mi là hoàn tỷ hệ sở trong hệ lọ gì ạ? Là công nhận ba loại trái cây ở trong mạnh nhất một loại trái cây, uy lực trên so với bình thường năng lực càng mạnh. Như lại cho hắn một ít thời gian, hắn tự tin một người liền đủ để một mình đấu hai người. Nhưng đáng tiếc, đối phương rất sớm liền tìm đến nơi này. Hắn căn bản không có cái này thời gian. "Pain! Pain! Pain!" Kịch liệt nổ vang, ánh lửa giống như pháo hoa sáng lạ, phương bình hai bên trái phải đều có kịch liệt va chạm đang phát sinh. Bên trái, từng viên từng viên quả cầu lửa ở lốc xoáy bên trên nổ tung, lốc xoáy hình dạng đang dần dần tan vỡ, kiên trì một lát sau đột nhiên nổ tung, quả cầu lửa đánh út về phía lốc xoáy sau khi hạ trùng. Phía bên phải, từng viên từng viên quả cầu lửa cùng lôi xả chạm vào nhau nổ tung, bất quá lôi xả lại không hề tầm thường man cường. Vẫn cư chống liên tiếp không ngừng nổ tung quả cầu lửa, nhanh chóng rút ngắn cùng Phương Bình khoảng cách. Không tốt. Phương Bình biến sắc, đúng lúc rút về bởi vì lốc xoáy phá nát, đã tạm thời bỏ ra đến tay trái đánh út về phía bên phải. Bang, bang, bang. Đối mặt càng thêm dày đặc quả cầu lửa, quấn quít lấy nhau lôi xả rốt cục không chịu nổi, ở nhanh muốn tới gần Phương Bình trước, nổ nát ra. Nổ nát sấm xét đánh ra ở xung quanh thực vật trên, thực vật nhất thời trở nên cháy đen. Quả nhiên bị khắc chế Bị gió đẩy, hạ trùng nhanh chóng di chuyển sang bên hông tránh thoát kéo tới quả cầu lửa. Hắn lốc xoáy uy lực tuyệt không kém gì Bách Cương chém ra lôi xả, Sở Dĩ Thoạt nhìn giống như là muốn yếu hơn Bách Cương chém ra lôi xả, đó là bởi vì năng lực bị khắt chế. Ngọn lửa năng lực trời sinh liền có đối với phong hệ năng lực khắt chế, bình thường mà nói, thực lực không kém nhiều tình huống xuống, hỏa hệ năng lực giả cùng phong hệ năng lực giả chiến đấu, phong hệ năng lực giả giống như đều sẽ ở thế yếu, hiện tại chính là tình huống như thế. Đồng Thấy lôi xà nổ nát, Bách Cương đột nhiên giẫm một cái mặt đất, nhào về phía Phương Bình, đùa lớn bên trên một lần nữa cuốn quanh sấm xét, khí thế kinh người từ trên người hắn bay lên. Bá, bá, bá. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, không quen cận chiến hắn không dám để cho đối phương gần người, hai tay liên tiếp bắn ra quả cầu lửa chặn lại đối phương. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một viên lại một viên quả cầu lửa nổ tung, bún đất, đoạn cảnh tung tóe, Bách Cương tuy rằng cầm trong tay bữa lớn, thân thể nhìn như công kền nhưng cũng bởi vì năng lực có thân thể phương diện cường hóa hiệu quả nguyên nhân, tốc độ cực nhanh, mỗi lần đều có thể đủ đem giày đặc phóng tới quả cầu lửa né tránh. Cho dù không tránh thoát, cũng sẽ đem rộng lớn phủ mặt coi như tấm khiên, đánh mà ra, một đòn liền đủ để đem kéo tới mấy viên quả cầu lửa đập nát. Bất quá, đối mặt như vậy giày đặc quả cầu lửa, hắn cũng cũng không hơn gì, thân thể liên tiếp được nổ tung dư âm xung kích, đang áp sát phương bình một khoảng cách sau khi, liền lại cũng khó có thể tới gần. Nếu như vẹn vẹn đối phương một người, Phương Bình có niềm tin tuyệt đối áp chế cũng đánh bại đối phương, nhưng lúc này cùng Phương Bình giao thủ, lại ngược lại cũng không chỉ có Bách Cương, còn có Hạ Trùng. Ô, một đạo lốc xoáy mang theo khủng bố xoay tròn cùng cắt chém lực lượng, từ Phương Bình sau lưng đánh út về phía Phương Bình. Đòn đánh này uy lực không cần hoài nghi, nếu là chính diện bị tấn công, lấy Phương Bình cường hóa trình độ cũng không nổi bật thân thể, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Vẹo! ngay khi lốc xoáy kéo tới cái này sát na, Phương Bình đống nhiên hướng về bên trái di động tranh né, liền như là sau lưng sinh con mắt giống như. Sự thực cũng xác thực là như vậy, nắm giữ phạm vi loại sắc màu quan sát hạ kỳ hắn, căn bản không tồn tại tầm mắt góc chết, dù là tập kích đến từ chính con mắt không nhìn thấy phía sau, hắn cũng có thể nhận ra được. Phúc! Phương Bình tay phải ống tay háo phá nát, xuất hiện mấy đạo lưỡi dao sắc vết thương. Đây là bị lốc xoáy lao đến tạo thành, tuy rằng có sắc màu quan sát hạ kỳ, nhưng ở ứng phó Bách Cương đồng thời. Lại muốn tránh né từ phía sau lưng kéo tới lốc xoáy, chung quy là không thể đủ hoàn toàn cho rơi. Chương 21. Bị thương. Giọt, giọt, tích. Đỏ tươi máu từ phương bình tay phải vết thương chảy ra, giọt rơi xuống mặt đất. T. Cảm giác được từ tay phải truyền đến đau đớn, phương bình hít vào một ngụm khí lạnh, đến từ thế giới hòa bình, từ nhỏ đến lớn, bị thương đều rất ít được, chớ nói chi là loại này vừa nhìn liền cần cái kim khâu thương. Nhưng hắn lúc này lại chút nào không kịp đi bận tâm thương thế trên người, bởi vì ngay khi hắn tránh né từ phía sau kéo tới lốc xoáy lúc, Bách Cương đã nắm lấy thời cờ đập tới. Đối phương tựa như một chiếc xe tăng giống như lấy kinh người khí thế đập tới, đùa lớn bên trên quấn quanh từng cái từng cái lôi xà, tựa như quần rắn mùa tung, tỏa ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Thập tự hỏa. Phương Bình hai tay ngón tay trỏ mười ngón giao nhau, ngọn lửa trong dây lát tăng vọt lan tràn mà ra, lan lộn va về phía tới gần Bách Cương. Đúng. Quân quần liệt diễm tới gần, cảm giác được đòn đánh này uy lực, Bách Cương sắc mặt mang theo nghiêm nghị, quát lên một tiếng lớn, đũa lớn bên trên lôi xả càng thêm mãnh liệt, uy lực càng mạnh một phần bổ về phía Lan Lộ đập tới ngọn lửa. Ầm ầm. Lan lộn ngọn lửa cùng sấm sét cuốn quanh đũa lớn va chạm rằng có ở cùng nhau, va chạm nơi tạo nên một vòng gọn sóng. Ngọn lửa cùng sấm sét đều ở cấp tốc tiêu hao, bất quá, cuối cùng vẫn là sấm sét trước tiên tiêu hao hết, lệch cạch một tiếng nổ nát, mà tàn dư ngọn lửa lại là va chạm ở Bách Cương trên người. Loại ưu trưởng thành thiên phú, cộng thêm mẹ giả mẹ giả no mi năng lực cường đại, để Phương Bình vẹn vẹn mấy tháng thu hoạch đến trưởng thành liền vượt qua bình thường giác tỉnh người mấy năm, uy lực trên so với Bách Cương cái này giác tỉnh mấy năm giác tỉnh giả càng mạnh. A. Bách Cương bị va chạm đến liên tiếp lui về phía sau, y phục trên người càng là bốc cháy lên ngọn lửa, liền tựa như là có lượng lớn con kiến ở trên người hắn cắn xé giống như. Phương Bình hai tay bóp thành súng hình, liền muốn đối với Bách Cương bắn phá, nhưng sau một khắc hắn liền từ bỏ. Xoay người liên tiếp quả cầu lửa hướng về sau lưng bắn phá. Đạo đạo phong nhận, số lượng đạt đến đầy đủ mấy chục đạo, chính hướng về hắn tức đến. Đồng, đồng, đồng. Ở dây đặt quả cầu lửa phía dưới, tất cả phong nhận vẫn không có tới gần phương bình cũng đã bị nổ nát, càng có quả cầu lửa đánh út về phía phong nhận phía sau hạ trùng. Vẹo. Mang theo gió, dù là năng lực đối với thân thể cường hóa cũng không hiện ra, cũng làm cho hạ trùng tốc độ không chút nào chậm tại Bắc Cương. Hắn về phía sau lui nhanh tách ra liên tiếp quả cầu lửa, quả cầu lửa ở hắn cách đó không xa nổ tung, bùn đất, thực vật cảnh lá tung tóe. Chỉ đến như thế nhiều quả cầu lửa, nghi muốn tránh né lại cũng không dễ dàng, mấy viên quả cầu lửa lện ở trên người hắn, bởi vì thuộc tính bị khắc nguyên nhân, mang theo gió dễ dàng liền bị đánh vỡ, mấy viên quả cầu lửa cùng thân thể của hắn linh khoảng cách tiếp xúc. A! Một tiếng hét thảm, trên người hắn xuất hiện mấy đạ bỏng, quần áo càng là bốc cháy lên mà lại bởi mang theo ở trên người hắn rõ bị đánh vỡ, tốc độ của hắn biến chậm, càng nhiều quả cầu lửa va chạm ở trên người hắn, trên người hắn bỏng trở nên càng nặng. Phần phật. Phương Bình ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập sát ý. Ngón tay trở hiện 10 ngón giao nhau, một đạo hỏa diễm lăn lộn hỏa diễm trụ, mang theo khủng bố nhiệt độ cao đánh út về phía Hạ Trùng. Đột nhiên, sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác ở trong, hắn nhận biết đến Bách Cương đang từ mặt bên chạy tới. Từ đối phương cấp tốc chạy tốc độ đến xem. Đối phương tuy rằng chịu đến hỏa diễm trụ dư âm xung kích, nhưng bị thương không nghiêm trọng lắm, mà lại đối phương ngọn lửa trên người cũng theo y phục trên người vứt bỏ mà tắt. Bùm bùm. Một cái do lượng lớn lôi xả cuốn quýt lấy nhau sấm xét va chạm ở hỏa diễm trụ trên, hỏa diễm trụ uy lực nhất thời giảm mạnh, mà còn lại hỏa diễm trụ, nhưng là bị hạ trùng lấy lốc xoáy đỡ. Đáng tiếc, Phương Bình trong lòng đáng tiếc, vừa nãy hỏa diễm trụ hoàn toàn có thể trọng thương thậm chí giết chết hạ trùng, bất quá nhưng là bị bách cương phá hư. Khốn nạn! Người đang chết, lột xuống trên người thiêu đốt quần áo, cả người tràn đầy bỏng hạ trùng đau đến sắc mặt nhăn nhó. Lượng lớn phong nhận ở hắn trước người xuất hiện, ven đường hoa cỏ tất cả đều bị cắt đứt đánh út về phía Phương Bình. Đồng nhất thời gian, Bách Cương cũng ra tay đánh út về phía Phương Bình, lượng lớn lôi xả cuốn quýt lấy nhau, hóa thành một cái thô to sấm sét đánh út về phía Phương Bình. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, hai tay ngón tay trỏ thập tự giao nhau, ngọn lửa lăn lộn đón lấy kéo tới phong nhận cùng sấm sét. Kenkaka ở thuộc tính tương khắc đặc tính phía dưới phong nhận dễ dàng phá nát nhưng sấm sét lại là đánh tan ngọn lửa ngăn cản mang theo tàn dư huy lực tập kích hướng phương bình với hành, hai tay bốc cháy lên ngọn lửa phương bình gian nan đem tàn dư sấm sét cản lại chịu đến lực trùng kích hai tay một trận tê dại còn chưa kịp thở ra một hơi đột nhiên hắn sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được một bóng người chính nhanh chóng lao tới chính là bách cương kinh người sấm sét ở bách cương bùa lớn bên trên ngưỡng tụ bách cương không cao lắm thân thể mang theo kinh người lửa các bách ầm ầm ầm. Phương Bình liên tiếp quả cầu lửa tập kích hướng Bách Cương, nhưng đều bị Bách Cương lấy búa lớn phủ mặt vỗ một cái mà nát. Đỉnh đến hỏa cầu áp lực hướng về Phương Bình tới gần. Phương Bình liên tục về phía sau lui nhanh, nhưng tốc độ căn bản là không có cách cùng Bách Cương so với, khoảng cách vẫn cứ đang bị rút ngắn. Thập tự hỏa, cột lửa lan tràn mà ra, chặn lại hướng về Bách Cương. Bách Cương rốt cục bị đỡ, không thể lại gần thêm Phương Bình, ngược lại là bị hỏa diễm trụ xung kích đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Hạ Trung đã xuất hiện ở phương bình mặt bên, một đạo lốc xoay xoay tròn cấp tốc, dương kích hướng về phương bình. Bách đánh chính diện hấp dẫn phương bình chú ý, Hạ Trung nhưng là từ mặt bên đánh lén. Có thể nói thành thạo phối hợp, vừa nhìn liền biết hai người đã không phải lần đầu tiên như vậy phối hợp, thiếu không được có giác tỉnh giả ở hai người như vậy phối hợp phía dưới gặp nạn. Bất quá tất cả những thứ này lại là không cách nào chạy trốn phương bình sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác. Hắn lấy trên người lại thêm mấy đạo vết thương để đánh đổi tránh thoát lốc xoáy chính diện va chạm, rồi sau đó một đạo hỏa diễm trụ hướng về hạ trùng đánh tới. Vèo. Hạ trùng biến sắc, mang theo gió nhanh chóng tránh né, nhưng cũng không thể đủ hoàn toàn trốn xuống rơi, bị ngọn lửa trụ quẹt vào, bị quẹt vào địa phương hoàn toàn cháy đen, bị thương không nhẹ. Bùm bùm. Đột nhiên, một đạo cực lớn sấm sét hướng về Phương Bình đánh tới, do lấy lại sức đến Bách Cương tập ra. Phương Bình cảm giác tự nhiên biết đến cái này, một đạo kéo tới công kích hai tay rửa vào ngọn lửa chống đối, nhưng cũng bởi vì quá mức vội vàng chống đối, không thể đem sấm sét hoàn toàn đỡ, bị tàn dư sấm sét đánh vào hai tay trên. Hai tay xuất hiện cháy đen, trên người càng là một mảnh tê dại, không thể động đậy. Đùng! Nhìn thấy cơ hội, bách cương đột nhiên giẫm một cái mặt đất, nhấc theo mưa lớn sông hướng phương bình. Phần phật. Mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng cũng không ảnh hưởng phương bình vận dụng mẹ giả mẹ dạng no mi năng lực, hắn cả người dựa vào trên hừng hực ngọn lửa. Rồi sau đó đông nhiên như sóng biển giống như lăn lộn mà ra. Đối mặt như vậy mãnh liệt ngọn lửa, bách cương tạm thời bị ngăn cản, mà phương bình nhưng là thừa dịp khoảng thời gian này khôi phục thân thể không chế, chỉ là hai tay bị thương lại không hề tầm thường nghiêm trọng, đau đớn kịch liệt từ hai tay truyền đến. Vẹo. Liếc mắt nhìn tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn có sức tái chiến hạ trùng. Vừa liếc nhìn bách cương, phương bình nhịn đau dơ lên hai tay, liên tiếp quả cầu lửa đánh út về phía bách cương, tự thân nhưng là liên tục hướng về công viên ở ngoài thối lui. Muốn chạy trốn. Thấy Phương Bình chuẩn bị đào tẩu, Bách Cương chống đối liên tiếp kéo tới quả cầu lửa, theo sát không nghỉ, hạ trùng điều động gió, tương tự đổi tới. Chương 22, chạy trốn. Vèo, vèo, vèo. Một người chạy trốn, hai người truy kích, ba người rất nhanh cũng đã lao ra bỏ đi công viên, cấp tốc chạy ở đường cái bên trên. Dây đặc quả cầu lửa không ngừng tập kích hướng hai người, tuy rằng đưa đến nhất định ngăn cản tác dụng, nhưng hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng. Hai người cùng Phương Bình khoảng cách như trước ở dung ngắn Phía trước, một cái lan can xuất hiện ở Phương Bình trước mặt, lan can ở ngoài là vương góc lô cốt hố, có tới cao 30, 40 mét. Biết còn tiếp tục như vậy, ngày hôm nay chắc chắn phải chết, Phương Bình cắn răng một cái, nhảy ra lan can, nhảy xuống lô cốt hố. Ô ô, bên hai cuồng phòng gào thét, thân ở không chung, Phương Bình trái tim kinh hoàng. 34 mét độ cao, lấy hắn cường hóa trình độ cũng không nổi bật thân thể, sống sót cơ hội cũng không lớn bất quá đây là ở tình huống bình thường phúcc đột nhiên hai chân của hắn cùng hai tay tất cả đều có ngọn lửa hướng phía dưới phương ra xông lên lực lượng tác dụng ở hai tay hai chân hắn trên cho hắn gây hướng lên trên lực cái này chính là hắn nghĩ tới giữ mạng sống phương pháp Linh cảm đến từ chính ạ sợ sau khi già mẹ dạ Nomi năng lực nắm giữ người xạ bộ đương nhiên lấy hắn hiện tại mẹ già mẹ dạ Nomi năng lực khai phá trình độ kém xa làm được như xạ bộ như vậy vẹn vẹn hai chân phun ra ngọn lửa liền đủ để ở trên trời phi hành. ô, sự thực cũng là như thế, dù là hai tay hai chân đều ở phun ra ngọn lửa, hắn rơi xuống tốc độ như trước ở biến nhanh, chỉ là loại tăng trưởng này trở nên chậm chậm không ít. hành, phương bình tầng tầng rơi xuống đất, cả người đau nhức, đau đến trên đất lăn lộn, thật lâu không thể từ mặt đất bò lên. tốt chốc lát, mới gian nan bò lên, đau nhức như trước, cũng không biết có hay không đã gãy xương. ngẩng đầu nhìn hướng về đỉnh đầu. Chỉ thấy Bách Cương cùng Hạ trùng đã xuất hiện ở lan căn bên, chính mục quang nhìn xuống hướng về, trong ánh mắt rõ ràng mang theo do dự. Có nắm chắc không? Hạ trùng hướng về Bách Cương hỏi. Hắn năng lực cùng phương bình như thế, tương tự không am hiểu thân thể phương diện cường hóa, để cho hắn từ nơi này nhảy xuống cùng tự sát không khác nhau gì cả, vì lẽ đó hắn chỉ có thể gửi kỳ vọng vào Bách Cương. Quá cao, dù là ta e sợ vậy. Nghe ra Hạ trùng ý tứ, Bách Cương mau mau lắc đầu. Đua gì thế? Hắn hiện tại cường độ thân thể xác thực là vượt xa người bình thường, nhưng cũng không có đến siêu nhân trình độ, không có bất kỳ bước đệm từ nơi này nhảy xuống, tuy rằng sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ bị thương không nhẹ. Chỉ có thể từ nơi khác nhau xuống. Hai người quả đoán lựa chọn từ nơi khác nhau xuống, hiện nhiên đều không có liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cũng phải giết Phương Bình giác ngộ. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Thấy hai người tựa hồ chuẩn bị từ nơi khác nhau đi xuống, Phương Bình không dám lưu lại tại chỗ, nhịn đau. Một qua một qua chạy chậm lên, nhanh chóng rời xa. Hướng về trước cấp tốc chạy mấy trăm mét, một cái đường cái xuất hiện ở trước mắt hắn. Vừa vặn có một chiếc xe taxi đi tới, hắn mau mau vây tay ngăn lại, báo một chỗ, ngồi xe nhanh chóng rời xa. Xe taxi đi được nửa giờ, mới ở một nhà trước cửa bệnh viện dừng lại, nhị đau, hắn đi vào bệnh viện chạy chữa. Hai tay phòng nghiêm trọng, tay phải cánh tay càng là khâu mười mấy châm, ngoài ra, còn có nhiều chỗ nhuyễn tổ chức bầm tím, phòng đoán cẩn thận ít nhất phải an dưỡng hơn nửa tháng. duy nhất vui mừng chính là cũng không có gãy xương, nếu không thì liền không phải nửa tháng có thể khôi phục, trừ phi là có thể tìm tới nắm giữ khả năng chữa trị năng lực giả, hay hoặc là hướng về có thể luyện chế ma dược năng lực giả mua nắm giữ khả năng chữa trị ma dược. rời đi bệnh viện, chiêu một chiếc xe taxi, lại là nửa giờ sau, hắn xuất hiện ở rời xa vừa nãy cái kia một nhà bệnh viện đường phố. nhà là không thể trở về, thậm chí không thể ở bệnh viện kia phụ cận đặt chân bởi vì đối phương khả năng thông qua bệnh viện manh mối này tìm tới hắn điểm dừng chân, hai tay cùng cánh tay phải cuốn quít lấy băng gạc đi ở trên đường phố, phương bình cái bụng chuyển ra nghiêm trọng kháng nghị, tìm một quán ăn nhỏ, nhẫn nhịn tay phải đau ăn một bữa, hắn cân nhắc tìm một nhà không chính quy khách sạn ở lại, nếu là chính quy khách sạn, cần đăng ký chứng minh thư, hắn cũng không rõ ràng, cái kia gọi là địa ngục hỏa tổ chức có thể hay không thông qua đăng ký thẻ căn cước tìm tới hắn, nhưng cũng không dám đánh cược, chết tiệt địa ngục hỏa. Nghĩ đến địa ngục hỏa, trong lòng hắn một trận nổi nóng, xem như là đem cái này cái gì tổ chức ghi hận lên. Đương nhiên, hắn hiện tại thì không có bất kỳ nghĩ muốn báo thù ý nghĩ, chỉ là Bách Cương cùng Hạ Chủng hai người hắn đều đối phó không được, chớ nói chi là thoạt nhìn thế lực rất lớn, thực lực hẳn là còn muốn ở hai người bên trên một tổ chức. Chỉ có thể tạm thời đem cái này một món nợ ghi nhớ, có thực lực sau khi, lại chậm rãi trả thù lại. Ken, Ken, Ken. Ngay vào lúc này, chung điện thoại di động vang lên, phương bình khá là khó khăn lấy điện thoại di động ra câu thông được với, phương bình, ta nghe người ta nói hạ trùng cùng bách cương đang hỏi thăm tin tức của ngươi, rất khả năng nghĩ gây bất lợi cho ngươi, ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên đi tới ma vật đối sách khoa. điện thoại vừa câu thông được với, hứa vi mang theo lo lắng tiếng nói liền vang lên, phương bình nhìn một chút chính mình hai tay cùng với trên cánh tay phải quấn quít lấy băng gạc, khỏe miệng không khỏi hơi hơi co giật một cái. điện thoại này cũng không tránh khỏi quá không kịp lúc. Chầm mặt chốc lát, mới bất đắc gì nói. Không phải có thể, mà là đã làm như vậy rồi, ngay khi trước đây không lâu, hai người này xuất hiện ở nhà ta phụ cận ngăn ta. Cái gì? Đã ra tay với ngươi, ngươi? Không có sao chứ? Hứa vi tiếng nói mang theo quan tâm. Được một chút thương, bất quá cuối cùng cũng coi như là chạy trốn. Ngươi hiện tại tính toán gì? Tìm một chỗ trốn đi, đem thương dưỡng cho tốt lại nói. Nếu không tới nhà của ta, có ta cùng A tình ở. Dù là hạ trùng cùng Bách Cương tìm tới chúng ta nơi ở, cũng tuyệt không dám lên cửa. Chuyện này, tốt, Hơi làm cân nhắc, Phương Bình đồng ý, hiện tại ở tạm Hứa Vi huynh ngôi nhà, xác thực là so với tìm một cái không chính quy khách sạn càng thêm an toàn lựa chọn. Hứa Vi báo ra địa chỉ, Phương Bình ngồi xe chạy tới, đến Hứa Vi huynh ngôi nơi ở. Đây là một đống có tường vây cùng hoa viên hai tầng lầu biệt thự nhỏ, tạo hình thiên châu Âu phong. Có một ít làm hắn ngoài ý muốn, như vậy một đống biệt thự nhỏ, dù là tiện nghi nhất, Cũng ít nhất cần mấy trăm vạn, cho dù huynh muội hai người đều là giác tỉnh giả, hẳn là cũng rất khó có thể mua được như vậy một tòa biệt thự. Phương Bình, ngươi đến rồi, mau vào. Hứa vi cùng hứa Tình xuất hiện, đem Phương Bình nhiệt tình đón vào. Thời gian nửa tháng, hứa Tình thương tựa hồ đã gần như khỏi hẳn, nhìn ra Phương Bình hiếu kỳ, nàng giải thích nói. Đây là chúng ta cha mẹ lưu lại. Lưu lại. Phương Bình bén nhảy chú ý tới lưu lại bà chữ này. Bọn họ cũng là giác tỉnh giả Bất quá ở 5 năm trước cùng nhau gặp nạn, Hứa vi bổ sung nói Phương Bình cũng không có hỏi kỹ xuống Dù sao song phương cũng không quá thân thiết Bất quá lời phán đoán của hắn Đối phương phụ thân hay hoặc là mẫu thân Thực lực hẳn là sẽ không quá thấp bằng không không thể có thể mua được như vậy Một tòa biệt thự Ba người ở phòng khách ở trong ngồi xuống Phương Bình chủ động tiết lộ nói Lần này hạ trùng cùng Bách Cương mặc dù có thể biết Chỗ ở của ta là hướng về một cái gọi là Địa ngục hỏa tổ chức mua tình báo Các người biết cái này gọi là địa ngục hỏa tổ chức sao? chương 23, địa ngục hỏa. Cái gì, là hướng về địa ngục hỏa mua tình báo? Hứa vi cùng hứa tình đống nhiên cả kinh, suýt chút nữa từ chỗ ngồi đứng lên, một lát sau, mới tiêu hòa phương bình, sắc mặt một mảnh nghiêm túc nói. Là một cái vô cùng xú danh chiêu tổ chức, nghe đồn cái tổ chức này giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, thủ đoạn so với ma vật càng thêm hung tàn, mà lại chỉ cần có tiền, bất luận cái gì loại hủy thác đều tiếp Hào vô nhân tính, rất nhiều giác tỉnh giả bị ám sát, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hách Gan căn cứ khu ổn định. Ma vật đối sách hoa, vì thế tổ chức nhiều lần càn quét, bất quá đều không có thể đem hoàn toàn tiêu diệt. Bị ma vật đối sách khoa càn quét nhiều lần mà bất diệt. Nghe đến địa ngục hỏa chiến tích, Phương Bình tâm thần tập trung cao độ. Ma vật đối sách hoa, Hách Gan căn cứ khu không thể tranh luận đệ nhất thế lực, tuyệt đối quái vật khổng lồ, có thể ở cái này dạng quái vật khổng lồ nhiều lần càn quét phía dưới mà bất diệt có thể thấy được cái thế lực này thần bí cùng quỷ dị. Như vậy thế lực, tuy rằng không bằng ma vật đối sách khoa, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, tất nhiên nắm giữ cao dài giác tỉnh giả. Lần trước bị ma vật đối sách khoa càn quét là một năm trước, từ cái kia sau khi địa ngục hỏa liền ẩn nấp lên, rất ít nghe được hắn tin tức, không nghĩ tới xuất hiện lần nữa. Hứa tỉnh sắc mặt hơi nghiêm nghị nói. Hạ trùng cùng Bách Cương có thể hay không ủy thác cái tổ chức này ra tay với chúng ta. Phương Bình trong lòng bay lên mãnh liệt bất an. Một cái ma vật đối sách khoa nhiều lần càn quét như trước có thể tồn xuống đến tổ chức, trong đó tuyệt đối có cao giai giác tỉnh giả, như hạ trùng cùng bách cương hủy thác cái tổ chức này ra tay với bọn họ, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Hẳn là không có khả năng lắm. Hứa vi lắc đầu. Cái tổ chức này tuy rằng cái gì loại hủy thác đều tiếp, nhưng trào giá cũng rất cao, giống chúng ta loại này giác tỉnh giả, ít nói cũng phải mấy trăm ngàn. Hạ trùng cùng bách cương hẳn là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Hy vọng như vậy. Phương Bình hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không có hoàn toàn yên lòng. Ăn một lần thiệt hỏi, hắn tính cảnh giác trở nên mạnh mẽ không ít, đối phương chỉ là khả năng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, không phải tuyệt đối lấy ra nhiều tiền như vậy. Lại như trước đây không lâu, hắn lợi dụng làm vì chỉ cần không tiến hướng về ma vật đối sách hoa, đối phương hẳn là liền không tìm được hắn. Kết quả, đối phương hai người tìm tới cửa đến, hắn thiếu một chút liền chết ở đối phương hai người vây công phía dưới. Sau đó mấy ngày. Phương Bình ở hứa vi huynh mỗi nhà ở xuống, bởi vì có thương tích tại người nguyên nhân, hắn không thể khai phá cùng rèn luyện mệ giả mệ giả no mi năng lực, bất quá hắn cũng không có liền như vậy dừng lại tu luyện. Có thương tích tại người, tuy rằng không thể khai phá cùng rèn luyện mệ giả mệ giả no mi năng lực, nhưng cũng không ảnh hưởng sắc màu quan sát hạ kỳ khai phá cùng rèn luyện, vì lẽ đó hắn đem thời gian dùng ở sắc màu quan sát hạ kỳ khai phá cùng rèn luyện bên trên. Hơn nữa cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện tiến độ. Bất kể là khai phá cùng rèn luyện sắc màu quan sát hắc kỳ, vẫn là khai phá cùng rèn luyện mẹ dạ mẹ dạng no mi năng lực, đều là đối với thân thể khai phá cùng rèn luyện, tương tự có thể xúc tiến thực lực tăng lên. duy nhất không giống chính là thường thường khai phá cùng rèn luyện năng lực, vận dụng đem càng thêm thành thục cùng thuận buồn xôi gió, mà loại này thành thục cùng thuận buồn xôi gió ở thời điểm chiến đấu liền có thể nhấc lên hiện ra. bất quá hắn vẹn vẹn là bị thương khoảng thời gian này đỉnh chỉ mẹ dạng mẹ dạng no mi năng lực khai phá cùng rèn luyện. Ảnh hưởng cũng không lớn. Dọc theo loang loang lổ lổ đường phố, Hạ trùng cùng Bách Cương đi tới một chỗ rất là rách nát gian nhà trước. ầm ầm ầm. Có nhịp điệu gõ hở cửa gỗ sau khi cửa gỗ mở ra lộ ra một cái ăn mặc cũ nát, vừa nhìn liền rất nghèo trung niên. Trung niên cảnh giác nhìn Hạ trùng cùng Bách Cương một chút, xác thực cũng không phải là khuôn mặt mới sau khi mở cửa đem hai người để tiến vào. Trong phòng trên căn bản không có cái gì gia cụ, chỉ có bàn cùng cái ghế dính đầy màu đen đầy vết bẩn. Trung niên đóng cửa lại, mang theo hai người đi vào phòng. vùng trong bên trong có một cái giường, một cái tủ treo quần áo, tương tự là đèn xì xì. Trung niên đi tới tủ quần áo bên, nhấn một cái ẩn dấu cơ quan, tủ quần áo chậm rãi hạ xuống, lộ ra một cái dưới đất đường hầm. Ba người đi vào đường hầm, xuống đến tầng dưới chót, trước mắt rộng dài sáng sủa, liền tựa như là do sóng nghèo tiến vào tráng lệ biệt thự. Trên đỉnh đầu mỗi cách một khoảng cách liền có một chiếc tinh mỹ đèn treo, trên vách tường là khá có ý cảnh tranh tường. Dưới chân nhưng là chất gỗ sàn nhà. Lục dự đại nhân, khách nhân đến. Đi tới một gian phòng trước, trung niên gõ gõ cửa, cung kính lên tiếng nói. Nhượng bọn họ đi vào. Bên trong truyền lên tiếng, trung niên đẩy cửa ra, ra hiệu hai người tiến vào. Trong phòng, là tương tự thư phòng bố cục, một chiếc bàn làm việc trước, có một cái nam tử. Nam tử sống mũi rất cao, da thịt rất là tái nhợt, thân hình thon gầy. Nếu là lắp lên hai cái nanh, có thể đóng vai thời trùng cổ điện ảnh ở trong quỷ hút máu. Nghe nói đã có chúng ta muốn tìm người tin tức. Bách Cương cùng Hạ Trung đã không phải lần đầu tiên đến rồi, trực tiếp hỏi. Nam vạn. Ra thị tái nhật nam tử lục giữ năm ngón tay đưa ra, bao giá nói. Hạ Trung khuôn mặt có một ít thì đau, đem giày đặt một sấp tiền đưa lên. Bị Phương Bình chạy trốn sau, mấy ngày nay bọn họ vẫn đang nghĩ biện pháp tìm kiếm Phương Bình, thậm chí ở Phương Bình nhà phụ cận Mai Phục, nhưng đáng tiếc trước sau không gặp Phương Bình tung tích. Không có biện pháp phía dưới, hai người chỉ lại phải tập hợp tiền trước tới mua tình báo ào ào ào. Lục dự lấy tay đếm tiền, hai tay hóa thành tàn ảnh, tốc độ thậm chí so với máy đếm tiền càng nhanh, nhìn ra thấy Hạ Trùng cùng Bách Cương trong lòng dùng mình, tốc độ như vậy tuyệt không là tầm thường giác tỉnh giả có khả năng nắm giữ. Nghiệm chứng xong xuôi, Lục dự lấy ra một tờ viết có mấy dòng chữ giấy đưa cho Hạ Trùng nói: "Ở cửa sông đường số 23, thuận tiện phụ tặng một câu, hiện tại hắn cùng Hứa Vi, hứa tình hai huynh muội cùng nhau. Cùng Hứa Vi huynh muội cùng nhau." Tuy rằng nghe được phương Bình tin tức, Hạ trùng cùng Bách Cương hai người trên mặt nhưng không có sắc mặt vui mừng. Bị thương Phương Bình lại cùng hứa vi huynh muội ở lại ở cùng nhau. Đây là bọn hắn cực không muốn gặp phải tình huống. Có hứa vi huynh muội ở, bọn họ căn bản không có biện pháp xuống tay với Phương Bình. Nếu là tìm tới cửa, chịu thiệt sẽ chỉ là bọn họ. Mà nếu như mặc kệ, chờ đối phương thương tốt, ba người liên thủ, bọn họ liền nguy hiểm. Xem ra các ngươi gặp phải phiền thoái, xem ở là bạn cũ phần trên, cho ngươi một cái chiếc khấu thưởng, chỉ cần 100 vạn. Ta bảo đảm ba người này không thấy được ngày mai Thái Dương. Không cần. Hạ Trung khẽ miệng co giật một cái, quả đoán từ chối. Đề nghị của đối phương rất để cho hắn động lòng. Bất quá, hắn cùng Bách Cương đều là loại kia có bao nhiêu dùng bao nhiêu người, căn bản không có cái gì tích trữ. Có đúng không? Vậy thì thật là tiếc nuối. Nếu như thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào có thể tới tìm chúng ta. Lục Dự phất tay ra hiệu hai người có thể rời đi. Hạ Trung cùng Bách Cương tại Trung Niên người dưới sự hướng dẫn rời đi. Trong thư phòng chỉ còn một người, bất quá rất nhanh lại biến thành hai người, bởi vì một cái nam tử từ nguyên bản không hề có thứ gì địa phương xuất hiện. Nhìn chăm chầm hai người này, nếu không mấy ngày, bọn họ liền sẽ biến thành thi thể hay hoặc là vì chúng ta cung cấp rác tỉnh giả thi thể, đem thi thể mang về, chú ý không muốn bại lộ thân phận bị ma vật đối sách khoa chú ý tới. Vâng. Xuất hiện người đáp một tiếng, lần nữa biến mất ở trong phòng. Chương 24, Báo thủ. Sáng sớm. Kết thúc sắc màu quan sát hạ kỳ tu luyện, Phương Bình đi ra khỏi phòng, đi ra đến hoa viên. hướng, hướng. Hoa viên giữa sân, hai bóng người đang nhanh chóng lấp lué, tốc độ nhanh như chấp giật. Ở chung quanh bọn họ, lấy hỗn bùn đất phong lại vài gốc kim loại cọc, bọn họ lập lué ra hiện tại một cái lại một cái kim loại có bên, sắc bén lợi trào ở kim loại cọc trên xe qua, chuyển ra một tiếng lại một tiếng trói hai tiếng vang. Hai người này chính là hứa vi cùng hứa tình huynh muội Trong lát, hai người kết thúc tu luyện. Nhìn thấy cách đó không xa Phương Bình, đều là đi tới. Thương thế của người tốt. Lưu ý đến Phương Bình đã gỡ xuống băng gạc hai tay, hứa tình nói. Nàng một thân bó sát người vận động y phục, tóc dài kéo lên, cái chán hơi thấy giọt mồ hôi nhỏ, có vận động nữ tính kiện mỹ cảm giác. ân đã tốt. Phương Bình gật đầu, rồi sau đó nghiêm nghị hỏi. Như thế nào, tìm tới hạ trùng cùng Bách Cương nơi ở không có. Có người ở đường phong giang nhiều lần nhìn thấy bọn họ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là liền ở tại đường phong giang phụ cận, bất quá cụ thể ở lại cái nào còn không có tìm được. Hứa Vi nói. Thoáng trần chờ sau khi, Phương Bình nói. Năng lực của ta ở trong có siêu tâm năng lực, nếu khóa chặt đại khái vị trí, phải tìm được không khó lắm. Thông thường mà nói, giác tỉnh giả đều sẽ đối với mình năng lực bảo mật, bởi vì năng lực chính là bọn họ thời khắc mấu chốt trở mình lá bài tẩy. Bất quá khoảng thời gian này ở chung, hắn có thể cảm giác được ra, hứa ngụy huynh muội cũng không phải loại kia giáp tâm hại người người Lại thêm vào vì tìm tới hạ trùng cùng Bách Cương hai người, giải quyết đi cái này huy hiếp, vì lẽ đó hắn nói ra chính mình năng lực. Năng lực của ngươi ở trong có siêu tầm năng lực. Quá tốt rồi, nếu như vậy, phải tìm được hạ trùng cùng Bách Cương liền dễ dàng. Nghe được Phương Bình lại có siêu tầm năng lực, hứa vi cùng hứa tình đều là vui vẻ, biết đại khái địa phương, hơn nữa còn có siêu tầm năng lực, tìm tới hạ trùng cùng Bách Cương khả năng lớn lên. Mấy canh giờ sau khi, Phương Bình ba người xuất hiện ở đường phong giang. Vì không bị sớm phát hiện, ba người trải qua một phen ngụy trang, đội lên bình thường không thường đội mũ, Phương Bình cùng hứa vi còn dán lên trồng dâu. Dựa vào ngươi, hứa vi cùng hứa tình nhỏ giọng nói, Phương Bình khẽ gật đầu, sắc màu quan sát hạ kỳ đã triển khai. Bây giờ sắc màu quan sát hạ kỳ phạm vi bao trùm đạt đến lấy hắn làm trung tâm 160 mét, ở cái phạm vi này bên trong, tất cả sinh mệnh không chỗ che thân. Tìm tới một cái lại một cái đường phố, ba người tiến vào một cái có chút vắng vẻ đường phố. Hai bên đường phố kiến trúc rất là cổ xưa, vừa nhìn liền biết đã xây dựng rất nhiều năm. Đồng nhiên, Phương Bình dừng bước, thấy hắn như vậy, hứa ngụy cùng hứa tình đều là không khỏi thần sắc cứng lại nhỏ giọng hỏi. Tìm tới. Hừng, ở mặt trước cái kia một tòa nhà lầu lầu hai. Phương Bình gật đầu, đưa ngón tay hướng về trái trước góc. Ba người liếc mắt nhìn nhau, bước chân chậm rãi sờ lên, đi tới cái kia một đống lầu trước, nơi thang lầu có một cái khóa lại rồi cửa sát, chặn lại rồi con đường của bọn họ liên ở phương bình cân nhắc có phải là muốn dùng ngọn lửa năng lực bạo lực đem cửa phá tan thời điểm hứa tình đi lên phía trước ngón tay thú hóa lộ ra đầy lợi chảo lợi chảo hóa thành chìa khóa hình dạng đâm nhập khóa trong mắt nhẹ nhàng muốn một cái khóa bị mở ra phương bình có chút kinh ngạc nhìn đối phương thú hóa lợi chảo một chút nguyên lai thú hóa còn tự mang loại kỹ năng này hắn xem như là mở rộng tầm mắt ba người bước chân chậm rãi theo cầu thang đi tới lầu 2 xuất hiện tại bọn hắn trước mặt tổng cộng có ba cánh cửa Phương Bình ngón tay chỉ về ở giữa một cánh cửa. Về hành. Hứa Vi tiến lên, hướng về hứa tình như thế thu hóa, nguyên bản giống như nhỏ bé tay trở nên thô to, rồi sau đó đông nhiên một quyền nện ở trên cửa. Làm bằng gỗ cửa bị hắn một quyền đánh bay, tàn nhẫn mà nện nhập trong phòng. Hắn bước đi như bay nhảy vào gian phòng. Hứa tình đổi tới, mà Phương Bình thì lại là do vì tốc độ không bằng hai người nguyên nhân, rơi vào mặt sau. Ai? Hứa Vi, Hứa Tình, Phương Bình, các ngươi lại tìm tới đây rồi. Trong phòng, hạ trùng cùng Bách Cương đống nhiên đứng lên, đầy mặt để phòng, giật mình nhìn nhảy vào trong gian phòng phương bình ba người. Lại trốn ở chỗ này, cũng thật là để chúng ta dễ tìm. Hứa vi thú hóa con người ở trong lộ ra lạnh leo sát ý. Nhìn thấy hai người, hắn không khỏi nhớ tới một tháng trước cái kia chàng ám sát, thiếu một chút, hắn liền mất đi ở thế giới này duy nhất trí thân, trong mắt phản phất có phẫn nộ ngọn lửa ở thiêu đốt. Các người đáng chết. Hứa tình cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm chặt, tàn bạo mà trừng mắt hai người Ngày hôm nay liền là giờ chết của các ngươi. Phương Bình trong mắt cũng tất cả đều là sát cơ. Nguyên bản hắn là không có tham dự trận này tranh chấp dự định, nhưng hai người lại không chịu buông qua hắn, vây giết hắn, hắn thiếu một chút liền mất mạng. Trước chuyện xác thực là chúng ta có lỗi trước, chúng ta đồng ý xin lỗi cùng bồi thường. Nhìn thấy đầy mặt sát cơ Phương Bình ba người, Hạ Trùng cùng Bách Cương sắc mặt biến đổi liên tục nói. Không cần, dùng mạng của các ngươi đến trả lại liền được. Hứa vi cùng hứa tỉnh cười gằn. Tốc độ nhanh như hai tia chớp nhào về phía hai người. Ken, Ken, Ken. Hạ chung một đạo lốc xoáy đánh út về phía Hứa Tỉnh, Hứa Tỉnh hai tay chụp vào kéo tới lốc xoáy, lợi chảo cùng lốc xoáy khủng bố phong nhận va chạm, chuyến ra kim loại giao kích giống như âm thanh rằng có ở cùng nhau. Đang. Mà một bên khác, Hứa Vi thú hoa cự chảo cùng bách cương quấn quanh sấm sét búa lớn va chạm, cuốn lên một trận cùng phong, tiếp theo song phương đều là không tự chủ được lùi về sau. Ầm, ầm, ầm. Phương Bình nắm lấy thời cơ, liên tiếp quả cầu lửa tập kích hướng Bách Cương. Người sau né tránh không kịp, trên người xuất hiện mấy đạo bỏng, thân thể càng là một trận lảo đảo. Bọn họ nhiều người trốn, Hạ Trung từ lâu vọt tới cửa sổ bên, hướng về Bách Cương kêu một tiếng sau khi liền va nát cửa sổ, từ lầu hai ngã xuống. Bách Cương đuôi lớn vung dậy, lượng lớn lôi xả cuốn quít lấy nhau hóa thành một đạo thô to sấm sét đánh út về phía nghị muốn tới gần Hứa Vi, tự thân nhưng là nhanh chóng chạy về phía cửa sổ, một cái tung cẳng cũng ngã xuống. Vèo. Hứa Vi thú hóa cự chảo một quyền búa ra, đỡ sấm sét, vẩy vẩy hơi tê tê tay, đuổi theo. Hứa tỉnh cùng Phương Bình nhanh chóng đuổi tới. Hạ trùng cùng Bách Cương tốc độ rất nhanh, nhưng làm cái này thú hóa năng lực nắm giữ người. Hứa Vi cùng Hứa tỉnh tốc độ đồng dạng không chậm. Đặc biệt Hứa Vi, so với Hạ trùng cùng Bách Cương vẫn nhanh hơn một chút, rất nhanh liền đuổi theo hai người. Vô hành, một quyền đập ra, hắn đem Bách Cương ngăn lại, liền người mang phủ đã bay, cuồng bạo lực phá hoại hiển lộ không thể nghi ngờ. Thực lực so với Bách Cương rõ ràng càng mạnh hơn một chủ. Mà một bên khác, Hứa Tình tuy rằng không có chiếm cư ưu thế, nhưng cũng đem Hạ trùng kiềm chế lại, để cho hắn không thoát thân nổi. Hứa Vi bên kia đã không cần hỗ trợ, Phương Bình gia nhập Hứa Tình bên này chiến đấu. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp quả cầu lửa tập kích hướng Hạ trùng, bị Hứa Tình kiềm chế lại Hạ trùng, đến không kịp né tránh, trên người liên tiếp xuất hiện cháy đen vết tích. Phốc. Hứa Tình mắt mang sát cơ xuất hiện ở Hạ trùng bên cạnh năm ngón tay lợi chảo gõ xuống, hạ trùng trên người nhất thời xuất hiện năm đạo thật dài vết máu, cả người bay ngược ra ngoài. Phân phật. Ngay khi hạ trùng bay ngược rơi xuống đất lúc, một đạo cột lửa từ phương bình trước người lan tràn mà ra, lan tràn hướng về hạ trùng. Hạ trùng tóc gáy dựng thẳng lăn lộn tranh né, nhưng cũng không thể đủ hoàn toàn trốn rơi, tay phải bị lao đến, nhất thời một mảnh cháy khét đen, đau nhức cực kỳ. Bách cương, nhanh dùng ma dược. Đau đến khuôn mặt vặn vẹo, hạ trùng lớn tiếng nói. Nghe được hắn tiếng nói. Bách Cương trong mắt lóe ra quyết ý, đưa tay móc ra một cái bình thuốc, trực tiếp cắn nát pha lê phun ra bình miệng, một mạch đem nước thuốc đổ vào chính mình trong miệng. Gào. Đó lấy, hắn phát ra như là dã thú gào thét. Nguyên bản trung đẳng vóc người, lại ở cất cao, cả người truyền ra kèn kẹt bộ xương tiếng. Làn da của hắn xuất hiện không bình thường ửng hồng, tưởng đỏ một mảnh, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn mèo. Không tốt. Hứa Vi nói thầm không ổn, nhanh chóng nhào về phía đối phương nghĩ ở cái này loại lột xác hoàn thành trước đem bách cương dễ chết, nhưng hắn đập ra năm đấm nhưng là bị bách cương dễ dàng đỡ, cả người càng là ở lực lượng khổng lồ phía dưới bị đập bay ra ngoài. chương 25, ma dược gào bách cương trên người kịch liệt biến hóa vẫn cứ đang phát sinh, không chỉ chiều cao ở tăng trưởng, liền ngay cả cả người bắp thịt cũng bành trướng lên. nguyên bản cường tráng bắp thịt, bởi vì quá độ khuyết đại bành trướng, xuất hiện từng cây từng cây như run như thế gân xanh, hết sức giữ tợn Khi lộ sắc lúc kết thúc, nguyên bản là vóc người tầm trung hắn, chiều cao đã đạt đến 2 mét, cả người hết sức mập mạp, y phục trên người hoàn toàn bị căng nước, vẹo, nhẫn nhịn đau nhức, Hạ Trùng chạy tới bách cương sau lưng, khuôn mặt là do thống khổ mà vặn vẹo, nhưng cái này vặn vẹo trên mặt rồi lại có nụ cười. Chết không phải chúng ta, là các ngươi. Biết Vương Bình ba người thương thế khôi phục sau khi, tất nhiên sẽ tìm bọn họ báo thù, hắn cùng bách cương đều hết sức lo lắng cùng kinh hoàng, tìm kiếm tất cả có thể hóa giải nguy hiểm biện pháp. Nghĩ phải bỏ tiền thuê cái khác giác tỉnh giả đối phó phương Bình ba người, nhưng mua hai lần tình báo sau khi, còn lại tiền đã không nhiều, căn bản không cách nào thỉnh cầu bất luận cái nào giác tỉnh giả. Bọn họ thậm chí sinh ra chạy trốn tới nguy hiểm ngoài thành, tạm thời tránh mũi nhọn ý nghĩ, bất quá ở tham gia một tràng giác tỉnh giả hội nghị thời điểm, bọn họ có thu hoạch. Từ một cái ma dược sư trong tay, bọn họ mua được một phần cường hóa dược tệ. Đây là một loại dùng sau khi, có thể làm cho sức mạnh thân thể tăng gấp đôi ma dược đương nhiên loại này cũng bố hiệu quả không phải là không có đánh đổi là tiêu hao tiềm lực đổi lấy, bất quá mạng đều sắp không còn, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm sẽ tiêu hao tiềm lực. Bách cương, quân bạo dược tề duy trì không được bao lâu, nhanh giết bọn họ. Hắn hướng về bách cương nhắc nhở đến, nhưng trên thực tế không cần hắn nhắc nhở, tương tự rõ ràng dược hiệu không thể kéo dài bách cương đã nhào ra. Đùng, bách cương đột nhiên đạp xuống mặt đất, xi măng mặt đất ở hắn cái này giống một cái phía dưới, lại xuất hiện vết rách, đạt đến 2m thân thể tựa như một viên đạn pháo lao ra, một búa bổ về phía hứa tỉnh. Thử! Hứa tỉnh dơ lên thật dài lợi chảo chống đối, lươi búa cùng lợi chảo va chạm, hứa tỉnh rên lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ tay trong nháy mắt mất đi trí giác. Mà bách Cương nhưng là không bị ảnh hưởng đổi hướng về hứa tỉnh, lôi búa vung lên, bổ về phía hứa tỉnh đầu. A tỉnh! Vânh! Hứa vi đúng lúc chạy tới cứu viện, lấy lợi chảo đỡ cái này một búa bị từ lưới búa trên truyền đến lực lượng khổng lồ chấn động đến mức lão đảo một cái, mà bách cương thì lại chỉ là thân thể rung một cái cũng đã một lần nữa ổn định, sớm xét quấn quanh lưới búa bổ về phía hứa vi. đang lúc này, phân phật, lan lộn ngọn lửa hóa thành một đạo hỏa diễm trụ va về phía bách cương, bách cương không lo được hứa vi, xoay người một bữa đánh xuống, hỏa diễm trụ bị từ ở giữa phách ra, nhân cơ hội này, hứa vi lấy lại sức đến, cùng hứa tình cùng nhau từ bách cương sau lưng vây công hướng về bách cương. Các người là không phải đem ta quên. Đồng nhiên, lượng lớn phong nhận xuất hiện, đem hứa vi cùng hứa tình bảo phủ, hai người hai chảo liên tiếp vung lên, đem kéo tới đạo đạo phong nhận đánh nát, nhưng cũng đã mất đi từ phía sau lưng vây công bách cương thời cơ. Hạ trùng cười gần nhìn hướng về hai người, tuy rằng một cái tay bị thương nghiêm trọng, nhưng làm cái này phong hệ giác tỉnh giả, hắn chiến lực bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, như trước có sức tái chiến. Phương Bình, nơi này chúng ta trước tiên ngăn trở, người trước tiên đi đem hạ trùng giết. Biết không giải quyết hạ trùng, ba người không có biện pháp chuyên tâm vây công bách cường, hứa vi hướng về Phương Bình nói. Tốt, các ngươi cẩn thận. Phương Bình tự nhiên rõ ràng đạo lý này, hướng về hai người khẽ gật đầu sau khi, hướng về hạ trùng phóng đi. Xèo, xèo, xèo. Nhìn thấy Phương Bình đập tới, hạ trùng biến sắc, lượng lớn phong nhận tre ngập bầu trời đánh út về phía Phương Bình, tự thân nhưng là mang theo gió liên tiếp lui về phía sau, cùng Phương Bình kéo dài khoảng cách. Ẩm, um, Ẩm um, um. Phương Bình hai tay tựa như hai thanh súng máy, liên tiếp bắn ra quả cầu lửa, ở cái này chút quả cầu lửa phía dưới, dây đặc phong nhận tựa như pha lê giống như phá nát, thường thường một viên quả cầu lửa liền đủ để đem mấy đạo phong nhận đánh nát. Hòa thuộc tính đối với phong thuộc tính nắm giữ thiên nhiên khắc chế, uy lực tương đương tình hung xuống, nắm giữ hỏa thuộc tính giác tỉnh giả đem chiếm cư ưu thế, húng chi bây giờ Phương Bình ngọn lửa uy lực, thậm chí càng ở hạ trùng phong nhận bên trên. Ấm. Một viên quả cầu lửa đột phá phong nhận ngăn cản va chạm ở hạ trùng trên người. Hạ trùng trên người mang theo gió lúc này phán nát, để cho hắn mất đi tốc độ ưu thế. Ẩm. Lại một viên quả cầu lửa đột phá phong nhận ngăn cản đánh vào hạ trùng trên người. Hạ trùng lúc này lảo đảo một cái, trên người thêm một đạo bỏng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Càng nhiều quả cầu lửa va chạm ở hạ trùng trên người, hạ trùng bị đụng phải đập bay ra ngoài. Phân phật. Nhìn đập bay lên hạ trùng, Phương Bình hai tay ngón tay trỏ thập tự giao nhau một đạo mãnh liệt hỏa diễm trụ va về phía hoắc hướng hạ trùng kinh hoàng vươn mình bò lên bị gió mang theo hướng về bên cạnh tranh né xoát hỏa diễm trụ dán vào phía sau lưng hắn lướt qua phía sau lưng hắn xuất hiện một đạo cháy đen vết tích da thịt tựa như trứng khô a đau nhức từ phía sau lưng truyền đến hắn reo thảm một tiếng cái chán chằn đầy mồ hôi lạnh bách cương cứu ta biết còn tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết hắn lên tiếng hướng về bách cương cầu cứu hạ trùng nghe được hắn cầu cứu, Bách Cương xoay người muốn lao vào hướng bên này, ngăn cản hắn. Hứa Vi quát to một tiếng, ngăn trở Bách Cương đường đi. Cút! Nhìn thấy ngăn trở đường đi, Hứa Vi vội vã cứu hạ trùng Bách Cương lưới búa bên trên sấm xét quấn quanh, một búa cuồng bạo đánh xuống. Cong, phúc. Hứa Vi lấy thú hóa sau khi dị thường cực lớn cự chảo chặn hướng về bữa lớn, nhưng cũng bị búa lớn đem cự chảo văng ra, lưới dao tử trên người sệ qua, máu tươi rơi xuống. Hứa Vi liên tiếp lui về phía sau mà lúc này Hứa Tình lao ra như vừa nãy Hứa Vi như thế ngăn trở Bách Cương đường đi. vờn Bách Cương một cước đá ra, đem Hứa Tình mọc đầy lợi chảo tay đá về đánh vào trên người mình. Hứa Tình phần bụng đau đớn một hồi bay ngược. ô hướng về Bách Cương cầu cứu đồng thời hạ trung một đạo lốc xoáy đánh út về phía Phương Bình, nghĩ vì chính mình tranh thủ chốc lát thời gian, mai chờ mong đến Bách Cương cứu viện. vèo Phương Bình cũng không có chính diện chống đối cái này một đạo lốc xoáy, mà là hướng về bên cạnh tránh né. Lốc xoáy từ hắn bên trái lướt qua, hắn bên trái cánh tay thậm chí còn bên hông, xuất hiện mấy đạo vết thương, máu tươi chảy ra. Nhưng coi đây là đánh đổi, hắn tránh thoát cái này một đạo hạ trùng dùng cho tranh thủ thời gian lốc xoáy. Phân phật, Ngay khi tránh thoát lốc xoáy trước tiên, một đạo cột lửa từ hai tay hắn tăng vọt xì ra, trong thời gian ngắn vượt qua hắn cùng hạ trùng trong lúc đó khoảng cách, va chạm ở hạ trùng trên người. Ngọn lửa rừng rực đem hạ trùng bao bọc, hạ trùng cả người hóa thành một hỏa nhân, quần áo, lông mày tóc trước tiên bắt đầu cháy rừng rực, a, tựa như có một thanh đao ở trên người cắt thịt, hạ trùng tan nát coi lỏng kêu thảm thiết lên, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, nhưng cũng bất luận thế nào đều khó mà dập tắt ngọn lửa trên người. Hạ trùng rít lên một tiếng sau lưng phương bình vang lên, bách cương đột phá hứa vi cùng hứa tình nản cản, hướng bên này chạy như bay đến, nhìn thấy cả người bị ngọn lửa bao bọc hạ trùng, biết hạ trùng đã lành ít giữ nhiều, hắn phẫn nộ rít gào, trong tay búa lớn sấm sét cuốn quanh. Cuốn lên khủng bố quần phong bổ về phía Phương Bình. Phương Bình, cẩn thận. Hứa vi cùng hứa tình lo lắng kinh ngạc thốt lên. Không tốt. Khủng bố cảm giác nguy hiểm để Phương Bình tê cả ra đầu, cả người nổi lên một trận nổi da gà, hầu như là bản năng thân thể hóa thành ngọn lửa. Phúc. Đũa lớn từ trên người hắn đập tới, thân thể của hắn hóa thành hai nửa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 26, Ngao Chiến. Hừ hừ ngọn lửa hóa phương bình toàn thân một trận tê dại, không thể động đậy chút nào. Hóa thân ngọn lửa để cho hắn công kích vật lý miễn dịch, tránh thoát một đòn chí mạng. Bất quá búa lớn bên trên quấn quanh sấm sét, lại là không có biện pháp miễn dịch, hắn chịu đựng cái này một búa ở trong mang theo sấm sét. Cũng may đối phương dùng ma dược hẳn là cũng chỉ có thân thể phương diện cường hóa, sấm sét phương diện năng lực cũng không có được đến cường hóa. Nếu không thì dù là sấm sét uy lực, e sợ đều đủ để để cho hắn mất mạng. Hừ. Bách Cương là biết Phương Bình nắm giữ hóa thân ngọn lửa phương diện năng lực, một đòn không thể đủ giết chết Phương Bình, trong tay búa lớn xoay chuyển phương hướng một cái, lại lần nữa bổ về phía Phương Bình. Và anh. ngay khi Bách Cương búa lớn sắp đánh xuống lúc, một cái quả đấm to lớn tập kích ở Bách Cương bên hông, chịu đến mãnh liệt va chạm, Bách Cương thân thể trượt đi ra ngoài. Hứa vi chạy tới, để Phương Bình tránh thoát cái này một búa. Tuy rằng kinh ngạc tại Phương Bình nắm giữ hóa thân ngọn lửa năng lực, nhưng cũng rõ ràng công kích vật lý đối với hóa thân ngọn lửa phương bình không có hiệu lực, nhưng búa lớn bên trên sấm sét lại là hữu hiệu, hiệu. vì lẽ đó hắn đúng lúc chạy tới, ngăn cản bách cương lại lần nữa hướng về phương bình vùng vây búa lớn. t từ ngọn lửa hóa khôi phục, phương bình thân thể lảo đảo hướng về mặt đất té đi, cất lực nghĩ muốn đứng vững, nhưng cũng khiến không lên định điểm lực. hắn lúc này toàn thân một mảnh tê dại, trên người đen xì xì, phảng phất mới từ giếng mỏ ở trong chui ra, phần bụng bị búa lớn bổ trúng địa phương. Càng là cháy đen một mảnh. Phương Bình, ngươi thế nào? Một cái tinh tế cánh tay đỡ lấy Phương Bình, ngăn cản Phương Bình ngã sắp xuống. Hứa tình từ phía sau lưng, đỡ lấy Phương Bình, để Phương Bình tựa ở chính mình trên vai, lo lắng lên tiếng hỏi. Ta, không có chuyện gì, hoan một thoáng. Thì có thể đậu. Thân thể tê dại để Phương Bình nói không rõ, liền phảng phất biến thành nói lắp. a. đang lúc này, nương theo cuối cùng một tiếng kêu lên thê lương thẳng thiết, bách cương đỉnh chỉ cuối cùng dãy dùa hoàn toàn mất mạng, chỉ có ngọn lửa rừng rực vẫn ở trên người hắn thiêu đốt. Ta sẽ để ba người bọn hắn vì ngươi chôn cùng. Bách Cương hừng đỏ ra thịt không nhìn ra sắc mặt biến hóa, nhưng nếu như có thể nhìn ra, lúc này hẳn là một mảnh tái nhợt. Hắn cùng Hạ Trùng hợp tác nhiều năm hay hoặc là nói cấu kết với nhau làm việc xấu nhiều năm, giao tình không cạn, bây giờ Hạ Trùng sinh tử, để cho hắn dẫn ra phẫn nộ. Người đã là như thế kỳ quái, có thể rất lạnh lùng đánh lén giết chết cái khắc giác tỉnh giả, không nhìn cái khắc giác tỉnh giả sinh mệnh. Nhưng đối với cùng mình quan hệ tốt người lại cực kỳ coi trọng, không thể không nói cái này rất mâu thuẫn. Đồng. Đột nhiên giống một cái mặt đất, bách cương nguyện như hình người xe tăng giống như hướng về phương bình ba người chạy tới, mặt đất lại xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ. Kinh người khí tức ở trên người hắn tràn ngập phối hợp hắn cái kia cực lớn hình thể, rất có lực các bách. Vèo, vèo. Hứa vi cùng hứa tình lao ra, chủ động đón lấy đối phương, hứa vi tử chính diện, hứa tình nhưng là nhiều hướng về mặt bên. Đang. Một thân kim loại va chạm, đón lấy chính diện hứa vi lợi chảo cùng Bách Cương trong tay bữa lớn va chạm, bị đụng phải liên tiếp lui về phía sau. Bá. Hứa Tình xuất hiện ở Bách Cương mặt bên, lợi chảo chụp vào Bách Cương bên hông. Nhưng vào lúc này, Bách Cương lại là nhanh chóng vặn người, nắm đấm đón lấy Hứa Tình lợi chảo. ảnh Một tiếng vang trầm thấp, Hứa Tình đồng dạng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Phần phật. Một đạo hỏa diễm trụ va về phía Bách Cương, tuy rằng thân thể còn có một chút tê dại. Nhưng cuối cùng cũng coi như là có thể chiến đấu, Phương Bình gia nhập vây công. Vâng! Né tránh không kịp Bách Cương bị ngọn lửa trụ vào một cái chính. Ngọn lửa uy lực thúc đẩy thân thể của hắn, đầy đủ về phía sau trượt ra hơn 10 mét. Ngọn lửa tàn đi, Bách Cương thân thể một lần nữa lộ ra, cả người bộ lông bị đốt rủi, nhưng Bách Cương trên người bỏng lại không nghiêm trọng lắm, vẹn vẹn là xuất hiện một chút cháy đen mà thôi, rõ ràng chỉ có thể tính vết thương nhẹ. Lại chỉ chịu ngần ấy thương. Phương Bình cùng Hứa Vi huynh muội đều là sắc mặt nghiêm nghị, thập tự hỏa uy lực bọn họ đều là rõ ràng, bị thập tự hỏa chính diện tập chúng hạ trùng ở ngọn lửa đốt cháy phía dưới trực tiếp mất mạng, nhưng Bách Cương lại vẹn vẹn chỉ được một chút vết thương nhẹ, cái này rõ ràng không bình thường. E sợ dùng ma dược sau khi đối phương tăng cường không chỉ là lực lượng, liền ngay cả thân thể năng lực phòng ngự cũng mức độ lớn tăng cường. Trước hết để cho ngươi cho hạ trùng chôn cùng, cột lửa để Bách Cương chú ý tới Phương Bình, hắn hai mắt phun lửa nhanh chóng nhào về phía Phương Bình, tựa như một chiếc lao nhanh xe tăng. ầm ầm ầm. Phương Bình nói thầm có ổn? Vừa lùi về sau, vừa hai tay bắn một lượn, bắn ra liên tiếp quả cầu lửa ngăn cản. Nhưng những thứ này quả cầu lửa đều bị Bách Cương dễ dàng lấy búa lớn đỡ. Dù là không ngăn được đánh vào Bách Cương trên người, cũng gần gần xuất hiện nhẹ nhàng vết bỏng mà thôi. Bách Cương cùng Phương Bình khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Phần phật, nồng nặc cảm giác nguy hiểm tràn ngập trái tim. Phương Bình sắc mặt hết sức nghiêm nghị. Hai tay ngón tay trỏ thập tự giao nhau một đạo cột lửa tập ra. Phục. Bách Cương trong tay búa lớn vung chém, cột lửa bị đánh chém ra, chưa thương tổn được mảy may, duy nhất tác dụng cũng gần gần là bị ngăn cản chốc lát mà thôi. Bất quá, này nháy mắt thời gian, lại là đã đủ khiến Hứa Vi cùng Hứa Tình đổi tới. Bá. Hứa Tình một chảo chuột vào Bách Cương phần bụng, Bách Cương lại là mặc kệ Hứa Tình đánh út về phía phần bụng lợi trảo, búa lớn quét ngang, quét về phía Hứa Tình bên hông. Thinh Linh dự định lấy thương đổi mệnh. Hứa tình biến sắc, mau mau lùi lại, nhưng nhưng vẫn bị búa lớn lươi dao lao đến, quần áo pha tan, trên người banh mở một cái thật dài vết thương, mau tươi chảy dài. Ẩm. Hứa vi nắm đấm từ sau đập về phía Bách Cương, Bách Cương xoay người lấy búa lớn phủ mặt bảo vệ thân thể, đỡ cú đấm này. Tiếp theo một cước đá ra, nhất thời đem hứa vi một cước đá bay ra ngoài. Một búa, một cước, hứa tình cùng hứa vi cũng đã bị đà thương, giờ khác này đối phương, huyển như hình người bạo long. Ẩm. Một đạo cột lửa va chạm ở bách cương trên người, dựa vào hai người tranh thủ thời gian, phương bình lại một lần tập ra thập tự hỏa. Soạn. Bách cương thân thể bị va chạm đến về phía sau trượt, trượt ra hơn 10 mét, nhưng ngọn lửa tan hết xuất hiện hắn, trên người như trước không có được quá nghiêm trọng thương thế. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đây là một tràng gian nan chiến đấu. Bách cương không chỉ lực công kích cường đại, liền ngay cả phòng ngự cũng cực mạnh. Phương bình ba người công kích rơi vào bách cương trên người. Rất khó có thể cho Bách Cương tạo thành vết thương trí mệnh. Trái lại Bách Cương, mỗi một kích đều đủ để trọng thương thậm chí giết chết Phương Bình ba người. Hơn 10 phút sau, Phương Bình ba người tất cả đều người bị thương nặng. Hứa vi bị một búa bổ chúng phân bụng, nếu không phải thân thể cường đại, rất khả năng đã bị chém thành hai khúc. Hứa tỉnh tay phải hiện ra không tự nhiên muốn lượng, ở một lần cùng Bách Cương nắm đấm va chạm ở trong, bị đánh cho gãy xương. Phương Bình lại lần nữa bị lôi điện quấn quanh lưới búa chém thành hai khúc. Tuy rằng thời khắc mấu chốt lấy hóa thân ngọn lửa giữ được tính mạng, nhưng nguyên vốn đã khá nặng thương thế, ở lưỡi búa mang theo sấm sét phía dưới trở nên càng nặng, thậm chí so với nửa tháng trước bị thương càng nặng. Quả thực là địa ngục cấp khó khăn độ, bọn họ chút nào không cảm giác được hy vọng chiến thắng. Vèo. Đống nhiên biểu hiện vẫn hết sức hung hãn, bách cương lại thay đổi trước hung hãn, bỏ qua ba người, xoay người hướng về xa xa chạy vội. Ma dược dược hiệu hẳn là sắp tới rồi, ngăn cản hắn. Thấy đối phương như vậy. Phương Bình ba người đều là ánh mắt sáng lên, đoán được nguyên nhân, một lần nữa giấy lên hy vọng. Chương 27, nghe nhìn trở ngại. ầm ẩm. Một đạo hỏa diễm trụ từ sau va chạm ở Bách Cương trên người, Bách Cương chạy trốn thân thể không khỏi lảo đảo một cái. Vèo, vèo. Mượn cơ hội này, hứa vi cùng hứa tình đuổi theo, ngăn cản Bách Cương đường đi. Sau 3 phút. a, Nương theo một tiếng hét thảm, Bách Cương cực lớn mà lại thân thể cao lớn đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ co lại. Liền như là bay hơi khí cầu Rất nhanh, thân thể của hắn liền khôi phục trước hình thể Không chỉ có như vậy Tựa hồ còn hết sức suy yếu Liền ngay cả bình thường thực lực cũng không bằng Phúc Hứa tình một trào trộm tới Bách Cương lại né tránh không kịp Trên người xuất hiện năm đạo sâu sắc trèo ngân Máu tươi chảy dài Cái này vẫn là cùng Bách Cương chiến đấu tới nay Bách Cương lần thứ nhất được nghiêm trọng như vậy thương Giang giác Hứa vi một quyền đập ra Ngăn Bách Cương đùa lớn nện ở Bách Cương ngực nương theo linh lảnh tiếng vang, bách cương ngực khớp xương rõ ràng gãy vỡ, tầng tầng té xuống đất. ầm ầm, phương bình một đạo hỏa diễm trụ va chạm ở dậy không nổi bách cương trên người. a, bách cương cả người bị ngọn lửa bao bọc, thống khổ kêu thảm thiết. biết sống sót hy vọng xa vời, hắn bò dậy, tựa như phát điên thu hoang, nào về phía cách hắn gần nhất hứa tỉnh. ầm ầm ầm, liên tiếp quả cầu lửa đánh vào trên người hắn, mới vừa bò lên hắn bay ngược, lại lần nữa ngã xuống đất. Như vậy nhiều lần mấy lần sau khi, Bách Cương cũng lại không thể từ dưới đất bỏ dậy, thân thể lòm khỏng không núp đích, chỉ có ngọn lửa ở tại trên người đùng đùng thiêu đốt. Rốt cục chết rồi. Nhìn đối phương thi thể, bị thương thật nặng phương bình ba người đều là không khỏi thở ra một hơi dài. Lấy ba người bọn họ thực lực đối phó hai người, nguyên bản hẳn là cực kỳ ung dung một trận chiến, nhưng không nghĩ đối phương không biết từ nơi nào kiếm đến một bình ma dược, lại có thể làm cho lực lượng tăng vọt. Cũng may, ma dược kéo dài thời gian chỉ có hơn 10 phút. Nếu là lại dài một chút, e sợ chết liền chính là ba người bọn họ. Chiến đấu động tinh khẳng định đã đem cái khắc giác tỉnh giả kinh động, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hứa Vi nói, bọn hắn lúc này ba người, nằm ở suy yếu nhất thời điểm, nói không chừng sẽ có giác tỉnh giả thấy bọn họ suy yếu, ra tay với bọn họ. Đúng, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Phương Bình cũng là vội vàng nói, tiếng nói có một ít gấp gáp. Ba người lẫn nhau nâng, rất nhanh liền rời khỏi nơi này, ngay khi bọn họ rời đi sau khi... Một cái nam tử tử không hề có thứ gì địa phương đột ngột xuất hiện. Phát hiện ta. Đây là một cái nam tử mặc cáo đen. Hắn ánh mắt nhìn về phương bình ba người phương hướng ly khai, tiếng nói có một ít nghi hoặc. Vừa nãy, hắn cảm giác ba người ở trong một người trong đó ánh mắt tựa hồ rơi vào trên người hắn. Bất quá thời gian rất ngắn, hắn cũng không xác định. Muốn hay không theo sau xác thực một cái. Hắn sinh ra chân chờ Hắn năng lực một trong là nghe nhìn trở ngại, chỉ cần hắn không muốn bị người nhìn thấy, nghe được. Như vậy liền không ai có thể nhìn thấy, nghe được hắn, dựa vào loại thủ đoạn này, hắn thậm chí vượt cấp ám sát qua giác tỉnh giả. Hắn lấy nắm giữ loại năng lực này mà tự ngạo, bây giờ lại có thể có người tựa hồ có thể nhận ra được hắn, nhất thời không khỏi để trong lòng hắn sinh ra sắc cơ. Nếu như đối phương năng lực thật sự có thể phát hiện hắn, như vậy đối phương năng lực chính là khắc tinh của hắn. Đây là uy hiếp, nhất định phải diệt trừ huy hiếp, tuyệt không thể để cho nắm giữ loại năng lực này người tồn tại. Quên đi! Trước tiên đem thi thể chuyển trở về rồi hay nói, còn tên kia, sau đó tìm cơ hội quan sát xác thực. Cuối cùng hắn cũng không có biến thành hành động, thân thể của hắn lần nữa biến mất, mà cùng với tương đối, Bách Cương thi thể cùng với hạ trùng thi thể cũng đã biến mất không thấy. Tam giai rắc tỉnh giả, hay hoặc là tứ giai rắc tỉnh giả. Đã rời đi giao chiến địa phương khá xa, Phương Bình mới quay đầu lại nhìn hướng về sau lưng, cái chán từ lâu tràn đầy mồ hôi lạnh. Giết chết Bách Cương không lâu. Hắn sắc màu quan sát hạ kỳ bỗng nhiên nhận biết được một đạo nắm giữ cường đại tiếng động bóng người chính nhanh chóng tới gần. Loại kia cường đại là hắn được đến sắc màu quan sát hạ kỳ sau khi chưa từng gặp. Tuyệt đối vượt quá nhất giai giác tình giả, khả năng là tam giai giác tình giả, thậm chí tứ giai giác tình giả. Hắn trong lòng căng thẳng, mau mau nhìn hướng về đối phương phương hướng, nhưng so với thực lực của đối phương càng làm hắn kinh ngạc chính là đối phương rõ ràng không có che giấu hành tung, chính đại quang minh tới gần. Nhưng một mực không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, không nghe được đối phương tiếng bước chân, liền phảng phất đối phương căn bản không tồn tại giống như. Trong ngáy mắt, hắn làm ra một cái quyết định, cái kia chính là làm bộ không có phát hiện đối phương, ánh mắt tự nhiên di chuyển ra. Đối phương nếu lấy loại này quỷ dị phương thức tới gần lại đây, như vậy chính là không muốn để cho người phát hiện, nếu như hắn biểu hiện ra có thể nhìn thấy đối phương, không chắc sẽ gợi ra hậu quả gì. Cho tới đối phương dự định gây bất lợi cho bọn họ. Khả năng này hắn không phải không có suy nghĩ qua. Nhưng nghĩ đến lấy thực lực của đối phương nếu là nghĩ gây bất lợi cho bọn họ, bất luận bọn họ làm sao rẽ rủa đều là vô dụng, liền có quyết định, không chỉ không thông báo hứa vi cùng hứa tỉnh, chính mình càng là làm bộ không nhìn thấy. Vui mừng chính là, đối phương cũng không có ra tay với bọn họ, bọn họ không có bị ngăn trở rời đi. Là ẩn thân. Nhưng cảm giác lại không giống như là đơn thuần ẩn thân. Phương Bình suy đoán đối phương năng lực. Đối phương năng lực cảm giác như là ẩn thân. Nhưng cùng hắn lý giải ở trong ẩn thân lại có một số khác biệt. Lấy hắn lý giải, ẩn thân hẳn là chỉ là quang học trên cảm giác không tới, vẹn vẹn là không nhìn thấy, nhưng nếu như gợi ra động tính, lại là có thể nghe được. Nhưng vừa nay đối phương, không chút nào che giấu tới gần lại đây, căn bản không có ẩn giấu tiếng bước chân, nhưng một mực, bất kể là hắn cũng tốt, hứa vi cùng hứa tình cũng được, đều không nghe thấy đối phương tiếng bước chân. Có thể trở ngại thị giác cùng tính giác, hay hoặc là liền cái khác cảm quan cũng có thể trở ngại. Phương bình tâm thần tập trung cao độ. Nếu như ngay cả cái khác cảm quan cũng có thể trở ngại, như vậy đối phương loại năng lực này liền trâu bò. Kiếp trước hoạt hình nhân vật trong, xác thực là ủng có rất nhiều cường đại năng lực, nhưng cũng quyết không thể coi thường thế giới này giác tỉnh giả có năng lực. Trong đó một ít cường đại năng lực, hẳn là có thể cùng kiếp trước hoạt hình ở trong những kia cường đại năng lực có thể so với. Nếu như hắn bởi vì thu được kiếp trước hoạt hình những kia cường đại năng lực mà coi thường thế giới này giác tỉnh giả năng lực, hắn rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Phương Bình, ngươi làm sao? Là thương thế chuyển biến xấu sao? Nhìn thấy Phương Bình mồ hôi lạnh trên trán, Hứa Vi cùng Hứa Tình quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, chính là đau đến có một ít lợi hại. Phương Bình lắc đầu, cũng không có dự định nói cho hai người vừa nãy phát sinh chuyện, trực giác nói cho hắn, chuyện như vậy tốt nhất vẫn là nát ở trong lòng. Kiên trì một thoáng, ta nhớ tới phía trước có một nhà bệnh viện, lập tức tới ngay. Hứa Tình làm vì Phương Bình tiếp sức, lấy không có bị thương tay trái nâng Phương Bình. Ta không có chuyện gì, còn có thể kiên trì. Phương Bình lắc đầu. Theo lý thuyết, lúc này ứng nên có thể ngửi được một loại nào đó dễ ngửi hương vị, cảm giác được một loại nào đó rất tốt xúc cảm. Đáng tiếc, tiến vào hắn trong mũi ngoại trừ gì sát vị vẫn là gì sát vị. Cho tới xúc cảm, liên tục chịu hai lần xét đánh, toàn thân nhiều chỗ trở nên cháy đen hắn, chân tâm không cảm giác được loại xúc cảm này, có ngoại trừ đau nhức vẫn là đau nhức. Chương 28, một tháng. Đầy đủ thời gian một tháng. Phương Bình bị thương mới hoàn toàn khôi phục, có thể tưởng tượng được hắn lần này bị thương nghiêm trọng. Bất quá hắn cũng không hối hận, hạ trùng cùng Bách Cương là kẹt ở hắn cổ họng trên một cây gai, một ngày không chết, hắn an toàn liền một ngày không chiếm được bảo đảm. Nói không chắc lúc nào hai người thì sẽ xuất hiện lần nữa vây giết hắn, mà khi đó hắn không chắc có thể may mắn lại lần nữa chạy trốn. Lần này tuy rằng trả giá trọng thương đánh đổi, nhưng trung quy là đem hai người giết chết, giải trừ nguy hiếp, dưới cái nhìn của hắn là hoàn toàn đáng giá. Khoảng thời gian này đã tạ cáo biệt hứa vi cùng hứa tình huynh muội Phương Bình trở về chính mình nhà. Tuy rằng hứa vi huynh muội cực lực giữ lại, bất quá hắn vẫn là từ chối, hắn tự thân có bí mật tại người, cũng không tiện cùng người lâu dài cùng ở. Về đến nhà, Phương Bình phát hiện trong nhà liền như là tao nộ tặc tựa như. Cửa phòng bị bạo lực phá tan, trong phòng đồ vật nhưng là bị lật đến ngã trái ngã phải, quần áo bị ném đến đâu đâu cũng có. Nếu như hắn không có đoán sai, đây là hạ trùng cùng Bách Cương làm. Vui mừng chính là, đang bị hạ trùng cùng Bách Cương ngăn trước, trong lòng hắn mơ hồ có cảnh giác, đem tiền đều tồn đến thẻ ngân hàng bên trong, cũng không có bị đối phương lục lọi, nếu không thì, hắn sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Đây cũng là tiếp cận 4 vạn khối tiền, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, đối với hắn đều có thể xem như là một bút khoản tiền kết sổ. Tiêu tốn đầy đủ mấy canh giờ, đem phòng ốc thu thập thỏa đáng, lại mời tới thợ khóa thay đổi một cái khóa, cái bụng đã có một ít đói bụng phương bình đồng cửa rời đi nơi ở. Làm cơm Cả đời này cũng không thể làm cơm. Hướng về bình thường thường thường đi cái kia nhà hàng đi tới, trên đường, Phương Bình không khỏi dừng bước. Đường phố một góc bị kéo lên đường cảnh giới, có cảnh sát ở duy trì trật tự, bên cạnh, còn có một nam một nữ hai cái bên ngoài thân mặc áo che gió màu đen, bên trong là quần áo màu trắng cùng màu đen con người. Cùng ma vật đối sách khoa đánh qua nhiều lần liên hệ hắn, tự nhiên biết đây là ma vật đối sách khoa chế tạo quần áo, hai người là ma vật đối sách khoa người. Hơn nữa sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được hai người tiếng động, cũng chứng thực hai người là giác tỉnh giả, hơn nữa là không phải bình thường giác tỉnh giả. Tiếng động so sánh bình nhìn thấy qua phần lớn giác tỉnh giả đều mạnh, như Phương Bình không có phán đoán sai, hai người hẳn là đều là nhị dai giác tỉnh giả. Trở thành liệt ma nhân mấy tháng, Phương Bình đối với ma vật đối sách khoa hoạt động cơ chế đã có hiểu biết. Lấy treo thưởng nhiệm vụ phương thức, hấp dẫn dân gian giác tỉnh giả trở thành liệt ma nhân, lấy ma vật rèn luyện dân gian giác giả Rồi sau đó hướng về trong đó thực lực mạnh mẽ hay hoặc là có thiên phú phát ra mời, đưa ra hậu đãi điều kiện, để cho trở thành ma vật đối sách khoa thành viên. Lấy ma vật sàng lọc ra dân gian giác tỉnh giả bên trong cường đại cùng có thiên phú giác tỉnh giả, cũng chiêu nạp tiến vào ma vật đối sách khoa ở trong, đây là ma vật đối sách khoa vẫn cường đại căn bản. Trình độ nào đó trên nói, đây là dưỡng cổ, đem lượng lớn dân gian giác tỉnh giả cho rằng cổ trùng, lấy bọn họ cùng ma vật chiến đấu phán đoán bọn họ thực lực cùng tiêm lực. Rồi sau đó từ bên trong chọn lựa ra chất lượng tốt của trùng. Đối với ma vật đối sách hoa làm như vậy, Phương Bình cũng không cảm thấy sinh giận, ở có thể thu được ma vật thi thể làm cái này, ma vật tế đàn hiến tế tài liệu đồng thời, còn có thể lĩnh một bút treo giải thưởng kim, cớ sao mà không làm? Nếu đã kinh động ma vật đối sách hoa như vậy khẳng định là cùng ma vật tương quan chuyện. Phương Bình cùng Quảng Đại An Dưa quần chúng như thế, đến gần rồi đi qua, nhìn hướng về đường cảnh giới bên trong, đường cảnh giới bên trong. Một bộ không trọn vẹn cô gái thi thể nằm trong vũng máu. Cô gái một chân biến mất, ngực bụng lượng lớn máu thịt đồng dạng biến mất, lộ ra sâm bạch bạch cốt. Một tấm vân tính khá đẹp khuôn mặt, duy trì sắp chết một khắc đó sợ hãi. Ở tại thi thể bên trên, nhiều chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng dấu răng, rõ ràng là từng tao nổ một loại nào đó động vật gầm cắn. Chết quá thảm. Thi thể bị gặm thành như vậy, khẳng định là ma vật làm ra. Có ma vật. Phu cận xuất hiện ma vật. Ma vật bắt được không có. Đã không ít người vây ở đây, có người sắc mặt trắng bệnh, có tiếng người mang theo kinh hoàng. Cái này chính là người bình thường bị ai, không có chống lại ma vật năng lực, không có một chút nào cảm giác an toàn có thể nói, cả đời đều ở bảng hoàng cùng bất an ở trong vượt qua, không biết lúc nào, hai nạn liền có thể hàng lầm trên người bọn họ. Từ găm nuốt dầu răng đến xem, hẳn là một loại nào đó hình thể ở 2 mét trong vòng ma vật giết chết. Ma vật đối sách khoa nam tử quan sát sau nói, Lẽ nào là lần trước con kia còn không có tìm được ảnh thử? Ma vật đối sách hoa cô gái như mày. Mấy tháng trước, ở phụ cận từng xuất hiện một con ảnh thử, ma vật đối sách hoa đã từng liền như vậy tuyên bố qua treo giải thưởng, bất quá đầy đủ mấy tháng đi qua, treo giải thưởng như trước không có bị người hoàn thành. Rất có thể, sau khi trở về, chúng ta liền đem cái kia treo giải thưởng một lần nữa đổi mới một lần. Nam tử đồng ý nói, nghe được hai người trò chuyện, Phương Bình rất muốn nhắc nhở hai người một câu, Phương hướng sai rồi, các người muốn tìm ảnh thử đã hài cốt không còn. Đáng tiếc câu nói như thế này là không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì không có biện pháp giải thích cái kia con ảnh thử nơi đi. Đương nhiên, muốn nhắc nhở đối phương, cũng không phải bởi vì hắn là nhật tình thị dân, mà là bởi vì cái này con ma vật xuất hiện địa phương cách hắn nơi ở rất gần, rất thích hợp làm cái này săn giết mục tiêu. Nhưng nếu như hắn săn giết ma vật cũng không phải là ảnh thử, mà là con khác ma vật, đến thời điểm là có hay không làm cái này treo giải thưởng mục tiêu đệ trình, hắn rất hoài nghi. Chạm vạn. Đèn đường mờ mờ sáng lên, trên đường người đi đường vội vã, Phương Bình rời đi nơi ở, đi ở như vậy trên đường phố. Cái này con ma vật thực sự quá thích hợp hắn săn giết, một phen cân nhắc, hắn quyết định săn giết cái này một con ma vật. Cho tới săn giết sau khi, ma vật đối sách khoa bên kia là có hay không lĩnh đến treo giải thường kim, hắn dự định thử một chút, không được coi như xong, dù sao hắn mục đích chủ yếu nhất vẫn là thu được ma vật thi thể. Ừm. Trước mặt, một người tuổi còn trẻ cô gái hướng về Phương Bình đi tới. Đây là một người mặc màu trắng áo tây, chức nghiệp nữ tính trang phục cô gái trẻ. Có chứng lông hình khuôn mặt, sống mũi cao, đôi môi thật mỏng. Khí chất tao nhã, nhưng cái này tao nhã khí chất ở trong, lại lộ ra một loại khác khí chất. Đan sen mà qua thì Phương Bình khẽ gật đầu ra hiệu, mà đối phương đồng dạng là khẽ gật đầu hướng về Phương Bình chào hỏi. Cô gái là cùng Phương Bình ở lại đồng nhất đống lầu hàng xóm, thấy lại thêm mấy lần nữa cũng là quen, vì lẽ đó bình thường đụng tới thời điểm, đều sẽ đánh tới một tiếng bắt chuyện. Đương nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi, cái gì vượt qua hàng xóm quan hệ đó là cả nghị quá rồi, hơn nữa Phương Bình cảm giác đối phương tuy rằng khí chất ôn hòa, nhưng cũng không phải dễ dàng tiếp cận người. Thật không nghĩ tới, bên cạnh lại có một cái ẩn dấu bạch phú Mỹ, nhưng đáng tiếc thân thể chủ nhân cũ không nắm chắc được cơ hội, bằng không tuyệt đối muốn thiếu phấn đấu mấy chục năm. đan sen mà qua đi ra một khoảng cách sau khi, Phương Bình chép miệng một cái, trước không có phát hiện, nhưng có sắc màu quan sát hạ kỳ sau khi, lại là nhận ra được. Cô gái tuy rằng một thân một mình đi ở đường phố, nhưng trên thực tế, ở xung quanh, lại là có tới 3 cái trang phục thành đi làm tộc bảo tiêu, mơ hồ bảo vệ nàng an toàn. Này không phải là ẩn dấu bạch phú Mỹ là cái gì? Chẳng trách không được hắn cảm giác được đối phương có một loại đặc biệt khí chất, bây giờ nghĩ lại, này trùng khí chất hẳn là chính là trong truyền thuyết khí chất cao quý. Chỉ là không biết đối phương vì sao lại ở tại ở nơi như thế này. Con gái rơi. Cạnh tranh thất bại đại gia tộc con cái. Phương Bình cảm thấy cả nghĩ quá rồi, hắn tiếp tục hướng về phía trước đi. Đang lúc này, a, một tiếng nam tính tiếng kêu thảm thiết ở phía sau đột nhiên vang lên. Trên đường thưa thớt trống vắng người đi đường rối loạn lên, tất cả đều kinh hoàng chạy trốn, đồng thời nương theo có ma vật loại hình tiếng kêu sợ hãi. Phương Bình đỗng nhiên xoay người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Chương 29, anh hùng cứu mỹ nhân. Lao nhanh mấy trăm mét, Phương Bình chạy tới rít gào lên địa phương. Một bộ nam tính thi thể ngã vào trong vũng máu, cái cổ cơ hồ bị cắn đứt, khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra hết sức mặt hoảng sợ. Ở tại bên cạnh, có một con hình thể gần 2 mét ma vật. Ma vật cả người đều là nhỏ bé dày đặc màu ưu lam vậy, thân thể có chút bẹp, có giống như chuột mỏ nhọn, mỏ nhọn trong, có thể nhìn thấy mấy hàng răng cưa hình hàm răng. Có đuôi, đuôi nhỏ bé, nhồng lên thật cao, cuối cùng thô to, cái kia thình lình đồng dạng là một tấm mọc đầy răng cưa hình hàm răng miệng. ma tích. Hai miệng ma tích. Internet đã từng xem lướt qua qua hình ảnh cùng với tương quan văn tự giới thiệu từ Phương Bình trong đầu nhảy ra, Phương Bình nhận ra này trùng ma vật. song trùy ma tích, một loại có thể phun ra như keo dán như thế dính tính vật chất ma vật, nó đuôi bên trên miệng, tuy rằng mọc đầy răng cưa, nhưng cũng không phải dùng để ăn uống, mà là dùng để phụt lên loại kia dính tính vật chất. Loại này dính tính vật chất một khi dính ở trên người, liền sẽ lập tức đọc lại, hóa thành so với nham thạch càng thêm cứng rắn thể rắn, đem mục tiêu tứ chi chói lại. Tứ Chi bị chói buộc lại, mất đi chiến lược, mục tiêu tự nhiên cũng liền biến thành nó đồ ăn. ầm ầm ẩm, ẩm. Một tiếng lại một tiếng tiếng súng liên tiếp vang lên, trước đây không lâu mới vừa cùng Phương Bình chào hỏi Bạch Phú Mỹ, vận may tựa hồ không tốt lắm, nàng cùng bảo vệ nàng ba cái bảo tiêu, trở thành bị song truy ma tích nhìn chằm chằm mục tiêu. Ba cái bảo tiêu tinh thần nghề nghiệp thực tại đáng khen, dù là tao ngộ ma vật, cũng không có bỏ xuống Bạch Phú Mỹ một mình chạy trốn. Lúc này chính ở một bên dùng súng lục xạ kích ngăn cản Song Truy Ma Tích tới gần, vừa che chở Bạch Phú Mỹ Đào Tẩu. Ầm, ầm, ầm. Viên đạn liên tiếp va chạm ở Song Truy Ma Tích trên người, Song Truy Ma Tích trên người xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương, màu ngũ lam lớp vậy ở viên đạn cường đại lực trùng kích phía dưới vỡ vụn, có chất lỏng màu xanh lam chảy ra. Mặc dù là người bình thường, nhưng cũng là tiến hành chuyên nghiệp súng pháp huấn luyện người, dựa vào vũ khí, ba người thành công áp chế lại Song Truy Ma Tích. Ngăn cản lại song chùy ma tích tới gần. Nếu như song chùy ma tích cũng chỉ có vật lộn năng lực, hoàn toàn có thể sẽ bị bọn họ dây dưa đến chết, bọn họ nói không chắc có thể hoàn thành lấy người bình thường thân săn giết ma vật hiếm thấy trắng cử. Đáng tiếc, song chùy ma tích nắm giữ không chỉ là vật lộn năng lực. Chỉ thấy song chùy ma tích thô to đuôi tựa như ống pháo giống như dựng thẳng lên, nhắm vào một cái trong đó bảo tiêu. Phúc! Một đoàn màu trắng sền sệt chất lỏng phun ra, tốc độ cực nhanh, bị nhắm vào bảo tiêu không tránh kịp bị tấn công. Tập trung cái này bảo tiêu sau khi, màu trắng sền sệt chất lỏng nhanh chóng lan tràn ra, đem cái này bảo tiêu hơn nửa thân thể đều bao trùm ở lại. Sau đó, nguyên bản hẳn là màu trắng sền sệt chất lỏng đống nhiên biến sắc, từ nguyên bản màu trắng biến thành màu u lam. Mà theo màu sắc biến hóa, sền sệt chất lỏng trở nên cứng rắn, cái này bảo tiêu hai chân thậm chí hơn nửa thân thể bị cố định lại, không thể động đậy, trực tiếp dầm một tiếng ngã xuống đất. a cái này bảo tiêu phát ra sợ hãi mà lại hoảng loạn kêu to Cho dù chức nghiệp tố chất lại mạnh, tao nộ loại này không biết biến hóa, cũng không khỏi trở nên hoảng loạn. Tiểu thư, đi mau. Mặc dù là nhìn thấy đồng bạn tao nộ, mặt khác hai cái bảo tiêu cũng không có bỏ xuống bạch phú Mỹ đào tẩu, một bộ quang vinh chịu chết tư thái, che ở bạch phú Mỹ cùng song trùy ma tích trong lúc đó. Phúc, phúc. Kết quả không có ngoài ý muốn, hai người như vừa nãy đồng bạn như thế, bị song trùy ma tích đuôi phun ra cháy nhảy bao bọc, không thể động đậy mà song trùi ma tích lại cũng không để ý gì tới ba người, trái lại nhanh chóng hướng về bạch phú mỹ đuổi theo. lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội? nhìn tình cảnh này, phương bình sắc mặt quái dị, hắn lúc này ra sân, há không phải là trong truyền thuyết anh hùng cứu mỹ nhân? sau đó bạch phú mỹ đối với hắn vô cùng cảm kích, đồng ý lấy thân báo đáp. tiếp theo hắn ở dạy bạch phú mỹ gia tộc, tiếp quản bạch phú mỹ gia tộc sản nghiệp, cùng bạch phú mỹ trải qua không tu không tao tháng ngày. ân, cả nghĩ quá rồi. Dù là cứu Bạch Phú Mỹ, gặp phải cũng khả năng là cách con gái của ta xa một chút, các ngươi không phải người của một thế giới loại hình cảnh cáo. Hơn nữa, hắn phát hiện một cái chuyện thú vị, có thể, cũng không có hắn cái này anh hùng ra trận cơ hội. Sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác trong, bị song trùy ma tích đẩy vào tuyệt cảnh Bạch Phú Mỹ, trên người tiếng động lại đang phát sinh biến hóa, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, nguyên bản là người bình thường đối phương, tiếng động cường độ lại ở hướng về giáp tỉnh giả tới gần. Đây là tại sống chết nguy cơ dưới, trở thành giác tỉnh giả. Phương Bình tràn đầy kinh ngạc, lại có thể có được may mắn nhìn thấy cái khác giác tỉnh giả sinh ra, vẫn may này có thể mua vé số số. Không, cũng khả năng là nàng nhanh muốn trở thành giác tỉnh giả, cho nên mới phải bị song trùy ma tích đổi tới. Cẩn thận hồi tưởng, Phương Bình phát hiện, song trùy ma tích mục tiêu tự hồ vẫn là cái này bạch phú Mỹ, cái này cũng là tại sao ba cái bảo tiêu đã không có năng lực phản kháng chút nào, song trùy ma tích lại không thêm để ý tới. Thẳng đến Bạch Phú Mỹ nguyên nhân, song trùy ma tích hẳn là cảm giác được trên người nàng một loại nào đó biến hóa. Phương Bình trong lòng sinh ra suy đoán, song trùy ma tích làm cái này ma vật, đối với nhân loại mùi tất nhiên là cực kỳ nhạy cảm, đối phương rất khả năng từ mùi phương diện, nhận ra được Bạch Phú Mỹ khác với tất cả mọi người, vì lẽ đó nhìn chầm chằm Bạch Phú Mỹ. Mà sở dĩ sẽ nhìn chằm chằm nhanh muốn trở thành giác tỉnh giả Bạch Phú Mỹ, chỉ sợ là bởi vì, luận Mỹ vị trình độ. Giác tỉnh giả so với bình thường người càng càng mỹ vị, càng thêm có trợ giúp thực lực tăng lên, cái này liền tựa như hiện thực ở trong đường tăng thị. Bá, bá, bá. Đang lúc này, Bạch Phú Mỹ đã giác tỉnh hoàn thành, chỉ thấy từ trên người nàng một đạo ánh sáng xanh lục lộ ra, đó lấy một cái màu xanh biếc sinh vật xuất hiện ở trước người của nàng. Đây là một cái hai chân đứng thẳng ra màu xanh biếc sinh vật. Lỗ thai có chút nhọn, lưng có chút đà, con ngươi hiện màu đỏ, miệng rất lớn, mơ hồ có thể thấy được răng nanh r răng Tứ chi khá là tinh tế, thoạt nhìn liền như là dinh dưỡng không đầy đủ. Đây rõ ràng là một con kiếp trước hoạt hình trong thường thường nhìn thấy gỗ lìn. Ca bố, gỗ lìn phát ra ý nghĩa không rõ âm thanh, ở bạch phú mị gấp gáp rục phía dưới, nào về phía song trụ ma tích. Song trụ ma tích hung hán nhào ra, một chảo liền đem gỗ lìn chụp ngã xuống đất, áp ở trên mặt đất. Rồi sau đó một hấp cắn ở gỗ lìn cổ bên trên, gỗ lìn cổ hiện ra không tự nhiên uốn lượn, rãy rủi chốc lát, hóa thành ánh sáng xanh lục tán loạn hừ hừ bạch phú mỹ phát ra rên lên một tiếng gỗ lìn tử vong tựa hồ làm cho nàng chịu đến ảnh hưởng rất lớn thân thể lào đà lào đảo đứng cũng đứng không vững mà giết chết gỗ lìn xong truy ma tích bắt đầu nhanh chóng hướng về bạch phú mỹ đã tới ân xem tới vẫn là cần ta cái này anh hùng ra sân chỉ hy vọng sau khi sẽ không tao ngộ cách con gái của ta xa một chút loại hình máu chó nội dung vợ kịch đương nhiên nếu như bạch phú mỹ nghĩ lấy thân báo đáp tuy rằng khuôn sáo cũ một điểm nhưng miễn cưỡng có thể tiếp thu Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Bình từ đảng xa một đạo hỏa diễm trụ nổ ra, đánh vào chính nhào về phía bạch phú mị song trùy ma tích trên người. ầm ẩm. Song trùy ma tích bị đụng phải bay ngược, đầy đủ đập bay ra ngoài hơn 10 mét. Kỳ ô. Manh liệt ngọn lửa đưa nó bao bọc, nó đau khổ kêu thảm thiết lên, trên đất lung tung lăn lột, nhưng cũng khó có thể dập tắt ngọn lửa trên người. Cuối cùng nương theo một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, hoàn toàn không có tiếng động. Bây giờ thập tự hỏa. Tuy lực trên so với một tháng trước vây giết hạ trùng cùng Bách Cương thời điểm, lại mạnh hơn trên một bậc, bình thường ma vật bị thập tự hỏa chính diện tập chúng hầu như không có sống sót khả năng. Chương 30, đề nghị thu nạp. Chết rồi. Nhìn thấy mới vừa rồi còn giữ tận đập tới song chùy ma tích ở ngọn lửa phía dưới mất mạng, phản huyên che ngực, thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng ngay khi vừa nãy, nàng vô cùng may mắn giác tỉnh trở thành giác tỉnh giả, bất quá dù sao mới vừa trở thành giác tỉnh giả, thực lực quá yếu căn bản không phải cái này con ma vật đối thủ, lấy năng lực cho gọi ra đến triệu hoan thú, không hề có chút sức chống đỡ bị ma vật giết chết. Cũng còn tốt có giác tỉnh giả đi ngang qua, nếu không thì nàng ngày hôm nay khẳng định lành ít dữ nhiều. Nàng ánh mắt cảm kích nhìn hướng về ra tay giúp đỡ giác tỉnh giả, sau một khắc, sắc mặt không khỏi hơi kinh ngạc. Là ngươi? cùng ở một đống lầu, gặp gỡ lại thêm mấy lần nữa, tự nhiên cũng là nhận thức, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, nàng thậm chí không biết đối phương họ tên. Nhưng không nghĩ Đối phương lại là một cái giác tỉnh giả, hơn nữa tựa hồ thực lực còn không yếu, dù sao liền ma vật đều có thể một đòn giết chết. Xin chào, ta tên Phan Huyên, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu rút. Nhìn Phương Bình, Phan Huyên trên mặt mang theo cảm kích nói cảm ơn. Cho tới Phương Bình chờ mong lấy thân báo đáp, tự nhiên là không thể, đó chỉ là tiểu thuyết ở trong hư cấu tiểu thuyết, hiện thực ở trong là rất ít có thể gặp phải. Hơn nữa, như nàng loại này xuất thân giàu có nhân ra con cái, bởi vì kiến thức cùng tầm mắt nguyên nhân ánh mắt đều là rất soi mói, càng thêm không thể làm ra loại kia đồng ý. Không cần, cái này con ma vật vốn là chính là mục tiêu của ta. Phương Bình Thành thực nói, ma vật xác thực mới là mục tiêu của hắn, cứu đối phương xác thực vẹn vẹn là tiện thể. Hắn cũng không nghĩ ở cô gái trước mặt lấy lòng ý nghĩ. Tuy rằng ác thú vị nghĩ đối phương có thể hay không lấy thân báo đáp, bất quá hắn cũng rõ ràng, chuyện như vậy hầu như là không có khả năng. Lùi một bước nói, đối phương nếu thật sự dự định lấy thân báo đáp, Hắn cũng chưa chắc sẽ tiếp thu, hắn Phương Bình là như vậy người tùy tiện sao. Nhận thức lâu như vậy, còn không biết tên của ngươi. Phan Huyên hiển nhiên cho rằng Phương Bình lời này là ở ẩn sâu công cùng danh, trong lòng cảm kích không khỏi càng sâu. Phương Bình. Hai người hữu hảo hố lưu lại điện thoại sau khi, trận này anh hùng cứu Mỹ nhân nội dung vợ kịch tuyên cáo kết thúc. Phương Bình vội vã thừa dịp trời còn chưa tối cản chiếc xe, đem ma vật đưa đến ma vật đối sách khoa, mà Phan Huyên nhưng là vội vã Mỹ nữ cứu anh hùng chính đang tại cho cứu hỏa bộ ngành gọi điện thoại, cứu vớt ba vị anh hùng bảo tiêu. Vận khí không tệ, Phương Bình rất nhanh liền gọi được một chiếc loại nhỏ xe chở hàng, mang theo song chùy ma tích đốt cháy khét thi thể, đi tới ma vật đối sách khoa. "Xin lỗi, cái này chúng ta không làm chủ được, cần xin chỉ thị một thoáng." Không có ra ngoài Phương Bình dự liệu, khi Phương Bình lấy song chùy ma tích thi thể chỉnh ảnh thử treo thưởng nhiệm vụ thời điểm, cũng không có thể thuận lợi lĩnh đến treo giải thưởng kim. Công tác nhân viên gọi một cú điện thoại, không lâu sau đó Một cô gái chạy tới. Cô gái hóa nhạt trang, dung mạo trung thượng, tóc đen kéo lên, khá có một ít thành thuộc khí chất. Cô gái này chính là trưa hôm nay, Phương Bình gặp phải cái kia hai cái ma vật đối sách hoa người một trong. Cái này con ma vật là người ở đường Dương Thần Phụ cận săn giết. Cô gái nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt mang theo xem kỹ. Vì cổ vũ bình dân giác tỉnh giả trở thành liệt ma nhân, ma vật đối sách hoa đưa cho ra treo giải thưởng đều rất phong phú. Mà điều này cũng dẫn đến một chút liệt ma nhân như toan lửa gạt treo giải thưởng kim, mua ma vật thi thể đảm nhiệm treo thưởng nhiệm vụ mục tiêu. Dù là săn giết ma vật cùng treo giải thưởng mục tiêu tương đồng, cũng sẽ trải qua cẩn thận thẩm tra, hướng chi phương bình loại này, săn giết ma vật cùng treo giải thưởng ma vật hoàn toàn khác nhau. Vâng, lúc ấy có không ít người đều nhìn thấy, nếu như hỏi thăm, hẳn là rất dễ dàng liền có thể hỏi thăm được. Đúng rồi, cứu hỏa bộ ngành đi qua, hẳn là có thể từ cứu hỏa bộ ngành hỏi thăm được tin tức. Phương Bình cật lực tranh thủ, dù sao cũng là hơn một vạn đồng tiền, hắn tự nhiên là không nghĩ từ bỏ. Cô gái một phen hỏi ý, rồi sau đó lại hướng về cứu hỏa bộ ngành gọi một cú điện thoại xác thực sau khi, rốt cục tán đồng rồi cái này treo giải thưởng, đem treo giải thưởng 15,000 đồng tiền giao cho Phương Bình. Tiếp nhận tiền, Phương Bình cười ha hả rời đi, tuy rằng quá trình có một phen khúc chết, nhưng kết quả xem như là tốt. Phương Bình rời đi sau khi, cô gái mở máy vi tính ra, nhập hạ suất điều duyệt hồ sơ khố. Một lát sau, trong mắt nàng vẻ mặt hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng sao chép ra một phần văn kiện, văn kiện bên trên ảnh chân dung rõ ràng là Phương Bình. Chỉ thấy cô gái viết: Giáp tỉnh thời gian, nghi tựa như năm tháng. Trước mắt thực lực, giáp tỉnh nhất giai đỉnh cao. Tiềm lực đánh giá, tạm định loại ưu. Kết luận, cụ thể tiềm lực còn chờ đến tiếp sau quan sát, đề nghị thu nạp nhập đối sách khoa bồi dưỡng. Từ cứu hỏa bộ ngành biết được Phương Bình lại một đòn liền đem song truy ma tích giết chết. Thường thường cùng ma vật giao thiệp với nàng lập tức phán đoán ra, Phương Bình thực lực đã đạt đến giác tỉnh nhất giai đỉnh cao. Dựa theo dị vãng thông lệ, nàng điều duyệt ra phương bình hồ sơ. Kết quả làm nàng có một ít bất ngờ, từ đối phương trở thành liệt ma nhân thời gian suy đoán, đối phương trở thành giác tỉnh giả thời gian rất khả năng vẹn vẹn 5 tháng. Vẹn vẹn thời gian 5 tháng, thực lực cũng đã đạt đến giác tỉnh nhất giai đỉnh cao, loại này trưởng thành tốc độ cũng là so với nghe tên giác tỉnh giả vòng tròn hạng khâu chậm hơn mà thôi. Cân nhắc đến đối phương vẹn vẹn là bình dân giác tỉnh giả, cũng không giống như Hạng Khâu sau lưng có gia tộc tài nguyên phụ trợ, đối phương tiềm lực không chắc có thể so với Hạng Khâu yếu. Cái này không khỏi làm nàng trở nên coi trọng, lúc này sao chép ra một phần văn kiện, chuẩn bị ngày mai trình đi lên. Mang theo ma vật thi thể trở về, khi trải qua trước cái kia một chỗ tao ngộ ma vật đường phố, thì Phương Bình phát hiện phản huyên cùng cái kia ba vị anh hùng bảo tiêu đã không gặp, hẳn là bị cứu hỏa bộ ngành thành công giải cứu. Để xe chở hàng nhỏ trực tiếp lái tới nơi ở. Phương Bình cùng xe chở hàng tài xế đem ma vật thi thể nhấc vào nơi ở, đóng cửa phòng lại, nhìn chầm chăm ma vật thi thể, Phương Bình hai mắt tỏa ánh sáng, liền phảng phất lâu không ăn thịt người bỗng nhiên nhìn thấy thịt. Ân, hắn tự nhiên không phải muốn ăn, ngược lại cũng không phải nói ma vật huyết nhục liền không thể ăn. Trên thực tế, tuy rằng phần lớn ma vật huyết nhục cũng không có thể dùng ăn, bất quá có một ít ma vật huyết nhục lại là có thể dùng ăn. Mà loại này ma vật huyết nhục, một khi xuất hiện, liền lập tức sẽ bị một ít người có tiền thu mua bởi vì loại này ma vật máu thịt chẳng những có thể tăng cao người bình thường trở thành giác tỉnh giả sát xuất, dù là giác tỉnh giả dùng ăn cũng có thể rất lớn xúc tiến thực lực tăng trưởng. song chùy ma tích huyết nhục là không thể sử dụng, bằng không vương bình liền sẽ không đem mang về, mà là trực tiếp đem bán cho ma vật đối sách hoa. phương bình sở dĩ nhìn trầm trầm cái này con ma vật thi thể hai mắt tỏa ánh sáng, là bởi vì nghĩ đến rốt cục lại có thể hiến tế thu được năng lực mới. đoạn thời gian gần đây, bởi vì sinh mệnh chịu đến nghiêm trọng nguy hiếp Căn bản không dám đi tới ma vật đối sách khoa nhận treo thưởng nhiệm vụ săn giết ma vật, bây giờ cuối cùng cũng coi như là tất cả uy hiếp diệt hết, lại có thể hàng ngày nhận săn giết ma vật nhiệm vụ. Ào ào ào. Đưa tay đặt tại song trùy ma tích trên thi thể, sau một khắc huyết sắc dây khóa xuất hiện, song trùy ma tích thi thể biến mất, mà Phương Bình ý thức cũng tiến vào lâu không gặp hiến tế không gian. Không gian thật lớn, hình tròn tế đàn màu màu trung ương, song trùy ma tích thi thể bị huyết sắc dây khóa quân quanh, đang lặng lặng nằm ở nơi đó Lần này. Không biết có thể thu được năng lực gì hoặc thiên phú, nếu có thể thu được thể thuật phương diện là tốt rồi, có thể để bù đắp ta thể thuật phương diện không đủ, tiêu trừ thể thuật phương diện ngắn bản. Nghĩ như vậy, Phương Bình mở miệng nói. Hiến tế. Vụ. Theo Phương Bình rất tiếng, tế đàn màu máu tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm, đỉnh đầu nhưng là xuất hiện đến hàng mấy chục ngàn trong sao. Ẩm. Một đạo màu vàng cột sáng giáng xuống, ầm ầm nổ nát, hóa thành một người mặc màu lam áo lót nam tử. Chương 31. Ta nghĩ cưới con gái ngươi, ngươi lại nghĩ thu ta làm tiểu đệ. Đây là một cái thoạt nhìn rất là cường tráng nam tử. Trên người mặc màu lam áo lỗ, thân dưới mặc màu xanh quân đội quần dài, bắp thịt cả người cầu kết, có thể so với điện ảnh và truyền hình ở trong kiện Mỹ tiên sinh. Tóc hiện màu nâu, vô cùng ngắn, để cho hắn lại thêm mấy phần hung hãn. Lại là hắn. Phương Bình sắc mặt có một ít quái gì, nhìn hướng về đối phương bảng thuộc tính. Họ tên, cao thủ áo lỗ, tan tộc master, thiên phú. Trưởng thành thiên phú, loại yêu. Thể thuật thiên phú, loại yêu. Năng lực, không có. Cao thủ áo lỗ, hoan hôn man ở trong, anh hùng hiệp hội cấp S anh hùng, thuộc về thân thể phái anh hùng. Chỉ dựa vào thân thể liền có thể trở thành cấp S anh hùng. Đối phương ở thể thuật phương diện thiên phú có thể tưởng tượng được, mà bảng thuộc tính biểu hiện cũng chứng thực điểm này, đối phương nắm giữ loại yêu thể thuật thiên phú. Nhưng phương bình lại nhưng vẫn là có một ít thất vọng, đối phương cũng không phải hắn hy vọng hoạt hình nhân tuyển. Nếu nói là rất muốn thể thuật thiên phú, tự nhiên là sẽ tạ mạ thể thuật thiên phú, thời gian 3 năm liền trưởng thành đến hầu như vô địch, đối phương thể thuật thiên phú khủng bố có thể tưởng tượng được. Bất quá, nghĩ muốn nhận được đối phương thể thuật thiên phú hầu như không thể, hiến tế nhiều lần như vậy, hắn gặp được hoạt hình nhân vật thiên phú liền không có vượt quá loại ưu, Là không có hoạt hình nhân vật thiên phú vượt quá loại ưu. Tự nhiên không phải, ít nhất ở xem ra sẽ tạ mạ thể thuật thiên phú liền muốn vượt quá loại ưu, thậm chí là vượt xa. Hắn cảm thấy tạo thành tình huống như thế nguyên nhân, rất khả năng là tế phẩm thực lực quá yếu, không đạt yêu cầu triệu hóa ra cao cấp nhân vật, không cách nào hy vọng xa vời sạt ta mạ thể thuật thiên phú, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Bởi vì lựa chọn tương ứng hoặc hình nhân vật thiên phú hoặc năng lực, liền đem thu được tương ứng hoạt hình nhân vật cùng thiên phú như thế hoặc năng lực tương quan trí nhớ nguyên nhân, hắn hy vọng thu được thể thuật thiên phú hoặc hình nhân vật có hai loại, một loại là hoan tỉ hệ sở trong tu tập có hải quân lục thức hoặc hình nhân vật một loại là nạ dụ tổ ở trong tu tập có bắt môn độn giáp hoạt hình nhân vật. Hải quân lục thức, vượt qua thân thể thể năng cực hạn thể thuật, tổng cộng có 6 thức chiêu thức, mỗi một thức tu luyện tới cực hạn, đều có thể diễn sinh ra không kém gì trái cây năng lực đặc tính. Như gập tủ không trung phi hành, tận các cường hãn phòng ngự, xuất siêu nhanh tốc độ. Mà khi đem 6 thức tất cả đều tu luyện tới cực hạn sau khi, càng là có thể tổ hợp thành các loại càng thêm cường đại thể thuật. Bắt môn độ giáp, nạp dụ tổ ở trong cấm thuật Mỗi mở một môn liền đủ khiến người thi thuật chiến lược bội số tăng cường, mà khi tám cửa toàn mở lúc, càng là có thể trong nháy mắt thu được ngự trị ở ngũ ảnh bên trên gấp 10 lần lực lượng. Mai Tô Gai, tám cửa toàn mở sau khi đá ra một cước, kiếp trước bị không ít bạn internet kịch sưng suýt chút nữa đá ra một cái đại kết cục, có thể tưởng tượng được loại này thể thuật vi lực. Tuy rằng có mở ra tám cửa sau khi, sinh mệnh lực đem thiêu đốt hầu như không còn tử vong to lớn hay hại, nhưng cũng không cách nào che giấu loại này thể thuật cường đại. Chỉ cần thân thể đủ mạnh, chỉ cần không tám cửa toàn mở, liền sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, kiếp trước hoạt hình nhân vật đông đảo năng lực ở trong, tất nhiên là có cho dù tám cửa toàn mở cũng có thể năng lực bảo vệ tính mạng, đến thời điểm loại này thể thuật đem hóa thành hắn một đại lá bài tẩy. Hiểu rõ Hải Quân Lục Thức cùng bắt môn độn giáp hai loại thể thuật cường đại, Phương Bình tự nhiên là đối với cao thủ áo lỗ trí nhớ ở trong thể thuật không quá để mắt, vì lẽ đó nhìn thấy là cao thủ áo lỗ sau khi, không khỏi có một ít thất vọng. quên đi Trung quy là thu được nghĩ muốn thể thuật thiên phú, hơn nữa đẳng cấp còn đạt đến loại yêu. Phương Bình trong lòng tự mình an ủi. Tuy rằng không có thể thu được rất muốn hai loại hoạ hình nhân vật thể thuật thiên phú, từ đó thu hoạch được tương quan thể thuật trí nhớ, nhưng Trung quy là thu được trước mắt thiếu thể thuật thiên phú, hơn nữa đẳng cấp còn khá cao, đạt đến loại yêu. Về phần hắn trông mà thèm cái kia hai loại thể thuật, sau đó hiến tế thời điểm khẳng định có cơ hội gặp phải, đến thời điểm lại lựa chọn chính là trước mặt hoạt hình nhân vật có trưởng thành thiên phú cùng thể thuật thiên phú có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên, Phương Bình lúc này làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn thể thuật thiên phú. Bạch. Một đạo tia sáng màu vàng từ cao thủ áo lô bóng mở ở trong bán ra, va và vào Phương Bình trong cơ thể. Phương Bình thân thể cũng không có cảm giác đến biến hóa quá lớn, nhưng trong đầu lại là nhiều hơn rất nhiều gáo lô ngồi sổn có quan hệ thể thuật trí nhớ. Thu được đối phương trí nhớ, đối với đối phương, Phương Bình càng hiểu. Đối phương hoàn toàn là Bắc phái Mặc dù có thể có cấp S thực lực, bất quá là dựa vào loại ưu thể thuật thiên phú cùng với khổ luyện bắp thịt chiếm được. Hầu như liền không có cái gì thể thuật chiêu thức, duy nhất từng chiêu thức là áo lâu cầm ném, và, đấm. Khó coi đến cực điểm thể thuật, hoàn toàn không có cách nào cùng bắt môn đột giáp, hải quân lục thức có thể so với, hắn càng thêm khát vọng cái này hai loại thể thuật. Buổi sáng, mấy chiếc xe dừng ở phương bình nơi cư dân dưới lầu, từ cầm đầu một chiếc xe sang trọng trọng, đi xuống một cái khuôn mặt gầy gò. Ánh mắt sắc bén người đàn ông trung niên, ở mấy người chen trúc phía dưới, đi vào cư dân lầu. ba. Ngươi không phải đáp ứng cho ta thời gian 2 năm tự do sao? Phan Huyên có một ít e ngại nhìn hướng về người đàn ông trung niên. Ta xác thực đáp ứng cho ngươi thời gian 2 năm tự do, bất quá từ tối hôm qua bắt đầu tất cả đều không giống. Người đàn ông trung niên phàn Túc nói. Bởi vì ta trở thành giác tỉnh giả. Phan Huyên trong mắt có một tia bi sắc, nguyên bản trở thành giác tỉnh giả cao hứng, không còn sót lại chút gì. Đúng, bởi vì ngươi trở thành giác tỉnh giả. Phan Túc bình tĩnh gật đầu. Đi theo ta đi, ngươi tự do thời gian đã kết thúc. Ta nghĩ hướng về tối hôm qua cứu ta người nói một tiếng cảm ơn lại đi. Phan huyên vẻ mặt tâm u nói. Với vạn, ta cũng muốn gặp thấy hắn, cảm tạ hắn cứu con gái của ta. Phan Túc đứng lên nói. Đừng, đừng, đừng. Ai vậy? Đã rửa mặt chuẩn bị ra ngoài khai phá mới thu được thể thuật thiên phu phương bình, nghe được ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên. Có chút nghi hoặc mà đi tới cửa, mở cửa ra. Mở cửa, đứng ở ngoài cửa là một người mặc câu phục mang kính dâm nam tử, tuy rằng quần áo hỏng rồi, nhưng Phương Bình một chút liền nhận ra, đối phương là ngày hôm qua cái kia ba vị anh hùng bảo tiêu một trong. Chẳng lẽ sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt, thật sự chuẩn bị lấy thân báo đáp. Nhìn thấy đối phương, Phương Bình trong lòng ác thú vị nghĩ, mở miệng hỏi: "Có chuyện gì?" "Phương tiên sinh, lão gia nhà ta cùng tiểu thư muốn gặp ngươi một mặt, hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn." Bảo tiêu nam tử nói, muốn gặp ta một mặt, hướng về ta ngỏ ý cảm ơn. Phương Bình sắc mặt quái dị, người có tiền chính là có bức cách, cảm tạ lại không tự mình lên cửa, trái lại phái bảo tiêu đến xin mời. Ân, giả như đối phương, thật sự dự định lấy thân báo đáp, cái này không phải là thấy ra trường. Ân, có phải là quá nhanh? Mặc dù có chút nhanh, nếu như đúng là như vậy, miễn cương vẫn có thể tiếp thu, ta nhẫn. Dẫn đường. Ở bảo tiêu nam tử dưới sự hướng dẫn. Phương Bình ra cư dân lầu, đi tới một nhà rất có cách điệu trả sớm sảnh, nhìn thấy Mỹ lệ dưỡng nhan Phản Huyên cùng với một cái nghiêm túc trung niên, không có gì bất ngờ xảy ra người này hẳn là chính là phụ thân của Phản Huyên. Phương Bình. Nhìn thấy Phương Bình, Phản Huyên tiếng nói mang theo cảm kích đánh một tiếng bắt chuyện, mà Phản Túc nhưng là ánh mắt đánh giá Phương Bình, đưa tay ra hiệu Phương Bình an vị. Mời ngồi. Phương Bình an vị, Phản Túc mở miệng nói. Đa tạ ngươi cứu con gái của ta. Không cần khách khí. Đúng lúc gặp mà thôi. Phương Bình khiêm tốn nói. Phan Túc khẽ gật đầu, đại khái là đối với Phương Bình khiêm tốn rất là thỏa mãn, nói. Phương Bình, ta so với ngươi tuổi lớn một chút, không ngại ta xưng hô như vậy ngươi chứ. Làm vì cảm tạ ngươi đối với phản huyên ân cứu mạng, ta nghĩ mỗi tháng lương tháng năm vạn mời mọc ngươi trở thành phản gia cung phụ. Nghe được Phan Túc, Phương Bình kinh ngạc, cái gì gọi là kinh sợ, cái này liền cứ gọi kinh sợ. Ta nghĩ cưới nhà ngươi nữ nhi, ngươi lại nghĩ thu ta làm tiểu đệ. Không mang theo như vậy chứ. Ngươi có phải là đối với ân cứu mạng có hiểu lầm gì đó, không cảm thấy báo đáp thân cứu mạng phương thức có một ít kỳ quái. Chương 32, tăng lên thể năng. Đa tạ lòng tốt của ngươi, bất quá ta tự do quen rồi, càng yêu thích liệt ma nhân loại này tự do công tác. Phương Bình mặt mỉm cười từ chối. Nhìn đối phương dáng vẻ, trở thành hắn cha vợ là không có khả năng, còn đối phương cảm tạ, thành thật mà nói, như vậy cảm tạ phương thức, hắn thật sự tiếp thu không thể. Rõ ràng là một cái tự do liệp ma nhân cũng có thể ăn sung mặc sướng, tại sao phải đi cho người khác làm tiểu đệ. Nếu như đối phương đồng ý đem nữ nhi gà cho hắn, hắn còn có thể suy tính một chút, cũng gần gần là suy tính một chút, hơn nữa rất lớn khả năng từ chối, còn hiện tại sao, cửa đều không có. Là cảm thấy lương tháng quá thấp à? Trên điều một ít, sáu vạn làm sao? Phan túc sắc mặt như trước bình thản, nhưng trong lòng là đã có một ít nổi nóng, đối phương ủy vào đối với Phan huyên ân cứu mạng, có một ít được voi đòi tiên. Giác tỉnh giả là cái gì thu nhập tình huống hắn biết do, một tháng có thể có hai, ba vạn vào sổ, đã rất tốt, dù sao săn giết ma vật là cần xem vật khí, nhiều người nhận đồng nhất cái treo thưởng nhiệm vụ, bị người khác giành trước săn giết độ khả thi là rất lớn. Hắn mở ra năm vạn lương tháng, đã là xem ở đối phương đối với phản huyên ân cứu mạng phần trên, nhưng không nghĩ đối phương lại mang theo ân áp chế. Đa tạ lòng tốt của người, này không phải là vấn đề tiền, đối với trước mắt trước nghiệp ta rất hài lòng, cũng không có thay đổi ý nghĩ. Phương Bình lại lần nữa mỉm cười từ chối. Sắc màu quan sát hạ kỳ là có thể cảm giác tâm tình biến hóa, đối phương trong nháy mắt trở nên lạnh lùng tâm tình, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được. Đối phương rõ ràng chưa hề đem nữ nhi gả cho hắn ý nghĩ, đã không có đàm luận xuống cần thiết, hắn lễ phép không thể soi mói nói. Ta còn có một chút chuyện, liền trước tiên cáo tử. Đứng lên, hướng về hai người hơi ra hiệu sau khi, Phương Bình đi ra nhà này trả sớm sảnh. Phương Bình, sau lưng có người la lên tên của hắn. Phương Bình quay đầu lại, chỉ thấy Phan Huyên bước nhanh đuổi theo ra trả sớm sảnh. Chuyện vừa rồi xin lỗi. Phan Huyên ấy này hướng về Phương Bình nói, không có chuyện gì, có thể bị mời làm cung phụng trên thực tế là rất tốt công tác. Hơn nữa phụ thân ngươi đưa ra lương tháng cũng rất cao, bất quá ta càng yêu thích liệp ma nhân tự do tự tại mà thôi. Phương Bình lắc đầu, thực sự cầu thị đối phương phụ thân trước mở ra lương tháng, như là bình thường giác tỉnh giả, tuyệt đối rất tình nguyện tiếp thu. Đáng tiếc trong lòng hắn có tinh thần đại hải cũng không phải đồng ý khuất cư tại người dưới người hơn nữa ma vật tế đàn ngặt tính cũng nhất định liệt ma nhân mới là thích hợp hắn nhất chức nghiệp tự do sao phương bình lời nói tựa hồ để phản huyên rất là cảm thán trong miệng nhắc tới tự do lại rơi vào trầm tư một lát sau mới phục hồi tinh thần lại trịnh trọng không người nói lại lần nữa cảm tạ ngươi tối hôm qua cứu giúp không cần để ở trong lòng trước ta liền đã nói qua cái kia con ma vật vốn là chính là mục tiêu của ta phương bình vung vung tay càng đi càng xa mà Phan Huyên nhìn Phương Bình bóng lưng, trong mắt tràn đầy ước ao, nàng cũng muốn tự do, nhưng đáng tiếc nàng từ nhỏ chính là chim trong lồng. Cao thủ lão lỗ thể thuật kinh nghiệm tổng kết lên, chính là lấy tập thể hình khí tài điên cuồng rèn luyện thân thể, lại lựa chọn ở bỏ đi công viên loại kia trong hoàn cảnh rèn luyện, liền có một ít không thích hợp. Đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu, Phương Bình vừa đi, vừa suy nghĩ nên làm gì rèn luyện thể năng, rất nhanh hắn có dự định, đem chạy bộ cho rằng rèn luyện thân thể một phần, một đường chạy chậm. Hắn đi tới khoảng cách nơi ở mấy cây số ở ngoài một nhà gọi là đời mới trung tâm thể hình tập thể hình quán, cái này chính là hắn nghĩ tới rèn luyện thân thể tốt nhất nơi. Tập thể hình khí tại là rất đắt giá, như chính mình dùng tiền mua tập thể hình khí tại, hắn thẻ ngân hàng ở trong cái kia hơn 3 vạn đồng tiền căn bản không đủ hoa, so sánh lẫn nhau mà nói, ở tập thể hình quán ở trong rèn luyện thể năng tiêu tốn, càng thêm hơi rẻ. Đây là một nhà quy mô khá lớn tập thể hình quán, đủ có 3 tầng lầu, tiến vào tập thể hình quán, hắn không nói hai lời, tiêu tốn 5.000 đồng tiền làm một tấm thẻ năm. hắn loại này nghĩ lâu dài tập thể hình tư thái, lập tức gây nên tập thể hình quán huấn luyện viên thể hình chú ý. lúc này liền có một cái trên người mặc lộ dạ dày tập thể hình phục, vóc người nóng bỏng nữ huấn luyện viên thể hình đi tới. phương tiên sinh, ta là đời mới trung tâm thể hình cao cấp huấn luyện viên, có hứng thú hay không lựa chọn ta tập thể hình trương trình học. phương bình đánh giá một chút vị này nữ huấn luyện viên thể hình, dáng vẻ chỉ có thể coi là trung thượng, bất quá phối hợp lâu dài rèn luyện đi ra nóng bỏng vóc người lại là để cho đối với nam tính rất có sức hấp dẫn. Bất quá, đối với chuyện này Phương Bình trả lời là Cảm tạ, không cần, ta cũng không cần huấn luyện viên thể hình. Hắn là đến rèn luyện thân thể, không phải đến tán gái, còn tập thể hình phương diện chỉ đạo, càng là hoàn toàn không cần. Cao thủ áo lỗ rèn luyện thân thể phương pháp dưới cái nhìn của hắn thực sự là không có cái gì ý mới, nhưng cũng tuyệt đối muốn so với những thứ này cái gọi là cao cấp huấn luyện viên thể hình cường nhiều hơn, có cao thủ áo lỗ liên quan tới rèn luyện phương diện trí nhớ. Hắn căn bản không cần ngoài ngạch huấn luyện viên thể hình, máy chạy bộ, nam đẩy tạ, máy huấn luyện đẩy ngực, gian tạ. Hai đầu máy huấn luyện, gian tạ ba đầu máy huấn luyện. Có cao thủ áo lộ trí nhớ, Phương Bình đối với mỗi một dạng tập thể hình khí tài đều quen tay làm nhanh, liền không có hắn sẽ không dùng tập thể hình khí tài. Đến ta bãi. Trước đây không lâu bị Phương Bình từ chối nữa huấn luyện viên thể hình, cũng không có cứ vậy rời đi, mà là đứng ở một bên xem Phương Bình sử dụng tập thể hình khí tải. Vốn là muốn xem Phương Bình xấu mặt. Kết quả, không có ngoại ý muốn bị làm mất mặt. Phương Bình sử dụng tập thể hình khí tại tư thế, hoàn toàn không có thể soi mói, thậm chí làm cho nàng cái này cao cấp huấn luyện viên thể hình trong lòng mơ hồ sinh ra mặc cảm không bằng. Không chỉ có là nàng, nhìn thấy Phương Bình sử dụng tập thể hình khí tại lúc cái kia không thể soi mói tư thế, chu vi không ít chính đang tại tập thể hình người ánh mắt nhìn về bên này, một ít yêu thích người xem náo nhiệt càng là dừng lại tập thể hình, tập hợp lại đây quan sát. Khi Phương Bình hoàn thành một bộ đầy đủ tập thể hình huấn luyện, đầu đầy mồ hôi, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc thời điểm, Chu Vi đã vây quanh khá hơn một chút người. Xin chào, ta có thể xin ngươi trở thành ta huấn luyện viên thể hình sao? Một người mặc màu trắng quần áo bó trước ngực phồng lên cô gái trẻ càng là tiến lên hỏi. Xin lỗi, ta cũng không có trở thành huấn luyện viên thể hình thời gian. Phương Bình nguyện chuyển từ chối, có thể cùng cô gái xinh đẹp tiếp xúc thân mật, hơn nữa còn có tiền lắm, hắn có như vậy trong nháy mắt động tâm, bất quá cuối cùng vẫn là từ chối. Chính hắn đều hiềm thời gian không đủ. Lại nơi nào có nhàn rỗi thời gian đi chỉ đạo những người khác, có thời gian như vậy, không bằng nhiều luyện lên mấy tổ tăng cơ vấn luyện. Một tuần, hai tuần lễ. Mỗi ngày rút ra thời gian nhất định đến tập thể hình quán rèn luyện thể năng, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, hai tuần lễ thời gian liền đã qua. Tuy rằng chỉ là cực kỳ bình thường lấy tập thể hình khí tài rèn luyện thân thể, nhưng hắn thể năng lại là lấy mỗi ngày đều có thể cảm giác được tốc độ tăng trưởng. Phương diện này là bởi vì đã khá cao cảnh giới đối với thể năng rèn luyện có xúc tiến tác dụng, mặt khác là bởi vì có thể thuật phương diện tố chất, hơn nữa tố chất khá cao, đạt đến loại yêu. Chỉ có cảnh giới, không có thể thuật thiên phú, hay hoặc là chỉ có thể thuật thiên phú không có cảnh giới, đều rất khó có thể làm cho thể năng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, chỉ có hai cái đồng thời có, mới có thể như hiện tại như thế thể năng nhanh chóng tăng lên. Chương 33, lại là tiểu tử này. Ban đêm yên tĩnh, một cái âm u góc. Một con ma vật đầu lạng yên từ bê tông trong giò ra, xác thực chu vi không gặp nguy hiểm sau khi thân thể của nó từ bê tông ở trong rút ra. Rõ ràng là cứng rắn bê tông, gặp phải thân thể của nó, lại huyền như bùn loang giống như, chút nào không tạo thành được trở ngại, không có làm ra một chút xíu động tĩnh, cũng đã từ bê tông trong rút ra. Mà nó rút ra thân thể sau khi bê tông, một điểm tổn thương đều không có, lại một lần biến thành trước kiên cố dáng dấp. Đây là một con cao tới hơn 2 mét, giống người mà đứng ma vật. Ngoại trừ đầu ở ngoài, trên người nơi khác đều khoác đầy dày đặc lông đen, ướt co cục, liền tựa như mới từ đường nước ngầm chui ra ngoài giống như, có mùi hôi thối khó ngửi chằng ngập. Nó đầu chính phản hai mặt, mỗi cái có một tấm tựa như ác quỷ khuôn mặt, mỗi một khuôn mặt bên trên đều có bốn con mắt, một cái xấu xí si mũi cùng với một tấm mọc đầy bài bài răng nanh miệng. Chui ra sau khi, nó vừa theo đường phố âm ảnh cất bước, vừa lấy hai khuôn mặt bên trên xấu xí si mũi, nhận biết trong không khí mùi. Mấy trăm mét ở ngoài một đống cư dân lầu Ở vào tầng 3 một gian phòng cửa sổ nửa mở, nương theo tiếng ấy, người mùi từ trong gian phòng bay ra. Dù là cách xa nhau như vậy xa, dù là ở vào lầu 3, đồng bền ra mùi như trước bị nó ngửi được. Nó cất bước hướng về cái kia một đống lầu tới gần, cuối cùng đi xuống lầu dưới. Phúc! Hắn rội ra một cái móng đuốt, móng đuốt dễ dàng hòa vào cư dân lầu tường ngoài trong. Lấy cái móng đuốt này làm vì chống đỡ điểm, hắn hướng về chỗ cảng cao hơn rũi ra móng đuốt, hòa vào cư dân lầu chỗ cao hơn ngoài trong. Bốn chảo cùng sử dụng, nó rất nhanh liền bỏ đến lầu ba cái kia một phiến nửa mở trước cửa sổ. Phúc! Không có đánh vỡ pha lê, nó cái kia cao tới hơn 2 mét thân thể cũng đã bước vào gian phòng. Thốt hôi thối! Trong gian phòng có một cái giường, trên giường nằm một cái nam tử, mơ mơ màng màng, hắn đột nhiên ngửi được tanh tưởi, con mắt không khỏi hơi mở. Dựa vào bên ngoài đèn đường lộ ra một chút quan mang, hắn nhìn thấy một con quái vật khổng lồ, đang đứng ở bên giường của hắn mà cái kia tanh tưởi chính là từ thứ khổng lồ này trên người truyền ra. A. Hắn sợ hai nghĩ muốn kêu to, nhưng còn chưa kịp kêu ra tiếng, quái vật khổng lồ một tấm trong đó miệng cũng đã cắn ở hắn trên cổ. Xì xì. Hắn cổ bị cắn phá, sợ hai tiếng kêu hóa thành nhỏ giọng ngẹn ngào, hắn thống khổ nghĩ muốn giãy rủa, nhưng cũng bị hai cái lợi chảo theo ở trên giường, không thể động đậy chút nào. Cả người nhưng là theo cổ bị cắn phá, lượng lớn mất máu, ý thức hoàn toàn trầm luân. Hơn 10 phút sau, Trên giường đã kinh biến đến mức máu me đầm địa, gối, đệm giường hoàn toàn bị máu tươi thấm ướt, mà nguyên bản hẳn là nằm ở nam tử trên giường đã không thành hình người, còn sót lại một đồng có máu thịt lưu lại người xương. Đêm khuya, Phương Bình một mình đi ở tối tăm trên đường phố, có thể nghe được âm thanh, chỉ có chính mình chân đạp ở sản xi măng trên mặt chuyển lại ra âm thanh. Nơi này là khoảng cách hắn nơi ở hơn 10 dặm ở ngoài một chỗ đường phố, hắn nhận ma vật đối sách khoa một cái treo thưởng nhiệm vụ, chính đang tại siêu tầm ma vật. Đen đường quang mang tối tăm, hai bên đường phố quang mang chiếu rọi không tới trong bóng tối, phảng phất tần nút từng con khát máu ma vật, nhưng hắn lại mặt không biến sắc đi ở như vậy trên đường phố. ở sắc màu quan sát hạ kỳ phía dưới, lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi nhất định, tất cả sinh vật ở trong mắt hắn không chỗ che thân, tự nhiên không cần lo lắng ma vật đánh lén, chẳng bằng nói hắn rất tình nguyện ma vật chủ động đưa tới cửa. Đống nhiên hắn ánh mắt nhìn về một đống cư dân lầu, nhanh chóng hướng về cái kia đống cư dân lầu nhích tới gần đem nam tử nuốt ăn, ma vật cũng không có ăn no, nó cái mũi người người, nghĩ phải tìm cái khác nguội, nhưng cũng đã không có, cái này ở lại nơi trong, chỉ có nam tử một người. Nó chuẩn bị rời đi, bất quá nó cũng không có đường cũ trở về, mà là theo mặt khác một bên vách tường đi xuống bò, đi ngang qua một chỗ bịt kín cửa sổ thời điểm, con mắt của nó đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. làm cái này ban đêm sinh vật, nó là nắm giữ nhìn ban đêm năng lực, mà lúc này nó xuyên thấu qua cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy. Bên trong có một cái nhân loại, tuy rằng có một ít kỳ quái, tại sao người không thấy nhân loại mùi, nhưng này loại hình thể, rõ ràng là nhân loại không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là nó thích nhất loại kia loại hình, nhân loại ở trong tuổi trẻ giống cái. Cửa sổ cùng bê tông kết cấu, chút nào không tạo thành được ngăn cản, nó dễ dàng xuyên thấu tiến vào gian phòng này, xuất hiện ở gian phòng cửa sổ bên. Rồi sau đó một bước lại một bước về phía nằm ở trên giường cô gái trẻ đi tới, nó đã ngửi được hết sức thơm ngọt mùi. hửng Hôi thối, cái gì? Mùi. Trên giường, chính đang say ngủ cô gái trẻ đuôi lông mày nhíu chặt, nàng ngửi được một luồng tanh tửi, liền tựa tử như là ống cống kiểm tra tu sửa vạch trần nắp truyền lại ra loại mùi kia. Mỹ mắt có một ít nặng, nàng vẫn là từ từ mở mắt ra, mà lại thuận lợi đem đầu giường đèn bàn mở ra. A. Một tiếng sợ hãi tiếng kêu từ trong miệng nàng truyền ra, sắc mặt nàng một mảnh trắng bệnh. Chỉ thấy ở nàng bên giường, một con đầu phía dưới toàn bộ khoác mãn lông đen ma vật chính tham lam nhìn hướng về nàng. Ở ma vật khuôn mặt bên trên, thình lình có đầy đủ bốn con ánh mắt đỏ như máu. Gào. Ma vật hưng phấn hướng về nàng đập xuống, nghĩ muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, rồi sau đó từ từ ăn đi. Đồng Đang lúc này, nương theo một tiếng vang thật lớn, gian phòng cửa phòng bay vào trong phòng, nện ở ma vật trên người. Chất gỗ cửa phòng đánh vào ma vật cái kia cường tráng thân thể bên trên, nhất thời chia năm xẻ bảy, mà ma vật nhưng là gầm thét lên nhìn hướng về cửa phương hướng, phẫn nộ tại đến tột cùng ai đánh quấy dậy nó cùng ăn. Một quyền đem cửa đập bay, đi vào gian phòng, Phương Bình lập tức nhìn thấy sợ hai nút ở giường bên trong góc, thân mặc đồ ngủ đơn bạc cô gái trẻ. Tựa hồ anh hùng cứu mỹ nhân theo ta rất có duyên. Trong lòng lẩm bẩm một câu, Phương Bình ánh mắt từ cô gái trẻ trên người thu hồi nhìn hướng về giữ tợn ma vật. Gào! Bị quấy rầy cùng ăn, ma vật đã sớm hết sức phẫn nộ, ở Phương Bình nhìn hướng về ma vật lúc, ma vật cao hơn 2 mét thân thể khổng lồ đã nhào về phía Phương Bình, cự trảo mạnh mẽ hướng về Phương Bình đập xuống. Ẩm. Ngay khi ma vật cự chảo sắp vỗ tới Phương Bình lúc, Phương Bình nắm đấm đã tàn nhẫn màn đện ở ma vật ngực. Nương theo nổ vang, ma vật thân thể to lớn đập bay ra ngoài, đụng vào bên cửa sổ, đem cửa sổ va nát, nửa bên thân thể đều treo ở ngoài cửa sổ. Đi xuống cho ta. Phương Bình đi lên trước, một cước đá ra, ma vật bị đá ra cửa sổ ngã tại dưới lầu đường phố. Quay dậy. quay đầu lại hướng về cô gái trẻ đánh một tiếng bắt chuyện, liếc mắt một cái đối phương như ẩn như hiện đồng thể. Trong lòng lẩm bẩm một câu vóc người thật tốt, Phương Bình từ cửa sổ nhảy xuống. Thu được cao thủ áo lỗ thể thuật thiên phú, rèn luyện sau khi, hắn thể năng khủng bố tăng cường, thể năng cũng không tiếp tục là hắn yếu hạng. Vành! Nhảy xuống Phương Bình nặng nghề nện ở ma vật trên người, ma vật như tao ngộ đòn nghiêm trọng, vừa muốn bỏ lên thân thể lại lần nữa nằm. Vành! Vành! Vành! Vành. ngồi sổm ở ma vật trên người, Phương Bình nắm đấm hướng về phía ma vật đầu, một quyền lại một quyền nện xuống. Gào! Ma vật kịch liệt dãy rủa, nhưng cũng khó có thể đem đứng ở trên người hắn Phương Bình là tung, ngược lại là đầu của chính mình ở Phương Bình từng quyền từng quyền nện kích phía dưới biến hình, chất lỏng màu đỏ tung tóe. Cuối cùng, nương theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không có động tính. Đáng chết, lại bị tiểu tử này giành trước. Tiểu tử này quả thực chó ngáp phải rồi. Chiến đấu động tính, đem chu vi cái khác liệp ma nhân hấp dẫn lại đây, trong bóng tối, hai cái liệp ma nhân nhìn đã hoàn toàn đem ma vật giải quyết Phương Bình, không khỏi nhỏ giọng chửi dùa. Cái này đã là tháng này bọn họ cùng Phương Bình lần thứ ba tao ngộ, mà mỗi một lần tao ngộ, đều không ngoại lệ, ma vật đều bị Phương Bình giành trước. Hai người trong lòng hỏa khí càng lúc càng lớn, cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau từ trong bóng tối đi ra, hướng về Phương Bình đi tới. chương 34, một đấu hai. Hai vị có việc. Phương Bình xoay người thần sắc bình tĩnh nhưng trong lòng là để phòng nhìn hướng về từ trong bóng tối đi ra, hướng bên này đi tới hai người. Hai người tuy rằng trốn tại bóng tối trong, nhưng dấu không qua sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác. Từ vừa bắt đầu, hắn cũng đã biết được hai người đến, chỉ là thấy hai người không có tiến một bước động tác, trong lòng hắn để cao cảnh giác, nhưng không có lên tiếng vạch trần. Dù sao nếu là vạch trần hai người hành tung, không chắc sẽ gợi ra hậu quả gì. Bây giờ hai người không hề che dấu chút nào tới gần lại đây, hắn biết, đã không cách nào lại làm bộ không phát hiện. Người có thể đi rồi, cái này con ma vật thi thể quy chúng ta. Hai người ở trong, một người có mái tóc rất ngắn, Hơn nữa con lên nam tử nói, không sai, cái này con ma vật thi thể quy chúng ta. Một người khác, một cái có mắt tam giác nam tử đồng dạng nói, quả nhiên là hướng ma vật đến. Phương Bình có chút kiêng kỵ mà nhìn hai người. Liệp ma nhân trong lúc đó lẫn nhau cướp giật ma vật, đây là chuyện thường xảy ra, trước săn giết nghệnh mặt quỷ thời điểm là như vậy, mà hiện tại đồng dạng là như vậy, chỉ là hiện tại so với săn giết nghệnh mặt quỷ thời điểm tốt hơn một ít. Săn giết nghệnh mặt quỷ thời điểm, Lâm Húc trực tiếp đánh lén hạ sát thủ. Không chỉ nghĩ muốn cướp giật ma vật, vì để tránh cho đến tiếp sau báo thủ, càng là nghĩ muốn phương bình mệnh. Mà hai người này, trong lòng tựa hồ còn có như vậy một chút xíu điểm mấu chốt, cũng không có trực tiếp hạ sát thủ, mà là lựa chọn ủy hiếp trục xuất hán. Tốt, ngươi có thể đi rồi. Tóc quan nam tử cùng mắt tam giác nam tử một bước lại một bước đi tới. Bọn họ sức lực mười phần, bọn họ một phương có tới hai vị giác tỉnh giả, mà lại thực lực ở nhất giai giác tỉnh giả ở trong đều là cực mạnh loại kia, mà đối phương cũng chỉ có một người tin tưởng đối phương sẽ làm ra lựa chọn chính xác nếu như không muốn làm ra lựa chọn chính xác bọn họ cũng không ngại động thủ làm cho đối phương làm ra chính xác lựa chọn an chắc ta phương bình sắc mặt hơi trầm xuống nói xem ra ngươi là không dự định ngoan ngoãn phối hợp tóc quan nam tử cùng mắt tam giác nam tử sắc mặt lạnh lẽo trên người mơ hồ thấu ra khí tức nguy hiểm phối hợp đem chính mình săn giết ma vật chắp tay nhường cho phương bình thân thể căng thẳng trên mặt vẻ mặt đồng dạng trở nên lạnh đối phương có tới hai vị giác tỉnh giả hơn nữa trên người khí tức còn cũng không phải là giống như giác tỉnh giả tầng thứ sát thực để cho hắn rất là kiêng kỵ bất quá liền như thế rút đi đem tiêu tốn một buổi tối săn giết được ma vật chắp tay nhường cho đây là không thể hắn không thể nuốt được khẩu khí này hơn nữa hắn cũng không phải là không có sức lực cùng bị hạ trùng bách cương vây công lúc so với hắn bây giờ thực lực đã co tăng lên mà lại còn thu được thể thuật thiên phú vũ đắp thể năng phương diện điểm yếu không biết điều xem ra chỉ có thể cho ngươi ăn chút vị đắng Tóc quan nam tử hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng nhào về phía Phương Bình. ở nhanh muốn tới gần Phương Bình thời điểm, tay phải thậm chí toàn bộ cánh tay bỗng nhiên bành trướng, trở nên cực lớn, bàn tay đạt đến kinh người rộng nửa mét, tựa như một cái tối say khổng lồ hướng về Phương Bình đập xuống. Phương Bình đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất quá lại là đã hóa thân ngọn lửa, nắm giữ hóa thân ngọn lửa năng lực hắn, không e ngại nhất chính là thân thể loại hình năng lực giả. Cự trưởng xuyên qua ngọn lửa hóa Phương Bình, tao ngộ thiêu đốt sau khi đánh ra ở xỉ mảng đúc đường phố mặt đất. Oành. Giang rắc. Nương theo một tiếng vang thật lớn, đường phố mặt đất bị đập trúng địa phương, lại xuất hiện một đạo lại một đạo thật dài vết rách. Thật mạnh lực phá hoại. Phương Bình hơi kinh ngạc, tuy rằng chút nào không đả thương được hóa thân ngọn lửa hắn, nhưng một trưởng này uy lực lại thực tại cực mạnh. Đơn thuần thân thể lực phá hoại, tuyệt đối vượt quá thể năng mức độ lớn tăng trưởng sau khi hắn, chỉ sợ liền khuyết điểm duy nhất, cũng gần gần là sự linh hoạt kém một chút mà thôi. Sự thực cũng là như thế. Tóc con nam tử năng lực tên là bội hóa tay, đây là tóc quan nam tử chính mình lên tên. Tuy rằng tên thu tục một chút, nhưng lực phá hoại lại là cực mạnh, nằm ở trạng thái như thế này tóc quan nam tử tay phải lực lượng chính là tầm thường lúc gấp 3, để lực lượng vốn là không tầm thường hắn lực lượng trở nên càng mạnh. Nhất giai giác tỉnh giả ở trong, liền xưa nay chưa bao giờ gặp có thể về mặt sức mạnh cùng hắn chống lại người. Dựa vào loại này khủng bố lực phá hoại, sức chiến đấu của hắn đủ để có thể so với nhất giai giác tỉnh giả đỉnh cao. Nếu không phải bởi vì trưởng thành đến một bước này đầy đủ tiêu tốn thời gian 5 năm, tiêu tốn thừa hải gian quá dài, hắn rất khả năng đã bị thu nạp vào ma vật đối sách hoa. A, không có thể thương tổn được phương bình, ngược lại là tay của chính mình bị vết bỏng, Tóc quan nam tử kinh hô một tiếng, kinh hoàng lùi về sau, một mặt kinh ngạc nhìn hướng về phương bình, không nghĩ tới đối phương lại có có thể miễn dịch công kích vật lý linh thể hóa năng lực. Tóc quan nam tử nghĩ muốn rút đi, nhưng phương bình hiển nhiên không thể làm cho đối phương dễ dàng như thế rút đi. Phấn phật. Hai tay ngón tay chọ 10 ngón giao nhau, lan lộn ngọn lửa lan tràn mà ra, mang theo khủng bố nhiệt độ cao, tầng tầng lớp lớp mà dâng tới tóc quan nam tử, liền tựa như là rắn dài hình mây tía. Cảm giác được loại này khủng bố nhiệt độ cao, tóc quan nam tử mà sắc mặt đại biến, dơ lên cực lớn hóa tay phải bảo hộ ở trước người mình. Ầm ầm. Lan lộn ngọn lửa cùng cực lớn hóa tay phải va chạm sản sinh mạnh mẽ nổ tung, tóc quan nam tử bay ngược. Phương Bình lúc này liền muốn đuổi theo kích, đang lúc này sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác ở trong hai đạo hào quang màu vàng chính hướng về hắn kéo tới hắn mau mau lắc mình tránh né phúc phúc hắn vừa nãy vị trí xuất hiện hai cái lỗ thủng trong lỗ thủng có rõ ràng hòa tan vết tích giải trừ nguyên tố hóa phòng ngừa thể năng kịch liệt tiêu hao phương bình ánh mắt nhìn về bắn ra cái này hai đạo hào quang màu vàng mắt tam giác nam tử chỉ thấy lúc này mắt tam giác nam tử hai con mắt tất cả đều lộ ra hào quang màu vàng liền tựa như là hai viên màu vàng phát sáng hình cầu kia là năng lực. Phương Bình có một ít nghi ngờ không thôi nhìn hướng về mắt tam giác nam tử. Đối phương năng lực, để hắn nghĩ tới rồi kiếp trước mà ở trong ít men đội trưởng Scott. Summer, bất quá, đối phương năng lực cùng Scott. Summer có rõ ràng không giống. Scott, Summer bắn ra chính là hào quang màu đỏ, uy lực mạnh mẽ đến liền tiểu hành tinh đều có thể phá hủy, đối phương bắn ra chính là hào quang màu vàng, uy lực cũng gần gần là có thể đem bê tông hòa tan mà thôi. Ngươi thế nào? Đề phong Phương Bình, mắt tam giác nam tử hướng về tóc quân nam tử hỏi. Phương Bình cùng tóc quân nam tử chiến đấu, tóc quân nam tử bị bại quá nhanh, sơ giao thủ một cái cũng đã chịu thiệt, khiến hắn cũng không có thể trước tiên xuất thủ cứu rút. Được một chút thương, tóc quân nam tử vươn mình bò lên, chỉ thấy tay phải của hắn bên trên, có rõ ràng bị ngọn lửa đốt cháy cháy đen vết tích, bất quá cũng không phải vô cùng nghiêm trọng. Hắn năng lực bội hóa tay, chẳng những có thể giao cho nó sức mạnh mạnh mẽ, tương tự có thể giao cho hắn cường đại phòng ngự Khi hắn lấy cái tay này phòng ngữ lúc, liền tựa như bên người mang theo một mặt cứng rắn tấm kiên. suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Sắc mặt hắn rất là âm trầm, làm cái này nhất dai giác tỉnh giả ở trong cường giả cấp cao nhất, lại sơ giao thủ một cái cũng đã chịu thiệt, điều này làm cho hắn cảm giác rất không còn mặt mũi. Nghĩ đến cái này, hắn từ phía bên phải bên hông một rút, một thanh tinh xảo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, tiếp theo tinh xảo kiếm mặt ngoài lan tràn ra hào quang màu xanh, hóa thành một đạo rộng lớn phong nhận. chương vượt cấp tiềm lực loại thứ hai năng lực nhìn tóc quăn trong tay nam tử hóa thành rộng lớn phong nhận kiếm phương bình sắc mặt ngưng lại theo hắn biết cho dù là giác tỉnh nhất giai giác tỉnh giả cũng là có thể nắm giữ loại thứ hai năng lực chỉ là tình huống như thế tương đối ít thấy hứa vi chính là tình huống như thế đối phương không những có thú hóa năng lực còn nắm giữ thú hoang năng lực nhận biết mà người như vậy thường thường dường như khó buộc, dù sao năng lực càng nhiều chiến đấu thủ đoạn càng là đa dạng cũng càng là nguy hiểm bá Tóc quân nam tử rút kiếm động tác liền tựa như là thương lượng kỹ càng rồi tiến công tín hiệu, theo tóc quân nam tử rút ra tinh xảo kiếm, mắt tam giác nam tử lúc này ra tay, hai đạo hào quang màu vàng mau lẹ về phía Phương Bình vào tới. Vẹo! Phương Bình lắc mình tránh né. Ở không thu được thể thuật thiên phú, thể năng không tăng lên trước, mặc dù đối phương công kích trước liền đã phát hiện ý đồ công kích, hắn cũng khẳng định tránh né không xong. Nhưng thể có thể thu được tăng lên sau khi hắn, không những có không quen năng lực cận chiến liền ngay cả phương diện tốc độ thế yếu cũng đã bị bù đắp, hắn đã không phải là không có năng lực né tránh. Phúc, phúc, hai đạo hào quang màu vàng va chạm ở bê tông mặt đất lại lần nữa hòa tan ra hai cái chỗ trống. Huy lực như vậy, chỉ sợ cũng là tấm thép đều đủ để bắn thủng, tuy rằng kém xa cùng ít men đội trưởng Scott, cót. Summer có thể so với, lại cũng đã cực kỳ không tầm thường, lại một cái nằm ở giác tỉnh nhất giai đỉnh cao giác tỉnh giả. Trên thực tế, hai người đều là nhất giai giác tỉnh giả ở trong đỉnh cao tồn tại ở giác tỉnh giả ở trong đều có một ít tiếng tam. cái này cũng là bọn họ ban đầu thời điểm dám lên tiếng trục xuất phương bình trắng trận cướp đoạt ma vật thi thể sức lực vị trí bọn họ cũng không sợ phương bình báo thủ kêu phương bình mới vừa tránh né xuất hiện một thanh phong kiếm đã hướng về phương bình bổ tới tóc quan nam tử ở mắt tam giác nam tử tập kích phương bình đồng thời đã nhào về phía phương bình hướng về phương bình kéo tới phần phật phương bình thân thể một thiên chánh thoát phong kiếm, nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách, rồi sau đó hai tay ngón tay trọ thập tự giao nhau, ngọn lửa nóng rực tầng tầng lớp lớp lan lộn mà ra. ầm ẩm. Ngọn lửa nóng rực bị tóc quan nam tử cực lớn hóa tay phải đỡ, đối phương cực lớn hóa tay phải liền tựa như là một mặt tấm khiên giống như, hộ vệ đối phương. Biết phương bình nắm giữ hóa thân ngọn lửa công kích vật lý không có hiệu lực năng lực, hắn đã từ bỏ tay phải lực công kích, toàn lực dùng để phòng ngự. bất quá. Phương Bình bây giờ thập tự hỏa hiển nhiên cũng không phải tốt như vậy trong đối. Về hành, tóc quan nam tử bị va chạm sản sinh mạnh mẽ lực trùng kích đụng phải bay ngược ra ngoài. Nếu như nói tóc quan nam tử cùng mắt tam giác nam tử chiến lực là nhất giai giác tỉnh giả đỉnh cao như vậy vào ngày hôm nay bình chiến lược chính là đã đánh vỡ cái này đỉnh cao nhưng lại không tới nhị giai giác tỉnh giả trình độ. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này dị dạng tình hình là bởi vì mẹ giả mẹ giả No Mi có thể kiệt tác làm vì hoàn tỷ hệ sở trong cường đại trái cây năng lực là nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Theo Phương Bình ở nhất giai tầng thứ này cảnh giới sâu sắc thêm, thậm chí có thể lấy nhất dai chống lại thậm chí đánh bại nhị dai. Trên thực tế, thế giới này giác tỉnh giả ở trong cũng là có người như vậy, Phương Bình trước gặp phải cái kia không nhìn thấy không nghe được người chính là người như vậy. Dựa vào nghe nhìn trở ngại, đối phương thậm chí vượt cấp giết chết qua cấp độ càng cao giác tỉnh giả. Phúc, phúc, lấy thập tự hỏa đánh bay tóc quan nam tử, Phương Bình bỗng nhiên thân thể loại lên. Hai đạo hào quang màu vàng từ bên cạnh hắn sắc qua, bởi vì khoảng cách gần quá, y phục trên người hắn lúc này xuất hiện hai đạo vết thương. Tuy rằng đang cùng tóc quan nam tử giao thủ, nhưng hắn sắc màu quan sát hạ ký lại là thời khắc lưu ý mắt tam giác nam tử ở tại chuẩn bị công kích lúc lập tức phát hiện, đúng lúc tránh né, vèo, tránh thoát hai đạo tia laser, phương bình nhanh chóng chạy về phía mắt tam giác nam tử. Bây giờ tóc quan nam tử bị hắn ngọn lửa đánh bay, tạm thời không có lấy lại sức đến chính là giải quyết mắt tam giác nam tử vô cùng thời cơ tốt bá bạch mắt tam giác nam tử hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này biến sắc nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời hai đạo hào quang màu vàng từ trong mắt bắn ra đánh út về phía phương bình dương viêm đang lúc này phương bình tay phải đống nhiên hóa thành ngọn lửa rồi sau đó từ bàn tay phải của hắn trong một đạo hỏa diễm trụ bắn ra đón lấy hai đạo hào quang màu vàng dương viêm Theo phương bình đối với mẹ giả mẹ no mi năng lực khai phá trình độ tăng cao, có thể vận dụng loại thứ ba mẹ giả mẹ no mi năng lực chiến đấu kỹ xảo. Đồng. Hai đạo hào quang màu vàng bị hỏa diễm chủ đỡ, mà lại có tàn dương ngọn lửa xung kích hướng về mắt Tam giác Nam tử. Mắt Tam giác Nam tử một cái chật vật tránh né, miễn cưỡng tránh thoát tàn dương ngọn lửa. Áo Lova. Mà lúc này, phương bình lại là đã vọt tới mắt Tam giác Nam tử bên cạnh, hai tay của hắn ôm, thoạt nhìn cũng không tính thân thể cường tráng xung phong lên nhưng có đầu máy lao nhanh giống như động tĩnh áo lôva cao thủ áo lô duy nhất một cái thể thuật với ảnh phương bình mạnh mẽ và chạm ở mắt tam giác nam tử trên người a mắt tam giác nam tử liền tựa như là bị đầu máy đụng vào giống như hét thảm một tiếng trong cơ thể có vang lên giòn rã truyền ra cả người như đạn pháo bay ngược đập âm ầm thật lâu không thể bò lên hắn cũng không phải là cường hóa thân thể phương diện năng lực giả Căn bản không chịu nổi Phương bình có thể so với thể thuật giác tỉnh giả đòn nghiêm trọng saoo màu xanh phong kiếm từ Phương bình sau lưng đánh út về phía Phương Bình nhìn thấy mắt tam giác Nam tử rơi vào nguy cơ tóc quan Nam tử nhanh chóng nhào hướng bên này nghĩ muốn cứu viện nhưng chung quy là chưa kịp ngăn cản hắn đơn giản lựa chọn coi đây là cơ hội từ phía sau lưng đánh lén Phương Bình phần Phật cho dù công kích tới từ sau lưng như trước khó có thể tách ra sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác Phương Bình một cái thắp người Tránh thoát phong kiếm, nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách, trong tay phải, một đạo hỏa diễm trụ va chạm mà ra. Ầm ầm. Tóc Quan Nam tử đúng lúc lấy cực lớn hóa tay phải ngăn trở hỏa diễm trụ, nhưng cũng lần nữa bị hỏa diễm trụ uy lực đụng phải chật vật bay ngược. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Không cho Tóc Quan Nam tử lấy lại sức đến cơ hội, một đạo lại một đạo hỏa diễm trụ từ phương bình tay phải bắn ra, va chạm hướng về Tóc Quan Nam tử. Cho dù là lấy Tóc Quan Nam tử cực lớn hóa tay phải cường han phòng ngự, nhưng cũng là không khỏi ở liên tiếp mấy đạo vượt qua giáp tỉnh nhất giai đỉnh cao ngọn lửa phía dưới bị thương nghiêm trọng cực lớn hóa năng lực bị giải trừ Vèo. phương bình lắc người một cái xuất hiện ở tóc quan nam tử bên cạnh bệnh tóc quan nam tử lấy phong kiếm đánh út về phía phương bình vẹo thân thể một nẽ tránh thoát bổ tới phong kiếm phương bình một quyền tập ra nên ở tóc quan nam tử phần bụng tóc quan nam tử lọn khóm bay ngược Vèo. phương bình đuổi hướng về bay ngược ra ngoài tóc quan nam tử Một quên ầm ầm hạ xuống, tóc quan nam tử lại lần nữa bị đập bay. Vành, Vành, Vành, bị phế rơi một cái tay chiến lược giảm nhiều tóc quan nam tử liên tiếp bị Phương Bình đập bay. Liên tiếp mười mấy quyền sau, cho dù tóc quan nam tử là thân thể cường hóa loại hình năng lực giả, thân thể cường đại, nhưng cũng không khỏi bị thương nghiêm trọng, thân thể có xương vỡ vụn, nằm trên đất, chỉ có lồng ngực còn đang phập phồng. Hô, hô, lùi sang một bên, Phương Bình thật dài thở hổn hển tốt mấy hơi thở. Hắn lúc này hô hấp hết sức ồ ồ. Đầu tiên là sử dụng ngọn lửa hóa, sau lại nhiều lần sử dụng cường đại ngọn lửa chiêu thức, cuối cùng càng là liên tiếp vung lên trọng quyền, hắn tiêu hao thực tại không nhỏ. Chiến đấu chỉ tiêu tốn mấy phút đồng hồ thời gian, nhưng cũng không có nghĩa là hắn trận chiến này liền rất nhẹ nhàng, quá trình chiến đấu tràn ngập mạo hiểm, hơi bất cẩn một chút, bại liền rất khả năng là hắn, kịch liệt tiêu hao thể năng chính là hắn không thoải mái chứng minh. Tốt trong lát, hắn hô hấp mới trở nên bằng phẳng, hắn đi lên trước. Bắt đầu đối với tóc quan nam tử trên người xoát người, rất nhanh, hắn lục soát hơn 1000 đồng tiền. Đối phương đều muốn cướp hắn, hắn đương nhiên sẽ không cùng đối phương khách khí, nên cấp tự nhiên lấy được. Liếc mắt nhìn tóc quan nam tử bên cạnh đã khôi phục nguyên dạng tinh xào kiếm, tuy rằng cũng không sử dụng kiếm, bất quá ôm không buông tha tâm thái, hắn vẫn cứ đem kiếm nhặt lên. Vụ. Ngay khi hắn đem kiếm nhặt lên sau khi, bất ngờ xuất hiện. Hắn cảm giác đến một luồng sức hấp dẫn từ kiếm trên truyền đến trong cơ thể hắn vật gì đó bị hấp dẫn mà ra, mà trong tay hắn tinh xảo kiếm thì lại như trước ở tóc quăn trong tay nam tử như thế, nhanh chóng lớn lên, hóa thành một đạo phong nhận, trở thành phong kiếm. Chương 36, danh tiếng vang xa. Đây là Phương Bình trong lòng cả kinh, không khỏi đem phong kiếm vứt bỏ, nhất thời liền thấy phong kiếm rơi xuống đất, lại lần nữa biến thành trước tinh xảo kiếm răng rớp. Ma hóa Vật phẩm Phương Bình trong mắt lóe ra kinh ngạc, loại này đặc thủ. Rõ ràng cùng internet đối với ma hóa vật phẩm miêu tả giống nhau như lúc, thứ này lại có thể là một thanh ma hóa vũ khí. Ma hóa vũ khí, lấy quý trọng khoáng thạch hay hoặc là ma vật thân thể tài liệu chế tác vũ khí, có thể giao cho người sử dụng ngoài ngạch năng lực, là cực kỳ quý trọng vũ khí, trên thị trường, mặc dù là tiện nghi nhất một cái, cũng đầy đủ muốn mấy trăm ngàn. Nguyên bản hắn cho rằng tóc quan nam tử có thể ở vũ khí trên dựa vào phong hệ năng lực, là bởi vì nắm giữ loại thứ hai năng lực, nhưng không nghĩ lại là dựa vào ma hóa vũ khí chiếm được. Trên thực tế, làm cái này nhất giai giác tỉnh giả ở trong đỉnh cao tồn tại, tóc quan nam tử rất rõ ràng tự thân năng lực phương thức công kích không linh hoạt điểm yếu, cho nên mới phải cắn răng lấy tất cả tích trữ mua lại một thanh ma hóa vũ khí, vũ đáp loại này không đủ. Ma hóa vũ khí bán giá cả căn cứ uy lực cùng với năng lực hy hữu tính ma định, trôi này ma hóa vũ khí uy lực chỉ là nhất giai giác tỉnh tầng thứ, hơn nữa năng lực cũng chỉ là cực kỳ bình thường phong hệ năng lực, dù vậy cũng có thể giá trị 20, 30 vạn chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Bình không chút khách khí từ tóc con nam tử bên hông đem cán kiếm nổ xuống, đâm vào bên hông mình, đem tinh xảo kiếm trở vào bao. Rồi sau đó hắn lại cướp đoạt mắt tam giác nam tử, nhưng đáng tiếc, thu hoạch hoàn toàn không có cách nào cùng tóc con nam tử so với, vẹn vẹn chỉ lục soát hơn 2.000 đồng tiền tiền mặt. Làm xong những thứ này, Phương Bình nâng lên ma vật thi thể, nhìn Chu Vi âm ảnh một chút, bước chân không nhanh không chậm đã rời xa nơi này. lầu 2 cửa sổ. Thân mặc đầu ngủ cô gái trẻ nhìn chằm chằm Phương Bình bóng người Nghĩ muốn mở miệng gọi lại Phương Bình Há miệng, lại không có kêu ra tiếng Nghĩ đến là muốn cho Phương Bình bồi tu tiền cửa cùng cửa sổ tiền Đối với chuyện này, Phương Bình làm bộ không nhìn thấy Muốn cho hắn bồi tu tiền cửa cùng tu cửa sổ tiền Tuyệt đối không thể Hắn cũng không có giết chết tóc ăn nam tử cùng mắt tam giác nam tử Bởi vì tóc ăn nam tử cùng mắt tam giác nam tử cũng không có ôm giết hắn ý nghĩ Nếu đối phương không có giết hắn ý nghĩ Hắn tự nhiên cũng không ngại tha đối phương một mạng, hắn làm người chuẩn tắc chính là ăn miếng trả miếng, tuyệt không chịu thiệt, ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, ngươi muốn cướp ta, ta liền cướp ngươi. Đào Minh, chính trang lại bại, hơn nữa là hai người liên thủ tình hô xuống. Phương Bình rời đi sau khi, hắn trước khi rời đi ánh mắt nhìn đến qua cái kia mấy chô bóng tối trong, chuyên ra từng tiếng hút vào khí lạnh âm thanh. Vừa nãy Phương Bình lúc rời đi nhìn sang ánh mắt, nhượng bọn họ hô hấp đều chậm nửa nhịp. Ở Phương Bình cùng tóc quăn nam tử Mắt tam giác thời điểm chiến đấu, bọn họ nghe được chiến đấu động tĩnh chạy tới, rồi sau đó, tận mắt nhìn tóc quan nam tử cùng mắt tam giác nam tử bị Phương Bình đánh bại. Tóc quan nam tử cùng mắt tam giác nam tử đều là nhất giai giác tỉnh giả ở trong đỉnh cao tồn tại, mà chính là như vậy hai người, liên thủ tình huống xuống lại thua ở Phương Bình trong tay, nhượng bọn họ cảm giác rất là kinh sợ. Hắn lẽ nào đã là nhị dai giác tỉnh giả? Ta nhớ tới hắn trở thành liệt ma nhân hẳn là mới nửa năm đi, làm sao sẽ nhanh như thế? Vẹn vẹn thời gian nửa năm liền đã trở thành nhị giai giác tỉnh giả. Thời gian nửa năm trở thành nhị giai giác tỉnh giả, loại này trưởng thành tốc độ cũng gần gần chỉ so với vị thiên tài kia hạng khâu hơi chậm mà thôi. Không ít người trong lòng giật mình cùng ngước ao, đây là một cái so với thiên tài hạng khâu thiên phú không kém là bao nhiêu người, tương lai đối phương thành tựu ít nhất cũng là một cái tứ giai giác tỉnh giả. Còn có người nhưng là trong mắt lộ ra vẻ hứng phấn, người này sau lưng tựa hồ cũng không có giác tỉnh giả gia tộc bối cảnh, tin tưởng đối với đối phương Giác tỉnh giả gia tộc nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú, nếu như đem hắn tin tức bán cho giác tỉnh giả gia tộc, nhất định có thể bán một cái giá tiền cao. Nhanh, lĩnh cái này con ma vật treo giải thưởng kim, là có thể mua xe. Gánh ma vật thi thể đi được hai dặm, cảm giác xác thực chu vi đã không có giác tỉnh giả sau khi Phương Bình đem ma vật thi thể cất đi, rồi sau đó chạy chậm phản nhà. Hiện tại thời gian nằm ở sáng sớm, nghị muốn đón xe đi tới ma vật đối sách khoa căn bản không thể, chỉ có thể trước tiên phản nhà. Chờ sáng mai đi tới ma vật đối sách khoa. Thời điểm như thế này, hắn càng thêm cảm thấy một chiếc xe tầm quan trọng. Hơn nữa, tuy rằng hắn có hiến tế không gian, có thể mang ma vật thi thể để vào hiến tế không gian, nhưng nếu như mỗi lần đều nếu như vậy, nhất định sẽ bị người phát hiện kỳ lạ. Hắn cần một chiếc xe đến vận tải ma vật thi thể. Trọng yếu nhất chính là, một chiếc có thể đủ dùng đến vận tải ma vật thi thể xe, càng quan hệ đến hắn đến tiếp sau một cái trọng yếu kế hoạch, cái kia chính là thu mua ma vật thi thể. Ma vật đối sách khoa vì hấp dẫn dân gian giác tỉnh giả trở thành liệp ma nhân, đem trong thành ma vật treo giải thưởng kim nhất lên đến rất cao, nhưng ma vật thi thể giá cả lại tương đối thấp hơn, cái này liền để Phương Bình có cơ hội, lấy kiếm lời đến treo giải thưởng kim thu mua ma vật thi thể hiến tế cơ hội. Chính mình săn giết, cho dù nắm giữ siêu tầm ma vật sắc màu quan sát hạ kỳ, cũng khẳng định không có thu mua đến nhanh. Mà nghĩ muốn thu mua ma vật, tất nhiên liên lụy tới ma vật thi thể vật tải, tốt nhất là có thể có một chiếc xe của mình trở lại nơi ở đã là nửa giờ sau cũng không có lập tức hiến tế thực sự có một ít buồn ngủ phương bình ngã đầu liền ngủ mãi đến tận sắp tiếp cận chính buổi trưa hắn mới tỉnh lại rửa mặt sau khi hắn vừa soạt điện thoại di động trên diễn đàn vừa hướng về phụ cận quán ăn nhỏ đi tới chuẩn bị điểm tâm bữa trưa cùng nhau ăn mẹ kiếp nổi danh mới vào bảng địa diễn đàn phương bình nhất thời kinh ngạc đến ngây người diễn đàn bên trên vài điều bài bột đều là cùng hắn có quan hệ kinh sợ Trịnh Trang cùng Đào Minh thảm bại ở người trẻ tuổi Bí ẩn trong tay. Theo tin cậy tin tức, người trẻ tuổi Bí ẩn trở thành Liệp Ma nhân mới nửa năm. Vạch chân đánh bại Đào Minh cùng Trịnh Trang người trẻ tuổi Bí ẩn. Người trẻ tuổi Bí ẩn nghi tựa như nào đó giác tỉnh giả gia tộc cẩn giấu thiên tài. Phương Bình đầy đủ nhìn thấy mười mấy điều có quan hệ hắn bại bột, mỗi một điều bại bột phía dưới đều có lượng lớn hồi đáp. Có than phục, có hoài nghi tin tức là tin tức giả, có suy đoán Phương Bình thân phận. Nói chung đủ loại hồi đáp đều có. Trình Trang cùng Đào Minh đều là nhất giai giáp tỉnh giả ở trong đỉnh cao tồn tại, là giác tỉnh giả ở trong nổi danh nhân vật, mà hắn sẽ liên thủ hai người đánh bại, mà lại bản thân trở thành liệt ma nhân mới thời gian nửa năm, nhất thời để cái đề tài này rất có manh lưới. Qua loa ăn điểm tâm cùng bữa trưa, Phương Bình đi tới ma vật đối xét hoa, ở một phen chỉ chỉ trò trò ở trong nộp treo thưởng nhiệm vụ, rồi sau đó lập tức mang theo ma vật thi thể phản nhà, hy vọng lần này có thể gặp lên một cái khá một chút thiên phú hoặc là năng lực. Một tháng này ở trong. Hắn tu luyện sau khi nhín chút thời gian săn giết ma vật, kết nối lên cái này một con ma vật, hắn tổng cộng săn giết được ba con ma vật. Bất quá, không biết vận may có phải là bị phía trước bốn lần hiến tế hao hết, hai lần săn giết ma vật hiến tế thu được hoạt hình nhân vật, đều thuộc về tạp binh hình nhân vật. Không có năng lực chỉ có thiên phú, hơn nữa thiên phú cũng không cao, chỉ đạt đến trung đẳng. Cuối cùng, hắn lựa chọn thu được hai cái này hoạt hình nhân vật trưởng thành thiên phú, cùng mình hiện có trưởng thành thiên phú dung hợp, tăng cường chính mình trưởng thành thiên phú. Hiến Tế. Theo Phương Bình tiếng nói, Hiến Tế không gian bầu trời đến hàng mấy chục ngàn tinh thần xuất hiện. Tiếp theo một đạo ánh sáng xanh lục ban xuống, ầm ầm nổ nát, hóa thành một người có mái tóc như sừng trâu dựng thẳng lên cao lớn nam tử. Chương 37, thứ hai trái cây năng lực. Đây là một cái thân mặc trang phục màu đen nam tử cao lớn, gương mặt ngay ngắn, biểu hiện trên mặt có chút đốp. Khiến người chú ý nhất chính là đỉnh đầu của hắn, như là mọc ra hai cái sừng, vừa giống như là dựng lên tóc kiếp trước. Phương Bình liền vẫn không có hiểu rõ đối phương trên đầu đó là sừng vẫn là tóc. Cuối cùng cũng coi như không còn là tạ binh. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, lần này vận khí không tệ, cho gọi ra đến cũng không phải là tạ binh hình nhân vật. Nhìn hướng về đối phương bảng thuộc tính. Họ tên, bỡ lù ẹ nỏ. Thiên phú. Trường thanh thiên phú, trung đẳng. Thể thuật thiên phú, loại ưu. Năng lực. Doa doa no mi năng lực, cánh cửa chiếm được tại trái ác quỷ doa doa no mi năng lực. Trái cây năng lực giả tay đụng vào bất kỳ vật thể đều sẽ biến thành cửa mà lại có thể bị mở ra, có thể ở bất kỳ địa phương nào mở cửa, tự do ra vào. Năng lực được Hải Lâu Thạch khắc chế, sẽ bị Hải Lâu Thạch đoạt đi năng lực. Bớt lù ẻ -E nỏ, hoan tỷ hệ sơ bên trong, Nam vùng ở họa tở sẽ vẫn 5 năm đặc vụ tổ chức CP91 thành viên, đầu tiên là đánh bại sẵn gì, tiếp theo ở đảo tư pháp cùng phi trong quyết đấu bị thua, sau bội phản thế giới chính phủ. Đối với cái này hoạt vật. Phương Bình ấn tượng chỉ có thể coi là bình thường, ra trận số lần cũng không nhiều, mà khiến người chú ý nhất, tự nhiên chính là có doa Dwa Nomi năng lực. Đây là hệ vạ dặm vệ sĩ ạ năng lực, bất quá nhưng có không gian năng lực hiệu quả, có thể ở bất kỳ địa phương nào mở cửa, nếu như là ở trong không khí, nhưng là có thể sáng tạo một mảnh màu xanh không gian. Màu xanh không gian có thể tránh né nguy hiểm, cũng có thể ở trong đó di động, đặt đến từ một chỗ truyền tống đến một nơi khác hiệu quả. Ngoại trừ Dwa Nomi ở ngoài, Đối phương còn nắm giữ không tầm thường thể thuật, Phương Bình không ngừng hâm mộ Hải Quân Lục Thức. Đối phương liền nắm giữ Hải Quân Lục Thức cùng doa, doa No Mi đến tột cùng nên lựa chọn một loại nào đây? Phương Bình rơi vào do dự trong. Nếu như hắn lựa chọn đối phương thể thuật Thiên Phú, hẳn là liền có thể thu được Hải Quân Lục Thức tương quan trí nhớ, thu được Hải Quân Lục Thức cái môn này thể thuật. Mà nếu như hắn tuyển JoJo No Mi, thì lại có thể thu được một cái chạy trốn đánh lén tuyệt hảo năng lực. Hai loại lựa chọn, hiển nhiên đều rất mê người. Cái này nhượng hắn rơi vào lựa chọn khó khăn chứng, đến tuột cùng nên lựa chọn cái gì. Đồng nhiên, Phương Bình biến sắc. Tốt huyền, ta lại. suýt chút nữa quên. Nghĩ đến một cái kinh sợ chuyện, Phương Bình không khỏi lưu lại mồ hôi lạnh. Hoan tỉ hệ sơ trong, năng lực trái ác quỷ là không thể cùng tồn tại. Nếu như hắn lựa chọn doa doa no mi năng lực, có thể hay không bạo thể mà chết. Nếu như hắn bởi vì thu được loại thứ hai năng lực trái ác quỷ bạo thể mà chết, sợ rằng sẽ trở thành trong lịch sử nhất khổ rồi người xuyên việt không phải chết vào kẻ địch tay mà là chết vào ngón tay vàng dâu đen đều có thể có được loại thứ hai trái cây năng lực ma vật tế đàn như thế châu bỏ cao to lên ngón tay vàng không đến nổi ngay cả điểm ấy ràng buộc đều không đánh tan được chứ Phương bình thấp thỏm trong lòng hoan tỉ hệ sơ trong cường đại năng lực trái ác quỷ chỗ nào cũng có mẹ giả mẹ dạ no mi năng lực ở trong đó cũng chỉ có thể coi là thượng đẳng ở tại bên trên còn có đỉnh cấp năng lực trái ác quỷ như dâu trắng gủ dạ gủ dạ nomi năng lực chấn động Như dâu đen rẽ mì rẽ mì nomi bóng tối, năng lực, như cái đồ có nghi tựa như thần lòng trái cây năng lực, như bít mông có sổ sổ sổ hồn hồn, năng lực. Nếu như sau khi gặp phải nắm giữ những thứ này đỉnh cấp trái cây năng lực hoặc hình nhân vật, nhưng không cách nào lựa chọn, cái kia thực sự là quá mức đáng tiếc. Đương nhiên, những thứ này cách hắn có chút xa, hắn hiện tại cần cân nhắc chính là, thể thuật thiên phu cùng doa doa nomi năng lực trong lúc đó đến tuột cùng nên lựa chọn cái gì nếu như lựa chọn JoJo Normi năng lực có thể hay không dẫn đến bạo thể mà chết nội tâm ở trong hắn vẫn có chút thiên hướng tại JoJo Normi năng lực oan tỷ hệ sơ tròng nắm giữ hải quân lục thức người không ít nhưng có JoJo doa doa Normi năng lực người lại cũng chỉ có một cái vì lẽ đó nếu như có thể hắn là nghĩ lựa chọn JoJo Normi năng lực trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú thể thuật thiên phú JoJo Normi năng lực có hay không lựa chọn một loại thu được lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên Phảng phất từ phía chân trời chuyển đến, cùng dị vãng như thế, cũng không có quá nhiều nhắc nhở, cũng không có nói cho Phương Bình nếu như lựa chọn Joa Joa no mi năng lực có thể hay không bảo thể mà chết. Lại là một trận do dự, một lát sau, Phương Bình có chủ ý. Nếu như Joa Joa no mi sẽ không tạo thành ta bảo thể mà chết, ta lựa chọn Joa Joa no mi năng lực. Đang lựa chọn trước thêm lên một cái tiền đề, cái này chính là hắn nghĩ tới vừa có khả năng thu được loại thứ hai trái cây năng lực lại có thể phòng ngừa bảo thể mà chết phương thức. Nếu như có thể bảo đảm hắn không bảo thể mà chết, như vậy sự lựa chọn của hắn chính là doa doa no mi năng lực, mà nếu như không cách nào bảo đảm hắn không bảo thể mà chết, như vậy sự lựa chọn này liền không thành lập. Phương Bình đều có một chút làm vì sự nhanh trí chí của chính mình mà khen ngợi, chẳng những có thể thành công lẩn tránh tử vong kết cục, vẫn có thể biết rõ mình liệu có thể thu được loại thứ hai trái cây năng lực. Bệnh. Lớn lao âm thanh uy nghiêm không có đáp lại, bất quá một đạo hào quang màu xanh lục lại là từ bờ lù ẹ nọ trong cơ thể thoát ra. Và vào Phương Bình trong cơ thể, nhất thời Phương Bình cảm giác được không giống. Hắn cảm giác chỉ cần mình đồng ý, tay chạm đến bất kỳ địa phương nào, đều có thể mở ra một cánh cửa. Tuy rằng không có làm như vậy qua, nhưng bản năng lại nói cho hắn, hắn có thể làm được. Loại thứ hai trái cây năng lực Phương Bình trong lòng hết sức hưng phấn, không chỉ là bởi vì nắm giữ loại thứ hai trái cây năng lực, càng là chứng thực, thông qua ma vật tế đàn, hắn có thể thu được nhiều loại trái cây năng lực, cũng sẽ không xuất hiện bạo thể mà chết tình huống. Nếu như vậy, gũ dạ gũ dạ no mi, rẹ mì rẹ mì no mi, sột sột no mi, thần long trái cây các loại đỉnh cấp trái cây, sẽ không còn là hy vọng xa vời. Ý thức lui ra hiến tế không gian, Phương Bình cảnh sát trước mắt biến thành gian phòng của mình, tay phải hướng về phía không khí, trong lòng hắn sinh ra chế tạo cửa ý nghĩ. Vô thanh vô tức, hắn tay chạm đến trong không khí, một đạo cánh cửa xuất hiện. Đẩy cửa ra, đi vào trong cánh cửa, Phương Bình phát hiện mình đi tới một cái màu xanh không gian. Đây là một cái rộng rãi không thấy được phần cuối màu xanh không gian, ở bên trong không gian này, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại giới. Hơn nữa hắn có thể ở không gian này di động, sau đó từ mặt khác một nơi mở cửa đi ra, nếu như vậy, liền có thể hình thành tương tự với nhảy qua không gian hiệu quả. Tuyệt đối là chạy trốn cùng đánh lén tuyệt hào thủ đoạn. Nắm giữ cái năng lực này, hắn bảo mệnh năng lực không thể nghi ngờ đem tăng lên mấy cái tầng thứ. Lần trước, bị hạ trùng cùng Bách Cương truy sát, nếu không phải số may gặp phải cao tới 30. 40 mét lô cốt hố, dựa vào mệ giả mệ giả no năng lực nguyên tố hóa tránh được một kiếp, hắn rất khả năng đã chết qua. Mà có cái năng lực này, tình huống như vậy sẽ không còn phát sinh, cho dù đối mặt so với hắn cấp bậc càng cao giác tỉnh giả truy sát, hắn cũng có rất lớn năm có thể chạy trốn. Chỉ cần không có trước tiên bị kẻ địch giết chết, hắn liền có chạy trốn cơ hội, trừ phi là gặp phải loại kia đồng dạng có được không gian năng lực, có thể đuổi bước vào cửa sau không gian người. Hơn nữa cái năng lực này tác dụng cũng không chỉ ở chỗ bảo mệnh trên vẫn có thể dùng cho chiến đấu phương diện chui vào cửa sau thế giới hắn có thể từ bất kỳ địa phương nào xuất hiện đánh lén kẻ địch như vậy xuất quỷ nhập thần dù là cao hơn hắn một cái cấp độ kẻ địch cũng có thể bị hắn đánh lén chết chương 38, mời chào đi tới bán các loại xe chở hàng địa phương tiêu tốn 5 vạn đồng tiền Phương Bình mua một chiếc xưởng đồng xe chở hàng nhỏ trực tiếp lái trở về nhà thế giới này lái xe lên đường đồng dạng là muốn bằng lái Bất quá tốt tại thân thể chủ nhân cũ cũng không phải thật sự liền không còn gì khác, là thi có bằng lái, đúng là bất đi hắn một fan công phu. Bất quá bởi vì chiếc xe này, hắn khoảng thời gian này săn giết ma vật tiếp tục lần thứ hai coi lại, coi lại đến 20000 đồng tiền trở xuống. Mấy ngày sau, Phương Bình lái xe chở hàng nhỏ đi tới ma vật đối sách khoa. Hắn vừa tiến vào ma vật đối sách khoa nhiệm vụ treo giải thưởng nơi, liền có không ít ánh mắt nhìn về hắn, có hiếu kỳ, có kính nể, có hoài nghi, có xem thường. Mau nhìn, người kia chính là đánh bại Đào Minh cùng Trịnh Trang cái kia phương bình. Một cái giữ lại tóc ngắn nam tử đâm đâm bên cạnh quen biết giác tỉnh giả, nhỏ giọng nói. Cắt, Đào Minh cùng Trịnh Trang là người nào? Người cũng không phải không biết, hai người kia có thể đều là nhất giai giác tỉnh giả đỉnh cao, nghĩ muốn đánh bại bọn họ, ít nhất cũng phải là nhị giai giác tỉnh giả. Tiên kia trở thành liệp ma nhân bất quá mới nửa năm, nửa năm liền trở thành nhị giai giác tỉnh giả, làm sao có khả năng? Người cho rằng hắn là hạng cao A. Ta xem quá nửa là nghe sai đồn bậy. Ở tóc ngắn nam tử bên cạnh, có một cái ăn mặc rất lạ mắt người trẻ tuổi, nghe được tóc ngắn nam tử lời nói, xem thường chế nhạo. Đều là giác tỉnh giả, mà lại đồng dạng là người trẻ tuổi, ai lại sẽ chịu thua. Hắn nhanh 2 năm đều vẫn không có trở thành nhị giai giác tỉnh giả, nếu như đối phương thật sự vẹn vẹn nửa năm liền trở thành nhị giai giác tỉnh giả, há không phải nói đối phương thiên phú vượt xa hắn, chuyện như vậy chỉ muốn không có thấy tận mắt đến, hắn liền tuyệt đối sẽ không tin tưởng Đồng nhiên, Phương Bình xoay người, ánh mắt nhìn về tóc ngắn nam tử cùng ăn mặc rất lạ mắt người trẻ tuổi, rồi sau đó hướng về hai người đi tới. Hắn lại đây, hắn làm sao mà lại đây? Người lời nói mới rồi, hắn lẽ nào nghe được? Nhìn thấy đi tới Phương Bình, tóc ngắn nam tử biến sắc. Ta nói rất nhỏ giọng, Ăn mặc rất lạ mắt người trẻ tuổi cũng là không khỏi khẽ biến sắc, vẻ mặt ở trong mang theo hoang mang. Mặc dù đối với Phương Bình đánh bại đảo minh cùng trịnh trang liên thủ, hắn cũng không tin. Nhưng này sự kiện nếu lưu truyền đến mức như vậy rộng rãi, tất nhiên vẫn có một phần chân thực. Thực lực của đối phương chỉ sợ sẽ không yếu, rất khả năng là cùng đào minh, chính trang cùng tầng thứ giác tỉnh giả, như đối phương ra tay với hắn, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Lúc này, Phương Bình đã đi tới trước mặt hai người. Xin lỗi, ta thế bằng hưu của ta xin lỗi người, hắn chỉ là miệng thẳng tâm nhanh, tuyệt đối không có ác ý. Tóc ngắn nam tử suốt sang nói ấy náy đồng thời dùng tay đâm đâm bên cạnh ăn mặc rất lạ mắt người trẻ tuổi. Xin lỗi. Bên cạnh ăn mặc rất lạ mắt người trẻ tuổi, biệt đỏ mặt, cảm giác có một ít tuất ức, bất quá vẫn là chủ động xin lỗi. Phương Bình không nói gì, mà là cho hai người một người đưa lên một tờ giấy, rồi sau đó đi ra. Nhìn thấy đi ra Phương Bình, hai người thở ra một hơi dài, đều là không khỏi nghi hoặc, nhìn hướng về trong tay giấy, không hiểu Phương Bình làm như vậy dụng ý. Chỉ thấy trong tay trên giấy viết, lâu dài giá cao thu mua ma vật thi thể, không hạn không chọn vẹn trình độ. Người liên lạc, Phương tiên sinh. Điện thoại liên lạc, tháng 1 năm 10 không. Rời đi hai người, Phương Bình đi tới phòng khách ở trong cái khắc rác tỉnh giả, cho mỗi người đều đưa lên một tờ giấy. An mặc rất lạ mắt người trẻ tuổi tiếng nói tuy rằng nhỏ giọng bất quá vẫn bị hắn mượn sắc màu quan sát hạ ký nghe được, bất quá lấy hắn độ lượng, lại sao lại bởi vì như vậy việc nhỏ mà tức giận, ơn, nhiều nhất như vừa nãy như vậy hù dọa một cái đối phương mà thôi. Mà hắn lần này đến ma vật đối sách hoa mục đích, chính như trên giấy viết như vậy, phát truyền đơn. Phát xong truyền đơn, Phương Bình xem lướt qua một lúc treo thưởng nhiệm vụ, liền rời khỏi ma vật đối sách hoa, đi tới cửa, một cái giữ lại nhợt nhạt tròm râu đại khái hơn 30 tuổi nam tử, đâm đầu đi tới. "Xin chào, ta là giác tỉnh giả gia tộc Diêu gia người, lần này là đại biểu Diêu gia hướng về ngươi phát ra mời, chân thành mời ngươi trở thành Diêu gia cung phụng, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp mỗi tháng 6 vạn phong phú lương tháng." "Xin lỗi, Trước mắt ta cũng không có gia nhập giác tỉnh giả gia tộc trở thành cung phụng dự định, nếu như có ý định này, ta sẽ thận trọng cân nhắc diêu ra. Phương Bình thành thục nhưng lại không mất lễ phép cự tuyệt nói, cái này đã là hắn mấy ngày qua, tao ngộ lần thứ bảy mời chào, vì lẽ đó từ chối đến hết sức quen thuộc. Nếu như đối với Lương Thắng không hài lòng, có thể tìm một chỗ ngồi xuống trao đổi, tin tưởng nhất định có thể trao đổi ra một cái chúng ta song phương đều có thể tiếp thu giá cả. Có nhật nhạt tròm dâu nam tử cũng không có cứ thế từ bỏ, tiếp tục nói. Ngươi hiểu lầm, cũng không phải là đối với Lương Thắng không hài lòng, mà là ta trước mắt xác thực không có gia nhập giác tỉnh giả gia tộc dự định, xin lỗi. Phương Bình khẽ gật đầu sau khi, cáo biệt có nhợt nhạt tròm dâu nam tử rời đi. Trên người có bí mật tại người, hắn cũng không tính tùy ý gia nhập nào đó cái thế lực, bởi vì cùng với những cái khác giác tỉnh giả tiếp xúc đến càng nhiều, càng dễ dàng bại lộ tự thân bí mật. Phương Bình Đi tới đỗ xe địa phương, Phương Bình sau lưng có la lên tiếng nói vang lên đồng thời nương theo còn có một trận tiếng bước chân rồn rập. Phương Bình xoay người nhìn hướng về nương theo gấp gáp tiếng bước chân mà đến người. Đây là một cái tóc dài vuông góc bên hông cô gái trẻ, có tinh xảo chứng nông hình khuôn mặt cùng một loại xuất thân từ xã hội thượng lưu khí chất. Người này chính là đã từng bị Phương Bình đã cứu Phan Huyên. Phương Bình trên mặt không có kinh ngạc, bởi vì sắc màu quan sát hạ kỷ từ lâu nhận biết được đối phương tới gần. Có thể đến bên cạnh phòng cà phê ngồi một chút sao? Phan Huyên khẽ mỉm cười nói. Thoáng chân chờ chờ. Phương Bình đồng ý, nhà này phòng cà phê vừa vặn chính là hắn đã từng vì canh lâm húc, đã từng chờ qua mấy ngày cái kia nhà phòng cà phê. Nếu như là nghĩ đại biểu phiền gia hướng về ta phát ra mời chào, ta chỉ có thể xin lỗi. Vào chỗ sau khi, Phương Bình quả đoán mở miệng. Đối phương tuy rằng dáng dấp không tệ, nhưng lại không lấy thân báo đáp, hắn tự nhiên là không có khả năng đáp ứng đối phương trở thành phiền gia cung phụng. Ta biết, vừa nãy ngươi cùng Diêu gia người kia nói chuyện, ta đã nghe được. Phan Huyên gật đầu. Cha của nàng phái nàng đến mục đích xác thực là muốn mượn nàng cùng Phương Bình quen biết, đem Phương Bình lôi kéo nhập phiền ra. Bất quá trước khi tới nàng cũng đã rất rõ ràng, không thể có thể thành công, ngày đó lúc rời đi Phương Bình lời nói làm cho nàng đến hiện tại vẫn cứ ký ức chưa phai. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Phương Bình, trong ánh mắt có ước ao. Thành thật mà nói rất ước ao ngươi, có thể theo đuổi tự do. Chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi cũng có thể. Phương Bình uống một hớp thêm không ít đường cà phê, nói, ta cũng có thể. Phan Huyên trong mắt vẻ mặt đột nhiên hóa thành vui mừng, bất quá rất nhanh lại hóa thành âm u, không ôm hy vọng hỏi. Muốn làm như thế nào mới có thể hoạch được tự do? Bang vào ta lý giải, nghĩ muốn hoạch được tự do, liền cần rẽ khỏi gông xiềng lực lượng, mà sức mạnh như vậy hẳn giống, người đã nắm giữ. Phương Bình nhìn hướng về đối phương nói. Không được, ta mặc dù đã trở thành giác tình giả, nhưng không có người như vậy thiên phú. Phan Huyên cười khổ lắc đầu. Không thử một chút ai lại biết. Phương Bình mỉm cười nói cũng không có nghỉ ngơi quá lâu, Phương Bình liền đứng dậy cáo tử. Trước khi đi, Phan huyên mặt bên trên ít đi mấy phần nu nhược, nhiều hơn mấy phần kiên định, tựa hồ trong lòng có một loại nào đó quyết tâm. Đối với chuyện này, Phương Bình bình tĩnh đối xử, hắn không biết trên người đối phương có thế nào ràng buộc cũng không muốn biết, lại càng không dự định làm vì đối phương làm những gì, hắn vẹn vẹn là làm cái này một cái quen biết người đưa ra một ít chính mình đề nghị thôi, cũng không mong muốn vì thế mà phụ bất kỳ trách nhiệm. Một đống cực lớn biệt thự trong Một người trẻ tuổi lắc lắc rượu đỏ trong chén cái kia hương thuần rượu đỏ, nhìn hướng về nam tử đối diện. Từ chối. Đúng, thiếu ra, hắn từ chối. Có không kém gì ta thiên phú, nhưng cũng không thể làm việc cho ta, biết nên làm như thế nào chứ. Nhấp một miếng rượu đỏ, người trẻ tuổi đẹp trai khuôn mặt nhìn hướng về nam tử đối diện nói. Vâng, thiếu ra, ta rõ ràng. Nam tử đối diện cung kính đắp một tiếng lùi ra. chương 39, biến cố. Hai ngày sau. JoJo Normi mở ra màu xanh trong không gian. Vèo, vèo, vèo. Phương bình bóng người liên tiếp di chuyển nhanh chóng, di động ở trong. Hắn thỉnh thoảng hai tay thành xuống chỉ, bắn ra một viên lại một viên quả cầu lửa. Thỉnh thoảng cả người lực đạo dốt vào, đung nhiên một quyền nện xuống. Thỉnh thoảng hai tay ngón tay trỏ giao nhau, tràn ngập ra lăn lộn ngọn lửa. Thỉnh thoảng hai tay hô ôm, tựa như một chiếc xe tăng giống như xô ra. Hắn ở thử nghiệm đem thể thuật cùng mẹ già Mệ già no năng lực kết hợp khai phá ra chiến đấu mới phương thức. Cao thủ lão lỗ thể thuật trí nhớ cùng ạ sở mệ dạ mệ dạ no mi năng lực trí nhớ, để chiến đấu tiểu bạch hắn ở chiến đấu phương diện thiếu đi rất nhiều đường vòng. Bất quá, bất kể là cao thủ lão lỗ phương thức chiến đấu, vẫn là ạ sở phương thức chiến đấu, đều không phải thích hợp hắn nhất. Bởi vì trên người hắn chẳng những có cao thủ lão lỗ cường tráng thể năng, còn có ạ sở mệ dạ mệ dạ no mi năng lực, mà đây là cao thủ lão lỗ cùng ạ sở không thể đồng thời có. Hắn hiện tại chính là ở thử nghiệm kết hợp tự thân đặc điểm, khai phá ra độc thuộc tại tự thân phương thức chiến đấu. Đương nhiên, đây cũng không phải là muốn vứt bỏ cao thủ đạo lâu cùng ạ sở phương thức chiến đấu, hai người thiên truy bách luyện phương thức chiến đấu tuyệt đối là hiếm có kinh nghiệm chiến đấu, nếu là vứt bỏ, trái lại là vứt bỏ tinh hoa. Hắn muốn làm vẹn vẹn là kết hợp hai người phương thức chiến đấu, thích hợp cải tiến, khai phá ra thích hợp hắn nhất hiện tại phương thức chiến đấu. Một lát, phương bình thở hồng hộc từ màu xanh không gian lùi ra. Duy trì doa Dwa Nomi năng lực đồng thời, còn muốn vận dụng cường độ cao thể thuật cùng mẹ dạ mẹ dạ Nomi năng lực, đối với hắn thể năng tiêu hao thực sự quá nhanh, vẹn vẹn một lát, liền để cho hắn có một loại kiếp trước ngàn mét chạy cự ly dài sau cảm giác mệnh nhọc cảm giác. Lại phát hiện một loại Dwa Dwa Nomi tác dụng. Ngồi ở trên ghế xa lồng, Phương Bình thở hững hục, nhưng cũng có một ít hưng phấn. Dĩ vãng, hắn nhất định phải đi tới bỏ đi công viên rèn luyện khai phá mẹ dạ mẹ dạ Nomi năng lực. Như vậy thế tất sẽ làm ra rất động tĩnh lớn, bị người chú ý tới, hữu tâm nhân thậm chí có thể thông qua quan sát tìm ra hắn chiến đấu thói quen, sau đó tiến hành nhằm vào. Nhưng bây giờ có doa Joa Nomi năng lực sau khi, hoàn toàn có thể ở doa Joa Nomi mở ra trong không gian tu luyện mẹ dạ mẹ dạ Nomi năng lực loại tu luyện này lúc động tĩnh khá lớn năng lực. Như vậy mặc dù làm ra động tĩnh lại to lớn hơn, cũng sẽ không bị người chú ý tới, có thể hữu hiệu, hiệu lần tránh bị nhằm vào nguy hiểm. Có chưa tiếp điện báo Bàn trà bên trên, điện thoại di động nhắc nhở đèn lóe lên lóe lên. Phương Bình cầm điện thoại di động lên lật xem, phát hiện là một cái không có ghi lại ở sổ địa chỉ trên số xa lạ, tiện tay gọi tới. Này, ngươi mạnh khỏe, vừa nãy ngươi đã gọi điện thoại cho ta, không biết có chuyện gì. Là Phương tiên sinh sao? Nghe nói ngươi ở giá cao thu mua ma vật thi thể, ta gần nhất vừa vặn săn giết một đầu, nghĩ muốn bán. Đúng, ta chính đang tại giá cao thu mua ma vật thi thể. Cụ thể giá cả cần căn cứ ma vật chủng loại cùng với thi thể không chọn vẹn trình độ mà định, ta báo một cái địa chỉ, ngươi có thể đem ma vật thi thể đưa tới sao. Phương Bình hưng phấn, thứ nhất đơn khách tới cửa. Điều này e rằng không được, ta không có xe chở hàng, có thể tới cửa lấy hàng sao. Đối diện tiếng nói trở nên làm khó dễ. Không thành vấn đề, phiên phức báo một thoáng địa chỉ của ngươi, ta sau đó liền đến. Phương Bình càng thêm vui mừng chính mình mua xe quyết định, quả nhiên làm loại này làm ăn, là cần một chiếc xe. Lái xe chở hàng nhỏ, Phương Bình đi tới trong thành một chỗ có chút cổ xưa khu dân cư, ven đường hỏi ý sau khi, đến muốn bán ma vật thi thể người nơi ở. Đây là một chỗ có chút cổ xưa tiểu viện, gõ cửa sau khi, Phương Bình nhìn thấy một cái mặt vùng chỉ có trên cầm có một ít tròm dâu nam tử. Nhị dai giác tỉnh giả. Thông qua sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác, Phương Bình kinh ngạc phát hiện, đối phương lại là một cái nhị dai giác tỉnh giả, cái này không khỏi có một ít hương phấn. Nếu như có thể mua được một con nhị dai ma vật thi thể, tế phẩm chất lượng không thể nghi ngờ sẽ tăng lên đến một cấp độ, đến thời điểm hiến tế, nói không chắc có thể thu được một loại nào đó so với hiện hữu càng mạnh năng lực hoặc thiên phú. Xin hỏi là ngươi muốn bán ma vật thi thể sao? Đúng, ma vật thi thể ở bên trong, theo ta vào đi. Ở mặt vùng nam tử dưới sự hướng dẫn, Phương Bình đi vào trong viện. Đây là một chỗ mặt đất là bùn đất sân, lại cũng không có lát bê tông, cái này ở căn cứ khu phố đúng là khá là hiếm thấy hai người một trước một sau, mặt vương nam tử ở trước, phương bình ở phía sau. Đống nhiên, mặt vương nam tử cực kỳ bí mật địa y mũi chân điểm một cái mặt đất, một loại không tên gọn sóng từ mũi chân của hắn truyền vào mặt đất. Phúc. Rồi sau đó, nằm ở phía sau hắn phương bình, chân dưới mặt đất đột nhiên biến hóa, hóa thành một tấm giữ tận miệng rộng. Đây là một tấm mọc đầy răng nanh giữ tận miệng rộng, răng nanh nhiều đến mấy hàng, màu sắc là màu đen, càng có hắc quang tràn ngập. Xuất hiện sau khi, rồi đột nhiên hợp. Rõ ràng là muốn đem Phương Bình một hớp nuốt vào. Biến cố đột nhiên xuất hiện, bán ma vật thi thể người lại đột nhiên ra tay với Phương Bình. Đồng. Phương Bình sắc mặt kỳ biến, đột nhiên một cước đạp ở miệng rộng hàm răng bên trên, lấy này mô lực, thân hình cao cao rút lên. Oen. Đen nhánh miệng rộng trùng trùng hợp lại, lộ ra miệng rộng toàn cảnh. Miệng rộng như một loại nào đó quái ngư miệng, mặt ngoài lồi lõm, tràn ngập nham thạch giống như cảm xúc. Miệng rộng hai bên, các có một cái con mắt thật to, hết sức linh động thậm chí có thể lùi ra đến, lộ ra màu đỏ tươi mà lại thị huyết quan mang. Thật mạnh ăn mòn tính. Từ chỗ cao rơi xuống đất, Phương Bình lùi về sau, cùng miệng rộng kéo dài khoảng cách. Liếc mắt một cái chỉ chạm đụng một cái miệng rộng hàm răng, liền không sai biệt lắm hoàn toàn phá hư báo hỏng đế dày, hắn sắc mặt tràn đầy đề phòng. Mặt Vương Nam tự động sát ý một sát na kia, hắn sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được loại này lý, hắn lúc này có cảnh giác, mới đúng lúc phản ứng lại, phòng ngựa bị giữ tận miệng rộng nuốt vào. Tuy rằng có thể hóa thành ngọn lửa, để công kích vật lý không có hiệu lực, nhưng từ đế giải phá hư tình huống suy đoán, nếu là bị cái kia một tấm miệng rộng nuốt vào, cho dù hắn có thể hóa thành ngọn lửa, cũng rất khả năng trọng thương thậm chí tử vong. Loại kia hàm răng tràn ngập hắc quang rất khả năng có thể thương tổn được nguyên tố hóa hắn. Chúng ta trước hẳn là không từng thấy, đến tột cùng là ai bố trí cái bẫy để ngươi ra tay với ta. Phương Bình nghiêm nghị nhìn hướng về mặt Vương nam tử, tiếng nói bên trong có phẫn nộ có kiêng kỵ. Rõ ràng là không quen biết Nhưng cũng lấy ma vật thi thể làm vì mối bố trí cạm bấy, muốn giết chết hắn, điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Mà đối phương nhị dai giác tỉnh giả thân phận lại để cho hắn rất là kiên kỵ. Ngoại giới nghe đồn, hắn đã là nhị dai giác tỉnh giả, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn bây giờ nếu như dựa theo thế giới này cảnh giới đến phân chia, như trước là nhất giai giác tỉnh giả. Đối mặt một cái ít nhất có nắm giữ hai loại năng lực nhị dai giác tỉnh giả, không có áp lực là không thể. Cái này vẫn là hắn lần thứ nhất trực diện nhị giai giác tỉnh giả, làm cái này mẹ giả mẹ giả no mi năng lực cùng doa doa no mi năng lực nắm giữ người, hắn sẽ không tự ti, nhưng cũng tuyệt đối không dám xem thường thế giới này nhị giai giác tỉnh giả. Chương 40, Chiến nhị giai giác tỉnh giả Lại tránh thoát, bất quá cũng được, trừ phi ngươi xuyên vào cánh, bằng không ngươi ngày hôm nay đừng hỏng chạy trốn. nhiễm Minh xoay người có chút ngoài ý muốn nhìn hướng về Phương Bình, không nghĩ tới đối mặt như vậy tập kích, Phương Bình lại có thể đúng lúc phản ứng lại tránh né ra. Bất quá hắn cũng không lo lắng Phương Bình sẽ liền như vậy chạy trốn. Từ đối phương tiến vào viện bắt đầu, đối phương cũng đã rơi vào rồi bẫy dập của hắn trong. Hắn trong đó một loại năng lực là thôn vệ chi truy, có thể ở có bùn đất địa phương chế tạo ra loại kia quái miệng, phạm vi bao trùm đủ để trải rộng toàn bộ sân. Cái này không có lát bê tông sân, chính là hắn vì sử dụng tốt nhất lợi dụng tự thân năng lực mà cố ý bảo lưu. Ai bảo ngươi ra tay với ta? Phương Bình mặt lạnh lùng hỏi lần nữa. Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người chính là... Nhiễm Minh tiếng nói lạnh nhạt, nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt tựa như nhìn người chết. Dựa vào loại năng lực này, hắn đã từng chôn giết quá nhiều vị nhị giai giác tỉnh giả, Phương Bình dưới cái nhìn của hắn, liền tựa như là rơi vào rồi mạng nhện con mồi. Không nên đắc tội người. Trịnh Trang cùng Đào Minh. Không đúng, bọn họ hai người đều là độc hành liệt ma nhân, cũng không có bối cảnh gì. Lẽ nào là hướng về ta phát ra mời chào cái kia bảy cái, không, tám cái giác tỉnh giả gia tộc, không sai được, khẳng định là cái kia tặng cái giác tỉnh giả gia tộc ở trong một cái trong đó. Bất quá là từ chối mời chào mà thôi, liền muốn hướng về ta lệnh lùng hạ sát thủ, như thế tàn nhẫn. Phương Bình trong đầu nhanh chóng suy tư, đối với lần này nguy hiểm đến từ chính nơi nào, trong lòng đã có đáp án. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, những thứ này giác tỉnh giả gia tộc hơi bị quá mức bá đạo, bất quá là từ chối mời chào mà thôi. Liền Bố trí cạm bấy muốn giết chết hắn, quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Tốt, phí lời liền không nói nhiều. Nhiễm Minh đánh một cái bật ngón tay, dáng dấp giữ tận quái ngư đầu hướng về mặt đất lún vào, biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, Phương Bình dưới chân mặt đất bắt đầu run rẩy, một tấm giữ tận miệng rộng đang từ Phương Bình dưới chân thoát ra, cắn về phía Phương Bình. Vèo. Phương Bình sớm có cảnh giác, ở quái ngư đầu biến mất lúc, hắn đã nhanh chóng rời xa tại chỗ, quái ngư lại lần nữa cắn một cái không. Mà phương bình nhưng là nhanh chóng nhào về phía nhiễm minh, mà lại tay phải ngọn lửa hóa. Từ lòng bàn tay phải bắn ra một đạo hỏa diễm trụ, tập kích hướng nhiễm minh. Giang giác. Đối mặt kéo tới hỏa diễm trụ, nhiễm minh không có tránh né trên mặt trái lại là lộ ra một tia trào phúng, nói. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng ta chỉ có thể triệu hoán một tấm thôn vệ chi chủy chứ. Sau một khắc, một cái miệng rộng xuất hiện hắn trước người, mở ra miệng rộng đón lấy hỏa diễm trụ. Hỏa Diễm Trụ không có kích khởi một điểm bọt nước cũng đã bị quái ngư nuốt vào, nuốt vào Hỏa Diễm Trụ, quái ngư hầu như không nhìn thấy tổn thương. Lấy Phương Bình bây giờ tầng thứ, có thể vận dụng ngọn lửa uy lực, tuy rằng vượt qua nhất giai đỉnh cao, nhưng khoảng cách nhị giai còn cách một đoạn, mà quái ngư cường độ cùng với uy lực, hiển nhiên đều là nhị giai tầng thứ, dù sao năng lực người là một cái nhị giai giác tỉnh giả. Phúc Liên ở nuốt xuống Hỏa Diễm Trụ miệng rộng xuất hiện lúc, Phương Bình dưới chân tương tự có một tấm miệng rộng xuất hiện. Đối phương ít nhất có thể đồng thời không chế 3 tấm thôn phệ chi trụ. Đột nhiên, thực sự quá mức đột nhiên Xông về phía trước Phương Bình tựa hồ Muốn không tránh kịp, mắt thấy Liền muốn bị quái ngư nuốt vào trong miệng Bệnh Phương Bình trước người trong không khí Một đạo cánh cửa xuất hiện Phương Bình thả người nhảy một cái Phá tan cửa tiến vào cửa bên trong Liền cửa, cùng biến mất Đang Mà theo sát sau đó Có liền kim loại đều có thể cắn đứt miệng rộng Lại lần nữa cắn không Chuyển ra một tiếng vang thấp biến mất rồi. Đây là năng lực gì? Ẩn thân vẫn là không gian di động. Nguyên bản đang ở trước mắt Phương Bình, lại đột nhiên biến mất, Nhiễm Minh biến sắc, trong ánh mắt mang theo đề phòng. Đang lúc này, từ phía sau hắn, một đạo cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, Phương Bình nhào ra. Người vẫn còn ở không trung, hai tay ngón tay trỏ cũng đã 10 ngón kết hợp lại, có lăn lộn ngọn lửa từ hai tay hắn trong lúc đó bành trướng lan tràn mà ra, từ phía sau lưng tập kích hướng Nhiễm Minh. A! Nhiễm Minh kinh hoàng xoay người, Nghĩ muốn tránh né, bất quá hắn rõ ràng cũng không phải là thân thể loại hình giác tỉnh giả, đối mặt đột nhiên như thế tập kích, căn bản né tránh không kịp. Hoàn toàn bị ngọn lửa bao bọc, cả người hóa thành một hỏa nhân, hầu như không có cái gì dây rủa, cũng đã dầm một tiếng ngã xuống đất. Chết rồi! Không tốt! Phương Bình rơi xuống đất, cao mày nhìn hướng về nhiễm minh thi thể, mặc dù là xuất kỳ bất ý đánh lén, nhưng dễ dàng như thế liền giết chết một cái nhị giai giác tỉnh giả, để cho hắn có một loại cảm giác không chân th Bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn chính là biến đổi, không chung mở cửa, nhanh chóng vào vào. Phúc! Ngay khi hắn nhào về phía hư không chi môn thời điểm, dưới chân hắn mặt đất xuất hiện lần nữa một tấm thôn vệ chi truy, đống nhiên rào hợp, hắn hiểm chi lại hiểm tránh né ra. May là sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được, ta đúng lúc trốn vào cửa bên trong không gian, bằng không liền nguy hiểm, bất quá, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thân ở cửa bên trong không gian, Phương Bình ánh mắt nhìn về nằm trên đất nhiễm minh thi thể. Chỉ thấy đối phương thi thể lại ở từng lớp từng lớp ra bị nẻ, lộ ra bên trong kết cấu. Cái kia lại là bùn đất biến thành, căn bản không phải Nhiễm Minh thi thể, mà là lấy bùn đất đắp nặn có thể lấy giả đánh cháo bùn đất thế thân. Quả nhiên là giả. Vừa nãy, hắn sắc màu quan sát hạ kỳ bỗng nhiên cảm giác được, mặt đất phía dưới lại có tiếng động phản ứng. Trong lòng hắn cảnh giác, lập tức đến ra Nhiễm Minh khả năng không chết suy đoán, đối phương thông qua nào đó loại phương pháp, trốn tránh khỏi hắn vừa nãy đánh lén tiềm nhập đất bên trong. Quyết định thật nhanh, hắn lại lần nữa tiến vào cửa bên trong không gian, mạo hiểm né tránh đánh út về phía hắn thôn vệ chi trì. Hắn loại thứ hai năng lực là thổ hệ năng lực, chẳng những có thể chế tạo bùn đất thế thân, hơn nữa còn có thể lẹn vào đất bên trong. Phương Bình trong lòng bình tĩnh, biết rõ đối phương loại thứ hai năng lực. Đáng chết, không gian năng lực, tên kia lại có không gian năng lực, trong tình báo căn bản không có. Trốn tại bùn đất phía dưới, Nhã Minh trong lòng chửi rủa cho hắn cung cấp tình báo người, căn cứ tình báo. Đối phương năng lực có hai loại, một loại là thao túng ngọn lửa cùng hóa thân ngọn lửa năng lực, một loại là thân thể phương diện năng lực cường hóa. Nhưng hiện tại đối phương lại nắm giữ tình báo ở ngoài năng lực, hơn nữa là khó dây dưa nhất không gian năng lực. Vừa nghĩ tới đó, hắn lòng giết người đều có, hận không thể đem cung cấp tình báo người giết sau khi lột da chóc thịt. Vẹo. Phương bình hướng về vừa nãy sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được tiếng động địa phương lẻn đi, lấy doa Joa nomi sáng tạo không gian là một cái đóng kín tính không gian. Tuy rằng có thể nhìn thấy ngoại giới, nhưng không cách nào nghe được ngoại giới âm thanh, hơn nữa cũng không cách nào đem sắc màu quan sát hạ kỳ lan tràn đến ngoại giới. Bất quá vừa nay hắn đã nhận biết được đối phương trong lòng đất đại khái vị trí. Ở cửa bên trong không gian di động, Phương Bình rất nhanh liền tới đến trước nhận biết được địa phương, phát hiện đối phương quả nhiên ẩn nút ở nơi đó. Trên người của đối phương, có rõ ràng bỏng, rất rõ ràng, đối phương cũng chưa hề hoàn toàn trốn rơi vừa nãy đánh lén. Hẳn là chịu đến đánh lén sau khi... Mới phát động bùn đất thế thân, vì lẽ đó tuy rằng chạy trốn, nhưng vẫn cứ được một chút thương. Vụ. Một cánh cửa vô thanh vô tức ở đối phương sau lưng xuất hiện, từ bên trong, phương bình vươn tay ra. Chương 41, bắt giữ. Lạch cạch. Từ nhiễm minh sau lưng đưa tay ra, phương bình chụp vào nhiễm minh vai, rồi sau đó đông nhiên lui về phía sau lôi kéo, thân thể của đối phương nhất thời lui về phía sau thế, thình lình đem thân thể của đối phương kéo vào cửa trong không gian. Trải qua trước giao thủ. Hắn đã phán đoán ra đối phương năng lực, bất luận thôn phệ chi trì vẫn là bùn đất thế thân, thổ độn, đều cần mượn bùn đất mới có thể hoàn thành. Chỉ cần đem đối phương kéo vào cửa bên trong không gian, liền có thể làm cho đối phương cùng bùn đất ngăn cách. Đối phương năng lực thì sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực. Vô hình, nhiễm minh thân thể không bị khống chế đập đầm ầm vào cửa sau không gian, truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Vẹo, Phương Bình nhanh chóng vồ giết về phía đối phương. Thừa dịp đối phương vẫn không có bỏ dậy, hai chân bay lên, đầu gối trước đỉnh. Rồi sau đó lấy ngồi quỳ chân phương thức, va chạm ở đối phương ngực bụng. Giang rắc. Một thân lanh lảnh tiếng vang từ bị Phương Bình hai chân va chạm Nhiễm Minh trên người chuyển ra, tiếp theo liền thấy Nhiễm Minh trên người xuất hiện đông đảo da bị nẻ vết tích, cuối cùng vỡ vụn ra. Đây rõ ràng không phải Nhiễm Minh, mà là một bộ lấy bùn đất đắp nặng thế thân, đối phương hẳn là đang bị hắn tay đụng tới trước tiên, lợi dụng bùn đất thế thân đem tự thân đổi thành. Không hổ là nhị giai tỉnh giả, tốt phản ứng nhanh. Phương Bình hơi kinh ngạc. Lấy nơi vừa nãy làm trung tâm, tìm kiếm đối phương mới chỗ ẩn thân. Nhưng tìm kiếm một lúc sau khi, cũng không có thể phát hiện tung tích của đối phương. Không được, đối phương hẳn là chạy trốn. Phương Bình lập tức phản ứng lại, đối phương hẳn là cảm thấy không có phần thắng, đào tẩu. Vụ. Ở cửa bên trong không gian sắc màu quan sát hạ kỳ không cách nào lan tràn đến ngoại giới. Hắn mau mau đi tới mặt đất, rời đi cửa bên trong không gian, sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác tràn ngập ra. Nhất thời liền phát hiện. Dưới nền đất nơi sâu xa, sắc màu quan sát hạ kỷ có thể nhận biết được biên giới vị trí, một người chính nhanh chóng rời xa. Vẹo! Phương Bình nhanh chóng đuổi theo. Không tên bị đối phương đánh lén, bây giờ trong lòng hắn chính tích đầy một luồng lửa giận vô hình, sao lại làm cho đối phương đào tẩu. Thông qua sắc màu quan sát hạ kỷ xa xa mà rơi xuống đối phương sau lưng, rất nhanh liền rời xa trước giao chiến địa phương mấy dặm, đi tới nơi này, đối phương cẩn thận mà đi tới mặt đất vị trí, nửa người rỗi ra bùn đất mặt đất mặt Giáng dấp của đối phương liền như là đào thành động chuột, đưa đầu ra cẩn thận một chút quan sát ngoại giới, một có gió thổi cỏ lay, liền lại sẽ một lần nữa chui vào bên trong động. Phương Bình trốn vào cửa bên trong thế giới, đến gần rồi đối phương nơi, chỉ thấy đối phương xuất hiện địa phương, tương tự là một chỗ bùn đất phô sân, cùng vừa nãy sân khá là tương tự, cái này chỉ sợ là đối phương mặt khác một chỗ điểm dừng chân. Cũng không có lập tức hướng về đối phương ra tay, bây giờ đối phương là như chim sợ cảnh cong, một khi phát hiện không đúng thì sẽ lại lần nữa trốn vào đất bên trong, mà hắn cũng không chắc chắn ở đối phương dùng bùn đất thế thân đem tự thân thay trước, đem đối phương bắt giữ. Hắn cần chờ đối phương rời đi bùn đất phạm vi, không cách nào vận dụng bùn đất thế thân thời điểm, lại hướng về đối phương ra tay. Hắn lúc này, liền tựa như là một cái lão luyện thợ săn, chờ đợi hướng về con mồi ra tay thời cơ tốt nhất. Ô, xem ra không có đổi theo. Đầy đủ quan sát mấy phút đồng hồ, Nghiễm Minh mới triệt để mà từ bùn đất ở trong chui ra. Trong lòng một trận nghị đến mà sợ hãi. Tử vong là cách hắn gần như vậy, đặc biệt trước bị đối phương dùng tay nắm lấy vai lui về phía sau kéo thời điểm, hắn cảm giác mình cự ly Tử vong hoàn toàn ở một đường trong lúc đó. Nếu không phải phản ứng đúng lúc, lấy bùn đất thế thân đổi thành, tuyệt đối sẽ phát sinh vô cùng không ổn chuyện. Chết tiệt cung cấp tình báo ra hỏa. Hắn đem cung cấp tình báo người, tổ tông 18 đời đều mang một lần. Đối phương có được không gian năng lực, trọng yếu như vậy tình báo, lại lộ qua, quả thực hại chết hắn, thiếu một chút Hắn liền chết ở trong tay đối phương. Nhất định phải trốn một quãng thời gian, như không tất yếu, đoạn thời gian gần đây liền trốn ở chỗ này, cái nào cũng không đi. Hắn tin tưởng đoạn thời gian gần đây, đối phương tất nhiên sẽ phát điên tìm kiếm hắn, ở vào thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể bại lộ hành tung, nếu để cho đối phương tìm tới, hắn không nhất định vẫn có thể như ngày hôm nay như thế may mắn chạy trốn. Ở giữa sân đợi đầy đủ tốt chốc lát, lại một lần xác thực chu vi không có kẻ địch sau khi, Nhiễm Minh mới rời khỏi lát bùn đất sân. Tiến vào bên trong phòng. Vụ. Đang lúc này, Nhiễm Minh sau lưng hư không, một cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, Phương Bình từ bên trong ngại ra. Về Phương Bình một cái trọng quyền tàn nhẫn màn nện ở Nhiễm Minh hậu bối, Nhiễm Minh lấy cho ăn cứt tư thế tầng tầng đập bay, đem bên trong gian phòng trang trí đụng phải ngã trái ngã phải. Vẹo. Phương Bình nhanh chóng đuổi theo, hướng về phía mới vừa lật lại thân đến còn chưa kịp bỏ lên Nhiễm Minh, lại là một quyền trọng quyền nện xuống. Giang gi Nhĩ Minh ngực có khớp xương vỡ vụn âm thanh vang lên, mà nhiễm Minh trong miệng nhưng là một ngụm máu tươi phun ra. Như trước không có liền như vậy dừng lại. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Phương Bình tay trái tay phải phân biệt chụp vào nhiễm Minh hai tay hai chân, rồi sau đó đông nhiên dùng sức, nương theo lanh lảnh tiếng vang, nhiễm Minh hai tay hai chân tất cả đều bị Phương Bình nặn gãy, hiện ra không tự nhiên uốn lượn. A, tiếng kêu thảm thiết tử nhiễm Minh trong miệng kéo dài vang lên, nhiễm Minh đau đến trên đất la lụt. Mồ hôi lạnh ngứa ra. Thẳng đến lúc này, Phương Bình mới ngừng lại, đứng lên, một cước đạp ở Nhiễm Minh trên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiễm Minh nói. Nói, ai bảo ngươi ra tay với ta? Ta Có thể nói, bất quá ngươi. Tha ta một mạng. Khóe miệng chảy máu, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, khuôn mặt đau đến vật mèo, Nhiễm Minh thống khổ nói. Ngươi không có cho ta mặc cả tư cách. Phương Bình mặt lạnh, đối phương bố trí cả bấy, muốn giết chết hắn, hắn lại làm sao có khả năng buông tha đối phương? Hắn buông tha trịnh trang cùng đào minh, đó là bởi vì hai người cũng không có giết hắn dự định, nhưng người trước mắt này rõ ràng không giống, đối phương chưa hoàn toàn là ôm ý muốn giết hắn. Vậy ngươi, giết ta đi, ta là Sẽ không nói. Những minh nhịn đau, vô cùng kiên cường nói. Có nói hay không đều phải chết, hắn tại sao muốn nói cho đối phương biết. Còn không bằng cái gì cũng không nói, tốt làm cho đối phương phiền muộn đến phát điên. Nói ngươi ít nhất sẽ được chết một cách thống khoái một ít. Một cái chân đạp ở nhiễm minh trên người, Phương Bình cái chân còn lại nhưng là dâm hướng về phía nhiễm minh ngón tay. Giang giác. Nương theo lanh lảnh tiếng đùng đùng, nhiễm minh xương ngón tay tựa như ống trúc giống như bị dâm nát, ngón tay trở nên máu thịt bẹ bét. Phương Bình cũng không có thẩm vấn kinh nghiệm, nhưng kiếp trước các loại điện ảnh và truyền hình hoặc hình trong, thẩm vấn thủ đoạn thực sự quá nhiều quá nhiều, hắn chỉ cần dập khuôn liền làm. Tuy rằng rất là tàn nhẫn, bất quá đối với muốn giết mình người, hắn cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nhiễm minh trong miệng truyền gia, liền tựa như là chính đang tại tầng 18 địa ngục gặp hình phạt tàn khốc gác quỷ gào thét. Như vậy cảm giác đau, nhiễm minh đau đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, cũng không còn cách nào chịu đựng sự đau khổ này, cầu xin tha thứ. Xin dừng, ta nói. Nói đi, đến tột cùng là ai muốn giết ta? Phương Bình rời chân, hỏi. Đối phương mang mặt nạ, ta không biết đối phương là ai, chỉ biết là là một cái nam, tuổi tác hẳn là 30, 40 tuổi. Chương 42, khó bể phân biệt. Không biết đối phương là ai, người đang đùa ta. Phương Bình nhữ mày lại, trong mắt vẻ mặt trở nên bất thiện. Thật sự, là thật sự, tìm ta làm. Chuyện như vậy người, đều là vì không khiến người. Hoài nghi đến trên người mình, không thể sẽ để ta biết. Thân phận của hắn. Cái kia trước người nói là đắc tội rồi không nên đắc tội người, có ý gì? Đoán, nếu như ngươi không phải đắc tội rồi người có thân phận, sẽ có người chỉ hoa 30 vạn đến mua người mạng. 30 vạn. Phương Bình con mắt trợ to, hắn tài sản nhiều nhất thời điểm, cũng bất quá mới hơn 6 vạn mà thôi, lại có thể có người chịu hoa 30 vạn đến mua tính mạng của hắn, vẫn đúng là đủ có tiền. Sau lưng ngươi có hay không cái gì thế lực? Không có, ta là tự do liệp ma nhân. Có hay không lưu lại điện thoại liên lạc? Không có. Vậy ngươi hoàn thành ám sát, đối phương làm sao cho ngươi tiền? Sớm cho 5 vạn đồng tiền tiền đặt cọc, còn lại tiền nói là chờ ta giết ngươi sau khi... Đánh tới ta thẻ ngân hàng bên trong Tiền để chỗ nào Thẻ ngân hàng mật mã bao nhiêu Lại hỏi ý một phen Thấy hỏi không ra cái gì sau khi Phương Bình đem đối phương bó lên Cầm đối phương thẻ ngân hàng đi tới gần nhất ngân hàng Đem đối phương thẻ ngân hàng ở trong tiền toàn bộ lấy đi ra Giết người phóng hỏa đai vàng Cũng thật là lời lẽ trí lý Lấy túi nhựa chứa từ thẻ ngân hàng Ở trong lấy ra tiền Phương Bình trong lòng tràn đầy cảm thán Tổng cộng có 13 vạn khối tiền Trong nháy mắt để của cải của hắn gia tăng rồi gấp 10 lần. Nghĩ hắn săn giết ma vật, hơn nửa năm đi xuống, cũng bất quá hơn 7 vạn đồng tiền thu hoạch, mà vẹn vẹn nắm lấy một cái nghĩ muốn chính mình mạng giác tỉnh giả liền có tới 13 vạn vào sổ, quả nhiên giết người phóng hỏa mới là đến tiền nhanh nhất. Trở về vừa nãy tiểu viện, Phương Bình quả đoán cho đối phương một cái sảng khoái, rồi sau đó tìm tới chính mình xe chở hàng nhỏ, trở về nơi ở. Điện thoại ở trong nhắc tới ma vật thi thể, tự nhiên là không có, thứ nhất đơn làm ăn tuyên cáo thất bại. Ngay khi Phương Bình rời đi sau khi không lâu, vừa nãy cái kia một chỗ giữa sân, một cái nam tử mặc áo sám vươn mình nhảy vào. Mùi máu tanh đang ở bên trong. Đi vào bên trong phòng, hắn nhìn thấy nhiễm minh thi thể. Nhiễm minh, cũng coi như là có chút danh tiếng nhân vật, lại chết ở nơi này. Nếu như đã chết rồi, thi thể kia ta liền không khách khí nhận lấy. Thân mặc áo sám nam tử hết sức quen thuộc móc ra một cái vải bố túi lớn, đem nhiễm minh thi thể đựng vào trong đó, túi một bó, leo tưởng rời đi nơi này sân. Tại người mặc áo sám nam tử rời đi không lâu, lại lần nữa có người đến, lần này, là một cái trên người mặc ma vật đối sách khoa chế phục nam tử. Có chiến đấu vết tích, từ vết tích đến xem, chiến đấu song phương hẳn là đều là giác tỉnh giả. Có kéo vết tích, trong đó một phương bị bắt xuống, thậm chí khả năng bị giết chết, bất quá vẫn cứ không có thi thể lưu lại, đây là tháng này lần thứ mới lên. Đến tột cùng là 8 cái giác tỉnh giả gia tộc ở trong người nào gia tộc đây. Trở lại nơi ở phương bình đầy đầu đều là trước đây không lâu tao ngộ ám sát. Bị nào đó cái thế lực trong bóng tối nhìn chằm chằm, nhưng cũng liền cái thế lực này đến tuột cùng là thế lực nào đều không có thể biết do, hắn ở ngoài sáng, kẻ địch lại ở trong bóng tối, không thể không nói đây là rất tồi tệ cục diện. Sau ngày hôm nay, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tao ngộ đến từ chính nào đó cái thế lực ám sát, mà hắn lại chỉ có thể ở đối phương ám sát thời điểm bị ép ứng chiến, một lần lại một lần tao ngộ nguy cơ. Cục diện như thế. Rất là gây go, để tâm tình của hắn rất là trầm trọng, dù là mới vừa có 13 vạn vào sổ, cũng không có thể để tâm tình của hắn tốt hơn bao nhiêu. Thông qua doa doa no mi lẹn vào cái này 8 cái giác tỉnh giả gia tộc, một cái gia tộc một cái gia tộc cha xét, nói không chắc có thể thám thính đến đến tột cùng là cái nào giác tỉnh giả gia tộc nghĩ lấy mạng ta, bất quá ta cũng không biết cái này tám cái gia tộc nơi ở, nên đi nơi nào hỏi thăm đây. Phương Bình nghĩ đến phản huyền, đối phương làm cái này giác tỉnh giả gia tộc người khẳng định là biết cái khác giác tỉnh giả gia tộc nơi ở. Bất quá hắn lại lập tức phủ quyết, phiền ra chính là 8 cái bị hoài nghi gia tộc một trong, nói không chừng ám sát hắn chính là phiền ra, thậm chí đối phương cũng tham dự trong đó. Phương Bình không muốn lấy ác ý đi suy đoán người, nhưng nên có đề phòng vẫn là muốn có. Có thể ở diễn đàn trên tuyên bố treo giải thưởng, bất quá cứ như vậy, cái kia 8 cái giác tỉnh giả gia tộc sẽ thông qua tin tặc kỹ thuật truy tung đến ta. Phương Bình rơi vào do dự, duy nhất cho rằng có thể được. Là lấy treo giải thưởng hình thức tại bản địa diễn đàn bên trên tuyên bố treo giải thưởng Nhưng cứ như vậy, cái kia 8 cái rắc tỉnh giả gia tộc hoàn toàn có thể thông qua tin tặc kỹ thuật truy tung đến hắn Ta tựa hồ rơi vào tư duy ngộ khu, ta hoàn toàn có thể để cho kẻ không quen biết giúp ta tuyên bố treo giải thưởng Rất nhanh, Phương Bình liền có chủ ý, rời đi nơi ở, tìm một nhà rời xa nơi ở quán internet Lấy doa doa nomi tiến vào Tiến vào quán internet ở trong một căn phòng nhỏ Phương Bình rất nhanh nhìn chằm chằm một cái ở phòng riêng ở trong phấn khởi chiến đấu tiểu thanh niên. Lấy dao dao nomi xuất hiện tại đối phương sau lưng, lấy dao găm gác ở cổ của đối phương trên, rồi sau đó vô cùng khách khí, làm cho đối phương đăng nhập diễn đàn tài khoản tuyên bố treo giải thưởng bài bột. Treo giải thưởng bài bột rất nhanh liền phát ra, treo giải thưởng kim cao tới 1000 khối, còn tuyên bố treo giải thưởng sử dụng tiền, tự nhiên là tiểu thanh niên thẻ ngân hàng bên trong. 1000 đồng tiền treo giải thưởng, ở diễn đàn nơi như thế này Cũng không phải cái gì nhỏ treo giải thưởng, lập tức dẫn tới diễn đàn một trận nhỏ sôi trào. Rất nhanh, liền có người trả lời Phương Bình treo giải thưởng vấn đề, tuy rằng cảm thấy Phương Bình treo giải thưởng rất là kỳ quái, tràn đầy quỷ dị, nhưng hiển nhiên không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Trên thực tế, giác tỉnh giả gia tộc nơi ở cũng không tính là cỡ nào bảo mật, hơi hơi đối với giác tỉnh giả gia tộc quen thuộc một ít người đều là biết được. Tuy rằng nhìn thấy trả lời, bất quá Phương Bình cũng không có lập tức làm ra quyết định, Bởi vì hắn không cách nào xác định đối phương trả lời có chính xác không, hắn tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, lại có người làm ra trả lời, đưa ra địa chỉ cùng cái thứ nhất hoàn toàn tương tự. Liên tục thu đến mấy người trả lời sau khi, Phương Bình trên căn bản xác định, người thứ nhất cho địa chỉ là thật sự. Quả đoán đem treo giải thưởng kim cho cái thứ nhất trả lời người, lại lấy ra 1.100 đồng tiền cho tiểu thanh niên, trong đó 100 đồng tiền xem như là kinh hãi bồi thường, Phương Bình biến mất ở tiểu thanh niên sau lưng. Từ đầu đến cuối Phương Bình đều không có để tiểu thanh niên nhìn thấy mặt mũi chính mình. Một chỗ biệt thự trong, một cái thanh niên anh Tuấn nằm ở bể bơi cái khác trên ghế nằm, bên cạnh là hai cái vóc người nóng bỏng, trên người mặc áo tắm cô gái xinh đẹp. Một cái nam tử đi tới, thanh niên anh Tuấn phất tay để hai cái trang phục bơi lội cô gái rời đi, rồi sau đó ánh mắt nhìn về đi tới nam tử nói. Chuyện gì? Thiếu ra, trước đây không lâu nhận được tin tức, Phương Bình gặp phải ám sát. Ra tay chính là một cái tên là nhiễm Minh tự do nhị giai giác tỉnh giả. Trước mắt cái này giác tỉnh giả đã tung tích không rõ, khả năng lẩn trốn đi cũng khả năng đã bị Phương Bình giết chết hủy thi di tích. Tự do nhị giai giác tỉnh giả sau lưng khẳng định có người thuê, ai ở ra tay với Phương Bình? Anh Tuấn người thanh niên trẻ Diêu Tuấn trầm ngâm chốc lát sau khi phân phó nói điều động gia tộc thế lực, cha gia hậu trường hấp thủ, là chúng ta bày ra thiện ý thời điểm. Đối với không chấp nhận mời chào, nhưng cũng người Thiên Phú cực cao phải làm tự nhiên không phải ám sát mà là kết giao bây giờ phương bình gặp phải ám sát nằm ở trong nguy hiểm chính là bày ra thiện ý thời điểm chương 43 trở thành con mồi liệp ma nhân chặn vạn phương bình lái xe chở hàng nhỏ ra ngoài cuối cùng dừng ở một đống chiếm diện tích cực lớn biệt thự phụ cận vận dụng doa doa nomi năng lực phương bình lẻn vào biệt thự này nơi này là phiền gia nơi ở tám cái giác tỉnh giả gia tộc trong phiền gia cách chỗ ở của hắn gần nhất vì lẽ đó hắn lựa chọn tra xét cái thứ nhất gia tộc là phiên gia không rõ ràng biệt thự bên trong bố cục phương bình ở biệt thự trong tùy ý tìm kiếm tra xét qua mấy gian phòng sau khi hắn tiến vào một chỗ phòng ngủ đây là một chỗ màu lam trang phục phòng ngủ trong phòng ngủ có một cô gái chính là phan huyên đối phương tóc cằm ướt trên người mặc một thân màu lam tơ tằm áo ngủ bởi vì ở phòng ngủ mình ở trong nguyên nhân nút áo ngủ chụp đến cũng không cao cổ áo có thể nhìn thấy trắng non da thịt cùng với một cái rõ ràng khe Phương Bình mau mau rời tầm mắt, rời đi cái này một gian phòng, nếu là xem lâu, hắn sợ hắn sẽ chạy máu mũi. Lại xuyên qua mấy gian phòng, ở lầu hai một gian trong thư phòng, Phương Bình nhìn thấy hai người. Một người trong đó, là một cái khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén trung niên, chính là Phương Bình đã từng gặp một lần phản tốt. Mà một người khác là một người tuổi còn trẻ nam tử, hẳn là Phan Huyên Huynh Trưởng. Ở tủ sách sau lưng, Phương Bình lặng yên mở ra một phiến to bằng lòng bàn tay cửa, để cho hai người trò chuyện tiếng nói có thể chuyển vào trong thai